chương 986. n g u y cơ đến từ hỗn độn trên thế giới chương 986. n g u y cơ đến từ hỗn độn trên thế giới 2024 tháng 9 n ă m 2 năm tác giả h ồ ngôn bất tuyết đây là chữ gì nhân vương tiến lên đem hắc liên ngọc bài nhận lên hướng mọi người hỏi dò mọi người lẫn nhau truyền lại kiểm tra hắc liên ngọc bài nhìn sau một hồi lâu nhưng lại đồng loạt lắc đầu không biết rõ không gặp qua là từ không gặp qua kiểu chữ tại chỗ người sở hữu dối d í t lắc đầu tỏ thái độ không một người gặp qua khối này hắc liên trên ngọc bài kiểu chữ chớ đừng nhắc tới nhận thức cuối cùng khối này hắc liên ngọc bài bị chuyển tới lâm viên trong tay lâm viên trong tay khối này hắc liên ngọc bài sắc mặt nhưng là đặc biệt khó coi mọi người thấy lâm viên cái mặt này sắc rồi rít nghi ngờ hỏi dò chẳng lẽ bạn tôn nhận biết này cái hắc liên ngọc bài lâm viên lắc đầu một cái tỏ ý chính mình cũng không nhận ra này cái ngọc bài thiên đế suy đoán không đúng sự tình có chút phiền phức rồi lâm viên mặt âm chầm nói chức thiên địa suy đoán âm thầm thao túng hết thệ phía sau màn hát thủ là do hồn đội khí trung sinh ra sinh linh nếu như thiên đế suy đoán chính xác mà nói lâm viên ngược lại thì không khẩn trương la hầu này chấp trưởng hỗn độn nhiều năm lão gia hỏa đều bị bọn họ giải quyết một cái vừa mới do hỗn độn chính giữa sinh ra sinh linh lâm viên cũng không đưa hắn coi vào đâu nhưng là khi này hắc liên ngọc bài xuất hiện trong nháy mắt thiên đế điều phỏng đoán này liền trực tiếp đánh đổ hắc liên trên ngọc bài có hắc liên đồ án có không nhịn được văn tự n à y đã nói lên n à y phía sau màn hắc thủ hẳn là có hoàn chỉnh văn minh truyền thừa hỗn độn chi khí trung mặc dù có sinh, linh sinh ra cũng không khả năng nắm giữ văn tự càng không thể nào nắm giữ hoàn chỉnh văn minh hệ thống văn tự đúng văn tự đừng nói hỗn độn chi khí trung mới vừa sinh ra sinh linh rồi Hôn bị la hầu chấp trưởng nhiều năm như vậy, đều vô ích chính mình văn tự. Chỉ có chủng tộc truyền thừa mới có thể sinh ra văn tự, hôn chi khí chính giữa, không thể sinh chủng vô độn trưởng năm văn truyền văn độn nào sản đều tộc tộc bị la ra giữa, ra có có tự. tự, tới. mới vậy, âm thiên tử bừng tỉnh đại ngộ nói hỗn độn chi khí trung sản sinh ra một cái sinh linh n à y còn có chút khả năng nếu là hỗn độn chi khí trung sản sinh ra một chủng tộc không thể nào không kinh động bất luận kẻ nào nghe được lâm viên cùng âm thiên tử cũng nói như vậy nhân vương hướng thiên đế h é t lên ta liền làm không thể nào là trong hỗn độn sinh ra sinh linh chứ bản tôn đều thấy không có ngươi không phải là không tin tưởng theo i ê n đế ý kiến của ngươi này phía sau màn hát thủ đại khái xuất tới từ nơi nào thiên đế cái vấn đề này coi như là đem lâm nguyên cho đang hỏi này phía sau màn hát thủ đại khái xuất ra từ nơi nào cái này thật đúng là phải cẩn thận cân nhắc một ít lâm viên lâm vào chầm tư hắn ở lật lại chỉnh cái chuyện đã xảy ra tới phân tích kia phía sau màn hấp thủ c ă n nguyên này phía sau màn hấp thủ vừa không phải là từ trong tam giới sinh ra lại không phải là ở hỗn độn chi khí trung sinh ra lâm viên nghĩ tới nghĩ lui sau đó chỉ nghĩ tới một cái khả năng hỗn độn trên cái thế giới kia từ tình huống trước mắt đến xem tựa hồ cũng chỉ có nguy cơ đến từ hỗn độn trên cái thế giới kia mới có thể giải thích rõ ràng hết thệ các thứ này chư vị các ngươi có từng nhớ la hầu trong miệng hỗn độn trên cái thế giới kia lâm a Hầu nghĩ luôn luôn tập trung tập về viên chậm rãi mở miệng nói ra ý nghĩ của mình quả nhiên ở lâm viên nói ra những lời này sau đó tại chỗ người sở hữu sắc mặt cũng thay đổi ngưng trọng h ô n độn trên cái thế giới kia bọn họ chỉ là từ la hầu trong miệng nghe nói qua có thể nói hắn chúng ta đối với cái thế giới kia đều là hiểu biết lơ mơ chính là cái này một biết nửa đoạn thế giới để cho bọn họ có một loại không thể địch không thể địch cảm giác nếu như nguy cơ thật đến từ cái thế giới kia vậy làm phiền có thể to lắm thiên đế trầm ngâm chốc lát nói một bên nhân vương nhưng là không cam lòng nói b i n h đến tướng c h á n nước đến đất chặn coi như phía sau màn hát thủ đến từ mạnh hơn thế giới chúng ta cũng nhất định có thể đưa hắn lấy ra tới âm thiên tử đưa mắt về phía lâm n g uyên lên tiếng hỏi dò bản tôn chuyện này ngươi định làm như thế nào định làm như thế nào tam giới là lâm n g uyên đại bản danh o không cần biết đối thủ là ai lâm n g uyên cũng không cho phép bọn họ đánh tam giới chủ ý mặc dù nhân vương lỗ mãng nhưng là nó nhưng là đạo lý này không cần biết đối thủ là ai bọn họ có thể hay không địch c ũ n lâm viên như, như, như, như vậy vừa an đ ủi quả nhiên tinh thần tăng lên rất nhiều mọi người suy nghĩ một chút cảm thấy lâm viên nói rất có đạo lý coi như hắn đến từ hỗn độn trên cái thế giới kia cái thế giới kia cũng nhất định là có người yếu Có cứng cũng cứng Cái thế giới kêu người yếu, chưa chắc không nào、so、người giả, giả. giới kêu thể thế là yếu, sau o với bọn h đó thế giới nào đối phó ẩn núp trong bóng tối hắc liên sứ giả thế cũng được một cái vấn đề khó khăn không nhỏ thực ra lâm liên cũng không có biện pháp gì tốt Biện pháp tốt nhất, chính pháp tốt lâm à dùng thiên tre câu ra tre c u ra ộ t c á i hắc l i ê n suy ứ giả, s a đó, tìm h i ể nghĩ u ồ n gốc, đem ư u hắc liên i sứ, sứ g lại lại rất lâu trầm giọng nói việc đã đến nước này đầu mỗi như là đã chặt đứt vậy cũng chỉ có thể dùng nhất biện pháp đần h độn rồi mò kim đáy biển vậy trước tiên kiểm soát xem một chút đi thiên đế bất đắc dít đê ước bây giờ không có còn lại biện pháp tốt chỉ có cái này biện pháp đần độn có thể dùng thiên đế đáp ứng sau đó lâm nguyên vừa nhìn về phía nhân vương cùng âm thiên tử phân phó nói không chỉ thiên đình m u ố n t r h a phạm trần địa phủ cũng phải t r a phải biết rõ nghe được lâm u y ê n sau khi phân phó âm thiên tử cùng nhân vương cũng rối rít chắp tay nhận lệnh không dám chế mãi b u ồ n chương hết chương 987. n g à n năm đã tới hắc liên tái tụ họp chương 987, n g à n năm đã tới hắc liên tái tụ họp 2024 tháng 9 n ă m 2 năm tác giả hầu ngôn bất thuyết đem mỏ kim đáy biện thức lục s o á t hắc liên xứ giả nhiệm vụ phân phối đi xuống sau đó lâm u y ê n không hề quấn quýt cùng với tay có hay không đến từ hồn độn trên thế giới trước bất kể hắn ngày mai chúng ta dựa theo kế hoạch trước đem giả thiên tre dùng tới chính diện ngăn trở hỗn độn chi khí ăn mòn bảo đảm thiên đ ỉ n h vô ưu lâm liên vung tay lên làm ra quyết định n g à y thứ nhì lâm liên giống như là cái gì đều không phát sinh như thế tự mình mang theo giả thiên tre đi thiên đ ỉ n h bên biên linh giới giả thiên tre bị lâm liên sử dụng sau đó nên p h ò n g biến linh dài trong n g á y mắt thay đổi tre khuất bầu trời chắn thế giới thiên đ ỉ n h thành l ư ỡ i ngoại đem hỗn độn chi khí ngăn cách gắt gao ẩm ủng m n g hỗn độn chi khí không ngừng đánh giả thiên tre giả thiên tre phát ra ẩm giống như là biển gầm thanh âm lâm liên ở sử dụng giả thiên tre sau đó cũng không có trước tiên rời đi mà là lưu tại chỗ quan sát hắn đang quan sát hỗn độn chi khí ăn mòn giả thiên tre tình huống hát rượu mặc dù tinh thiết không coi vào đ ầ u chân quý tài liệu l u y ệ n khí nhưng là ở chống đỡ hỗn độn chi khí bên trên lại có kỳ hiệu có lẽ n à y chính là tương sinh tương khắc đạo lý lâm liên tử quan sát kỹ một phen sau đó tiến hành tính toán theo như bây giờ chiếu hỗn độn chi khí ăn mòn cường độ đến xem mà nói một ngàn năm đều không cách nào đem giả thiên tre hoàn toàn ăn mòn n à y một cái giả thiên tre ít nhất có thể đủ bảo đảm thiên đình một ngàn năm trăm năm đến hai ngàn năm vô ưu mà bọn họ luyện chế một cái giả thiên tre chỉ cần ngắn ngủi thời gian m ư ờ tháng nếu như là lời như vậy vẹn vẹn giả thiên t r e một cái phương án liền có thể bảo đảm thiên đình vô ưu xác định những tin tức này sau đó lâm viên xoay người rời đi trở lại thiên đình thiên đình từ lâm viên sau khi rời khỏi âm thiên tử thiên đế nhân vương bọn họ cũng đều d ư ơ n g mắt chờ đây thấy lâm viên trở lại bọn họ lập tức lại như o n g vỡ tổng nên đón tình huống như thế nào ngăn trở hỗn độn chi khí rồi không không xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n chứ mọi người hỏi cái kêu kêu một cái gấp a lâm viên trong lúc nhất thời cũng không biết rõ chức trả lời hay vấn đề giơ tay lên một cái trở lại la hét tẩm ý mọi người sau đó lâm viên trả lời hết thể đã làm thỏa đáng rồi cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n ta phòng chừng g i ả thiên tre ít nhất có thể đủ chống đỡ hỗn độn chi khí một nghìn năm trăm năm đến hai n g h n năm còn đó đến thời điểm trước thời hạn luyện chế ra mới g i ả thiên tre thay cũng dễ làm thôi nghe được lâm viên cho ra chính xác số liệu thiên đế cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm bây giờ thiên đình nổi lo về sau coi như là bị giải quyết triệt để rồi bị ăn mòn thế giới thành lũy có thể chậm c h ạ m tự mình khôi phục chỉ cần có thể bảo đảm hỗn độn chi khí không rồi trực tiếp xâm thực thiên địa thành lũy như vậy thiên đình nguy cơ coi như là hoàn toàn giải trừ một bên ô n thiên tử nhắc nhở bất quá còn phải phái người thời gian t r o n g t r ư ờ n g g i ả thiên tre để phòng ngừa h ắ c liên xứ g i ả phá hư g i ả thiên tre che khuất bầu trời nếu như muốn không sơ hở tí nào t r o n g t r ư ờ n g đứng lên nhưng là một cái công trình lớn thiên đế khẽ mỉm cười nói với ông thiên tử không cần phái người t r o n g t r ư ờ n g ta đang luyện chế g i ả thiên tre thời điểm ở trong đó để lại công chế g i ả thiên tre chính diện gặp phải hỗn độn chi khí ăn mòn sẽ không dẫn động công chế chỉ khi nào phía sau bị phá hư công kích mà nói ta là có thể trước tiên phát hiện yên tâm có ta ở đây g i ả thiên tre tuyệt đối sẽ không ra cái gì ngoài ý mớn già thiên tre do thiên đế tự mình nhìn chằm, chằm. trong ự nhiên nháy mắt ngàn năm đã qua ở nơi này ngàn năm bên trong âm thiên tử thiên đế nhân vương không chỉ một lần liên thủ ở trong tam giới tìm kiếm hắc liên sứ giả nhưng là những thứ này hắc liên sứ giả tựa như cùng là b ư ớ c hơi khỏi thế gian một cái dạng bất kể ngươi làm sao tìm được từ đầu đến cuối không tìm được bọn họ tung tích bọn họ không tìm được hắc liên sứ giả thực ra cũng rất hợp lý hắc liên sứ giả đang không có bại lộ ra trước cùng người bình thường không có chút nào khác nhau thậm chí ngoại trừ lâm viên bên ngoài ngay cả nhân vương âm thiên tử thiên đế ba người đều không cách nào chính xác sàng lọc chọn lựa l n nốt hắc liên sứ giả trừ phi lâm viên lần lượt đem tam giới thật sự có sinh linh toàn bộ si cha một lần nếu không không thể nào tìm tới sở hữ hắc liên sứ giả Tam giới mỗi giới ngàn y đều có s i h chết tử c đi, ũ năm g giới sàng không có có lọc có sinh sinh sự sinh linh linh toàn lần, này n thật khả là ra, tam đem một bộ n hoàn thành n g h i ệ vụ. Bất bọn tìm quả, lâm nguyên bọn họ không đã ư ợ c hắc có nghĩa là không có hắc không nghĩa không liên là, liên giả, giả. Ngàn năm sứ sứ đ đến h ắ c liên sứ giả xa cách ngàn năm tụ họp rốt cuộc phải làm lại lần nữa lần này bọn họ nhất định sẽ mang cho t a m giới khó có thể tưởng tượng tai nạn ngàn năm đã qua h ắ c liên sứ giả tụ họp mở lại h ắ c liên sứ giả bí mật nhất cứ điểm chính giữa lục tục sở hữu hát liên sứ giả toàn bộ đến đông đủ Những thứ này thứ h ắ chương liên giả người, trong sứ đều có tù vì k ô n g gặp đ ợ c cái gì t n đặc biệt, vị ngàn n năm nên đã không lớn ư đến các ngươi cũng ngưng tụ bao nhiêu mai phá giới đinh hỏi ra cái vấn đề này sau đó nữ tính h ắ c liên sứ giả dẫn đầu mở ra bàn tay mình ken chuông đinh linh linh một trận phá giới đinh tiếng va chạm vang lên nữ tính hắc liên sứ giả dẫn đầu đem chính mình ngưng tụ phá giới đinh đặt lên b à n nàng chậm rãi mở miệng nói đây là ta tổng cộng bốn mươi bảy mai có nữ tính hắc liên sứ giả dẫn đầu còn lại hắc liên sứ giả cũng rối rít cầm ra bản thân phá giới đinh than ở trên b à n đây là ta phá giới đinh tổng cộng ba mươi sáu mai ta gặp phải một số chuyện làm trễ mại rất nhiều năm chỉ ngưng tụ ra hai mươi bảy mai ta ta có ba mươi ba mai còn có ta bốn mươi ba mai theo hắc liên sứ giả đem chính mình ngưng tụ phá giới đinh nộp lên rất nhanh trên mặt bàn g à y đặc đổ đầy một đống lớn phá giới đinh lúc này sở hữu h ắ c liên xứ giả chung chỉ có một người không có nộp lên chính mình p h á giới đinh rồi đây là một cái nam tính h ắ c liên xứ giả khí thế của hắn là tất cả h ắ c liên xứ giả chính giữa mạnh nhất so với cái kia nữ tính h ắ c liên xứ giả còn mạnh hơn thấy ánh mắt của người sở hữu cũng ngưng tụ đến trên người mình sau đó người nam này tính h ắ c liên xứ giả chậm rãi rôi ra b ả n thân tay đem chính mình p h á giới đinh mở ra ở trên bàn đây là ta p h á giới đinh tổng cộng là bảy mươi tám mai thực lực càng mạnh ngưng tụ p h á giới đinh tốc độ càng nhanh người này lại ước chừng so với nữ tính hát liên xứ giả nhiều ngưng tụ ba mươi mốt mai pha giới đinh thực lực của hắn thật là khó có thể tưởng tượng buồn trước hết chương 988. p h á giới đinh kế hoạch bắt đầu chương 988, p h á giới đinh kế hoạch bắt đầu 2024 tháng 9 n ă m 26 tác giả hầu ngôn bất thuyết 78 m a i lại ước chừng ngưng tụ 78 m a i p h á giới đinh này là thực lực cỡ nào thấy người này xuất ra 78 m a i p h á giới đinh sau đó mọi người tại đây đều là vẻ mặt khiếp sợ muốn biết rõ tại chỗ những thứ này hắc liên xứ giả chính giữa tuyệt đại đa số người chỉ ngưng tụ ra hai ba mươi mai pha giới đinh giống như nữ tính hắc liên xứ giả thực lực như vậy cũng bất quá ngưng tụ ra bốn m i ế n g pha giới đinh người trước mắt này ước chừng ngưng tụ bảy mươi tám mai phá giới đinh có thể nói là có một không hai toàn trường có thể ngưng tụ ra bảy mươi tám mai phá giới đinh nhất định là cấp một cường giả hơn nữa gần đó là cấp một cường giả chính giữa cũng là xếp hạng hàng đầu tồn tại ánh mắt của người sở hữu đều rơi vào ngưng tụ bảy mươi tám mai phá giới đinh này trên người bọn họ ở suy nghĩ người này rốt cuộc là ai người người là ai một cái hắc liên xứ giả vẫn là không nhịn được hướng ngưng tụ bảy mươi tám mai phá giới đinh người này hỏi cản rỡ người biết không hiểu quy củ còn không chờ ngưng tụ bảy mươi tám a i phá giới đinh hắc liên sứ giả nói chuyện nữ tính hắc liên sứ giả dẫn đầu mở miệng trước phẫn nộ quát ngươi biết không hiểu quý củ hắc liên sứ giả không cho hỏi kia thân phận này ngươi là muốn chết phải không bị nữ tính hắc liên sứ giả một phen quát hỏi sau đó cái này hắc liên trong lòng sứ giả r u n g một cái biết rõ mình đây là phạm vào đại kỵ ta ta chỉ là tò mò hắn thế nào mạnh như vậy không có ý tứ gì khác chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi cái này hắc liên sứ giả lắp ba lắp bắp giải thích hắc liên sứ giả với nhau giữa không hỏi tới đối phương ở trên thực tế thân phận đây là mọi người quy tắc ẩm cái này hắc liên sứ、giả. lại trắng trận hỏi thân phận đối phương này chính là hư rồi q u ý củ ngay tại mọi người trận mắt nhìn cái này hắc liên xứ giả thời điểm cái kia ngưng tụ ước chừng bảy mươi tám a i phá giới đinh hắc liên xứ giả mở miệng nói chuyện rồi ta tin tưởng hắn là vô tâm chi thất mọi người chớ có quá mức quần quýt được rồi chuyện này như vậy bỏ qua mọi người tiếp tục lời kế tiếp để đi tiếp tục lời kế tiếp để sau đó đề tài là cái gì phá giới đinh đã ngưng tụ ra sau đó phải thảo luận đề tài đương nhiên là thế nào đem những này phá giới đinh cho dùng đi ra ngoài như vậy bỏ qua như vậy bỏ qua đi phá y giới đinh kế hoạch chính là chỗ này nữ tính hắc liên sứ giả nói lên đến tiếp sau này cụ thể sắp xếp tự nhiên do nàng tới sắp xếp tốt nhất đông đảo hắc liên sứ giả chính giữa người mạnh nhất cùng nói lên những kế hoạch đặt thành nhận thức chung như vậy những người khác tự nhiên không có ý kiến gì nữ tính hắc liên sứ giả tay lấy ra so với bản còn bản đồ lớn miếng bản đồ này không chỉ có bao hàm thiên đình còn bao hàm p h ạ m trần cùng địa phủ đ â y là tam giới bản đồ ở nơi này ba phần giới trên bản đồ vẽ đến từng cái màu đen điểm nhỏ những thứ này điểm đen trợt nhìn hào vô quy luật nhưng nếu cẩn thận kiểm tra mà nói lại sẽ phát hiện trong này tựa hồ cất dấu nào đó quy luật tam giới bản đồ một cái hắc liên xứ giả tiến lên thử quan sát kỹ một cái lần sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi rõ những thứ này điểm đen là nữ tính hắc liên xứ giả nhìn người này liếc mắt t r ậ t hướng tại chỗ sở hữu hắc liên xứ giả giải thích chúng ta cần đem trong tay phá giới đinh toàn bộ đóng vào điểm đen chỗ vị trí như vậy thứ nhất mới có thể trình độ lớn nhất phá hư tam giới để cho tam giới hủy trong chốc lát nghe xong nữ tính hắc liên sứ giả lời nói này sau đó có tâm tư cẩn thận hắc liên sứ giả đến một phen bọn họ phá giới đinh số lượng lại so sánh một chút tam giới trên bản đồ phá giới đinh trần trờ nói không đủ à chúng ta phá giới đinh số lượng không đủ phá giới đinh số lượng không đủ không đủ vậy đúng rồi cái này tam giới trên bản đồ đ i ể m đen cũng chính là đinh phá giới đinh vị trí đây đều là nữ tính hắc liên sứ giả trước thời hạn vẽ tốt nếu là trước thời hạn vẽ như vậy nàng khẳng định không cách nào chưa biết tiên tri biết được sở hữu hắc liên sứ giả tổng cộng ngưng tụ bao nhiêu phá giới đinh cho nên trước thời hạn vẽ đinh hạ phá giới đinh vị trí bản đồ lúc nàng là dựa theo đa số lượng đi vẽ những thứ này điểm đen cũng có ưu tiên cấp càng lớn điểm đen ưu tiên cấp càng cao càng điểm đen nhỏ ưu tiên cấp cũng liền càng thấp nữ tính hắc liên sứ giả chỉ tam giới bản đồ nói mọi người mới có thể nhìn ra những thứ này điểm đen có lớn có nhỏ chúng ta phá giới đinh trước phải đóng vào đại vị trí nói tới chỗ này nữ tính hắc liên sứ giả lấy tay ở tam giới trên bản đồ một vệt chỉ thấy một ít điểm đen nhỏ trong nháy mắt biến mất lúc này lại đi số ba giới trên bản đồ điểm đen liền sẽ phát hiện điểm đen số lượng cùng bọn họ phá giới đinh số lượng là giống nhau như lúc bây giờ số lượng nhất trí chúng ta bắt đầu chia phối nhiệm vụ nữ tính hắc liên s ứ giả hướng mọi người nói mọi người đồng loạt nhìn về phía tam giới bản đồ ở tam giới bản đồ chính giữa lấy thiên đình điểm đen nhiều nhất p h à m trần thứ hai âm tàu địa phủ chính là ít nhất chúng ta cũng không biết với nhau thân phận chân thật muốn phân phối nhiệm vụ cũng không tiện phân phối ta đề nghị mọi người căn cứ mình bình thường khu vực hoạt động đến tự hành phân phối nhiệm vụ người ở mảnh khu vực kia hoạt động sẽ không khiến cho hoài nghi ngươi sẽ tới phụ trách mảnh khu vực kia mọi người tự làm quyết định chính mình phụ trách khu vực lĩnh phá giới đinh sau đó ta sẽ leo đi tương ứng khu vực đ i ể m đen nữ tính hắc liên s ứ giả nói ra ý nghĩ của mình không thể không nói cái này nữ tính hắc liên s ứ giả muốn thập phần kín đáo không nghi ngờ chút nào nhất định là trải qua thập phần tỉ mỉ suy nghĩ cùng ngưu họa để cho hắc liên s ứ giả tự đi nhận nhiệm vụ đây tuyệt đối là hợp lý nhất dù sao lần này tam giới đều phải đinh hạ phá giới đinh có chút hắc liên s ứ giả thân phận chân thật khả năng không thích hợp phạm vi lớn hoạt động dễ dàng đưa tới chú ý để cho bọn họ tự đi nhận lấy phá giới đinh căn cứ chỗ ở mình vị trí để hoàn thành nhiệm vụ đây là đơn giản nhất c lúc này toàn bộ tam giới trên bản đồ tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn ba mươi địa điểm đen rồi còn lại những thứ này điểm đen muốn không phải cực kỳ phân tán thuộc về xa xôi vùng vô duyên vô c ớ đi những chỗ này đinh phá giới đinh dễ dàng bị hoài nghi muốn không phải còn lại điểm đen vào vị trí với trọng yếu vị trí loại này vị trí bình thường có người thời gian đề phòng phòng bị không dễ dàng làm được việc nói tóm lại còn lại hắc liên sứ giả chọn trước bây giờ chọn còn lại đều là khó gặm xương cứng rồi bổn trước hết chương chín trăm tám mươi chín có linh cảm chương chín trăm tám mươi chín có linh cảm hai nghìn hai mươi bốn tháng chín năm hai sáu tác giả h ồ ngôn bất tuyết còn lại vị trí đều là khó gặm xương cứng giống vậy còn lại hai cái hắc liên sứ giả cũng là tất cả hắc liên sứ giả chính giữa mạnh nhất hai cái nữ tính hắc liên xứ giả nhìn về phía mạnh nhất vị kia hắc liên xứ giả hỏi dò, ngươi trước chọn hay lại là ta trước chọn còn lại này hơn ba mươi đinh hạ phá giới đinh vị trí nên do hai người bọn họ tới phụ trách ai trước chọn không nghi ngờ chút nào người đó liền có thể để cho trên người mình cái thúng nhẹ hơn một ít ta trước chọn đi thực lực mạnh nhất cái kia hắc liên xứ giả mở miệng nói theo lý thuyết hẳn là yếu trước chọn sau đó cường cuối cùng lại chọn bất quá cái này phá giới đinh kế hoạch dù sao cũng là do nữ tính hắc liên xứ giả nói lên vì vậy nàng cuối cùng chọn ngược lại cũng đã nói đi cũng tốt vậy ngươi tới trước đi nữ tính hắc liên sứ giả gật đầu kê ơ ngưng tụ ước chừng bảy mươi tám ai phá giới đinh thực lực mạnh nhất cái kia hắc liên sứ giả s ả i bước đi đến tam giới bản đồ trước hắn đưa tay liền đem tam giới trên bản đồ ước chừng hai mươi ba cái chấm đen leo đi những thứ này giao cho ta thực lực mạnh nhất hắc liên sứ giả mở miệng nói nữ tính hắc liên sứ giả nhìn về phía tam giới bản đồ nữ tính hắc liên trong lòng sứ giả không khỏi d u n g một cái nàng vốn tưởng rằng đối phương trước chọn mà nói nhất định sẽ chọn độ khó tương đối so với đê vị đưa đem độ khó cao nhất vị trí toàn bộ giao cho mình nhưng là bây giờ xem ra đối phương lựa chọn này hơn hai mươi cái địa vị toàn bộ đều là nguy hiểm nhất nguy hiểm cao nhất vị trí trong này có rất nhiều nơi đều là thiên đình hơi ẩn nút cơ yếu vị trí không ở thiên đình chức vụ rất cao căn bản cũng không có thể có thể tới gần nơi này đột nhiên nữ tính hắc liên sứ giả đưa mắt về phía thực lực mạnh nhất cái này hắc liên sứ giả đối với hắn thân phận nữ tính hắc liên sứ giả có lớn gan suy đoán không nghi ngờ chút nào người này nhất định ở thiên đình chức vụ rất cao nếu không tuyệt đối không thể nào tùy ý xuất hiện ở đây nhiều chút trọng yếu địa phương mặc dù đoán được cái này h liên thân phận của sứ giả không đơn giản nhưng là nữ tính hắc liên s ứ giả lại cũng không có nói gì nhiều hắc liên s ứ giả với nhau giữa nhận thức chung chính là không hỏi dò kia thân phận này tin tức đối phương chọn đi độ khó cao nhất vị trí để lại cho nữ tính hắc liên s ứ giả vị trí ngược lại tương đối đơn giản rất nhiều đã như vậy ta cũng không cần phải nói nhiều đa tạ huynh này rồi nữ tính hắc liên s ứ giả ôn quyền thi lễ sở hữu hắc liên s ứ giả đều có chính mình phụ trách phạm vi sau đó bọn họ nhanh chóng phân tán rời đi cứ điểm lần này cũng sắp là những thứ này hắc liên xứ giả một lần cuối cùng tụ hội lần này phá giới đinh kế hoạch có thể nói là không thành công thì thành nhân b ọ bọn họ. Bọn họ theo ọ nếu trang nay hội nghị tản đi những thứ này hắc liên, xứ giả, kế hoạch cũng bắt đầu. liên đam xứ giả tán lạc các nơi phân biệt dựa theo chính mình phụ trách khu vực đinh hạ những thứ này có thể hủy diệt tam giới phá giới đinh không thể không nói nữ tính hắc liên xứ giả kế hoạch rất là khéo mỗi một hắc liên xứ giả phụ trách khu vực chính là bọn hắn bình thường sẽ xuất hiện khu vực đánh thêm một viên tiếp theo phá giới đinh thật sự cần thời gian cũng không tính là quá lâu sẽ không khiến cho người khác chú ý vì vậy làm sở hữu phá giới đinh có nhiều hơn một nửa đánh tới tam giới thời điểm vẫn không có bất kỳ hắc liên s ứ giả bại lộ toàn bộ phá giới đinh kế hoạch đang ở ẩn nút tiến hành cái này thì giống như một cái quả bom như thế mặc dù bây giờ còn không có nổ mạnh nhưng là một khi nổ mạnh mà nói sẽ nổ lật toàn bộ tam giới phàm trần bành thành a đêm khuya lâm u y ê n thét một tiếng kinh hãi từ trong n g ọ n g thất tỉnh sau khi tỉnh lại lâm viên lan lộn trên người hạ tất cả đều là mồ hôi lạnh thế nào bạch linh nhi hướng lâm viên hỏi ta có chuyện quan trọng phải đi thiên đình một chuyến lâm viên cũng không trả lời bạch linh nhi vấn đề mà là để lại một câu nói sau đó nhanh chóng đi thiên đình muốn biết rõ lâm viên nhưng là tam giới trí cường giả ở tam giới chính giữa không tồn tại mạnh hơn hắn người theo lý thuyết đã không thể nào có mộng cảnh có thể ảnh hưởng hắn hắn càng không thể nào nằm mơ lâm viên không thể nào nằm mơ nhưng là hắn lại thật nằm mơ như vậy thứ nhất vấn đề này có thể to lắm này rất có thể cũng không phải là mộng mà là có linh cảm có linh cảm là cường giả một loại dự cảnh bình thường mà nói sẽ lấy mộng hình thức xuất hiện có thể đem lâm viên hù dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người có linh cảm có thể thấy trong giấc m ộ n g này cảnh báo đồ vật nhất định không bình thường thiên đ ỉ n h b à n tôn sao ngươi lại tới đây thấy lâm n g u y ê n sau đó thiên đế rõ ràng cho thấy có chút kinh ngạc lúc này lâm n g u y ê n trên trán còn mang theo dạy đặc đ ầ u đại hãn ra đây có thể đem lâm n g u y ê n hù dọa ra một đầu mồ hôi mang theo giọt mồ hôi tới thiên đ ỉ n h chuyện này có thể không bình thường à lâm n g u y ê n không có cho thiên đế giải thích thêm bay thẳng đến hắn phân phó nói đi nhanh thông báo âm thiên tử cùng nhân vương để cho bọn họ cũng lập tức tới trừ bọn họ ra bên ngoài những người khác cũng không cần thông báo thiên đế biết rõ nếu như lâm liên chỉ là tìm hắn một cái mà nói chuyện n âm, không không mới vừa vừa mới âm, âm thiên tử nhân vương đây g là lâm viên thiện ác nắm tam thi tam thi thì đồng nghĩa với là lâm viên chính mình dĩ nhiên là đáng giá tín nhiệm cũng nói đúng là bây giờ lâm viên trừ mình ra ai cũng không tín nhiệm thiên đế nhận được lâm viên mệnh lệnh sau đó tự mình đi thông báo nhân vương cùng âm thiên tử nhân vương cùng âm thiên tử nhận được lâm viên mệnh lệnh sau đó cũng không dám chế mãi liền vội vàng đi tới thiên đình chờ đến nhân vương âm thiên tử thiên đế đều đến đông đủ sau đó bọn họ đồng loạt nhìn về phía lâm viên bản tôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể cho ngươi như vậy vô cùng lo lắng ba người vẻ mặt không hiểu hỏi rõ muốn biết rõ trước phát hiện thế giới thiên đình t h à n h lũy bị h ô n độn chi khí ăn mòn thời điểm lâm viên đều là vẻ mặt chấn định nhưng bây giờ ánh mắt của lâm viên chính giữa lại lộ ra hốt hoảng ta trong giấc n ộ n g lâm viên chậm rãi mở miệng không chính là trong giấc n ộ n g nhân vương tràn đầy không thèm để ý vừa nói sau đó mà nói nói phân nửa thanh âm của hắn hơi ngừng kinh ngạc nói đùa gì thế ngươi làm sao sẽ nằm mơ ạ giấc mộng này cái gì cấp bậc vẫn xứng cho ngươi tự mình làm thiên đế này mới biết rõ tại sao lâm n g u y ê n biết cái này như vậy hốt hoảng hắn trợn mắt nhìn nhân vương liếc mắt tức giận nói k h á c thiên phiền đây là có linh cảm bản tôn rốt cuộc nằm mơ thấy cái gì phải không tốt báo trước sao â m thiên từ hỏi lâm n g u y ê n trong đầu nghĩ ngươi đều nhiều hơn, hơn hỏi ơ n h câu này ta có thể một thân mồ hôi lạnh mà đầy hốt hoảng tới tìm các ngươi vậy khẳng định là không tốt báo trước ta nhưng phàm là tốt báo trước ta còn có thể h o ả n thành như vậy nếu như tốt báo trước bây giờ ta còn đắc ý ô m bạch linh nhi ngủ đây lâm viên cũng không vòng vo vò, mở miệng tự thuật chính mình mộ cảnh ta nằm mơ thấy bổn chương hết chương chín trăm chín mươi thanh tra cao tầng chương chín trăm chín mươi thanh tra cao tầng hai nghìn hai mươi b ố tháng chín năm hai bảy tác giả hầu môn bất tuyết ta nằm mơ thấy ta toàn thân cao thấp sinh ra mù l u e t toàn thân trải rộng mạng nện như thế vết nước mù l u e t nước ra thời điểm ta tử trong rút ra từng cây một nước sơn hát quan tài đình sau đó sau đó ta chết không có một tia khí tức lâm viên chậm rãi nói ra chính mình mộ cảnh lúc này hắn vẫn như c ũ là lòng vẫn còn sợ hãi Trong ngộng, lâm, lâm, lâm, lâm viên cái này mậu n cảnh i n cùng hát liên xứ giả đang âm thầm làm việc cũng đúng là phù hợp với nhau lâm viên là tam giới c h i chủ như vậy tam giới thì đồng nghĩa với là thân thể của hắn h á c liên s ứ giả âm thầm ở tam giới đinh tràn đầy phá giới đình thì đồng nghĩa với là đang ở thân thể của hắn bên trên đóng đinh phá giới đinh một khi sở hữu phá giới đinh toàn bộ bộ lạc thật sự tam giới như vậy tam giới sẽ t a n biến hồn đ ộ n khí rót ngược tam giới sau đó quả khó có thể tưởng tượng trong động lâm viên tử vong đại biểu chính là tam giới t a n biến có linh cảm n à y nhất định là có linh cảm lâm viên sau khi nói xong âm thiên tử nhân vương thiên đế ba người cùng kêu lên nói bộ dáng thập phần chắc chắc thiên đế lo lắng nói thật là bấp bênh l ú c ca xem ra tam giới có đại sự muốn phát sinh âm thiên tử cũng từ bản thuyết nói già thiên che chặn lại n g i hoạn lại không ngăn được nội ưu a xem ra chúng ta nội ưu so với tưởng tượng lớn hơn a âm thiên tử sau khi nói xong mọi người nhất thời lâm vào trầm tư như chỉ là đơn giản h ắ c liên sứ giả không thể nào để cho lâm viên có linh cảm chỉ có tam giới phải trải qua sống còn nguy cơ thời điểm lâm viên mới có thể có linh cảm được nhắc nhở h ắ c liên sứ giả có thể cho tam giới mang đến sống còn nguy cơ điều này nói rõ h ắ c liên sứ giả chính giữa có người ngồi ở vị trí cao đây cũng là tại sao lần này hội nghị lâm viên chỉ gọi tới âm thiên tử nhân vương thiên đế ba người nguyên nhân hiện trường ngoại trừ âm thiên tử nhân vương thiên đế ba người bên ngoài lâm viên ai cũng không tin lâm viên sắc mặt rất khó nhìn không thể không nói lần này mộng cảnh thật hù được hắn cha chuyện này phải nhất định c ẩ n t h ậ n cha không muốn lại chẳng có mục đích mò kim đáy b i ể n cha những hắc liên đó sứ giả rồi cha cho ta thiên đ ỉ n h cao tầng từng cái cha ai cũng không thể xót xuống lâm viên trầm giọng nói cấp một cơn ư giả g cũng bị cưỡng chế rời đi thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h cái địa phương này coi như là tam giới quyền lợi đất tập trung chức là mò kim đáy biện thức cha tam giới thật sự có sinh linh bây giờ cẩn trọng điểm cha chỉ còn lại vài trăm người mà thôi nếu như h á c liên s ứ giả chính giữa có thiên đình chúng ta o tầng như vậy cha được tới mục tiêu liền nhỏ hơn rất nhiều cũng cha sao người những thứ kia thân bằng hảo hữu cũng cha thiên đế hướng lâm viên hỏi lâm viên gật đầu một cái thập phần chắc chắn nói cha ngoại trừ bốn người chúng ta những người còn lại đều phải cha hơn nữa chỉ có thể ba người các ngươi đi thăm g i không nên dùng những người khác miễn tiết lộ phong thanh từ hôm nay bắt đầu ta an vị trấn thiên đình ba người các ngươi cha được tình huống tùy thời cho ta báo cáo bây giờ tam giới lại lần nữa gặp gỡ nguy cơ lâm viên vung tay trưởng quỹ là làm không được bây giờ diện trừ nội ưu giữ được tam giới làm trọng lâm viên có thể bất chấp thanh nhàn được chúng ta lập tức đi thăm dò âm thiên tử thiên đế nhân vương đồng lộc đê thiên đ ỉ n h khổng tước đại minh vương đạo tràng khổng tước đại minh vương chính ở tu hành thời khắc mấu chốt hắn cũng đang thử dùng c h ạ m tam thi chi pháp c h ạ m trừ á thi bất quá thử rất nhiều lần lại thật lâu không thể chém ra á thi cái này làm cho khổng tước đại minh vương thập phần nóng nảy chỉ thấy trong đạo trường đồng tử vội vội vàng vàng chạy vào bẩm b ả tin lao ra quan tự tại bồ tát tới gặp ngươi Nghe được là bạn tốt quan được mặc là Bồ tại tốt tử Tát tới, mặc dù khổng tước đại, đại, đại minh vương nghe ó n l ò được quan tự tại bồ tát nói đã lâu không gặp khổng tước đại minh vương trong đầu nghĩ ngươi có thể kéo xuống đi hôm qua cái ngươi mới tới qua không chỉ hôm qua cái người đã đến rồi ngày hôm trước người cũng tới rồi hôm qua cái chúng ta đi mật vân sơn dạo chơi ngày hôm trước chúng ta đi t h à n h minh đường núi hôm kia chúng ta đi hiền đệ ngươi hôm nay tìm ta lại có gì chuyện à khổng tức đại minh vương hướng quan tự tại bồ t á t nói quan tự tại bồ t á t mang trên mặt nụ cười nói ta nghe nói hôm nay tích lôi sơn trên có lôi hỏa k ỳ quan cố ý tới mời huynh trưởng cùng đi trước xem quan tự tại bồ t á t lời nói này để cho khổng tức đại minh vương có chút c u ố n quýt khổng tức đại minh vương thử c h ẳ n thi nhiều lần không được chính là nóng này thời điểm lúc này khổng tức đại minh vương hơn nữa l i mấy ngày nay chúng ta cũng không ít dạo chơi a nay cũng liền đi bảy tám ngày đi bảy tám cái địa phương hiện đệ ngươi không ở đạo tràng ngồi tính toạ luyện công thế nào yêu dạo chơi đây bị khổng tức đại minh vương hỏi một chút quan t ử tại bồ tát s ừ n g sốt một chút chật cười híp mắt nói với khổng tức đại minh vương huynh trưởng người hổ đồ a người có thể biết rõ ta tại sao đột nhiên như vậy thích dạo chơi ta cũng là bởi vì cả ngày ở đạo tràng ngồi tính toạ luyện công tu vi lại khó mà tiến thêm vì vậy lúc này mới thích đi t r u n g quanh một chút nhìn một chút chính bởi vì đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường huynh trưởng người sở dĩ chém không ra thiệt thi cũng là bởi vì cả ngày tự giam mình ở đạo tràng người ở nơi này là tu hành người đây là nhắm mắt làm liệu a chúng ta đi chung quanh một chút nhìn một chút không đúng không bao lâu ngươi là có thể đốn nộ g từ đó một buổi sáng chém ra ác thi quan tự tại bồ tát nói là mạch lạc rõ ràng khổng tước đại minh vương như vậy một suy nghĩ thật đúng là cảm thấy có vài phần đạo lý ngược lại hắn ở đạo tràng đã thử không biết được bao nhiêu năm từ đầu đến cuối không có chém ra ác thi đã như vậy chẳng đi chung quanh một chút nhìn một chút thử một chút có thể hay không đốn nộ g nghĩ tới đây khổng tước đại minh vương quyết định theo quan tự tại bồ tát đến cái này tích lôi sơn đi xem một cái, cái này cái gọi là lôi hỏa ký quan hiện đệ nhiệt tình mời tương trợ vậy chúng ta liền cùng đi trước tích lôi sơn nhìn một chút khổng tích chương chương dần dần ư lôi, dần dần lôi, lôi sơn là thiên đình một tòa kỳ sơn ở sơn trước cùng phía sau núi mỗi người có một mảnh lôi vân này hai mảnh lôi vân cũng không phải là bất động mà là vây quanh tích lôi sơn xoay tròn cách mỗi c h n năm này hai mảnh lôi vân sẽ xoay tròn đến cùng một cái địa vị trùng điệp chung một chỗ hai mảnh lôi vân trùng điệp thời điểm sẽ trên trời hạ xuống lôi hỏa cùng lôi vân sơn tích lôi sơn núi đá bởi vì thường xuyên tháng dài gặp phải xét đánh dùng lửa đốt núi đá chính giữa cũng hàm chứa dâng trào lôi thuộc tính ở tích lôi sơn bên trên thỉnh thoảng sẽ cho ra sinh lôi h ỏ a tinh thạch đây chính là luyện khí tài liệu tốt mấy năm nay còn có người ở tích lôi sơn bên trên trồng trọt tây đảo chờ đến chín năm một lần lôi h ỏ a kỳ a n lúc lôi h ỏ a bên dưới những thứ này táo mộc liền đều biến thành xét đánh b à o mục bán được phàm c h â n đi đây chính là thượng hạ luyện khí tài liệu tích lôi sơn lôi họa kỳ quan mặc dù tình cảnh to lớn nhưng là mỗi chín năm sẽ có một lần vì vậy đối với mới tới thiên đình người mà nói đây là kỳ quan đối với khổng tước đại minh vương loại này ở thiên đình sinh sống mấy ngàn năm người mà nói cũng không coi vào đầu kỳ quan lôi hỏa kỳ quan khổng tước đại minh vương mới tới thiên đình thời điểm thì nhìn quá nay mấy ngàn năm nay cũng tới thăm nhiều lần khổng tước đại minh vương nhìn cái này lôi hỏa kỳ quan liền cùng người bình thường hết năm nhìn pháo hoa như thế không có gì kỳ lạ khổng tước đại minh vương tới tích lôi sơn cũng không phải là đến xem cái này lôi hỏa kỳ quan mà là tìm chém ra ác thi cơ duyên ở đạo tràng thử vô số lần chém ra ác thi thất bại khổng tước đại minh vương cảm thấy chính mình sở dĩ không cách nào thành công chém ra ác thi cũng không phải là nhân vì thực lực không đủ mà là thiếu ít m ộ tích c h ú n định g k lôi cửa. Chỉ có ra ngoài đầu đi một chút, ngoài đi mới đầu một sơn lôi h ỏ a kỳ quan ba ngày sau một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên tích lôi sân nổ toàn bộ tích lôi sơn cũng hóa thành cho bụi vô số năm qua một mực vây quanh tích lôi sơn xoay tròn lôi vân cũng biến mất vô ảnh vô tung một tiếng này nổ mạnh động tĩnh cũng không nhỏ toàn bộ thiên đ ỉ n h cũng đã bị kinh động thiên đ ỉ n h trên đại điện lâm n g u y ê n ngồi ngay ngắn chính giữa hướng thiên đế hỏi giỏ đây là chuyện gì xảy ra thiên đế thành thật trả lời hồi b ả n tôn là tích lôi sơn tích lôi sơn nổ một ngọn núi chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nổ mạnh tích lôi sơn nổ mạnh trong này nhất định có nguyên do tích lôi sơn nổ tình huống gì có thể hay không phải người đi kiểm tra rồi hả lâm viên vội vàng hỏi g i thiên đế thành thật trả lời ông thiên tử tự mình đi phòng chứng không bao lâu liền sẽ trở lại không quá nhiều lúc ông thiên tử vội vội vàng vàng trở lại nhìn lúc này ông thiên tử biểu tình liền biết rõ hắn nhất định là phát hiện tình huống gì nhân vương không r à nổi n dẫn đầu mở miệng trước hỏi tình huống gì nhưng là có phát hiện gì ông thiên tử gật đầu một cái không nói gì mà là giang tay ra chỉ thấy ở ông thiên tử lòng bàn tay chính giữa là một quả đèn n h á n h đinh đóng đinh quan tài là bản tôn trong ngộng đóng đinh quan tài nhân vương vẻ mặt khiếp sợ nói lúc này ô n thiên tử mới chậm rãi mở miệng nói tích lũy sơn nổ không có một vùng phế tích không có thứ gì chỉ còn lại này cái đinh thiên đế suy nghĩ hồi lâu sau chậm rãi mở miệng nói tích lôi sơn đ ỉ n h kia hai mảnh lôi vân từ thiên đ ỉ n h sinh ra vẫn tồn tại chính là trí dương trí cương năng lượng này cái đinh tuy không biết chỗ dùng nhưng nhìn ra là trí tà vật nhất định là có người đem này cây đinh đóng vào tích lôi sơn hai loại năng lượng bài xích lẫn nhau cho nên lúc này mới dẫn phát nổ mạnh n à y cây đinh nhất định chính là bản tôn n g ọ n g trong n g ọ c đến nhất định là hắc liên xứ giả lưu lại thiên đế một phen phân tích sau đó nhân vương chặt tiếp lấy hỏi nếu này cây đinh là hắc liên xứ giả lưu lại như vậy hắn là lúc nào lưu lại nhân vương hỏi xong cái vấn đề này cũng không có tu lâm v i ê n giải đáp thiên đế trực tiếp c ấ c đáp ba ngày trước n g ư ơ i thế nào như vậy chắc c h ắ c là ba ngày trước nhân vương không hiểu hỏi thiên đế làm thiên đình c h i chủ hắn đối với thiên đình tình huống dĩ nhiên là thập phần hiểu thiên đế trả lời tích lôi sơn chỗ hẻo lánh lại thập phần hoang vu trong ngày thường có rất ít người sẽ đi chỉ có ở lôi hỏa kỳ quan lúc mới có người đi xem lôi hỏa tìm kiếm lôi hỏa tinh thạch xét đánh v ả o mục ba ngày trước chính là lôi hỏa kỳ quan hát liên sứ giả chỉ có thừa dịp lôi hỏa kỳ quan nhiều người lúc mới có thể đục nước béo cỏ đem này cây đinh đóng vào tích lôi sơn ngay sau thiên đế phen này, này, này phân tích sau đó lâm viên lúc này hạ lệnh ba người các ngươi lập tức đi thăm dò cha ba ngày trước ai đi xem lôi hỏa kỳ quan đi nhanh lâm viên ra lệnh một tiếng ông thiên tử thiên đế nhân vương ba người lập tức bắt đầu hành động loại chuyện này thực ra rất tốt cha tối hôm đó ba ngày trước đi xem lôi hỏa kỳ quan tên người đơn liền xuất hiện ở lâm viên trong tay lâm viên ngồi ngay ngắn đại điện nhìn phần danh sách này đột nhiên hắn trao mày đứng lên bởi vì lâm viên ở phần danh sách này bên trên thấy được khổng t ư ớ c đại minh vương tên khổng t ư ớ c đại minh vương nhưng là lâm viên cha vợ a nói như vậy khổng t ư ớ c đại minh vương cũng có là hắc liên sứ giả h i ể m nghi vung xuống danh sách lâm viên hướng nhân vương âm thiên tử thiên đế hỏi các ngươi cảm thấy phần danh sách này bên trên ai là hắc liên sứ giả có khả năng lớn nhất lâm viên hỏi ra cái vấn đề này sau đó ừ nhân vương lạnh rên một tiếng tức giận nói hỏi ngươi cái vấn đề ớt đúng đá bóng các ngươi cũng không muốn nói ta đây thì cứ nói đi ta đã cảm thấy khổng tức đại minh vương hiểm nghi lớn nhất chúng ta trước nói hát liên xứ giả chính giữa có thể có thể có người là thiên đình cao tầng k h ổ n g t ư ớ c đại m i n h v ư ơ n g n h ư n g là t h ậ t c a o t ầ n g l ạ i v ừ a i tam đường hội thẩm đại minh v ư ơ n í c h lôi s ơ n g chín trăm chín mươi hai tam đường hội thẩm đại minh vương hai nghìn t a i mươi bốn tháng i h í n năm hai mươi tám nhân vương là một cái người thẳng tính hắn không có lựa chọn che che giấu giấu mà là trực tiếp một chút sáng tỏ hết thảy hắn nói khổng tức đại minh vương hiềm nghi lớn nhất thì đồng nghĩa với là tháo ra cuối cùng tầng này cái khố cái khố tháo ra kia cũng không sao tốt vòng vào rồi lâm viên nhìn về phía không có phát biểu ý kiến âm thiên tử cùng thiên đế hỏi rõ hai người các ngươi đây hai người các ngươi có phải hay không là giống như hắn ý tưởng nói tới chỗ này lâm viên còn nặng cường điệu nói không cần chiếu cô đến quá nhiều nói trong lòng mình ý tưởng chân thật k h ô n g tước đại minh vương dù sao cũng là lâm viên c h a vợ trừ phi là nhân vương loại này tính nôn nóng thẳng tính nếu không nói tới nói lui vẫn có b ă n k h o ă n lâm viên lời nói này chính là để cho âm thiên tử cùng thiên đế buông xuống b ă n k h o ă n không nên suy nghĩ nhiều nếu lâm nguyên đem lời đều nói đến mức này âm thiên tử cùng thiên đế cũng không tiện lại nhăn nhăn nho nhó, nhó. âm thiên tử ho khan hai tiếng dẫn đầu mở miệng trước nói ta cũng cảm thấy khổng tước đại minh vương xuất hiện ở tích lôi sơn có chút không đúng lúc từ trước tình thế để phán đoán hắn có vấn đề s á t suất s á t thực rất lớn nhân vương cùng âm thiên tử liên tiếp tỏ thái độ sau đó thiên đế cũng không tiện thờ ơ không động lòng cha một chút ta cảm thấy hay lại là cha một chút thì tốt hơn thiên đế cũng lên tiếng tỏ thái độ thực ra không chỉ nhân vương âm thiên tử thiên đế ba người cảm thấy khổng t ư c đại minh vương có vấn đề lâm nguyên cũng cảm thấy khổng tước đại minh vương có vấn đề khổng tước đại minh vương là khổng manh manh cha là hắn cha vợ bình tĩnh mà xem xét lâm viên ý định ban đầu không muốn hoài nghi khổng tước đại minh vương có thể việc đã đến nước này bây giờ nếu là hắn còn không nghi ngờ khổng tước đại minh vương mà nói chính là ở lửa mình dối người rồi lâm viên suy nghĩ hồi lâu sau trầm giọng nói không cần tra xét không cần tra xét lâm viên này vừa nói nhân vương âm thiên tử thiên đế ba người đều là vẻ mặt không hiểu biết rõ khổng tước đại minh vương khả năng có vấn đề lâm viên lại cứ khăng khăng không đi thăm dò hắn chẳng lẽ lâm viên đây là nhớ tới tình xưa sao bạn tôn người hồ đổ a làm sao có thể không t r a khổng t ư ớ c đại minh vương phải t r a a hôm nay không t r a cần phải gây thành ngày mai h ọ a lớn a nhân vương lời nói kịch liệt tranh cãi đến lâm n g u y ê n chậm rãi mở miệng giải thích chờ đem sự t ì n h tra rõ ràng giao cúc vàng đều lạnh đi đem khổng t ư ớ c đại minh vương mời tới trực tiếp n g ư a bài ta trực tiếp xuất thủ điều tra hắn linh đài chính giữa có hay không có hát liên là có thể chân tướng rõ ràng rồi có đáng yêu đáng yêu phần ân tình này ở hắn nếu như không có vấn đề nhất định sẽ hết sức phối hợp ta hắn nếu không m i ệ n phối hợp nhất định là có vấn đề lâm viên cái biện pháp này đúng là trực tiếp nhất, hiệu hiệu nhất biện pháp đương nhiên Cái biện p hơn á nữa lâm viên ể m cho í n là khổng tức đại minh vương hẳn là có thể hiểu chính mình nghe được lâm viên sau khi giải thích nhân vương hài lòng lâm viên cái này trực tiếp đem người gọi tới hỏi biện pháp có thể so với tiên đế âm thầm điều tra pháp đơn giản trực tiếp ta đi cho ta đi mời khổng tức đại minh vương đi âm thiên tử chủ động xin đi nói lâm viên tam thi chính giữa âm thiên tử là trước nhất chém ra tới âm thiên tử cùng khổng tức đại minh vương kể vai chiến đấu thời gian lâu nhất bọn họ đoán là sống chết có nhau chiến hữu do âm thiên tử đi mời khổng tức đại minh vương ngược lại là lại không quá thích hợp được vậy thì ngươi đi đi lâm viên gật đầu đáp ứng thiên đình khổng tức đại minh vương đạo tràng khổng tức đại minh vương đang chuẩn bị ra ngoài đối diện đụng phải trước tới tìm hắn âm thiên tử âm thiên tử đại minh vương hai người bốn mắt tương đối đều lộ ra vẻ mặt biểu tình kinh ngạc khổng tức đại minh vương kinh ngạc rốt cuộc là g i nào đem âm thiên tử thổi tới âm thiên tử là là tò mò. khổng tước đại minh vương bây g lời, lời nói này nhưng là để cho âm thiên tử có chút hoài nghi âm thiên tử cùng khổng tước đại minh vương là tốt quen biết hắn thập phần rõ ràng khổng tước đại minh vương tính cách khổng tước đại minh yêu thích tiến tĩnh không kích động hắn tuyệt đại đa số thời gian đều là ở trong đạo trường tu hành bình thường rất ít đi ra ngoài dung loạn một cái rất ít đi ra ngoài du ngoạn người đột nhiên thích đi ra ngoài du ngoạn trong này nhất định là có vấn đề trong lòng âm thiên tử lẩm bẩm ngươi sợ sợ không phải muốn đi tìm chém ác thi cơ hội ngươi là muốn tìm tìm hủy diệt tam giới cơ hội đi bất quá đối với khổng tức đại minh vương dù sao chỉ là hoài nghi âm thiên tử cũng không tiện nói rõ không đợi âm thiên tử nói chuyện khổng tức đại minh vương hướng hắn hỏi âm thiên tử đây là đâu trận gió đem ngươi thổi tới rồi hả ngươi đến chỗ của ta vì chuyện gì ánh mắt của âm thiên tử lấp lánh nhìn về phía khổng tức đại minh vương nói bạn tôn tới thiên đình rồi hắn muốn gặp ngươi thời điểm nói ra c âm thiên tử t ử nhìn chòng chọc khổng tức đại minh vương muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì theo lý thuyết tích lôi sơn vừa mới nổ mạnh lâm nguyên liền muốn thấy khổng tức đại minh vương nếu là tích lôi sơn nổ mạnh sự tình cùng khổng tức đại minh vương có liên quan khổng tức đại minh vương nhất định là sẽ hốt hoảng nhưng là âm thiên tử t ử nhìn chòng chọc khổng tức đại minh vương nhìn hồi lâu cũng không thấy khổng tức đại minh vương có một chút gì thường lúc này khổng tức đại minh vương rõ ràng chính là một bộ thân chính không sợ bóng nghiêng biểu tình âm thiên tử ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào ta xem làm gì chẳng lẽ ta trên mặt có nhỏ, khổng tước đại minh vương không hiểu hỏi âm thiên tử không có nhìn ra khổng tước đại minh vương gì thường nghe được cái này lại nói sau đó h ắ n gượng cười nói nhiều ngày không thấy quá mức là tưởng niệm lỗ lao đệ vì vậy lần này nhìn thêm mấy lần khổng tước đại minh vương mang trên mặt nụ cười nói chúng ta đi gặp lâm v i ê n đi ta có lẽ lâu không từng thấy hắn ở âm thiên tử dưới sự hướng dẫn khổng tước đại minh vương rất nhanh đi tới thiên đình đại điện trên đại điện lâm v i ê n sắc mặt khó coi ngồi ngay ngắn tại chỗ đó trên đại điện tả hữu hai bên đứng tiên đế cùng nhân vương hơn nữa dẫn hắn tới âm thiên tử lâm n g ê n đây là bản tôn tàm thi t Cùng v ớ khổng, khổng tước đại minh vương nhân m g vương mà nói c gì xảy để cho khổng tước đại minh vương đầu góc mơ hồ hắn ngẩng đầu nhìn về phía lâm uyên ngày gần đây ta quá bận rộn chẳng thi cũng không nhúng tay chuyện ngoài giới phát sinh chuyện gì cùng ta có liên quan khổng tước đại minh vương vẻ mặt ngộng bức dáng vẻ Tiêu thật g i ố n g tất c ả mọi c h u y ệ n t h ậ t k h ô n g c ó quan h ệ gì với h ắ n như t h ế r ă n chín h ư ơ n g 993. khẩn g tước đại minh vương chứng minh thuần khiết chương 993, k h í n g tước đại minh vương chứng minh thuần khiết 2024 tháng 9 h í n ă m h a khẩn g tước đại minh vương càng vẻ mặt dạng vô tội tử nhân vương thì càng hoài nghi hắn n g ư ờ i không biết rõ tích lôi sơn nổ mạnh chuyện lớn như vậy t ỉ n h n g ư ờ i nói ngươi không biết rõ nhân vương một đôi mắt hổ trừng tròn xoe tự nhìn t r ò n g t r ọ c k h ổ n g tước đại minh vương nhân vương vừa dứt lời thiên đế cũng theo sát phía sau hỏi dò đại minh vương ba ngày trước ngươi tại sao lại xuất hiện ở tích lôi sơn nói đến mức này rồi khổng tước đại minh vương cũng không phải người ngu hắn dĩ nhiên biết rõ lâm nguyên bọn họ đây là hoài nghi tích lôi sơn nổ mạnh cùng hắn có quan hệ ạ ta ba ngày trước xác thực đi tích lôi sơn không giả ta đi tích lôi sơn phải đi nhìn lôi hỏa k ỳ quan tích lôi sơn nổ mạnh không có quan hệ gì với ta khổng tước đại minh vương giải thích giải thích qua sau khổng tước đại minh vương tự hầu nghĩ tới điều gì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi giỏ chính là một cái tích lôi sơn nổ mạnh cũng không đến nổi cho các ngươi coi trọng như vậy chứ tích lôi sơn chẳng qua chỉ là thiên đình một tòa kỳ sơn mà thôi bởi vì thường xuyên lôi hỏa tàn phá thậm chí không thích hợp làm làm loại này dây núi chỗ hẻo lánh lại vô dụng nơi có thể nói là một tòa phế sơn theo lý thuyết như vậy một tòa phế sơn nổ cũng liền nổ làm sao sẽ đưa tới lâm viên âm thiên tử thiên đế nhân vương nhiều như vậy đại lao coi trọng việc đã đến nước này lâm viên cũng sẽ không vòng vo vò, hắn mở lòng bàn tay ra đem cái viên này phá giới đinh lộ ra như chỉ là tích lôi sơn nổ mạnh tự nhiên không đáng để lo nhưng là chúng ta ở tích lôi sơn phế tích chính giữa phát hiện vật này cái này thì không giống bình thường rồi lâm viên ngữ trọng tâm trường nói khổng tước đại minh vương nhìn về phía p h á giới đinh châu mày nói này là vật gì ta không nhận biết. nhân vương chỉ khổng tức đại minh vương quát hỏi đại minh vương ngươi đừng đụng n g ư ơ i cho rằng là không có chứng cớ chúng ta sẽ tìm ngươi qua đ â y sao chúng ta đã điều tra rõ này cây đinh chính là ngươi ở lại tích lôi sơn tích lôi sơn nổ mạnh chính là chỗ này cây đinh đưa tới nhân vương một chiêu này tự i ể kêu là phô trương thanh thế cũng gọi gạt hòa như khổng tức đại minh vương thật có vấn đề mà nói không đúng v ẫ n thật là có thể để cho hắn cho gạt đi ra khổng tức đại minh vương lắc đầu một cái vẻ mặt thành thật hủy bỏ vật này ta cũng không từng thấy tại sao có thể là ta ở lại tích lôi sơn mặc dù ta đi qua tích lôi sơn nhưng là cũng không lâm ư tước Vương hướng u hiểu sau lại lầm. lại l Đại Minh vương sau khi nói bất nhất vật trong kỳ Khổng gì, xong, này, định có viên hỏi, đây rốt cuộc là vật gì? Có thể hay đây rốt vật cuộc Có là gì? không báo cho biết cùng ta. Lâm viên không có dầu dến, h không o biết Viên ta? cùng c Lâm dấu dếm chậm rãi đem hắc liên sứ giả sự tình cùng với tâm huyết của mình dâng lên mộng cảnh báo cho khổng t ư ớ c đại minh vương n g h e xong lâm viên tự thuật khổng t ư ớ c đại minh vương trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt n à y cái hắc đinh là có thể hủy diệt tam giới đồ vật các ngươi hoài nghi ta là hắc liên sứ giả này cái hắc đinh là ta ở lại tích lôi sơn khổng tức đại minh vương liền vội vàng dạy bày ta có thể thề với trời ta không phải là cái gì hắc liên sứ giả cũng chưa từng tiếp xúc qua h ắ c đinh âm thiên tử nhìn mình vị này chiến hữu cũ chậm rãi mở miệng nói khổng tước đại minh vương cũng không phải là chúng ta hoài nghi ngươi rất có thể ngươi là hắc liên sứ giả nhưng là chính ngươi cũng không biết rõ có lẽ là hắc liên k h ô n g chế ngươi đang ở đây tích lôi sơn lưu lại này cái h ắ c đinh nhưng là ngươi cũng không có liên quan trí nhớ khổng tước đại minh vương khổng tước đại minh vương trong đ ầ u nghĩ ngươi muốn nói như vậy ta còn thực sự cũng không có biện pháp tự chứng chỉ thuần khiết rồi chứ người tốt ta có phải hay không là hắc liên sứ giả chính ta nói cũng không tính là rồi không khổng tức đại minh vương vẻ mặt có vẻ khó xử kia ta đây ứng nên chứng minh như thế nào chính mình không phải h ắ c liên sứ giả lâm u y ê n đi tới trước người khổng tức đại minh vương mang theo ấ y n ấ y mở miệng nhạc phụ ngươi được cho ta nhìn xem ngươi linh đài ngươi nếu là h ắ c liên sứ giả ngươi trong linh đài sẽ có một đoá h ắ c liên trong linh đài nếu không có h ắ c liên dĩ nhiên là không phải h ắ c liên sứ giả đắc tội xin nhạc phụ chớ trách nhìn linh đài nay chính là nhìn linh hồn a linh hồn bại lộ ở trước mặt lâm liên kia khổng tức đại minh vương đối với lâm liên mà nói cũng không sao bí mật có thể nói bất quá khổng tước đại minh vương cũng là người chính không sợ bóng nghiêng hắn là người quang minh l ỗ i lạc bản thân cũng không sao người không nhận ra sự tình vì vậy hắn cũng không sợ lâm viên kiểm tra hắn linh đài có thể cũng là vì tam giới an nguy ta hiểu ngươi nhìn ta linh đài cũng coi là rửa sạch ta h i ể u nghi khổng tước đại minh vương miệng đầy đáp ứng không trần trờ chút nào khổng tước đại minh vương đáp ứng sảng khoái như vậy cũng làm cho âm thiên tử nhân vương thiên đế hơi nghi hoặc một chút rồi hắn đáp ứng như vậy nhanh nhẹn chẳng lẽ hắn thật không thành vấn đề khổng tước đại minh vương cũng đáp ứng lâm viên tự nhiên cũng không vết mực lâm viên lúc này bắt đầu làm phép kiểm tra khổng tức đại minh vương linh đài làm lâm viên một luồng thần hồn tiến vào khổng tức đại minh vương linh đài sau đó lâm viên n g â y n g ẩ n khổng tức đại minh vương linh đài chính giữa d n g t u y ế t cũng không nhìn thấy hắc liên không có không có hắc liên đ i ề u này có nghĩa là khổng tức đại minh vương là thật u k h i ế t hắn cũng không phải là hắc liên sứ giả như thế nào đây tình huống gì hắn có phải hay không là hắc liên sứ giả âm thiên tử thiên đế nhân vương xông tới vội v ã hướng lâm viên hỏi g i ngay cả khổng tức đại minh vương chính mình cũng dương mắt nhìn về phía lâm viên hắn cũng muốn biết rõ chính mình rốt cuộc có phải hay không là hắc liên sứ giả lâm v i ê n lắc đầu một cái vẻ mặt thành thật trả lời hắn không phải hắc liên sứ giả hắn linh đ à i chính giữa không có hắc liên nghe được lâm v i ê n câu trả lời sau đó khổng tước đại minh vương không khỏi t h ở phào nhẹ nhõm cuối cùng là chứng minh chính mình t h u ầ n k h i ế t n g ư ơ i ngươi không phải hắc liên sứ giả ngươi đi cái gì tích lôi sơn à nhân vương chỉ khổng tước đại minh vương nói khổng tước đại minh vương chứng minh chính mình t h u ầ n k h i ế t bây giờ cũng là có sức lực không cam lòng nói lôi hỏa kỳ quan hôm đó tích lôi sơn nhiều người như vậy này hắc liên sứ giả chẳng lẽ liền không phải là phải là ta có lẽ là xem lôi hỏa kỳ quan những người khác đem này cái hắc đinh ở lại tích lôi sơn một bên âm thiên tử cho khổng tước đại minh vương giải thích đại minh vương ngươi không biết rõ trong này n g u y ê n do lại nghe ta giải thích cho ngươi chúng ta sở dĩ hoài nghi ngươi là bởi vì chúng ta suy đoán thiên đình nội bộ cao t ầ n g chính giữa nhất định cất giấu một cái hắc liên sứ giả ở là còn lại hắc liên sứ giả cung cấp thuận lợi cái này không tích lôi sơn xảy ra chuyện lúc t r ù n g hợp hôm đó ngươi lại xuất hiện ở tích lôi sơn lúc này mới hoài nghi đến trên người của ngươi thiên đình cao tầng hắc liên sứ giả đi qua tích lôi sơn khổng tước đại minh vương bén nhẹ trộ được mấy cái này từ khóa Ngay hắn sau đó, hắn trong đầu hiện lòng ê n bóng người. Hôm đó, khổng tước đại minh vương vốn không muốn đi tích lôi sơn, là người này nài hắn mang đi tích lôi sơn. Hơn nữa, người này vừa vẫn phù hợp sở hữu đặc thủ. minh đệ, là người sao? minh muôn ngàn lần không thể là người một Hôm tước tích tích thủ. Thốt Thốt thể Trong đó, đưa đại đi lôi lôi đi lôi phù hợp hữu đặc đệ, đệ, kéo vừa là là là l sở sao? ép A. khổng t ư ớ c đại minh vương vạn phần quân quýt không biết rõ con tên hay không đem suy đoán của mình nói ra Buồn Bồ B quan chương hết, chương hắn, Chương hắn, quan hết, tự tại、Bồ、Tát. Chương 994, là hắn, quan tự tại 994, 994, là là hắn biết rõ chuyện này quan hệ đến tam giới sống còn muốn biết rõ hắn khuê nữ k h ổ n g manh manh cũng ở đây tam giới chính giữa k h ổ n g manh manh thực lực nhỏ như tam giới tàn biến nàng t u y ệ t không con đường sống nghĩ tới nghĩ lui sau đó khổng tước đại minh vương cảm thấy bất kể là về công hay lại là về t ư hắn cũng không nên g i ú p quan tự tại bồ tát dầu dếm khổng tước đại minh vương cũng không nhịn được nữa nói với lâm n g uyên thực ra hôm đó đi tích lôi sơn cũng không phải là ta ý định ban đầu ta là bị người này ép lôi kéo đến đi lâm uyên âm thiên tử thiên đế nhân vương bốn người hai mắt nhìn nhau một cái nhất thời vẻ mặt kinh、khỉ. Vốn thời hỷ. mặt t vẻ bây giờ suy nghĩ một chút mặc dù quan tự tại bồ tắc ở thiên đình địa vị không bằng khổng tức đại minh vương nhưng là hắn là khổng tức đại minh vương tốt minh đệ hoàn toàn có thể mượn khổng tức đại minh vương giành tiếng làm việc nói như vậy quan tự tại bồ tát cũng hoàn toàn phù hợp hắc liên xứ giả thù không tệ ngày đó chính là quan tự tại bồ tát đến ta đạo c h ẳ n g đến mời ta cùng nhau đi tích lôi sơn xem lôi h ò a kỳ quan khổng tước đại minh vương gật đầu nói rồi sau đó hắn đem ngày đó quan tự tại bồ tát mời chính mình đi tích lôi sơn sự t ì n h tiền tiền hậu hậu tuần tự nói cho lâm n g u y ê n bọn họ nghe khổng tước đại minh vương vừa nói như thế hơn nữa khổng tước đại minh vương bản thân lại không có vấn đề nói như vậy mà nói có vấn đề tám phần mười chính là quan tự tại bồ tát rồi quan tự tại bồ tát nói như vậy hắn hiểm nghi rất lớn Âm thiên tử dứt lời nhìn về phía lâm uyên mời lâm uyên định đoạt chuyện này lâm uyên trầm tư chỉ chốc lát sau nhìn về phía khổng tước đại minh vương hỏi rõ nhạc phụ ngươi cùng quan tự tại bồ tát là bạn tốt đối với hắn hẳn thập phần hiểu ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút trừ cái này lần tích lôi sơn sự t ì n h hắn có còn hay không còn lại cử động khắc thường mọi việc sợ nhất đem lòng sinh nghi một khi nổi lên nghi ngờ liền đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi khổng tước đại minh vương lâm vào trầm tư cẩn thận nhớ lại khoảng thời gian này quan tự tại bồ tát khắc thường hành vi lâm uyên không hỏi cái vấn đề này cũng còn h á làm lâm uy hỏ khổng tước đại minh vương càng nghĩ càng thấy được quan tự tại bồ tát có cái gì không đúng ước chừng c h ầ m tư vài chục phút đem các loại thiên tất cả mọi chuyện lật lại qua một lần sau đó khổng tước đại minh vương lúc này mới lên tiếng nói quan tự tại bồ tát tính cách biến hóa rất lớn từ trước hắn chỉ là ở trong đạo trường khổ tu gần đây hắn lại là thích rồi khắp nơi dạo chơi mấy ngày nay hắn mời ta cùng đi mật vân sơn thanh minh đường núi dài thủy sông khổng tước đại minh vương tuần tự đem các loại thiên hắn và quan tự tại bồ tát đi qua địa phương đều nói cho lâm viên nghe được cái này lại nói sau đó lâm viên sắc mặt nhất thời thay đổi khó xem、Nếu tích lôi sơn bị để lại h ắ c đinh như vậy mật vân sơn thanh minh đường núi d ả i thủy sông có hay không cũng bị để lại h ắ c đinh đây bọn họ mặc dù có thể phát hiện tích lôi sơn h ắ c đinh là bởi vì tích lôi sơn thuộc tính cùng h ắ c đinh tương bác dẫn phát nổ mạnh tích lôi sơn nổ không có h ắ c đinh lúc này mới bị phát hiện mật vân sơn thanh minh đường núi d ả i thủy sông những chỗ này cùng h ắ c đinh thuộc tính cũng không tương bác rất có thể h ắ c đinh như cũ ở lại nơi đó nghĩ tới đây lâm viên lúc này hạ lệnh âm thiên tử ngươi đi mật vân sơn thiên đế ngươi đi thanh minh đ ư n núi nhân vương ngươi đi dài thủy sông đến địa phương sau đó cho ta một tấc một tấc tìm không thể có bất kỳ bỏ sót nếu như hắn để lại h ắ c đ i n h nhất định phải đem h ắ c đ i n h tìm ra h ắ c liên xứ giả chuyện bọn họ truy xét nhiều ngày cuối cùng là tìm được cực kỳ trọng yếu đầu mối dọc theo cái đầu mối này điều tra tiếp không đúng sẽ có trọng yếu phát hiện phải chúng ta lập tức đi trước nhân vương âm thiên tử thiên đế ba người đồng loạt kêu đáp ứng sau đó ba người trong nháy mắt biến mất đi mục đích nơi lâm viên cùng khổng tức đại minh vương lưu lại đại điện lâm viên cũng ở đây suy nghĩ có muốn hay không bây giờ đem quan tự tại bồ tắc tìm đến cũng điều tra một chút hắn linh này bất quá Lâm nếu g nghĩ lại, ngược lại cũng n không cần như h lại, lại t rồi. Nhân vương, thiên thiên âm như bọn họ ở mật vân sơn thanh minh đường núi dài thủy sông tìm được hắc đinh như vậy không nghi ngờ chút nào cái này thì có nghĩa là quan tự tại bồ tát có vấn đề nếu như bọn họ không có ở mật vân sơn thanh minh đường núi dài thủy sông tìm tới hắc đinh mà nói quan tự tại bồ tát đại khái xuất liền không thành vấn đề chân chính hắc liên sứ giả còn nút trong bóng tối muốn biết rõ hết hệ các thứ này sau đó lâm viên liền yên lặng chờ chờ nhân vương âm thiên tử thiên đế ba người trở lại lâm viên cùng khổng tức đại minh vương yên lặng trở hai tâm tình người ta cũng thập phần thấp t h ỏ g lâm viên ở lo âu tam giới an nguy mà khổng tức đại minh vương chính là ở q u ố n bít hết thệ các thứ này rốt cuộc có phải hay không là bạn tốt mình quan tự tại bồ t á t làm đợi rất lâu rồi nhất về tới trước là thiên đế sau đó là âm thiên tử cùng nhân vương lâm viên tựa hồ đoán sai rồi nhân vương âm thiên tử thiên đế ba người đều là tay không mà quay về chẳng nhẽ mật vân sơn thanh minh đường núi dài thủy sông cũng không có bị lưu lại hát đinh không phải quan tự tại bồ tắt làm không có thấy nhân vương âm thiên tử thiên đế ba người tay không mà quay về lâm liên hướng ba người hỏi dò không có phát hiện hắc đ i n h mà nói đã nói lên quan tự tại bồ tát không thành vấn đề như vậy khổng tước đại minh vương cùng quan tự tại bồ tát đi tích lôi sơn nhìn lôi hỏa kỳ quan chính là một cái trùng hợp hắc liên sứ giả khác có người khác chẳng lẽ thật vất vả xuất hiện đầu mối lại chặt đ ứ c nhân vương thiên đế âm thiên tử đồng loạt lắc đầu sau đó chăm miệng một lời nói có nhưng là không cầm về được ba người đi khác nhau địa điểm nhưng là cho ra đáp án dĩ nhiên là như thế như vậy có thể thấy bọn họ hẳn là gặp giống nhau tình huống nhân vương thiên đế âm thiên tử ba người Ở như vậy cơ bản có thể thật truy núp ở thiên đỉnh cao tầng hắc liên sứ giả chính là quan tự tại bồ tát rồi cấp một thực lực mới có thể phi thăng thiên đình phi thăng thiên đình sau đó sẽ đảm nhiệm tương ứng chức vị quan tự tại bồ tát bản thân chính là thiên đình cao tầng lại có khổng tức đại minh vương cái thân phận này đặc biệt bạn tốt hắn làm việc có thể quá dễ dàng t bốn trước hết chương chín trăm chín mươi lăm tính toán quan tự tại bồ tát chương chín trăm chín mươi lăm tính toán quan tự tại bồ tát hai nghìn hai mươi bốn tháng chín năm hai mươi chín đã có hắc đinh tồn tại tại sao không lấy ra được lâm nguyên hơi có chút không hiểu hướng nhân vương âm thiên tử thiên đế ba người hỏi giỏi nhân vương âm thiên tử thiên đế ba người hai mắt nhìn nhau một cái c h ậ n đều là lộ ra bất đắc dĩ biểu tình vài ba lời cũng không nói được ngươi theo ta muốn đi xem một chút thì biết âm thiên tử nói với lâm uyên nhân vương cùng thiên đế cũng gật đầu phụ họa đúng cũng là ngươi tự mình đi gặp đi đi trước mật vân sơn ngược lại ta muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra lâm uyên quyết định thật nhanh nói dứt tiếng nói lâm uyên âm thiên tử nhân vương thiên đế khổng tước đại minh vương mấy người cùng nhau đi mật vân sơn âm thiên tử đã tìm được hắc đinh vị trí ở âm thiên tử dưới sự hướng dẫn bọn họ thấy được mật vân sơn tình huống hắc đinh đinh phá thế giới thành lũy đồng thời hắc đinh cũng đang thong thả hòa tan loáng thoáng lâm viên có thể cảm nhận được hắc đinh một đầu khác khí thức là hồn đột khí có thể nhìn ra một khi hắc đinh hòa tan nơi này liền sẽ trở thành một tuyển nhãn lượng lớn hỗn độn chi khí phún ra ngoài thấy một màn như vậy lâm viên cũng biết rõ tại sao âm thiên tử bọn họ tìm được hắc đinh lại không thể đem hắc đinh mang về hắc đinh đinh phá thế giới thành lũy lại cùng thế giới thành lũy dung hợp người không đi động đến hắn hắn hoàn toàn dung hợp thế giới thành lũy hóa thành hỗn độn chi khí tuyển nhãn còn cần thời gian nhất định nhưng là ngươi một khi đem hắc đinh rút ra trong khoảnh khắc hỗn độn chi k h í tuyển nhãn sẽ xuất hiện không đi động hắc đinh còn có thể chỉ hoãn một ít thời gian động hắc đinh phiền thoái lập tức tới tích lôi sơn tình huống là hắc đinh càng bị đ i n h hạ còn không tới kịp cùng thế giới thành lũy dung hợp cũng bởi vì năng lượng tương bắc dẫn phát nổ mạnh như vậy thứ nhất hắc đinh mới bị n ứ t ra đi ra thanh minh đường núi cùng dài thủy sông cũng là loại tình huống này sao lâm viên hướng nhân vương cùng thiên đế hỏi g i thiên đế cùng nhân vương hai mắt nhìn nhau một cái một khởi điểm đầu trả lời đúng cũng giống như vậy tình huống thanh minh đường núi cùng dài thủy sông nếu cùng mật vân sơn là như thế tình huống kia cũng không cần phải đi xem bây giờ việc cần kiếp trước mắt là nhanh lên thương nghị ra một cái cách đối phó hồi đến đại điện lâm viên dẫn đầu đặt câu hỏi mọi người nói một chút tiếp theo nên xử lý như thế nào chuyện này chứ thiên đế không chút nghĩ ngợi trả lời nếu không tiếp tục dùng hắc rượu thiết tinh luyện chế một cái tiểu già thiên tre đem này l ỗ thủng bộ túc thiên đế vừa dứt lời âm thiên tử liền cau mày trầm giọng nói như chúng ta có thể tìm được sở hữu hết đinh cái này biện pháp đần độn mặc dù phiền thoái một chút nhưng cũng có thể được mấu chốt là bây giờ chúng ta chỉ tìm được ba chỗ loại này hết đinh, đinh chúng ta không biết gì cả không thể đem sở hữu lỗi thủng toàn bộ l ớ p kín n à y vẫn như cũng là cái thai hỏa ngầm a nghe được thiên đế cùng âm thiên tử mà nói phái cấp tiến nhân vương không vui hắn lúc này mở miệng nói bọn họ phá hư một nơi chúng ta bổ túc một nơi phá hư có thể so với tu bổ đơn giản bọn họ bổ gấp sao ta phải nói vẫn phải là đem các loại hắc liên s ứ giả chém tận giết tuyệt giết sạch bọn họ tự nhiên không có ai làm phá hư nếu xác định quan tự tại bồ t á t là hắc liên s ứ giả không bằng trước hết đưa hắn bắt lại nhân vương đề nghị trước đem quan tự tại bồ tắt bắt lại lâm nguyên nhưng là cao mày nói không thể bắt các ngươi chẳng lẽ quên mất trước chúng ta bắt cái kia hắc liên sứ giả cuối cùng lại hỏi ra một nhóm nói nhảm hắc liên sứ giả là hắc liên khống chế người bắt bọn họ cho dù bọn họ vui lòng c u n g khai chiêu khai ra tất cả đều là không quan trọng nói nhảm chân chính cơ mật bọn họ sẽ không nói một khi chạm tới chân chính cơ mật hắc liên sẽ dẫn bạo bọn họ t h ầ n hồn lâm liên nhìn về phía khổng tước đại minh vương ngựa khí trầm trọng nói nhạc phụ tam giới này an nguy liền trông cậy vào ngươi khổng tước đại minh vương cũng không có từ chối gật đầu kêu muốn ta làm gì ngươi xin cứ việc phân phó tam giới an u y làm trọng Đáng, yêu, đáng yêu y yêu, yêu, yêu, yêu, quan h manh manh giữa, tự tại i như h bồ tát tìm người đi những địa phương khác ngươi cũng tiếp tục phụng đổi hắn đi bất quá hắn nhất cử nhất động ngươi cũng phải ghi nhớ đúng sự thật nói cho ta biết lâm viên hướng khổng tức đại minh vương phân phối nói Khổng đại Minh Vương gật tức Ta được. Đại đầu kêu, bây i ế thế t rõ nên như nào. làm l m n n đây là để cho h k ổ giờ tức đ ạ Minh tại Vương quan bên n ư g ở tự Tát Bồ i lâm viên cùng với khổng tức đại minh vương cũng đã biết rõ quan tự tại bồ tát chính là h ắ c liên sứ giả quan tự tại bồ tát lại cũng không biết rõ mình đã bại lộ dưới tình huống này khổng tức đại minh vương liền rất có thể đạt được tình báo trọng yếu trừ lần đó ra âm thiên tử nhân vương thiên đế ba người cũng có thể căn cứ khổng tức đại minh vương cung cấp tình báo lại tiến hành điều tra như vậy trong ứng ngoài hợp bên dưới ngược lại là có cơ hội đem hắc liên xứ giả cái đoàn thể này n ổ t ậ n gốc lâm liên lại dặn dò khổng tức đại minh vương một phen sau đó để cho hắn rời đi trước nhất định không muốn ở trước mặt quan tự tại bồ tát lộ ra sơ hở Thiên đỉnh. Khổng tức đại minh vương đạo tràng.、Quan、tử tại Tát tìm tức tức thân thủ, tới Tát, tại tới? tức đỉnh. Khổng minh khổng minh hắn khổng minh phận cho mình che chở. Bồ tát, ngày hôm nay tại sao lại tới? Khổng tức đại lại đại rồi, lợi đại lại đại min vương đồng tử ngăn cản Quan đến vương cần dụng vương ngày nay đạo đặc sao Bồ Bồ thì nói ta lại tìm được một nơi phong cảnh sinh đẹp nơi mời hắn cùng nhau đi tới đồng tử cũng không đi thông báo mà là hướng quan tự tại bồ tát giải thích bồ tát hôm nay nhà ta lão gia không ở nhà không ở nhà quan tự tại bồ tát có chút kinh ngạc trong ngày thường tự mình tiến tới tìm khổng tức đại minh vương cũng phải n à i ép lôi kéo hắn mới sẽ đi ra hôm nay làm sao sẽ không ở nhà đây chẳng lẽ chính mình đi ra ngoài dạo chơi nhà ngươi lão gia đi nơi nào quan tự tại bồ tát hỏi đối mặt lão gia hiếu kỳ đồng tử cũng không có dấu dếm thành thật trả lời bây giờ s á n sớm âm thiên tử đại nhân đến đem lão gia kêu qua Với anh, một tiếng tin tức này giống như một tiếng nổ một dạng ở quan tự tại bồ tát não hải nổ tung tối hôm qua tích lôi sơn nổ bây giờ sáng sớm khổng tước đại minh vương bị âm thiên tử kêu đi nha hắn và khổng tước đại minh vương đi qua tích lôi sơn hắn ở tích lôi sơn đã làm gì hắn chính mình tâm lý rõ ràng cũng nói đúng là khổng tước đại minh vương bị âm thiên tử kêu đi rất có thể là bởi vì tích lôi sơn sự tình nghĩ tới đây trong lòng quan tự tại bồ tát sinh ra một loại cảm giác nguy cơ khổng tước đại minh vương nếu là bị hoài nghi như vậy người kê tiếp bị hoài nghi nhất định là hắn hắn có thể không chịu nổi cha a Cha một á chương chương nghe được u y n đồng c n tử c mà nói quan tự tại bồ t á t tinh thần phục hồi lại miễn cưỡng vui mừng cười nói không việc gì không việc gì nếu huynh trưởng không có ở đây ra đây ngày khác trở lại nói xong quan tự tại bồ tát cũng không lo đồng tử giữ lại bốn người sẽ phải rời khỏi nhắc tới cũng đúng dịp quan tự tại bồ tát vừa muốn đi trùng hợp lúc này khổng tước đại minh vương trở lại một người muốn đi một cái vừa trở về đối diện hai người liền đụng vào nhau quan tự tại bồ tát khổng tước đại minh vương bốn mắt nhìn nhau bên dưới mới đầu hai người đều có điểm động ngay sau đó hai người đầu góc cũng đang nhanh chóng xoay tròn quan tự tại bồ tát muốn còn muốn hỏi khổng tước đại minh vương âm thiên tử đem hắn kêu qua đi rốt cuộc hỏi cái gì có hay không liên lụy đến chính mình khổng tước đại minh vương chính là sợ bị quan tự tại bồ tát nhìn ra đầu mối hắn được nghĩ đủ phương cách l ừ a bịp một chút quan tự tại bồ tát huynh trưởng nghe nói sáng sớm âm thiên tử liền đem người kêu lên không biết hắn gọi ngươi qua vì chuyện gì hả cuối cùng hay lại là quan tự tại bồ tát không băng b ỏ ở dẫn đầu mở miệng trước hỏi cái vấn đề này khổng tước đại minh vương khẳng định không thể nói thật hắn phải biên lợi xạo biên lợi xạo cũng phải đang có trình độ hắn đang đi ra sự tình phải trọng yếu nếu là không trọng yếu mà nói không đến nổi âm thiên tử sáng sớm liền tới tìm hắn đang đi ra chuyện trọng yếu vẫn không thể liên quan đến đạo quan nhàn nhã bồ tát khổng tước đại minh vương nhưng là có nhanh trí người hắn đạo tròng mắt một vòng nhất thời kế thượng tâm đầu chỉ thấy khổng tước đại minh vương trên mặt lộ ra mặt t ư ơ i cười kéo quan tự tại bồ t á t tay hiền đệ a âm thiên tử tới tìm ta nhưng là chuyện thật tốt ta người không hỏi ta ta cũng sẽ nói cho người biết tin tức tốt đáng yêu đáng yêu có thai âm thiên tử là lâm nguyên n ắ c thi không manh manh làm lâm nguyên nữ nhân sau khi đã có bầu do âm thiên tử thay thế lâm nguyên thông báo khổng tước đại minh vương chuyện này hợp tình hợp lý quan tự tại bồ tắt căn bản là không khơi ra một chút khuyết điểm nghe được âm thiên tử là bởi vì chuyện này đến tìm khổng tước đại minh vương quan tự tại bồ tắt không khỏi thở phào nhẹ nhõm sau một khắc quan tự tại bồ tát lộ ra vẻ mặt nụ cười nói với khổng tước đại minh vương tin tức tốt tin tức tốt ta chúc mừng huynh trưởng chúc mừng huynh trưởng a quan tự tại bồ tát cho là mình còn không có bại lộ cả người cũng vung lòng rất nhiều thấy chính mình đem quan tự tại bồ tát l ừ a bịa bực rồi khổng tước đại minh vương lúc này hướng quan tự tại bồ tát hỏi hiền đệ ngươi hôm nay tới tìm ta vì chuyện gì hả huynh trưởng ngày gần đây có từng chém ra á thi quan tự tại bồ tát hỏi g i khổng tước đại minh vương lắc đầu một cái trầm giọng nói chưa từng chém ra á thi ta luôn cảm thấy cơ duyên chưa tới lấy được khổng tức đại minh vương trả lời sau đó Quan liền tử tại Tát Bồ v ộ chỉ có phụng đồi quan tự tại bồ tát đi ra ngoài hắn mới có hy vọng tìm tới quan tự tại bồ tát sơ hở lấy được tình báo trọng yếu hoàn thành lâm liên giao cho hắn nhiệm vụ vừa vặn ta hôm nay tâm tình tốt vậy chúng ta tự tại ra đi đi dạo một chút khổng tước đại minh vương cười ha hả nói khổng tước đại minh vương đáp ứng quan tự tại bồ tát mời hai người cùng nhau đi ra ngoài dạo chơi đương nhiên lần này quan tự tại bồ tát mời khổng tước đại minh vương đi ra ngoài dạo chơi mục đích vẫn là cùng t r ư ớ c như thế hắn mục đích là muốn đinh hạ phá giới đinh đến nơi sau đó quan tự tại bồ tát mượn cớ rời đi tránh ánh mắt của khổng tước đại minh vương khổng tước đại minh vương tinh tế suy nghĩ nhất thời nghĩ đến trước quan tự tại bồ tát cũng giống như vậy mỗi lần cũng sẽ mượn cớ rời đi một đoạn thời gian trước khổng tước đại minh vương đối quan tự tại bồ tát không có phòng bị tự nhiên cũng sẽ không để ý những thứ này chi tiết nh hắn đ ố i quan tự tại bồ tát có phòng bị đang nhìn khổng tức đại minh vương thời điểm hết thể dĩ nhiên là không giấu được quan tự tại bồ tát sau khi rời khỏi khổng tức đại minh vương cũng nút trong bóng tối l é n lén quan sát hắn phải làm gì luận thực lực khổng tức đại minh vương có thể mạnh hơn quan tự tại bồ tát nhiều vì vậy quan tự tại bồ tát căn bản là không phát hiện được khổng tức đại minh vương ở trong bóng tối nhìn hắn quan tự tại bồ tát đi tới trước đó chọn địa phương tốt lấy ra p h á giới đinh làm phép hướng đã đâm tới pha giới đinh không quá s â thể biến mất vô ảnh vô tung pha giới đinh là trực tiếp đinh tại thế giới thành lũy bên trên chỉ cần một ngày đêm thời gian sẽ cùng thế giới thành lũy hòa làm một thể đến khi đó muốn bạt đô không rút ra được thấy quan tự tại bồ tát lấy ra một quả cùng lâm viên trong tay giống nhau như lúc hát đinh đinh tại thế giới thành lũy bên trên khổng tước đại minh vương bất đắc dĩ nhắm lại con mắt cứ việc đã từ lâm viên nơi đó biết rõ quan tự tại bồ tát chính là cái kia nằm vùng là h á c liên sứ giả nhưng là không tận mắt nhìn thấy trong lòng khổng tước đại minh vương hay lại là ôm một tia hy vọng nói thí dụ như lâm viên nghĩ sai rồi không phải quan tự tại bồ tát nhưng là làm khổng tước đại minh vương thấy trước mắt một màn này thời điểm hắn một mực treo tâm rốt cục thì chết huynh đệ a huynh đệ tại sao ngươi muốn làm như thế tại sao phải hủy diệt tam giới a tại sao là ngươi tại sao có ngươi a khổng tước đại minh vương cắn răng nghiến lợi nói bây giờ hắn là vừa tức vừa hận lúc trước quan tự tại bồ tắt nhưng là khổng tước đại minh vương chiến hữu hai người bọn họ kể vai chiến đấu nhiều năm như vậy bây giờ lại phải đứng ở phía đối lập xích mích thành thù rồi khổng tước đại minh vương ghi nhớ quan tự tại bồ tắt đinh hạ phá giới đinh toa độ hỏa tốc đem chuyện này thông báo lâm lên trùng hợp lúc này quan tự tại bồ tắt cũng làm xong hết thẻ các thứ này chuẩn bị đi trở về khổng tước đại minh vương trước hắn một bước trở về ngồi xếp bằng tại chỗ lâm viên thi triển n g Sau h pháp thuật rất nhanh phá giới đinh hiện ra bởi vì quan tự tại bồ t á t vừa mới đinh hạ phá giới đinh không bao lâu phá giới đinh đầu đinh không vào đời giới thành lũy bổn trước hết chương chín trăm chín mươi bảy đánh rắn động cỏ chương chín trăm chín mươi bảy đánh rắn động cỏ hai nghìn hai mươi bốn tháng chín năm ba không có khổng tức đại minh vương này kẻ nội ứng sau đó lâm viên hắn chúng ta đối với quan tự tại bồ tát thành tùng có thể nói là rõ như lòng bàn tay quan tự tại bồ tát chân trước vừa đem phá giới đinh đóng đinh chân sau lâm viên bọn họ liền đem phá giới đinh rút ra như vậy thứ nhất quan tự tại bồ tát mấy ngày nay làm việc thì đồng nghĩa với lạp h í công nói rồi bất quá đối với bây giờ thành quả lâm viên cũng không hài lòng bởi vì quan tự tại bồ tát mấy ngày nay chỉ là tự mình đinh phá giới đinh cũng không có liên lạc còn lại hắc liên sứ giả muốn biết rõ hắc liên sứ giả có thể xa không chỉ quan tự tại bồ tát một người đinh loại khả năng này hủy d i ệ t tam giới đinh hắc liên sứ giả không biết có bao nhiêu lâm viên bọn họ chỉ là bạt trừ quan tự tại bồ tát đinh hạ những thứ này phá giới đinh đ ố i khắp cả đại cuộc mà nói ảnh hưởng không lớn lâm viên mục đích chân chính là muốn tìm hiểu nguồn gốc đem sở hữu hắc liên sứ giả một lưới bắt hết quan tự tại bồ tát không đi liên lạc còn lại hắc liên sứ giả lâm viên liền từ đầu đến cuối không tìm được cơ hội này thiên đình đại điện lâm viên ngồi ở chủ vị nhân vương âm thiên tử thiên đế khổng tước đại minh vương bốn người đứng ở trên đại điện lâm viên quan tự tại đã ba ngày không tới tìm ta ta đoán hắn hắc đinh hẳn đã đinh xong rồi tiếp đó chúng ta nên làm gì khổng tước đại minh vương hướng lâm viên hỏi lâm viên vừa nhìn về phía thiên đế hỏi dò quan tự tại nơi nào có thể có cái gì dị thường thiên đế lắc đầu một cái trả lời nhìn trong trọc hắn ba ngày rồi vẫn luôn ở trong đạo trường nhìn dán g dấp cũng không có cùng còn lại hắc liên s ứ giả liên lạc dự định dựa theo nữ tính hắc liên s ứ giả kế hoạch mỗi người bọn họ đinh hạ phá giới đinh sau đó là không có con liên lạc cần phải đinh hạ phá giới đinh sau đó người sở hữu chỉ cần yên lặng chờ đợi chờ đợi sở hữu phá giới đinh hóa thành liên thông hồn đột khí tuyệt nhãn hoàn toàn trùng khoa tam giới là được quan tự tại bồ tắt đinh hết phá giới đinh không hề đi tìm khổng tức đại minh vương sau đó vẫn do thiên đế tự mình theo dõi hắn không biết sao cho dù thiên đế tự mình theo dõi hắn hắn vẫn không có lộ ra sơ hở âm thiên tử lo l ắ n g nói như vậy chờ đợi không phải biện pháp à? hắn như một mực không đi thấy còn lại h ắ c liên sứ giả làm sao bây giờ hắn có thể chờ đến lên chúng ta có thể không chờ nổi à? một bên phái cấp tiến nhân vương lạnh mặt nói nếu không trước tiên đem quan tự tại này cái t r ứ n g rủa đẻ lại đi trước tiên đem hắn bắt bàn lại còn lại lâm viên xoa xoa h u y ệ t thái dương lúc này hắn cũng có chút nhức đầu chuyện này không dễ làm à? bất kể thế nào làm luôn sẽ có nhiều chút tệ băn một khi sự tỉnh không xử lý xong chính là công dã chẳng nghĩ tới nghĩ lui sau đó lâm viên nghĩ tới một cái biện pháp việc đã đến nước này bây giờ biện pháp duy nhất chính là đánh rắn động cỏ thử một chút lâm viên tự lẩm bẩm mặc dù lâm viên là tự lẩm bẩm trên thực tế mọi người tại đây đều nghe rõ rõ ràng ràng đánh rắn động cỏ thế nào cái đánh rắn động cỏ pháp mọi người hết sức tò mò cùng kêu lên hướng lâm viên hỏi rõ lâm viên đem mấy người gọi tới bên người thấp giọng nói các ngươi còn nhớ sao chúng ta tra hỏi thứ nhất bị bắt hát liên xứ giả lúc từ trong miệng hắn lấy được một tin tức kia chính là hát liên s ứ giả với nhau giữa không nhận biết nghe được lâm viên nhắc lên chuyện này nhân vương âm thiên tử thiên đế đồng loạt gật đầu không sai là hỏi ra quá tình báo này hơn nữa căn cứ bọn họ nghiên phán tình báo này 99% là chân thực lâm liên tiếp tục nói bọn họ nếu không nhận biết chuyện này có thể thao tác tính liền cao chúng ta có thể thả ra tin tức liền nói chúng ta bắt được một bộ phận hắc liên sứ giả cũng bạt trừ rồi số lớn hắc đinh ngược lại giữa bọn họ với nhau không nhận biết chúng ta tùy ý kéo ra một ít dê thế tội chúng ta nói những người này là hắc liên sứ giả những người này chính là hắc liên sứ giả có trong tay chúng ta những thứ kia hắc đinh ở ẩn nút trong bóng tối hắc liên sứ giả nhất định sẽ mắc lửa lâm viên nói tới chỗ này dừng một chút cho bọn hắn trở lại nhất định suy nghĩ thời gian nhưng sau đó đây tiếp theo làm sao bây giờ nhân vương không kịp chờ đợi hỏi g i lần này không đợi lâm viên mở miệng âm thiên tử suy đoán ra lâm viên tiếp theo ý tưởng bọn họ với nhau giữa không nhận biết muốn chắc chắn ai bị bắt ai không có bị bắt liền có một cái biện pháp kia chính là tổ chức chung nhau hội nghị một khi bọn họ tổ chức hội nghị quan tự tại bồ t á t nhất định sẽ tham gia đến thời điểm chúng ta liền có thể đi theo quan tự tại bồ tắc tìm tới bọn họ hội nghị địa điểm một lưới bắt hết bọn họ âm thiên tử theo lâm viên mà nói nói ra không tệ ta chính là cái này ý tưởng lâm liên gật đầu phụ họa âm thiên tử giải thích nghe x o n g chỉnh cái kế hoạch trải qua tại chỗ người sở hữu đều rơi vào trầm tư trải qua một phen suy nghĩ sau đó bọn họ nhất trí cho rằng cái kế hoạch này là có thể được bởi vì trong tay bọn họ có một bộ phận h ắ c đinh những thứ này h ắ c đinh đối với ẩn nút trong bóng tối h ắ c liên xứ giả mà nói chính là bằng chứng đủ để đưa tới bọn họ kinh hoàng vẫn là nam thiên môn nam thiên môn trên lạnh nhạt bị kéo theo mười mấy người nay mười mấy người có tam giai có cấp hai bị xếp thành một hàng xem bộ dáng là muốn đưa bọn họ chém chết tình cảnh lớn như vậy rất nhanh thì h ú t đưa tới rất nhiều xem náo nhiệt nam thiên muôn hạ biện người những thứ này xem náo nhiệt đều rất tò mò những người này là phạm cái gì tội thế nào bị bắt dù sao gần đây cũng không nghe nói thiên đình có cái gì đại quy mô phạm tội hả có thể náo nhiệt người càng ngày càng nhiều nhưng thủy trung không thấy quan tự tại bồ tát tới quan tự tại bồ tát không đến vậy cũng không được ca chính là vì quan tự tại bồ tát này bàn dấm cố ý bao bữa này sủi cảo quan tự tại bồ tát không đến không có biện pháp mở ca núp trong bóng tôi lâm nguyên đôi khổng tước đại minh vương phân phó nói nhạc phụ người nên ra sơn chức, đều quan là trong lòng quan tự tại bồ tát thầm nói ta tìm ngươi là che chở ta làm việc bây giờ chuyện của ta xong xuôi ta còn tìm ngươi làm gì tâm mặc dù trung nghĩ như vậy nhưng là quan tự tại bồ tát ngoài miệng không thể nói như vậy à bất đ ắ c d ĩ quan tự tại bồ tát không thể làm gì khác hơn là biên tạo một cái nói dối nói ngày gần đây dạo chơi có cảm nộ tự chế một quyển kinh văn đã nhiều ngày ở sáng tác kinh văn lúc này mới không đi tìm h u y n h trưởng khổng tước đại minh vương tự nhiên biết rõ quan tự tại bồ tát đây là đ à n lúc này theo lời nói của h ắ nói n hiền đệ kinh văn có từng sáng tác xong h u y n h trưởng tới v ừ a vặn ta kia kinh văn vừa mới sáng tác được quan tự tại bồ tát cười ha hà nói khổng t ư c đại minh vương gật đầu một cái biết thời biết thế nói nếu viết xong hiền đệ có thể hay không cho ta nhìn xem bốn trước hết Chương 998, đặt Chương 998, đặt đặt bẫy. bẫy quan tự tại bồ tát khổng tước đại minh vương muốn nhìn một chút trong miệng hắn kinh văn lần này liền đem quan tự tại bồ tát cho làm khó rồi nhìn kinh văn ép căn bản không hề kinh văn quan tự tại bồ tát thấy thế nào sáng tác kinh văn đây là quan tự tại bồ tát nói b ữ a khổng tước đại minh vương dĩ nhiên biết rõ đây là quan tự tại bồ tát biên tạo nói m ò hắn sở dĩ nói như vậy cũng là muốn nhìn một chút quan tự tại bồ tát phải thế nào đưa điện thoại cho viên trở lại quan tự tại bồ tát có thể cùng khổng tức đại minh vương thành là bạn tốt tự nhiên cũng không phải người thường quan tự tại bồ tát đào tròng mắt một vòng nhất thời kế thượng tâm đầu ta này kinh văn chỉ là bản thảo thô còn phải sửa đổi hoàn thiện đối l ạ i với ta sửa đổi hoàn thiện sau đó lấy thêm đến cho huynh t r ư ở n g nhìn bây giờ để cho huynh t r ư ở n g nhìn khởi không phải dơ bẩn con mắt của huynh t r ư ở n g quan tự tại bồ tát nghiêm trang trả lời trong lòng khổng tức đại minh vương bật cười trong đồng nghĩ miệng ngươi lưới ngược lại là thật lợi bây giờ ta còn đánh liền phá nổi đất hỏi đến tột cùng rồi ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi hứng đối ra sao không sao a vừa vặn bây giờ ta tới Ta giúp hiền đệ cùng hiền h n đệ quan tự tại bồ tát cảm thấy khổng tước đại minh vương là làm có hắn nhưng là hắn vừa không có chứng cứ khi ngươi nói ra một cái lời nói dối sau đó liền muốn dùng vô số lời nói dối đi che giấu mắt nhìn thấy quan tự tại bồ tát nhanh viên không hơn viên không được nói dối kia quan tự tại bồ tát cũng chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng rồi một chiêu này chính là nói sang chuyện khác quan tự tại bồ tát suy nghĩ chính mình nắm chặt đội đề tài đi quan tự tại bồ tát trực tiếp không để ý tới khổng tước đại minh vương muốn xem kinh văn yêu cầu trực tiếp đổi chủ đề hỏi huynh trưởng ngươi hôm nay tới t ì m ta vì chuyện gì khổng tước đại minh vương sở dĩ lần nữa ở kinh văn bên trên dây dưa chính là chờ quan tự tại bồ tát nói sang chuyện khác đây khổng tước đại minh vương thập phần h i ể u quan tự tại bồ tát hắn biết rõ quan tự tại bồ tát một khi nói sang chuyện khác á t phải thì phải hỏi hắn tới làm gì như vậy thứ nhất khổng tước đại minh vương là có thể thuận lý thành trương đem chính mình mục đích nói ra quan tự tại bồ tát cái vấn đề này vừa ra khổng tước đại minh vương làm nói chúng ta chính là ngươi cái vấn đề này hiền đệ xảy ra chuyện lớn nam thiên môn bên kia đặt tới mười mấy người xem bộ dáng là phải đem đem nghiền dương thành cho chúng ta m a u đi xem một chút náo nhiệt khổng tước đại minh vương hướng quan tự tại bồ tát nói nghe được tin tức này sau đó quan tự tại bồ tát không khỏi nhướng mày một cái mười mấy người bị bắt n à y có thể không phải một chuyện nhỏ quan tự tại bồ tát sinh lòng không ổn do xét tính hướng khổng tước đại minh vương hỏi huynh trưởng ngươi có thể biết rõ chuyện gì xảy ra khổng tước đại minh vương rất sợ hủ chạy quan tự tại bồ tát nếu là hắn không đi mà nói tồn vui này có thể diễn không nổi nữa kết quả là khổng tước đại minh vương nói này này ta còn thực sự chưa kịp cẩn thận hỏi thấy có náo nhiệt ta sẽ tới mời ngươi cùng đi gặp rồi hiện đệ ngươi bất kể hắn là cái gì sự tình chúng ta tới chỗ nào hỏi một chút không thì biết sao quan tự tại bồ tát sinh lòng không ổn lại cũng muốn biết do rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì do dự mãi sau đó quan tự tại bồ tát nói với khổng tước đại minh vương tốt lắm huynh trưởng chúng ta liền cùng đi gặp xem náo nhiệt quan tự tại bồ tát đáp ứng theo khổng tước đại minh vương cùng nhau đi nam thiên môn giờ khác này hắn liền bị lừa rồi bởi vì nam thiên môn trận này cực lớn đây là lâm liên đặc biệt cho hắn diễn có thể nói nam thiên môn tất cả mọi người đều là vai phụ chỉ có quan tự tại bồ tát là chủ giác nam thiên môn khổng tước đại minh vương mang theo quan tự tại bồ tát đi tới nam thiên môn sau đó lúc này liền bắt đầu thiên đế biểu diễn thiên đế đi tới nam thiên môn do xét phía dưới đám người vây xem lớn tiếng mở miệng hỏi hôm nay làm ra tình cảnh lớn như vậy mọi người cũng nhất định thật tò mò những thứ này là cái gì phạm cái gì tội chứ thiên đế những lời này hỏi sau khi đi ra ngoài phía dưới đám người vây xem hết sức phối hợp hỏi giám vấn thiên đế bọn họ đều là người nào phạm cái gì tội phía dưới vây xem q u n chúng chi sở dĩ như vậy phối hợp đó là bởi vì trong này có bầu không khí tổ a bầu không khí tổ dẫn đầu hỏi còn lại người vây xem tự nhiên cũng đi theo hỏi tất cả mọi người ở tuần hỏi cái vấn đề này như vậy thiên đế tự nhiên có thể thuận lý thành trương vì bọn họ giải đáp những người này bình thường cùng các ngươi là như thế đều tự có mỗi người thân phận nhìn bề ngoài không ra một chút xíu vấn đề nhưng trên thực tế bọn họ ngoại trừ trên mặt nội thị nhân thân phận bên ngoài trong tối còn có thân phận của còn lại bọn họ trong tối thân phận là được hát liên sứ giả thiên đế chậm rãi mở miệng nói hát liên sứ giả nghe được hát liên sứ giả bốn chữ này sau đó quan tự tại bồ t á t trong đầu ông một chút giống như một tiếng sấm nổ vang lên nam thiên môn bên trên bị trói trói buộc sắp xử tử đều là hắc liên s ứ giả quan tự tại bồ t á t con ngươi chừng trò n xoe có chút không thể tin muốn biết rõ bình thường bọn họ tiến hành hội nghị thời điểm có thể tụ tập hắc liên s ứ giả cũng sẽ không quá chính là mấy chục mà thôi bây giờ sắp bị xử tử hắc liên s ứ giả thì có mười mấy nay khởi không phải nói rõ bọn họ hắc liên s ứ giả đoàn thể hao tổn không sai biệt lắm một phần ba hao tổn một phần ba hắc liên xứ giả hã tại sao không có nhận được phong thanh quan tự tại bồ tát t ử nhìn chòng chọc những thứ kia bị áp giải cái gọi là h ắ c liên sứ giả hắn cho mày lâm vào suy nghĩ lúc này quan tự tại bồ tát cũng không cách nào chắc chắn những thứ này bị áp giải sẽ phải bị xử t ử h ắ c liên sứ giả rốt cuộc có phải hay không là h ắ c liên sứ giả không thể nào tuyệt đối không thể nào chúng ta ẩn n ú t sâu như thế bọn họ tuyệt đối không thể nào bắt nhiều như vậy h ắ c liên sứ giả gạt đồ hắn nhất định là tại gạt đồ muốn gạt h ắ c liên sứ giả đi ra quan tự tại bồ tát thập phần chắc chắc nghĩ đến tự mình an ủi mình một phen sau đó quan tự tại bồ tát ổn định tâm thần suy nghĩ tiếp tục xem tiếp ngược lại muốn nhìn một chút lâm viên còn phải đùa bỡn hoa chiêu gì h ắ c liên sứ giả cái gì là h ắ c liên sứ giả chưa nghe nói quá à tại bầu không khí tổ dưới sự dẫn đường vây xem mọi người lại bắt đầu nói lên vấn đề mới thiên đế tiếp tục thuận lý thành trương giải thích h ắ c liên sứ giả là một cái cực kỳ đặc biệt cực đoan tổ chức bọn họ lại có bao nhiêu người là ai tổ chức tổ chức cơ cấu như thế nào những thứ này hết thệ không rõ ràng nhưng là bọn họ mục đích nhưng là muốn hoàn toàn hủy diện tâm giới để cho tam giới hóa thành phế tích hại chết chúng ta người sở hữu nghe được h á c liên s ứ giả mục đích là hủy diệt tam giới để cho tam giới hóa thành phế tích vây xem những người này nhất thời không vui r ồ i dít đeo la không đồng ý chúng ta không đồng ý tam giới nếu là phá hủy chúng ta sẽ thấy cũng mất đất dung thân tuyệt đối không thể để cho h á c liên s ứ giả được như ý chúng ta muốn diệt trừ h á c liên s ứ giả bảo vệ tam giới bảo vệ tam giới bảo vệ tam giới bốn chương hết chương 999. kế sách được như ý chương 999, kế sách được như ý 2024-1001. t h thiên đế vừa nói một bên âm thầm quan sát quan tự tại bồ tát hắn thấy quan tự tại bồ tát cũng không có lộ ra hốt hoảng bộ dáng không khỏi thầm nghĩ trong lòng c h ứ n g d ử a còn rất có thể nhịn à. thiên đế biết rõ chỉ dựa vào bây giờ lộ ra những đầu mối này còn chưa đủ để lấy hù dọa quan tự tại bồ tát muốn hù dọa quan tự tại bồ tát được hạ điểm thuốc mạnh nghĩ tới đây thiên đế chậm rãi mở miệng nói chư vị có hay không cho là ta là ở nói chuyện giật gần đây chính là hắc liên sứ giả chẳng qua chỉ là thiết cận nhanh liền đại họa tâm phúc cũng không tính làm sao có thể hủy diệt tam giới đây nói tới chỗ này thiên đế vung tay lên một miệm dương từ ống tay áo của hắn trung bay ra lạc ở trước mặt mọi người chư vị ta cũng không phải là nói chuyện giật gân ta chỗ nói từng câu từng chữ cũng là chân thực bọn họ đã tại phá hư t a m giới hơn nữa bị chúng ta trộm được tại chỗ này miệng dương đồ vật bên trong chính là vật chứng nhân chứng vật chứng đều ở như vậy có thể thấy ta tuyệt không phải nói chuyện giật gân thiên đế một chữ một cái hết sức trịnh trọng nói khi thấy thiên đế luôn miệng nói đến nhân chứng vật chứng đều ở lại xuất ra một miệng dương thời điểm quan tự tại bồ tát có chút luống uống quan tự tại bồ tát tử nhìn chòng trọc kiêng miệng dương hắn muốn, muốn biết rõ kiêng miệng dương bên trong rốt cuộc là thứ gì có phải hay không là có thể muốn tính mạng hắn đồ vật đối này miệng dương hiếu kỳ cũng không phải là quan tự tại bồ t á t chính mình nam thiên môn những thứ này người vây xem cũng đúng này miệng dương hết sức tò mò gần như ở nam thiên môn vây xem người sở hữu cũng trông mong nhìn về phía này miệng dương muốn muốn biết rõ này miệng dương bên trong rốt cuộc là thứ gì có lẽ bây giờ ở nam thiên môn vây xem những người này chính giữa không chỉ có quan tự tại bồ t á t một cái hắc liên sứ giả có lẽ còn lại hắc liên bây giờ sứ giả cũng ẩn nút ở trong đám người yên lặng nhìn hết thệ các thứ này. này miệng dương đồ vật bên trong chính là thuốc mạnh một cách này thuốc mạnh đi xuống lâm liên tin tưởng quan trước ự tại Tát Bồ khổng tước đại minh vương ở trước người quan tự tại bồ tát làm nằm vùng quan tự tại bồ tát đinh tiếp theo viên h đinh lâm viên bọn họ liền bặt trừ một viên h hắc đinh cứ như vậy lâm viên bọn họ với sau lương quan tự tại bồ tát tổng cộng rút ra mười mấy viên h ắ c đinh mười mấy viên hắc đinh dĩ nhiên không đủ ngay ngắn một cái dương bất quá này làm khó không ngã lâm viên này miệng dương là dùng tài liệu đặc biệt chế tạo có thể để phòng ngựa theo dõi chỉ có thể dùng nhìn bằng mắt t h ư ờ n g không thể dùng pháp lực theo dõi cái dương bên dưới hắc đinh đều là nghỉ chỉ có nhất thượng tầng một tầng hắc đinh là thực sự quan tự tại b ồ tát cùng với sở hữu người vây xem cũng chỉ có thể nhìn được nhất thượng tầng hắc đinh căn bản không thấy được bên dưới cái dương hắc đinh bọn họ chỉ cần xác định phía trên hắc đinh là thực sự căn cứ người bình thường suy luận suy đoán hắn nhất định sẽ cho là cái dương này hắc đinh là tràn đầy một cái dương thiên đế quét nhìn phía dư m u ố nếu như ai ngay trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ như vậy không nghi ngờ chút nào hắn nhất định là hắc liên sứ giả đáng tiếc những thứ này hắc liên sứ giả ngụy trang rất tốt khi nhìn đến tràn đầy một cái dương hắc đinh sau đó bọn họ như cũng không có lộ ra sơ hở phá giới đinh quan tự tại bồ tát thấy tràn đầy một cái dương phá giới đinh sau đó trong lòng của hắn vạn phấn khiếp sợ bất quá quan tự tại bồ tát là cái người thông minh hắn cứ việc trong lòng vạn phần khiết sợ lại ngụy trang rất tốt hắn biết rõ h ỉ nộ không lộ đạo lý tuyệt đối không thể để cho người nhìn ra hắn dị thường chẳng nhẽ những người này thật là hắc liên sứ giả lâm viên bọn họ rốt cuộc là dùng biện pháp gì bắt nhiều như vậy hắc liên sứ giả quan tự tại bồ tát nghĩ mãi mà không ra vừa lúc đó một bên khổng tức đại minh vương đụng một cái quan tự tại bồ tát thấp giọng dò xét hỏi ngươi có thể biết những thứ kia hắc đinh là cái gì ta huynh trưởng thấy nhiều kiến thức nghĩa đô không biết rõ ta làm sao sẽ biết rõ đây quan tự tại bồ tát phản ứng rất nhanh tự nhiên mười phần trả lời khổng tước đại minh vương dò xét hết quan tự tại bồ tát sau đó liền đến thiên quan tự tại bồ tát dò xét khổng tước đại minh vương rồi huynh trưởng ngươi có thể biết rõ những người này là thế nào bị bắt quan tự tại bồ tát hướng khổng tước đại minh vương hỏi quan tự tại cảm thấy lấy khổng tước đại minh vương cùng l â m v i ê n quan hệ có lẽ có thể biết chút ít cái gì khổng tước đại minh vương tựa như cùng câu cá dùng m ố i câu như thế cho quan tự tại bồ tát một ít ngon ngọt nghe nói là âm thiên tử tìm tới đầu mối theo đầu mối bắt được rồi những người này âm thiên tử tự mình xuất thú bắt những chuyện khác ta sẽ không hiểu rồi âm thiên tử chẳng n h ẽ những người này ở đây địa phủ đinh phá giới đinh thời điểm bị bắt rồi hả quan tự tại bồ tát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vừa lúc đó thiên đế lại mở miệng nói chuyện rồi những thứ này hắc liên xứ giả đáng ghét ta bọn họ đem loại này đinh ghim vào thế giới thành lũy trên thế giới thành lũy cũng sẽ bị đinh đinh xuyên hóa thành một cái tuyền nhãn tuyền nhãn một đầu khác liên tiếp đến hôn độn chi khí hôn độn chi khí chẳng vào sẽ để cho tam giới hoàn toàn trở thành phế tích bọn họ muốn phá hủy tam giới các ngươi nói phải làm gì làm sao bây giờ còn có thể làm sao liền một chữ sắt chỉ thấy phụ cận nam thiên môn đám người vây xem rồi g i í t vung cánh tay hô to giết bọn họ giết bọn họ giết bọn họ khổng tước đại minh vương cũng đi theo đám người vẫy tay hô lớn giết bọn họ giết bọn họ khổng tước đại minh vương giết người chu tâm hắn thấy bên cạnh quan tự tại bồ tát không có mở miệng vì vậy d u n g t u i t r ò rộng sử quan tự tại bồ tát hỏi hiền đệ tại sao ngươi không kêu hạ chẳng nhẽ ngươi cảm thấy những thứ này hắc liên sứ giả không đáng chết bây giờ nam thiên môn ngoại quần tình công phẫn quan tự tại bồ tát hành vi rõ ràng có chút không thích sống chúng a quan tự tại bồ tát rất sợ khổng tước đại minh vương hoài nghi hắn cũng chỉ đánh vùng quả đấm đi theo hô lớn gi g i ế trong bọn họ. t nhậm đ ề ơ giết bọn họ trong lòng quan tự tại bồ tát có một loại môi hở g i a n g lạnh cảm giác trong lòng của hắn dự cảm sợ rằng không được bao lâu hắn cũng sẽ bị đặt lên nam thiên môn ngay trước mặt mọi người ở quần t ỉ n h công v ẫ n trung bị nghiền xương thành cho thấy bầu không khí làm nổi không sai bệt lắm thiên đế lúc này hạ lệnh dùng ngũ lôi oanh đỉnh chi phạt đưa hắn nghiền xương thành cho thiên đế hạ lệnh diễn xong này xuất diễn sau đó đám người vây xem cũng lần lượt tàn đi nhưng là những hắc liên đó sứ giả có thể không kèm được rồi kia tràn đầy một cái dương phá giới đinh để cho bọn họ chắc chắc rồi bị nghiền xương thành cho những người đó chính là h á c liên sứ giả ở nóng này bất an chính giữa h á c liên đám sứ giả t r ù n g kế bọn họ lựa chọn lần nữa tổ chức hội nghị b u ồ n trước hết chương một nghìn quan tự tại bồ t á t phát giác g a chương một nghìn quan tự tại bồ t á t phát giác g a hai nghìn hai mươi b ố một nghìn hai h á c liên sứ giả giữa lẫn nhau không nhận biết bọn họ là thế nào với nhau liên lạc đây h á c liên sứ giả giữa liên lạc toàn bằng bọn họ linh đài chính giữa h á c liên bất quá h á c liên không cách nào làm được phức tạp trao đổi chỉ có thể phát ra đơn giản một chút liên lạc tín hiệu có hát liên sứ giả thông qua trong đầu hát liên phát khởi họp hội nghị tình cầu hơn nữa chỉ rõ tiến hành hội nghị cứ điểm rất nhanh đề nghị này lấy được còn lại hắc liên s ứ giả đồng ý nam thiên môn hắc liên s ứ giả bị nghiền xương thành cho một chuyện sở hữu hắc liên s ứ giả cũng biết thậm chí có không ít hắc liên s ứ giả lúc ấy liền ẩn n ú t ở trong đám người tận mắt thấy rồi những phá giới đinh đó phá giới đinh tồn tại để cho bọn họ cũng hoàng hồn rất nhanh hắc liên s ứ giả họp hội nghị liền bắt đầu rồi quan tự tại bồ tát lặng lẽ đi trước cứ điểm nào ngờ lúc này hắn đã hấp dẫn sở hữu thiên đình đại lao ánh mắt lâm uyên âm thiên tử thiên đế nhân vương khổng tước đại minh vương cũng núp trong bóng tối yên lặng nhìn quan tự tại bồ tát chỉ chờ hắn dẫn đường đi hội nghị cứ điểm sau đó đem người sở hữu một lưới bắt hết lấy quan tự tại bồ tát thực lực tự nhiên không thể nào phát hiện ở nút trong bóng tối lâm v i ê n đám người hắn một đường hướng hội nghị cứ điểm cũng không có phát hiện gì thường gì cứ việc không có phát hiện gì thường gì tình huống trong lòng quan tự tại bồ tát lại như cũ thập phần thấp t h ỏ g không chỉ là bây giờ từ thấy nam thiên môn nhiều như vậy hắc liên sứ giả bị nghiền xương thành cho sau đó trong lòng quan tự tại bồ tát liền bắt đầu thấp thỏm nhất là hôm nay ra ngoài tham gia hắc liên sứ giả hội nghị lúc trong lòng lại càng phát thấp thỏm hơn nữa loại này thấp thỏm cảm giác cũng là càng ngày càng nặng bất an trong lòng cảm càng ngày càng nặng không biết muốn xảy ra chuyện gì chứ trong lòng quan tự tại bồ tát thấp t h ỏ m g và phần lẩm bẩm l ầ u b ầ u nói bất quá trong lòng vừa mới sinh ra loại ý nghĩ này lúc quan tự tại bồ tát lập tức l â y động đầu đem loại ý nghĩ này quên đi không thể nào tuyệt đối không thể có thể xảy ra chuyện gì ta chính là quá khẩn trương tam phần mười là nam thiên môn sự tình đem ta sợ trong lòng quan tự tại bồ tát nghĩ như vậy nói cứ việc không muốn thừa nhận mình bị nam thiên môn sự tình hù dọa có thể sự thật chính là như thế vừa lúc đó quan tự tại bồ tát đột nhiên dưng bước hãn tốt giống như nghĩ tới điều gì chờ một chút quan tự tại bồ tát cẩn thận nhớ lại chính mình ngày đó ở nam thiên môn thấy hết thảy bị bắt những thứ kia hát liên sứ giả cùng với k i ế một cái dương phá giới đinh chờ chút phá giới đinh nhìn dán g dấp quan tự tại bồ tát tựa hồ nhìn thấu phá giới đinh có vấn đề quan tự tại bồ tát một tránh một tránh nhớ lại ngày đó ở nam thiên môn thấy phá giới đinh những phá giới đinh đó chính giữa có một quả trong đó tựa hồ hàm chứa cực kỳ yếu ớt lôi thổ tính ngày ấy quan tự tại bồ tát trong lúc lơ đãng tựa hồ còn chứng kiến rồi lôi quan từ cái viên này phá giới đinh chợt lấy lên không thể nào a phá giới đinh là ta chủ trì ngưng tụ p h á giới đinh bên trong có hay không lôi thuộc tính ta còn không biết không lôi thuộc tính p h á giới đinh bên trong tuyệt đối không thể nào có lôi thuộc tính quan tự tại bố t á t đứng ở nơi đó lâm vào trầm tư hắn là nghĩ mãi mà không ra quan tự tại bố t á t đứng bất động ở nơi đó ẩn nút trong bóng tối một mực quan sát hắn lâm viên mấy người cũng là đầu góc mơ hồ hắn thế nào dừng lại nhân vương không hiểu hỏi do âm thiên tử suy nghĩ chốc lát nói hình như là đang suy nghĩ chuyện gì đột nhiên đứng ở nơi đó quan tự tại bố t á t chóng con ngươi đột nhiên có g ú p lại hắn chấn động trong lòng nghĩ đến pha giới đinh chúng có lôi t h u tính năng lượng nguyên nhân thích lôi sơn nhất định là tích lôi sơn ta ở tích lôi sơn đinh hạ phá giới đinh sau đó đêm đó tích lôi sơn liền nổ cái viên này có yếu ớt lôi thuộc tính phá giới đinh rất có thể chính là ta đóng vào tích lôi sơn kia một quả quan tự tại bồ tát ở trong lòng suy diễn phân tích đã càng ngày càng đến gần chân tướng mới vừa muốn biết rõ cái viên này mang theo yếu ớt lôi thuộc tính phá giới đinh là thế nào đến mới nghi vấn lại xuất hiện còn lại phá giới đinh đây ngày ấy ta ở nam thiên môn thấy phá giới đinh nhưng là tràn đầy ngay ngắn một cái dương phá giới đinh quan tự tại bồ tát cho mày và thành xuyên tự từ đầu đến cuối không có muốn biết rõ lần này quan tự tại bồ tát ước chừng sợ run ở nơi nào gần năm ba phút quan tự tại bồ tát một tránh một tránh nhớ lại một màn một màn suy diễn rốt cuộc hắn trong đầu hiện ra một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ý tưởng chẳng nhẽ là ta bại lộ ta ở nam thiên môn thấy những phá giới đinh đó đều là ta đinh h ạ g ạ t đồ lâm viên là đang ở gạt đồ bọn họ đây là đang lợi dụng ta bọn họ là muốn dùng ta câu ra còn lại hắc liên sứ giả quan tự tại bồ tát lăn lộn thân dung một cái sau lưng toát mồ hôi lạnh đương nhiên bốc lên đây chỉ là quan tự tại bồ tát một cái lớn gan suy đoán hắn cũng không biết rõ suy đoán của mình là đúng hay là sai bất quá muốn chứng minh một điều này cũng hết sức dễ dàng quan tự tại bồ tát chỉ cần kiểm tra một phen chính mình đinh hạ phá giới đinh còn ở đó hay không nếu như những phá giới đinh đó vẫn còn đã nói lên quan tự tại bồ tát suy nghĩ nhiều nếu như những phá giới đinh đó không có ở đây đã nói lên quan tự tại bồ tát đã đoán đúng đừng để ý có phải hay không là như cùng ta suy nghĩ như vậy chàng này hội nghị ta đều không thể lại đi nếu như ta thật bị dõi theo một khi đi trước thăm dự rất có thể đưa đến mọi người toàn quân tiêu diện chàng này hội nghị ta trước không đi ta mau chân đến xem ra hay đinh hạ những phá giới đinh đó còn ở đó giới những còn hạ phá ở không q đúng hắn thế nào quay đầu trở về nhân vương không hiểu hỏi do âm thiên tử suy nghĩ chốc lát chồng ngâm nói hắn vừa mới muốn lâu như vậy nhất định là nghĩ tới điều gì để cho hắn thay đổi chủ ý không đi tham dự chẳng lẽ chúng ta lộ xảy ra điều gì sơ hở k h ô n g tước đại minh vương cũng từ cạnh phụ hòa nói quan tự tại bồ tát thập phần thông minh lại tinh thông tính toán hắn phạm là có chút hoài nghi nhất định sẽ thay đổi chủ ý thiên đế vội và nói g n bây giờ không phải nói những khi này hắn đi chúng ta nên làm gì quan tự tại bồ tát quay đầu trở về hắn không đi tham gia hắc liên s ứ giả hội nghị sẽ không có người cho lâm viên dẫn đường như vậy thứ nhất đem còn dư lại hắc liên xứ giả một lưới bắt hết dĩ nhiên là nói v ớ vẩn chú tâm tính toán lâu như vậy chẳng lẽ lâm viên lần này lại muốn công g i chẳng sao không được lâm viên tuyệt đối không thể để cho lần này đầu mối lại chặt đức một khi đầu mối lần nữa chặt đức lần sau tìm tới đầu mối mới có thể liền không biết rõ muôn quá lâu dài rồi Buồn tình chứng Chứng thân hòa. Bạn bất huống khẩn cấp không cho phép lâm viên quá nhiều suy nghĩ gần như chỉ qua rồi hai thời gian ba giây lâm viên liền làm ra chính xác nhất suy đoán qua n tự tại bồ tát vừa mới tới đây thời điểm bước chân hắn rõ ràng chậm lại cũng nói đúng là hát liên xứ giả hội nghị địa điểm rất có thể liền ở phụ cận đây làm ra chính xác suy đoán sau đó lâm n g u y ê n ngay sau đó lại làm ra nhất quyết định chính xác ta đi bắt quan tự tại bồ tát mấy người các ngươi đi phía trước tìm nhất định phải tìm tới hắc liên xứ giả tụ họp cứ điểm lâm n g u y ê n xuống mệnh lệnh liền muốn hướng quan tự tại bồ tát chạy trốn phương hướng nhìn đang lúc này khổng tước đại minh vương ngăn cản lâm n g u y ê n chủ động xin đi nói tìm hắc liên xứ giả cứ điểm chuyện lớn thực lực các ngươi mạnh chuyện này các ngươi đi làm so với ta đi làm tốt hơn nhiều quan tự tại bồ tát giao cho ta ta đi bắt hắn khổng tước đại minh vương sau khi nói xong nhân vương dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía hắn dò xét tính hỏi、dò. khổng tước đại minh vương ngươi và quan tự tại bồ tát là b ạ n tốt ngươi chủ động xin đi đi bắt hắn không phải là muốn thả hắn chứ hắn chính là hắc liên s ứ giả đối tam giới nguy hại cực lớn ngươi ước chừng phải phân rõ nặng nhẹ không đợi nhân vương nói hết lời âm thiên tử chừng mắt một cái nhân vương mắng nhân vương ngươi im miệng bất quá đối với nhân vương mà nói khổng tước đại minh vương cũng không hề tức giận hắn biết rõ lấy mình và quan tự tại bồ tát quan hệ chính hắn một thời điểm chủ động xin đi đi bắt hắn xác thực dễ dàng khiến người hoài nghi chơi đất chứng giám khổng tước đại minh vương tuyệt đối không có muốn để cho chạy ý tưởng của quan tự tại bồ tát hắn là phân gia nặng nhẹ khổng tước đại minh vương chủ động xin đi đi bắt quan tự tại bồ tát chính là cũng muốn hỏi hỏi quan tự tại bồ tát tại sao phải phản bội tâm giới tại sao phải làm ra sự tình như thế vì bỏ đi nhân vương đối với chính mình hoài nghi khổng tước đại minh vương lợi thế son s ắ t bảo đảm nói các ngươi cứ việc yên tâm ta nhất định đem quan tự tại bồ tát bắt trở lại ta dám lập được quân lệ n h trạng ta nếu không thể đưa hắn bắt trở lại ta đưa đầu tới gặp khổng tước đại minh vương nhưng là lâm yên cha vợ đối với khổng tước đại minh vương lâm yên cũng không có hoài nghi sở dĩ chính mình đi bắt quan tự tại bồ tát cũng l à biết rõ khổng tước đại minh vương cùng quan tự tại bồ tát tư giao rất tốt sợ khổng tước đại minh vương làm khó lúc này mới quyết định như vậy đứng thẳng quân lệnh t r ạ n g thì không cần cha vợ ta còn có thể không tín nhiệm ngươi sao ta là sợ ngươi làm khó ngươi đã vui lòng đi vậy thì do ngươi đi bắt quan tự tại bồ tát lâm liên đáp ứng khổng tước đại minh vương trịnh trọng cam kết nói tình huynh đệ ở lại cũng không hơn được nữa cha và con gái c h i tình ở giả thuyết đến tại hắn phản bội tam giới lúc chúng ta tình huynh đệ liền đã gậy các ngươi yên tâm ta nhất định đưa hắn trộ tới hỏi cái rõ ràng khổng tước đại minh vương sau khi nói xong hóa thành một đạo năm màu hồng quang hướng quan tự tại bồ t á t hướng đi đuổi theo khổng tước đại minh vương sau khi đi lâm n g u y ê n mang theo âm t h i ê n tử nhân vương thiên đế ba người lấy quan tự tại bồ t á t gãy quay trở lại địa điểm về phía trước lục soát quan tự tại bồ t á t ở phát hiện điểm khả nghi sau đó nhanh chóng hướng gần đây một nơi đinh hạ phá giới đinh địa phương chạy tới nơi này gọi là tiếng gió hu ư sơn thường xuyên bị tựa như đao gió lạnh báo phủ quan tự tại bồ tắc đi tới tiếng gió hu sơn sau đó nhanh chóng đánh ra bụi phía tìm tới chính mình đinh hạ phá giới đinh vị trí hai tay của hắn kết tấn làm phép trong đôi mắt đột nhiên nở rộ lưỡng đạo bạch quang hướng đinh hạ phá giới đinh vị trí nhìn không có giống thuyết trước hắn đinh hạ phá giới đinh địa phương không có thứ gì hai quả kia phá giới đinh đã biến mất không thấy bá một chút quan tự tại bồ tát mồ hôi lạnh liền toát ra trước hắn chỉ là suy đoán mà bây giờ hắn suy đoán hết thể đều xác nhận gạt đồ quả nhiên là gạt đồ nam thiên môn kia miệng dương bên trong phá giới đinh đều là ta đinh hạ bọn họ là thế nào biết rõ ta ở nơi nào đinh hạ phá giới đinh phá giới đinh đinh hạ sau đó chỉ cần một ngày đêm công phu sẽ dung nhập vào thế giới thành lũy chính giữa không cách nào bạt trừ bọn họ là thế nào bạt trừ phá giới đinh đây nghĩ tới đây quan tự tại bồ tát n g â y cả người hắn không nhịn được nghẹn n à o nói đại minh vương khổng tước đại minh vương ta mỗi lần đinh phá giới đinh thời điểm bên người đều có khổng tước đại minh vương đi theo nhất định là hắn cũng chỉ có thể là hắn nhất định là hắn quan tự tại bồ tát thanh âm dần dần phát triển đến cắn răng n g i ế n lợi hồn loạn quan tự tại bồ tát sở dĩ mang theo khổng tước đại minh vương hắn mục đích chính là mượn thân phận của khổng tước đại minh vương che chở thậm chí lúc cần thiết còn không sai chính là ta đột nhiên khổng tước đại minh vương thanh nhâm sau lương quan tự tại bồ tắt vang lên quan tự tại b ổ tắt hù dọa giật mình một cái manh nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn chỉ thấy khổng tước đại minh vương đứng sau lưng hắn ánh mắt lạnh giá phảng phất ngưng tụ ra băng sừng tới lúc này bốn phía nhiệt độ đều tựa như hạ hạ xuống mấy độ thấy khổng tước đại minh vương lại nghĩ tới những thứ kia biến mất phá giới đình quan tự tại bồ tát cũng gấp hắn một đôi con mắt t r ừ n g tròn xoe hướng khổng tức đại minh vương cùng lo ạ n hét tại sao ngươi muốn hại ta tại sao phải hại ta khổng tức đại minh vương bị quan tự tại bồ tát như vậy một trận giống cũng đem khổng tức đại minh vương cho giống mê mang khổng tước đại minh vương trong đầu nghĩ ngươi thế nào có lý chẳng sợ hả ngươi như vậy gần một tiếng suýt nữa cho ta chỉnh mơ hồ hai ta rốt cuộc ai là chính phái ai là nhân vật phản diện làm sao chỉnh giống ta là nhân vật phản diện như thế khổng tước đại minh vương trong đầu nghĩ ngươi không những không cho ta một câu trả lời thỏa đáng lại còn nghi ngờ lên ta tới rồi hạ được、à? n g ư ơ i thật là biết trả đũa ta tại sao hại ngươi phải nói tại sao ngươi hồi tam giới tại sao ngươi muốn phản bội tam giới khổng tước đại minh vương cũng hướng quan tự tại bồ tát phát ra chính mình chất vấn nghe được khổng tước đại minh vương những lời này quan tự tại bồ tát biểu tình dần dần v ặ n mẹo rồi sau đó hắn cùng loạt hét ta tại sao phản bội tam giới bởi vì ta muốn tiến bộ ta quá muốn tiến bộ tam giới trên còn có một cái thế giới khác cái kia vô thượng thế giới ta muốn tiến vào đẳng cấp cao hơn thế giới ta có sai sao h ắ n lâm viên không muốn vào, vào cái thế giới kia hắn liền sẽ tiến vào cái thế giới kêu môn lớp kín không để cho những người khác tiến vào dựa vào cái gì chúng ta dựa vào cái gì đều phải tuân theo hắn lâm viên ý tứ vì theo đuổi càng cường lực lượng tiến vào đẳng cấp cao hơn thế giới chật n g h e một chút quan tự tại bồ tát lý do thật giống như rất có đạo lý nhưng là ngẫm nghĩ sau đó rất nhanh thì khổng tức đại minh vương kịp phản ứng hắn lý do này thật là chính là chó má vô dụng nói bậy nói bạn nói v ơ vẩn bổn u trước hết chứng 2002, khổng t i ế ngươi bộ. Tiến n vào đ ẳ cấp cao Đạo hơn thế giới. Đạo tràng không tràng giới. g n không g sẽ đ tiểu chiếu mình một cái sao. La hầu tổn cả đời, vì thế tiết chết quy khư mà thần, cũng không từng tiến vào thế chiếu cái đời, hại cái kia giới. Ngươi hầu quy cả cũng cấp cao mình hao không khư không hơn mà vì ngàn đẳng sao. La ba vào dựa vào cái gì tiến vào cái kia đẳng cấp cao hơn thế giới luận thực lực luận tư chất tự nhiên ngươi ngay cả la hầu một đầu ngón tay cũng không sánh bằng rồi ngươi và la hầu giữa kém mấy trăm ta phá hủy tam giới ngươi sẽ không còn đất dung thân ngươi nhất định phải chết còn tiến vào đẳng cấp cao hơn thế giới ngươi sừng à khát l à ngươi xuân thu lại n g khổng tước đại minh vương hướng về phía quan tự tại bồ tát chính là một trận chửi mắng mắng hắn là cầu hết lâm đầu khổng tước đại minh vương tính cách từ trước đến giờ là có thể đập thủ liền so với nhiều bức bức người từ hắn sinh ra tới nay liền từ tới không như vậy mắng hơn người hôm nay là lần đầu tiên sở dĩ hôm nay sẽ như vậy mắng chửi quan tự tại bồ tát cũng là hắn tâm lý chân k h i à. bạn t ố t mình lại vì một cái hư vô phiêu m i ệ u mơ m ộ n g muốn hủy diệt tam giới hại chết tam giới người sở hữu khổng tước đại minh vương vừa mới phen này mắng chửi có thể không phải ở chê ba quan tự tại bồ tát mà là thật nói thật quan tự tại bồ tát thực lực cũng chính là phổ thông cấp một cường giả ở tam giới chính giữa cũng không tính đ ỉ n h phong giống như quan tự tại bồ tát loại thực lực này ở thiên đình không nói nhiều hai ba chục cái là có coi như là cùng khổng tước đại minh vương na thác bạch lao so sánh hắn đều kém rất nhiều rồi húng chi thực lực mạnh hơn khổng tước đại minh vương còn có dương cảnh dương cảnh ác thi âm thiên tử nhân vương la hầu đến chết cũng không vào vào cái k i a đẳng cấp cao hơn thế giới liền hắn thực lực này dựa vào cái gì tiến vào cái k i a đẳng cấp cao hơn thế giới la hầu đó là đối ngọn lâm viên tồn tại so với quan tự tại bồ tát cường lên tám trăm lần quan tự tại bồ tát luôn miệng nói là lâm viên chặt đứt bọn họ hướng lên đường nào ngờ bọn họ căn bản không xứng đi đường này bọn họ liền bước lên con đường này tư cách cũng không có lâm viên đoạn nhưng thật ra là chính mình đường bởi vì lâm viên một khi bước lên con đường này bọn họ liền sẽ trở thành vật hy sinh t i ê u giống mới đã từng la hầu vì bước lên con đường này chuẩn bị hy sinh quy khư ba n g à n mà thần như thế bị khổng tức đại minh vương một phen mắng chửi quan tự tại bồ tát sắc mặt vô cùng khó coi hạn tựa như cùng bị đạp cái đôi mẹo như thế cùng lẫn hét người biết cái gì người biết cái gì người thế nào biết rõ ta không xứng tiến vào cái tiêu đẳng cấp cao hơn thế giới ta xác thực không bằng la hầu không giả nhưng là la hầu thất bại không có nghĩa là ta sẽ thất bại la hầu là tự tiện xông vào người cho nên bọn họ sẽ thất bại mà ta là được phép tiến vào cái thế giới kia ta là bị tiếp dẫn bị tiếp dẫn nghe được tin tức này k h ổ n g tước đại minh vương n h u n m mảy một cái những lời này có nghĩa là quan tự tại bồ tát mặt trên còn có người là có người ở cảm ứng bọn họ hủy diệt tam giới người này rất có thể đến từ cái kia trí cao thế giới người này là ai k h ổ n g tước đại minh vương hết sức tò mò các ngươi bị tiếp dẫn người kia ở đâu khẩn tước đại minh vương vội vàng hỏi g i thấy khổng tức đại minh vương gấp gáp như vậy quan tự tại bồ tát hai mắt như điện nhìn về phía khổng tức đại minh vương đầu độc nói không phải là người là hắc liên hắc liên chính là chúng ta lộ dẫn linh đài có hắc liên người tất cả có thể vào cái thế giới kia huynh trưởng ngươi cũng muốn tiến bộ muốn trở nên mạnh mẽ có đúng hay không ngươi cũng muốn tiến vào cái kia trí cao thế giới có đúng hay không nói tới chỗ này quan tự tại bồ tát há m ồ m phun ra một đoá tiểu hào hắc liên hắn dơ hắc liên nói với khổng tức đại minh vương huynh trưởng nuốt vào này đoá hoa sen như vậy ngươi liền có thể gia nhập chúng ta trở thành hắc liên sứ giả ngươi cũng sắp có được lộ dẫn nắm giữ tiến vào cái k i a t r í cao thế giới cơ hội tam giới phải hủy diệt tam giới hủy diệt sau đó bọn họ đều phải chết chỉ có chúng ta những thứ này có đường dụ cho người mới có sống tiếp tư cách huynh trưởng ta là thật tâm đối với ngươi ăn nó ăn này đoá hát liên quan tự tại bồ tát dơ kia đoá màu đen hoa sen từng bước một hướng khổng tức đại minh vương đi tới cũng không biết là quan tự tại bồ tát mà nói mang theo mê hoặc lực hay lại là này đoá màu đen hoa sen mang theo mê hoặc ý trong lúc nhất thời ánh mắt của khổng tức đại minh vương có chút hoảng hốt hắn trong đầu không ngừng quanh quần một cái thanh âm nuốt vào này đoá hát liên trở thành hắc liên sứ giả hủy d i ệ t tam giới ta đem tiếp dẫn ngươi đi trí cường thế giới cái thế giới kia có vô hạn khả năng ngươi thực lực bây giờ ở cái thế giới kia chẳng qua chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi ngươi không phải muốn thay đổi cường sao nuốt vào này đoá hắc liên nhanh nuốt vào tràn đầy mê hoặc thanh âm ở khổng t ứ c đại minh vương bên thai không ngừng vang vọng ở thanh âm này mê hoặc hạ khổng t ứ c đại minh vương tâm thần chậm rãi thất thủ hắn chậm rãi giơ tay lên đi đón kia đoá hắc liên thấy một màn như vậy quan tự tại bồ tắt trên mặt lộ da nụ cười quỷ dị lúc này quan tự tại bồ tát căn bản không phải quan tự tại bồ tát mà là trong linh đ à i kia đoá hắc liên k h ố n g chế hắn thân thể mẹ hoặc khổng tước đại minh vương nuốt vào này đoá tiểu hắc liên coi như là hắc liên một loại sống nhờ bản năng ba ba người đang ở đâu ta l ệ n h quá thật sợ hãi ba ta phải chết người ở đó đột nhiên khổng tước đại minh vương trong đầu hiện ra một bức tranh mặt tam giới hủy hết hóa thành một mảnh hỗn độn hỗn độn chi khí trung khổng manh manh cô linh linh đứng ở nơi đó chật vật chống cự hỗn độn chi khí một mảnh hỗn độn sóng lớn vào tới đem khổng manh manh chụp ngã xuống đất nàng không thể kiên trì được nữa ở hỗn độn chi khí ăn mòn bên giới khổng manh manh thân thể dần dần tăng gi hóa thành một đoàn hỗn độn chi khí đáng yêu đáng yêu ba ở chỗ này ở chỗ này không muốn thấy khổng manh manh bị hỗn độn chi khí ăn mòn tăng ăn dã khổng tước đại minh vương phát ra thê lương cầm to hắn trong con ngươi chạy ra hai hàng lệ nóng khổng tước đại minh vương là một cái v õ s、si, y cố nhiên là hướng tới thực lực không giả nhưng là đối với khổng tước đại minh vương mà nói có so với thực lực càng đồ trọng yếu tốt lắm là hắn nữ nhi ở trong lòng khổng tước đại minh vương nữ nhi lớn hơn hết thảy hắn chính là cái chết trở thành thế nhân khổng manh manh cũng tuyệt đối không thể có phân nửa ngoài ý mới ngay tại sắp hoàn toàn bị lạc ngất vào hắc liên thời điểm trong đầu hiện ra hình ảnh để cho khổng tước đại minh vương đột nhiên thanh tình khổng tước đại minh vương hai mắt t r ợ n tròn ánh mắt vô cùng kiên định và ớ ảnh khổng tước đại minh vương một tay nắm giữ nổ hắc liên g i ọ n g lạnh lùng nói cái gì chó má hắc liên sứ giả ai muốn hủy d i ệ t tạm giới ta sẽ để cho người đó chết quan tự tại cũng bao gồm ngươi dứt tiếng nói sau đó khổng tước đại minh vương đột nhiên xuất thủ kim một thủy hỏa thổ ngũ sắc thần quang sử dụng hướng quan tự tại bồ tát đập tới a ngũ sắc thần quang lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai quét trên người quan tự tại bồ tát quan tự tại bồ tát kêu thả một tiếng Cả người bay rớt ra ở giữa không trung thời điểm quan tự tại bồ tắt phun một mụn máu tươi đi ra ngoài lồng ngực của hắn sụp đổ không biết rõ chặt đứt bao nhiêu cái sương sườn hắn thế nào tỉnh hắn tại sao phải tỉnh quan tự tại bồ tát vẻ mặt kinh hãi hắn nghĩ mãi mà không ra tại sao ngay cả hắc liên đều không cách nào đem mê hoặc vừa mới quan tự tại bồ tát hướng khổng tức đại minh vương bại lộ nhiều tin tức như vậy chính là muốn tê dại hắn hấp dẫn hắn chú ý sau đó nhân cơ hội mê hoặc hắn lần này không có thể thành công mê hoặc khổng tức đại minh vương hắn là tiền mất tật mang bất quá lúc này cũng không kịp để cho quan tự tại bồ tát muốn biết rõ trong này nhân quả rồi bởi vì lúc này khổng tức đại minh vương tế khởi ngũ sắc thần quang lần nữa hắng đánh tới nếu bàn về thực lực quan tự tại bồ tát so với khổng tức đại minh vương kém xa, húng chi vừa mới hắn vẫn bị đánh khổng tức đại minh vương một đòn ngũ sắc thần quang bây giờ thường không nhẹ khổng tức đại minh vương đánh tới quan t ử tại bồ tát khẳng định không dám cùng hắn liều mạng liều mạng chỉ có một con đường chết muốn biết rõ trong này mấu chốt sau đó quan t ử tại bồ tát không nói hai câu hắn nghiêng đầu mà chạy tiếng gió h u sơn thường xuyên có tựa như lao gió lạnh hổ khiếu quan t ử tại bồ tát quen thuộc nơi này địa hình hắn m ư ợ n gió lạnh che chở nhanh chóng hướng trong rừng núi trôi vào quan tự tại bồ tát tốc độ rất nhanh hắn nhanh chóng ở trong rừng núi qua lại vượt qua từng ngọn đỉnh núi quan tự tại bồ tát đang dùng t hắn đột nhiên cảm thấy có chút mê man g bởi vì hắn đột nhiên phát hiện chính mình không có phương hướng rồi coi như hắn trốn ra khổng tức đại minh vương truy kích hắn vừa có thể trốn đi nơi nào đây chính mình đạo tràng thân phận của hắn như là đã bại lộ như vậy đạo tràng khẳng định không thể trở về đi bây giờ trở về đạo tràng không thể nghi ngờ chính là tự chui đầu vào lưới nhưng là không trở về đạo tràng hắn lại có thể đi đâu bên trong đây lâm nguyên là tam giới c h i chủ bây giờ tam giới lớn lại không có hắn chỗ dung thân lâm n g ê n là gật đồ hắn căn bản không có tìm tới còn lại hát liên sứ giả không khả năng tìm tới đến còn lại phá giới đinh chỉ cần còn lại hát liên sứ giả phá giới đinh đinh hạ coi như là ít đi ta cũng không ảnh hưởng đại cục ta chỉ muốn chạy trốn thời khổng tức đại minh vương truy kích sau đó tìm một chỗ dấu không để cho bọn họ tìm tới ta chờ đến tam giới hủy diệt lúc ta cũng sẽ bị tiếp dẫn đi cái kia trí cường thế giới nghĩ tới đây sau đó quan tự tại bồ tát không hề mê man nhất thời có mục tiêu rõ ràng thoát khỏi khổng tức đại minh vương truy kích chuyện này nơi nào có dễ dàng như vậy muốn biết rõ khổng tức đại minh vương lúc tới sau khi nhưng là lập được quân lệnh trạng hắn phải nhất định đem quan tự tại bồ tát tóm lại nếu không đưa đầu tới gặp mặc dù lâm viên nói không cần lập được quân lệ n h trạng nhưng là khổng tước đại minh vương tự mình nói ra mà nói hắn phải làm được bây giờ muốn thật để cho quan tự tại bồ tát chạy khổng tước đại minh vương thế nào cho lâm viên giao phó coi như lâm viên không nghi ngờ hắn nhân vương âm thiên tử thiên đế có thể hay không hoài nghi là hắn để cho chạy khổng tước đại minh vương thực lực có thể mạnh hơn quan tự tại bồ tát nhiều quan tự tại bồ tát muốn từ khổng tước đại minh vương trong tay chạy thoát cũng không dễ dàng như vậy quan tự tại bồ tát đang chạy đến đột nhiên thấy phía trước t á t ra ngũ sắc còn mang ngũ sát quang mang bên dưới người kia không phải người bên cạnh chính là khổng tức đại minh vương quan tự tại ngươi cũng đừng chạy tam giới lớn ngươi có thể chạy đi nơi đâu theo ta đi thấy lâm n g uyên thật tốt giải thích có lẽ hắn có thể giúp ngươi bỏ đi trong linh đài h ắ c liên khổng tức đại minh vương hướng quan tự tại bồ tát khuyên n ủ làm đã từng bạn tốt đây là khổng tức đại minh vương một lần cuối cùng khuyên quan tự tại bồ tát rồi như tốt nói khuyên giải hắn còn không nghe vậy thì không thể quái khổng tức đại minh vương vô tình lúc này quan tự tại bồ tát đã không khỏi tự làm chủ rồi giờ phút này hắn chẳng qua chỉ là bị hát liên khống chế con dối mà thôi lần nữa bị khổng tức đại minh vương ngăn lại sau đó quan tự tại bồ tát không nói hai câu dương liếu chi kêu một cái ngọc t ì n h bình chỉ thấy thao thiên hồng thủy c h ố n g rông xuất hiện mang theo bài sơn hải đ ả o thế hướng khổng tức đại minh vương ép đi quan tự tại bồ tát dẫn đầu xuất thủ hắn biết rõ muốn lấy yếu thắng mạnh thì nhất định phải chiếm tiên cơ mặc dù quan tự tại bồ tát chiếm cứ tiên cơ nhưng là hắn và khổng tức đại minh vương thực lực sai biệt hay lại là quá lớn chỉ thấy khổng tức đại minh vương vung tay lên một quả kim sắc lông đôi huyền phụ tại không trung này cái kim sắc lông đôi chính là ngũ sắc thần quang trung kim thuộc tính bản thể kim s ắ c lông đôi hóa thành một thanh kiếm lớn màu vàng nóng hướng ngút trời bích l ã n g chém tới một kiếm chém ra thao thiên hồng thủy bị chém ra một lỗ h ổ n g đem thao thiên hồng thủy chém ra một lỗ h ổ n g sau đó kiếm lớn màu vàng nóng thế đi không giảm tiếp tục hướng quan tự tại bồ t á t chém tới nói đúng ra kiếm lớn màu vàng nóng không phải hướng quan tự tại bồ t á t chém tới mà là hướng trong tay hắn ngọc tịnh bình chém tới và n h kiếm lớn màu vàng nóng chém ở ngọc tịnh bình trên trực tiếp đem quan tự tại bồ tắt trong tay ngọc tịnh bình liên đối cắm ở ngọc tịnh bình bên trong t h n h liêu cũng hóa thành một nhóm mạnh vụn phấn vụn bất quá nay g tại t khổng cơn Đại Minh v ư g trong Ngọc trung gian một kiếm chém vỡ quan tự tại、bồ、Tát trong tay、Ngọc、Tịnh Bình Lúc. Kêu bị từ Kêu Lúc. cơn Bình vỡ quan ra Bồ bị bổ sóng thần chia ra là m Minh tả tức hữu hai bên, hướng khổng tức Đại minh vương đi bên, Vương trục quan à y cơn sóng thần là quan tự h ầ n quan là t tại bồ tát pháp lực hiền hóa nếu như thật vô vào trên người khổng tức đại minh vương khổng tức đại minh vương cũng không chịu nổi bất quá thấy cơn sóng thần phân tả hữu hai bên đánh tới thời điểm khổng tức đại minh vương là không chút nào hoảng hắn đối với thực lực của mình thập phần tự tin tin tưởng chính mình có thể ngăn trở đánh tới cơn sóng thần nói thì chậm khi đó thì nhanh ngay tại cơn sóng thần cần phải đánh tới lại không có đánh tới thời điểm khổng tước đại minh vương lại lấy ra hai cây lông đuôi này hai cây lông đuôi một thanh nhất hoàng đều là đại biểu ngũ sắc thần quan g bản thể lông chim màu xanh đại biểu m ộ t thuộc tính màu vàng đại biểu thổ thuộc tính màu xanh lông chim cắm vào bên trái màu vàng lông chim cắm vào bên phải trong khoảnh khắc bên trái lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dài ra từng hàng đại thụ che trời những thứ này chọc trời câu nghệ liền cùng một chỗ b ạ o hiểm thanh lục sắc quan g mang c h ặ n lại bên trái cơn sóng thần phía bên phải cái kêu màu vàng lông chim liền trực tiếp vẫn rồi theo màu vàng lông chim cắm trên mặt rất chỉ thấy mặt đất nhanh chóng ngoạn ngoại nhô lên một tọa thật lớn màu vàng đê đập chống rông xuất hiện cơn sóng thần phồng trước nhất gạo đê đập liền tăng cao một thước vĩnh viễn có thể đem cơn sóng thần ngăn cản ở bên ngoài quan tự tại bồ tát trọng yếu pháp bảo ngọc tịnh bình bị hủy khổng tước đại minh vương nhưng là không có chút nào không bị thương hơn nữa khổng tước đại minh vương gần như có thể nói là toàn phương diện đẻ quan tự tại bồ tát đánh từ nơi này tràng đấu pháp chính giữa là có thể nhìn ra thực lực của hai người bọn họ t r a n l ệ rất lớn quan tự tại bồ tát muốn từ khổng tước đại minh vương trong tay chạy trốn cơ hồ là không có bất kỳ khả năng bồn trước hết chứng Trước 100004, bắt 1004, sống quan tự tại 2024-1004. Ngọc Tịnh bồ ì n cùng Dương liễu chi hai món cơn sóng h Chi hủy, thần khổng cũng Liễu Đại trí bảo bị Quan tát thấy vậy thầm nói khổng tước đại minh vương dù chưa chém ra h á c thi thực lực lại so với trước kia mạnh hơn quá nhiều ta không phải đối thủ của hắn thừa dịp hắn ở ngăn cản sóng lớn ta còn là tam thập lục kế tẩu vi thượng sách làm ra sau khi quyết định quan tự tại bồ tát không nói hai câu nhưng đầu lần nữa chạy trốn quan tự tại ta không thể nào thả ngươi làm hại tam giới người đã không nghe khuyên ngăn cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình lộ tuyền ánh mắt của đại minh vương trung thoáng qua vẻ bất nhẫn chật hắn lại thập phần kiên định nghĩ như vậy nói khổng tước đại minh vương đã cho quan tự tại bồ tát cơ hội hắn khuyên quan tự tại bồ tát với hắn trở về để cho lâm viên thử giúp hắn bặn trừ trong đầu h ắ n l i ề n không biết sao t ố t nói khuyên giải quan tự tại bồ tát không nghe như vậy khổng tước đại minh vương cũng không có nương tay cần thiết khổng tước đại minh vương tuyệt chiêu chính là ngũ sắc thần quang đại biểu ngũ sắc thần quang ngũ căn bản thể lông đôi khổng tước đại minh vương trước sau dùng kim mục thổ ba cái còn thôi lại đại biểu thủy hỏa hai cây lông đôi chưa sử dụng thấy quan tự tại bồ t á t lần nữa chạy trốn khổng tước đại minh vương tiện tay sử dụng đại biểu hỏa thuộc tính hồng sắc lông đôi hồng sắc đôi vũ lạc ở quan tự tại bồ t á t chạy trốn đường phải đi qua bên trên trong khoảnh khắc rừng d ự c ngọn lửa liên minh lên chặn lại quan tự tại bồ t á t đường phải đi qua phía trước rừng d ự c ngọn lửa để cho quan tự tại bồ t á t chỉ có thể tránh mũi nhọn khổng tước đại minh vương thực lực xa mạnh hơn hắn ngọn lửa này lại vừa là ngũ sắc thần quang trung hòa thuộc tính lông đôi biến thành quan tự tại bồ tắt căn bản không kháng nổi này dừng rực ngọn lửa hắn biết rõ một khi tiến vào ngọn lửa chính giữa vạn bất đắc dĩ bên dưới quan tự tại bồ t á t chỉ có một lựa chọn kia chính là quay đầu chạy tốt n g ư ơ i một cái khổng tức đại minh vương lại thật muốn làm cho ta với tử địa a quan tự tại bồ t á t cắn chặt hàm răng h u n g hùng hổ hổ quay đầu đổi một phương hướng chạy như là đã trở mặt khổng tức đại minh vương há có thể để cho quan tự tại bồ t á t chạy ngay tại quan tự tại bồ t á t lần nữa quay đầu thời điểm khổng tức đại minh vương sử dụng cuối cùng một tây đại biểu thủy thuộc tính màu đen lông đôi màu đen đôi vũ phi ra chỉ nghe ba tháp ba tháp âm thanh vắng lên từng giọt nước mưa từ trên trời hạ xuống trận mưa này máng xối ở trên người quan tự tại bồ t hắn ngay lập tức sẽ phát giác có cái gì không đúng trận mưa này thủy thập phần nặng nề mỗi một giọt đều nặng yếu ngàn cân nước mưa rơi vào trên thân giống như là một ngọn núi đẻ ở trên người như thế nước mưa liên tiếp không ngừng hạ xuống quan tự tại bồ tát phảng phất như là trên lưng từng ngọn nặng nề đại sơn cho dù quan tự tại bồ tát thần thông q u ả n g đại hắn cũng dần dần có chút gánh không được rồi theo thêm trên người nước mưa càng ngày càng nhiều trên người quan tự tại bồ tát càng ngày càng c h ậ m dần dần hắn không thể động đậy một bước cũng chuyển bất động khổng t ư c đại minh vương từng bước một hướng quan tự tại bồ tát đi tới nhẹ nhàng nói quan tự tại không muốn rẽ r ủ n ư ớ rồi theo ta đi thấy lâm n g u y ê n chứ nghe được đi gặp lâm n g u y ê n sắc mặt của quan tự tại bồ tát đ ạ i biến hắn mắc phải nhưng là phá hư t a m giới tội lớn a còn lại hắc liên sứ giả phá giới đinh nhất định là đinh xuống hắn chỉ cần tìm một chỗ g i ấ u chờ đến tam giới t ạ n biến cũng sẽ bị tiếp đón được cái kia trí cao thế giới đi nhưng bây giờ hắn bị khổng tức đại minh vun bắt đi gặp lâm n g u y ê n mà nói chỉ sợ là một con đường chết quan tự tại bồ tát không muốn chết hắn cũng không cam chịu tâm a chỉ cần lại yên lặng đợi một đoạn thời gian chờ đợi hắn liền thắng chắc bây giờ, quan tự tại bồ tát duy nhất sinh cơ chính là khổng tước đại minh vương động chắc gần c h i tâm có thể tha cho hắn một mạng quan tự tại bồ tát cũng không biết rõ khổng tước đại minh vương có thể hay không tha cho hắn một mạng bây giờ cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống cầu một cầu khổng tước đại minh vương thử một chút huynh trưởng huynh trưởng a xem ở huynh đệ một trận mức đó ngươi tha ta một mạng chứ nếu như ta đi gặp lâm n g uyên ngươi biết rõ ta nhất định sẽ chết mặc dù ta là hắc liên sứ giả bị hắc liên m i hoặc thực ra ta đối tam giới không tạo thành tổn thương gì ta đinh hạ phá giới đinh không phải đều bị các ngươi bạt trừ rồi không t r o ngay t của tại a c ũ khổng tước đại minh vương suýt nữa động chất cẩn chi tâm thời điểm hắn trong đầu lại nổi lên tam giới tàn biến k h u n g manh manh bị hỗn độn chi khí ăn mòn hòa tan cảnh tượng trong đầu hiện ra hình ảnh để cho khổng tức đại minh vương vừa mới sinh ra chắc cần c h i tâm biến mất vô ảnh vô tung quan tự tại bồ tát ở trở thành hắc liên sứ giả muốn hủy diệt tam giới thời điểm có thể từng nghĩ qua như tam giới bị hủy khổng manh manh nên như thế nào sinh tồn nếu hắn quan tự tại bồ tát chưa bao giờ thay khổng tức đại minh vương lo nghĩ khổng tức đại minh vương cần gì phải thay hắn lo nghĩ mặc dù khổng tức đại minh vương chú trọng tình nghĩa huynh đệ nhưng là hắn huynh đệ cũng muốn hại chết tam giới người sở hữu hại chết hắn nữ nhi nếu là hắn còn cố kỵ tình nghĩa huynh đệ hắn chính là thị phi bất phân đại ngu ngốc rồi khổng tước đại minh vương lạnh lùng nhìn về phía quan tự tại bồ tát ngựa khí kiên định nói quan tự tại không muốn hy vọng hào huyền ta không thể nào thả ngươi đi theo ta trở về ta sẽ thay ngươi hướng lâm viên cầu tha thứ quan tự tại bồ tát chạy lại chạy không thoát đánh lại không đánh lại cầu xin tha thứ cũng vô dụng nhất thời quan tự tại bồ tát là thực sự nóng nảy hắn vẻ mặt giữ tận nói khổng tước đại minh vương ngươi là chó má huynh đệ ngươi đây là để cho ta đi chết ta nếu như ta chết ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi ta sẽ đợi đợi kiếp kiếp dây dưa ngươi dây dưa ngươi nữ không đợi quan tự tại bồ tát nói hết lời liền nghe ba một tiếng khổng tước đại minh vương một cái tắt lật m ồ m quất vào quan tự tại bồ t á t trên mặt hai mắt mang theo hung q u a n g nhìn hắn chằm chằm quan tự tại bồ t á t uy hiếp hắn không sao uy hiếp khổng manh manh kia chính là muốn chết khổng tước đại minh vương trực tiếp làm phép phong ấn lại rồi quan tự tại bồ t á t miệng không cho hắn thêm nói cơ hội mở miệng sau đó một cái sách lên quan tự tại bồ t á t trở về phục mệnh quan tự tại bồ t á t cũng biết rõ mình là ở kiếp nạn chạy con ngươi của hắn từ sách l o ạ n chuyển quan tự tại bồ tắt đang suy nghĩ đợi hội kiến lâm liên cách đối phó ta không thể chết được đợi hội kiến lâm liên ta phải nghĩ biện pháp trì hoán nữa có thể kéo ké có lẽ chỉ hoãn lâu sau đó chờ đến tam giới vừa v ủ diện ta cũng sẽ bị tiếp đón được cái kia trí cao thế giới đúng chỉ hoãn nữa chỉ hoãn nữa quan tự tại bồ tát nắm chặt quả đấm trong lòng âm thầm quyết định hãn bộ dáng như vậy cũng là ở tâm lý âm thầm c h u n g cho mình cố gắng lên bơm hơi rất nhanh khổng tước đại minh vương mang theo quan tự tại bồ tát trở lại thiên đình đại điện b u ồ n trước hết chương một nghìn năm nhân số nhiều chương một nghìn năm nhân số nhiều hai nghìn hai mươi bốn một nghìn bốn ngay tại khổng tước đại minh vương bắt sống quan tự tại bồ tát đồng thời lâm uyên âm thiên tử nhân vương thiên đế bốn người cũng không nhàn rỗi bọn họ dọc theo quan tự tại bồ tát hướng đi một đường về phía trước lục soát muốn biết rõ lâm n g uyên âm thiên tử nhân vương thiên đế bốn người bọn họ nhưng là tam giới chính giữa trí cừng giả bọn họ lục soát phạm vi vậy cũng là cực kỳ rộng lớn cẩn thận lục soát nhất định có thể đủ phát hiện đổi mối nhất là lâm n g uyên lâm n g uyên tinh thần lực rõ xét càng là có thể trực tiếp phát hiện hắc liên sứ giả trong linh đài hắc liên thiên đình một nơi náo nhiệt trong phố trợ phương thị là giao dịch địa phương cái địa phương này lui tới phức tạp vừa náo nhiệt lại hỗn loạn phương thị ngã tư đường một nơi cửa hàng cửa hàng này phía sau có một cái để đó không dùng nhà kho chỗ này nhà kho chính là hắc liên đám sứ giả một nơi cứ điểm lần này hắc liên sứ giả tụ họp chính là ở nơi này nơi nhà kho bên trong nhà kho bên trong tụ tập ước chừng hơn mấy chục cái hắc liên sứ giả hội nghị còn chưa bắt đầu thì có hắc liên sứ giả phát hiện dị thường thời gian đến có người không có tới một cái hắc liên sứ giả dẫn đầu đưa ra nghi vấn a hai người bọn họ cũng không tới một cái khác hắc liên sứ giả nhìn một vòng cẩn thận kiểm tra sau đó cũng kinh ngạc nói mọi người theo sắt cũng kiểm tra chung quanh ngay sau đó dối loạn Cái này hát ắ c chỉ, cũng chính liên là lên miệng hai người bọn họ cũng không. Nói, chính là nói trong bọn không. họ h p giới đinh kế hoạch nữ hoạch kế í n h hắc liên sứ giả cùng với, tụ ra hơn 70 mai phá giới đinh cái hắc nương hơn đinh mạnh nhất giới với, mai kia tụ ra phá lẫn i giả. liên giả ê n xứ xứ Hắc l nhau không nhận biết bình thường hội nghị thời điểm cũng đều dùng bí pháp che cản mặt m ũ i thật sự nếu như phổ thông h ắ c liên sứ giả không có tới bọn họ có lẽ còn phát hiện không được nhưng là nữ tính h ắ c liên sứ giả cùng mạnh nhất h ắ c liên sứ giả quá rõ ràng rồi hai người bọn họ không có tới trong nháy mắt bị phát hiện có thể hay không là bởi vì những chuyện khác làm trên mãi dù sao mọi người ở bên ngoài thân phận khác nhau vạn nhất có chuyện chế mãi cường tới dễ dàng đưa tới hoài nghi một cái hắc liên xứ giả tìm một cái cớ cũng không biết là tự mình an ủi hay lại là an ủi người khác từ trước hội nghị thời điểm bọn họ cũng có người vắng mặt mỗi lần tham gia hội nghị hắc liên xứ giả số lượng đều sẽ có rất nhỏ tranh l ệ n h bất quá có thể đủ cam đoan mỗi lần hội nghị đều có bảy mươi tám thành hắc liên xứ giả tham dự lần này hội nghị trọng yếu như vậy một ít chuyện nhỏ làm sao sẽ chế mãi nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới a lại có một cái hắc liên xứ giả nói ai lúc này một cái hắc liên sứ giả nặng nề thở dài lo lắng nói kêu nhật nam thiên môn bị nghiền xương thành cho hắc liên sứ giả sẽ không thì có hai người bọn họ chứ thực lực của bọn hắn tuy mạnh lại không có nghĩa là vận khí tốt ta mạnh hơn nữa thực lực rơi vào lâm viên trong tay bọn họ kết quả đều là giống nhau lời nói này vừa ra đông đảo hắc liên sứ giả lâm vào yên lặng đúng a nữ tính hắc liên sứ giả cùng mạnh nhất cái kêu hắc liên sứ giả bọn họ coi như là thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng mạnh hơn lâm viên đối mặt lâm viên bọn họ chỉ có thể khẩn cầu vận khí tốt nhiều chút khác rơi vào lâm viên trong tay nếu không không cần biết là ai đều chỉ có một con đường kia chính là từ lộ trong lúc nhất thời hắc liên sứ giả bầu không khí thập p h â n thấp không ít hắc liên sứ giả đều rơi vào trầm tư chính giữa bất quá những thứ này hắc liên sứ giả chính giữa cũng có thông minh có thông minh hắc liên sứ giả đầu tiên là nhìn quanh b ố n phía sau đó vừa trầm nghĩ một phen sau đó tựa hồ phát hiện vấn đề c h ờ một chút có cái gì không đúng có vấn đề một cái hắc liên sứ giả nhìn về phía mọi người trầm giọng nói nghe giọng hắn tức tự hồ phát hiện cái gì không bí mật của được đông đảo hắc liên sứ giả trong lúc nhất thời sở h ư u hắc liên sứ giả đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía lối gian này hắc liên sứ giả vẻ mặt hiếu kỳ nghi ngờ thế nào ngươi phát hiện vấn đề gì rồi hả đông đảo hắc liên sứ giả chăm miệng một lời hỏi phát hiện vấn đề cái này hắc liên sứ giả quét mắt một vòng dò xét tính hướng sở h ư u hắc liên sứ giả hỏi các ngươi có không có cảm thấy chúng ta số người hơi nhiều hả nghe được hắn lời này chung quanh hắc liên sứ giả sắc mặt dần dần trở nên cổ quái có người tự hồ biết ý hắn bất quá cũng có người không biết do ý hắn có tánh khí nóng này hắc liên sứ giả chỉ đầu hắn nói lời này của ngươi cái gì gọi là số người hơi nhiều ngươi chỉ mong chúng ta đều chết trong tay lâm viên đúng không n g ư ơ i t i ể u t ử ngươi không phải là lâm viên nằm vùng ở nơi này chúng ta nội ứng chứ lúc này càng ngày càng nhiều hắc liên sứ giả nhìn về phía hắn có tính khí gấp gáp hắc liên sứ giả đem hắn vây lại nhìn rằng dốc là chuẩn bị động thủ bắt hắn nhìn đến mọi người hoài nghi mình phát hiện vấn đề hắc liên sứ giả liền v ộ i vàng giải thích ai chỉ mong mọi người bị giết g i ta không phải cái ý này các ngươi không biết do ý tứ của ta có hắc liên sứ giả đứng ra chủ trì c u c diện chặn lại những thứ kia làm bộ muốn động thủ hắc liên sứ giả rồi sau đó h ư ớ phát hiện vấn đề hắc liên sứ giả nói bây giờ không phải vòng vo thời điểm người phát hiện vấn đề gì nói thẳng không muốn vòng vo vò, tránh cho sinh ra hiểu lầm gì đó tự mình suýt nữa bị hiểu lầm thành gian tế sự phát hiện này vấn đề hắc liên sứ giả cũng không dám lại thừa nước đục thả câu vội v a n g mở miệng giải thích số người nhân số chúng ta không đúng quá nhiều các ngươi suy nghĩ một chút chúng ta từ t r ư ớ c mỗi lần họp số người lại suy nghĩ một chút nam thiên môn bị nghiền xương thành cho số người hôm đó nam thiên môn bị lâm viên nghiền xương thành cho nhưng là chừng mười mấy người c h ứ bình thường chúng ta họp số người một phần ba còn đó nhiều người như vậy bị lâm viên giết theo lý thuyết chúng ta hôm nay họp số người có phải hay không là nếu so với thường ngày giảm rất nhiều mới đúng ta vừa mới đến một chút số người so với trước kia họp còn nhiều hơn phát hiện vấn đề cái kia h ắ c liên sứ giả đem vấn đề nói rõ sau đó tại chỗ h ắ c liên sứ giả nhất t i biết có h ắ c liên sứ giả thử do tính hỏi có phải hay không là lần này hội nghị tương đối trọng yếu từ trước vắng mặt người lần này cũng tới phát hiện vấn đề h ắ c liên sứ giả lần nữa hướng đông đảo h ắ c liên sứ giả hỏi do, có người hay không là không có tham gia lần trước hội nghị theo thanh âm của hắn hạ xuống lần lượt có năm ba cái hát liên sứ giả đứng ra nhưng mà này căn bản bộ không được bị lâm viên chém chết kia mười mấy người lỗ hổng h ắ c liên sứ giả hay lại là nhiều quá nhiều muốn biết rõ đây chính là ở ngoại sáng hiện thiếu mạnh nhất h ắ c liên sứ giả cùng nữ tính h ắ c liên sứ giả dưới tình huống còn nhiều hơn nhiều như vậy h ắ c liên sứ giả có phải hay không là có lâm viên giàn tế chúng ta chính giữa có phải hay không là có lâm viên ăn chen vào giả mạo ai là giàn tế tự đứng ra có tính khí gấp gáp h ắ c liên sứ giả kêu la hiện trường nhất thời thay đổi hốt hoảng dị thường lúc này đứng ra chủ trì cục diện hát liên sứ giả chật lại chung quanh huyên áo hô to trấn an mọi người mọi người khác suy nghĩ nhiều không có giàn tế Không không linh、đài、Hắc liên chỉ thể thể trong Liên dẫn, căn bản có có có đài vì vậy có thể tới nơi này nhất định đều là hắc liên sứ giả người này một phen coi như là tạm thời chấn an những thứ này hắc liên sứ giả sao động hắc liên mặc dù sứ giả được vỗ liên đi xuống nhưng là trong này nguyên do mọi người vẫn là không có muốn biết rõ nếu có thể tìm tới nơi này cũng là chân chính hát liên sứ giả không có lâm viên nằm vùng giàn tế như vậy số người tại sao không khớp phát hiện trước nhất vấn đề cái kia hát liên sứ giả c h o mày lâm vào trầm tư ba suy nghĩ hồi lâu sau cái này hát liên sứ giả vô đụi bừng tỉnh đại ngộ nói ta biết rõ ta biết rõ là chuyện gì xảy ra nếu chúng ta cũng là chân chính hát liên sứ giả như vậy liền chỉ có một cái khả năng nam thiên môn bị giết những thứ kia cũng không phải hát liên sứ giả kia tám phần m ộ ư ơ i là lâm viên một cái kế sách trước nam thiên môn bên trên bị chém chết đều là lâm viên phái người ngụy trang h á n tam phần mười là nghĩ lấy những thứ kia nghỉ hắc liên sứ giả làm ngồi câu chúng ta những thứ này thật đi ra đáng tiếc ca đáng tiếc chúng ta không có mắc l ử a nam thiên môn bị giết những hắc liên đó sứ giả là giả suy đoán này vừa ra tại chỗ sở hữu hắc liên sứ giả đều rơi vào trầm tư nếu như nam thiên môn bị giết những hắc liên đó sứ giả là giả bọn họ số người là có thể đối mặt bất quá cũng có hắc liên sứ giả cũng không đồng ý suy đoán này không đúng người nói không đúng giữa chúng ta lẫn nhau không nhận biết không cách nào phân biệt nam thiên môn bị giết hắc liên sứ giả là thật hay giả nhưng là ta tận mắt thấy rồi nam thiên môn biểu diễn ra phá giới đinh phá giới đinh là thật hay giả chúng ta có thể đều biết lúc ấy ta ngay tại hiện trường ta là tận mắt thấy những phá giới đinh đó ta có thể xác định nam thiên môn xuất hiện phá giới đinh đều là thật một cái hắc liên sứ giả đứng dậy thập phần chắc chắn nói lời nói này vừa ra lại bị bỏ vừa mới cái kia hắc liên sứ giả phỏng đoán chỉ có bọn họ những thứ này hắc liên sứ giả mới có phá giới đinh nếu phá giới đinh là thực sự như vậy hắc liên sứ giả không có lý do là giả nói tới chỗ này cái kia phát hiện trước nhất vấn đề hắc liên sứ giả mở miệng lần nữa nói ngươi quên chúng ta ít đi hai người nếu như hai người bọn họ bị lâm viên bắt nam thiên môn bên trên chúng ta thấy phá giới đinh là hai người bọn họ trong tay lần nữa nói lên cái suy đoán này sau đó đầy đủ mọi thứ thật giống như cũng đều có thể v i ế n lên phát hiện trước nhất vấn đề hắc liên sứ giả chậm rãi mở miệng đem sở hữu suy đoán liền cùng một chỗ hai người bọn họ mạnh nhất hắc liên sứ giả bị bắt trong tay bọn họ phá giới đinh rơi xuống lâm viên trong tay hết lần này tới lần khác lâm viên vừa không có từ bọn họ trong miệng hỏi ra cái gì có ích tin tức kết quả là lâm viên cũng chỉ có thể gặp bẫy diễn lên nam thiên môn kia một vỡ tồn dẫn chúng ta vào câu người này chính là điển hình một phen phân tích mạnh như cọp nhìn một cái chiến tích không năm lại vừa là phân tích lại vừa là suy đoán kết quả phân tích nửa ngày suy đoán nửa ngày toàn bộ sai hắn đoán sai rồi nếu như không ai tin hắn suy đoán thì cũng chẳng có gì vấn đề là tại chỗ những thứ này hắc liên sứ giả tin bọn họ từng cái đối cái này hắc liên sứ giả bội phục đầu giảm xuống đất đang lúc bọn hắn cho là đoán được chuyện đã xảy ra thời điểm bọn họ trong linh đài hắc liên manh xoay tròn hắc liên xoay tròn hướng sở hữu hắc liên sứ giả thích đặt một cái nguy hiểm tín hiệu bọn họ trong đầu hắc liên thả ra nguy hiểm tín hiệu thời gian chính là quan tự tại bồ tát bị bắt thời gian h ắ c liên sứ giả giữa chỉ có thể thông qua h ắ c liên thả ra đơn giản tín hiệu quan tự tại bố tát bị khổng tức đại minh vương bắt thời điểm thông qua h ắ c liên đem tín hiệu thích thả ra nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm tại sao có thể có nguy hiểm đây đông đảo h ắ c liên sứ giả nhận ra được này một tín hiệu sau đó nhất thời c h ố mắt nhìn nhau với nhau giữa lẫn nhau hỏi không biết rõ nhưng là h ắ c liên sẽ không vô duyên vô cớ thả ra tín hiệu nhất định là có cực kỳ nguy hiểm sự tình phát sinh hội nghị ngừng ai đi đường đấy rất nhanh có hát liên sứ giả đề nghị như vậy đề nghị này vừa ra lập tức đến sở hữu hắc liên sứ giả đồng ý hắc liên sứ giả lần lượt rời đi nhà kho tiến vào trong phố trợ trong phường thị b i ể n người d ò người n g như nước thủy triều nhiều hơn này mấy chục hắc liên sứ giả căn bản là không phát hiện được hắc liên sứ giả ra nhà kho sau đó lạc yên không một tiếng động du nhập g n vào phường thị trong đám người cùng trong phường thị bình thường giao dịch người độc nhất vô nhị những thứ này hắc liên sứ giả lẫn vào đám người sau đó liền chuẩn bị rời đi p h ư ờ n g thị với là đồng thời lâm n g uyên âm thiên tử nhân vương thiên đế bốn người cũng tìm thấy được nơi này phương thị bầu trời lâm uyên nhìn phía dưới náo nhiệt phương thị rơi vào trầm tư chính giữa thấy lâm n g u y ê n đột nhiên dừng bớt suy tư âm thiên tử nhân vương thiên đế ba người rối rít đưa mắt rơi vào trên người lâm n g u y ê n chờ đến lâm n g u y ê n dừng lại suy tư vẻ mặt khôi phục như thường sau đó âm thiên tử lúc này mới lên tiếng hỏi bản tôn nhưng là có phát hiện gì rồi hả lâm n g u y ê n nhìn xuống phía dưới phương thức khoe miệng buộc vòng quanh một cái độ cong thập phần chắc chắn nói ta biết hắc liên sứ giả liền giấu ở phía dưới t r o n g phố trợ nghe được lâm n g u y ê n lời này tính nôn nóng nhân vương hết sức vui mừng liền vội vàng đuổi theo lâm viên hỏi bản tôn ngươi nhưng là tìm tới những hắc liên đó sứ giả rồi hả phía dưới những người này ai là hắc liên sứ giả lâm viên cười lắc đầu một cái đối tính nôn nóng nhân vương nói ta không tìm được hắc liên sứ giả ta là đoán đoán đoán nhân vương một bộ không nói gì biểu tình nhìn về phía lâm viên trong đầu nghĩ bạn tôn a ngươi có thể hay không đáng tin một chút nói hắc liên sứ giả ngay tại trong phố trợ đúng là lâm viên đoán không giả nhưng là lâm viên suy đoán cũng không thể không căn nguyên suy đoán lung tung hắn suy đoán hắc liên sứ giả liền n ú t ở trong p h ư ờ n g thị đó là có căn cứ lâm viên hướng nhân vương hỏi chúng ta một đường đi tìm đến cũng là hoàn cảnh gì chiếm đa số nhân vương không chút suy nghĩ trực tiếp trả lời đều là núi non sông suối vô tình gặp được một ít có người tu hành động tiên những động tiên đó đất lành chúng ta cũng đều tìm được lâm liên gật đầu một cái thập phần chắc chắn nói vậy thì đúng rồi hắc liên sứ giả hội nghị ít nhất có mấy chục hắc liên sứ giả những núi đồi đó bình thường gần như rất có rất ít người trở về đột nhiên tụ tập mấy chục người nhất định sẽ chọc người hoài nghi vì vậy những thứ này hắc liên sứ giả tiến hành hội nghị muốn không gây cho người chú ý bọn họ lựa chọn địa phương nhất định là nhiều người địa phương người rất nhiều tình huống hạ nhiều cái mấy chục người cùng thiếu cái mấy chục người căn bản sẽ không đưa tới bất luận kẻ nào hoài nghi Từ quan tự tại、Bồ、Tát một trước, tòa thị quan quay đầu địa phía vòng phương, một đường hướng phía trước, tòa này phường thị chính đi Bồ vèo l à người nhiều nhất địa phương. ta địa Vì vậy, m ớ i nói, những hắc liên đó sau ứ giả, liền nút t ở ò này trong phường thị. Các người nhìn, trong phường thị những người này, từng cái cũng có thể là hắc liên giả. Lâm Viên là thị. thị thể giả. hắc Các cái có Lâm sứ s a khi nói xong nhân vương âm thiên tử thiên đế ba người cẩn thận cân nhắc đều cảm thấy lâm v i ê n nói rất có đạo lý Bồn bắt chưng chưng hiện、hắc、liên Chưng hắc liên hổ, một lưới bắt hết, Phát hạ hộ, hết. ph lưới một 1007. 1007, sắp lâm viên suy đoán rất có đạo lý nhưng là cũng không ngăn được có người tranh cãi cái này tranh cãi người tự nhưng chính là nhân vương cẩn thận châm t r ư ớ c chỉ chốc lát sau nhân vương ngẩng đầu nhìn về phía lâm viên vẻ mặt thành thật hỏi thiên đình cách mỗi một khu vực đều sẽ có một cái phương thị toàn này phường thị phía sau còn có còn lại phương thị có hay không một loại khả năng hát liên sứ giả ở còn lại phương thị lâm viên ông thiên tử thiên đế nhân vương lời nói này vẫn thật là đem lâm viên cho đang hỏi hắn nói không tật xấu quan tự tại bồ tát đúng là hướng cái phương hướng này đi không giả nhưng là hắn chưa chắc chính là tới cái phương hướng này h ắ c liên xứ giả h ọ p địa điểm cũng chưa chắc phải nhất định là cái này phương thị cũng có thể là cái phương hướng này còn lại phương thị nhưng là không thể chối tòa này phương thị có tỷ lệ là h ắ c liên xứ giả h ọ p địa điểm muốn biết rõ quan tự tại bồ tát ở gãy quay trở lại trước có rõ ràng chậm lại động tác quan tự tại bồ tát chậm lại điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ hắn mục đích nơi hẳn khoảng cách đi vòng vèo vị trí không xa hắn mục đích nơi chính là h ắ c liên xứ giả học địa điểm không cần biết nói thế nào chính là từ sát xuất đi lên phân tích tòa này trong phường thị có hát liên xứ giả học địa điểm tỷ lệ đều là lớn nhất tòa này phường thị có khả năng lớn nhất trước lục soát tòa này p h ư ờ n g thị nếu như tòa này phường thị không có chúng ta thi triển thủ đoạn tạm thời phong tỏa p h ư ờ n g thị phòng ngừa tin tức lộ ra tiếp tục lục soát trước mặt p h ư ờ n g thị ta có dự cảm đám này hắc liên xứ giả nhất định nút ở nhiều người địa phương bọn họ lẫn vào đám người khó mà phân biệt đám người chính là bọn hắn tốt nhất chế trở lâm viên thập phần chắc chắn nói trước đây bọn họ tìm kiếm dọc đường hết thảy liền ngay cả này không người hoang sơn giã lĩnh bọn họ cũng tìm kiếm một lần phòng ngừa trong núi tàng nhân t r ư ớ không thu hoạch được gì cũng coi là để cho lâm viên minh sát mục tiêu Chỉ lục xoát nhiều người địa phương tiếp theo lượng công việc hẳn sẽ giảm bớt rất nhiều đàng khi nói chuyện công phu âm thiên tử đột nhiên lên tiếng nhắc nhở có người muốn rời đi p h ư ờ n g thị nghe được âm thiên tử mà nói sau đó lâm n g uyên nhân vương thiên đế ba người đồng loạt men theo thanh â m của hắn nhìn chỉ thấy một cái hổ đầu nhân thân cấp hai ưu tu đang chuẩn bị rời đi p h ư ờ n g thị không thể thả hắn đi ngăn hắn lại lâm n g u y ê n quyết định thật nhanh quả quyết hạ lệnh bắt đầu từ bây giờ t o à này n phường thị bất luận kẻ nào muốn rời khỏi phương thị cũng phải trước hết để cho lâm uyên điều tra một phen bảo đảm rồi bọn họ trong đầu không có hát liên mới có thể rời đi phương thị nhân vương là người n n g tính lâm nguyên ra lệnh một tiếng hắn liền rơi xuống từ trên không chắn hổ đầu nhân thân trước mặt yêu tu hổ đầu nhân thân yêu tu bị nhân vương ngăn trở nhất thời sắc mặt đ ạ i biến mặc dù thiên đình không về nhân vương quản nhưng là tam giới tam đại cử đầu hắn vẫn nghe nói qua nhân vương thực lực có thể không kém thiên đế bốn mắt nhìn nhau bên dưới hổ đầu nhân thân yêu tu mắt hổ chính giữa thoáng qua vẽ kinh hoàng bất quá hắn ẩn nút rất nhanh này vẽ kinh hoàng là một cái chớp mắt mất đi nhân vương không nói hai câu đem hổ đầu nhân thân yêu tu sách đứng lên nhấc chạy tới trước mặt lâm nguyên hổ yêu, hổ yêu khi nhìn đến lâm nguyên âm thiên tử thiên đế nhân vương tam giới này bốn đại cự đầu t ề tụ thời điểm khổ gan đều nhanh muốn hủ dọa phá hắn biết rõ chính mình hôm nay là đen nhiều đỏ í ta t hồ yêu là người trong nhà biết được chuyện nhà mình hắn chính là hắc liên sứ giả một thành viên bên trong bây giờ bị bắt quả t n g đến hắn làm sao có thể không hoảng hốt chết đ ã đến nơi cuối cùng d ã y rủa nữa một chút dù sao cũng hơn t h ú c thủ chịu trói mạnh hơn nhiều b à hồ yêu cảm thấy mình còn có thể cấp cứu xuống hắn muốn đánh c u ộ c một lần l i ề n đánh cược lâm liên bọn họ không phát hiện được hắn hắc liên thân phận của sứ giả hồ yêu cố giả bộ chấn định cung cung kính kính tý lễ rồi sau đó hỏi dò không biết rõ chư vị tìm tiểu yêu có chuyện gì ngươi tới phường thị làm gì thiên đế mặt lệnh hỏi dò hồ yêu trả lời tiểu yêu tới p h ư ờ n g thị dĩ nhiên là giao dịch tới tới phường thị giao dịch câu trả lời này không tật xấu hắn tới phường thị không giao dịch cũng không thể là tới đi địa chứ ngươi muốn giao dịch vật gì thiên đế còn muốn lần nữa hỏi lần này không chờ hắn nói hết lời nhân vương trực tiếp cắt giữ hắn thiên đế ngươi vội vàng hỏi cái gì chứ hắn c o i như thật là hắc liên sứ giả còn có thể nói với ngươi nói thật hay sao ta phải nói đừng hỏi trực tiếp để cho bản tôn cha hắn linh à nhân vương vội và nói hắc liên sứ giả cái gì hắc liên sứ giả chư vị minh giám tiểu yêu có thể cũng không phải là hắc liên sứ giả h ổ yêu hết sức muốn thanh minh cho bản thân lần này lâm liên ngược lại là hiếm thấy thừa nhận nhân vương cái nhìn xác thực không có hỏi nhiều cần phải hỏi tới hỏi lui tất cả đều là lãng phí thời gian trực tiếp kiểm tra linh n à i nếu là hắc liên sứ giả trực tiếp trước bắt lại sau đó cùng nhau thẩm vấn nghĩ tới đây lâm viên trực tiếp làm phép bắt đầu kiểm tra h ổ yêu linh này mắt nhìn thấy muốn cha chính mình linh này hồ yêu cũng là thật luôn cuống bất quá đối mặt tam giới bốn đại cự đầu hổ yêu cũng quả thật không có gì đường phản kháng hoặc là chính là đảng hoàng bị t r a linh đ à i nếu là dám phản kháng mà nói tam giới bốn đại cự đầu tùy tiện một vị một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết hắn không t r a được bọn họ chưa chắc có thể t r a được việc đã đến nước này hổ yêu chỉ có thể như vậy tự mình an ủi mình nhưng mà hy vọng là tốt đẹp thực tế thì tàn nhẫn làm lâm nguyên tinh thần lược tiến vào hắn linh đài chính giữa lập tức liền phát hiện linh đài chính giữa không ngừng xoay tròn h ắ c liên lần trước bắt cái kêu hát liên sứ giả thời điểm lâm nguyên đã từng thử rút ra hát liên thăm dò bí mật của hát liên kết quả đưa đến hát liên nộ mạnh suýt nữa thương tổn đến lâm n g u y ê n chính mình hấp thụ kinh nghiệm lần trước lâm n g u y ê n khi nhìn đến h ắ c liên xác định này hổ yêu là h ắ c liên sứ giả sau đó trực tiếp thu hồi tinh thần lực chỉ cần bất cường hành đ i thăm dò h ắ c liên như vậy h ắ c liên cũng sẽ không tự bạo thu hồi tinh thần lực sau đó lâm n g u y ê n trên mặt lộ ra nụ cười thấy lâm n g u y ê n biểu tình sau đó âm thiên tử thiên đế nhân vương ba người nhất thời biết rõ đây là tìm đúng chỗ bạn tôn này hổ yêu nhưng là h ắ t liên sứ giả âm thiên tử xác nhận nói lâm viên gật đầu một cái trả lời không sai chính là hát liên sứ giả bây giờ hổ yêu khẩn trương một thân mồ hôi lạnh con vịt chết mạnh miệng còn ở biện giải cho mình đây ta không phải hắc liên sứ giả các ngươi n g h ĩ sai rồi nhất định là n g h ĩ sai rồi Ông thiên tử nhân vương thiên đế căn bản không phản ứng đến hắn cũng đưa mắt về phía lâm nguyên xác định cái này hổ yêu là hắc liên sứ giả liền có nghĩa là xác định sở hữu hắc liên sứ giả cũng ở tòa này trong phương thị từ bọn họ phát hiện hắc liên sứ giả tồn tại cho tới bây giờ bọn họ có thể ước chừng tìm hắc liên sứ giả ngàn năm dài rồi bây giờ cuối cùng tìm được hắc liên sứ giả đem sở hữu hắc liên sứ giả một lưới bắt hết đang ở trước mắt giờ phút này nhân vương âm t h i ê n tử thiên đế ba người sẽ chờ lâm viên ra lệnh một tiếng bọn họ liền quả quyết xuất thủ bắt sở hữu h ắ c liên sứ giả hao phí thời gian lâu như vậy cuối cùng là phải đem trong nhà hại trùng toàn bộ d i ệ t trừ chứ. b u ồ n trước hết trưng một nghìn không trăm linh tám toàn bộ bộ lạc lưới chuẩn bị tra hỏi trưng một nghìn không trăm linh tám toàn bộ bộ lạc lưới chuẩn bị tra hỏi hai nghìn hai mươi b ố tháng một mươi năm không sáu hồ yêu bị bắt lúc hắn trong linh đài h ắ c liên đã hướng còn lại h ắ c liên sứ giả thả ra nguy hiểm tín hiệu nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm cùng lúc đó hô tạp ở trong phường thị hát liên sứ giả bọn họ trong linh đài hắc liên cũng có chút xoay tròn nhắc nhở bọn họ nguy hiểm tới mấy tính cách gấp gáp làm người lỗ mãng vừa không có suy nghĩ hắc liên sứ giả cơ hồ là không lưỡng lự phi thân lên hướng phường thị ngoại bay đi muốn chạy mấy cái này nhất định cũng là hắc liên sứ giả nhân vương nhướng mày một cái đã ngang nhiên xuất thủ nhân vương chỉ là vung tay lên liền đem mấy cái chạy trốn hắc liên sứ giả thu tới phụ cận giờ phút này trong phường thị người đều là vẻ mặt ngộng bức ở tại bọn hắn thị giáp bên trong. trong lúc bất trận mấy cường giả phóng lên cao sau một khắc liền biến mất vô ảnh vô tung trong p ư ờ n thị bình thường giao dịch người đầu ó c mơ hồ k giả. Giả hiện ô n g b ế t rõ ra xảy y c h u gì. n dưới tình huống này người tùy tiện chạy trốn gần như thì đồng nghĩa với minh bài nói cho người khác biết mình là hắc liên sứ giả một khi chạy trốn nhất định bị bắt n g ư ợ c lại thì tiếp tục núp ở trong phố trợ cùng dày đặc dòng người t r ộ n chung như vậy thứ nhất ngược lại có thể che giấu mình thân phận phương thị bầu trời lâm uyên nhân vương âm thiên tử thiên đế bốn người thủ chu đái t ỏ một hồi lại không có đợi thêm đến hắc liên sứ giả chạy trốn không người chạy những thứ này hắc liên sứ giả ngược lại là thật thông minh biết rõ hẩn núp ở trong đám người thiên đế nhìn chăm chú phía dưới p h ư ơ n g thị nói thiên đế cũng không có t ử trong đám người sàng lọc chọn lựa hắc liên sứ giả biện pháp bốn người bọn họ chính giữa duy nhất có biện pháp từ trong đám người sàng lọc chọn lựa hắc liên sứ giả chỉ có lâm uyên âm thiên tử nhìn về phía lâm uyên hỏi g i b ạ n tôn tiếp theo làm sao bây giờ sau đó làm sao bây giờ muốn chính xác không có lầm phân biệt ra được h ắ c liên sứ giả chỉ có một biện pháp kia chính là từng cái một điều tra bọn họ linh đài linh đài chính giữa có hay không h ắ c liên lâm viên là t r a một cái liền biết lâm viên quyết định thật nhanh phân phó nói trước t h i triển pháp thuật phong tỏa toàn bộ phường thị không cho bất luận kẻ nào đi ra rồi sau đó đưa bọn họ từng cái mang tới trước mặt của ta ta muốn từng cái một điều tra trong phường thị không ít người lâm viên từng cái một điều tra cũng phải cái m ư ơ i ngày nửa tháng thời gian bất quá vì bắt nhiều những thứ này hát liên sứ giả ngàn năm cũng ha o phí cũng không kém này mười ngày bắt ngày lâm n g y ê n ra lệnh một tiếng sau đó thiên đế lập tức xuất thủ làm phép ẩm ùng ùng một trận kịch liệt đất rung núi chuyển sau đó phương thị toàn bộ bị thiên đế cho rút ra mà bắt đầu rồi sau đó toàn bộ phương thị nhanh chóng thu nhỏ lại rơi vào thiên đế lòng bàn tay chính giữa giống như đồ chơi phương thị trong tay ta chúng ta trở về chậm rãi điều tra thiên đế nói với lâm n g y ê n lâm n g y ê n gật đầu một cái chậm giọng nói trở về lâm n g ê n bọn họ mang theo phương thị cùng với bắt hắc liên xứ giả trở về trùng hợp gặp bắt quan tự tại bồ tát trở lại khổng tước đại minh vương Lâm viên và bọn họ và khổng tước đại minh vương chạm m ặ trắng s nhân vương lên mắt trong đầu nghĩ đi ngơi đi mới bắt đầu hoài nghi ta sẽ thả đi quan tự tại bồ tát chính là ngươi khổng tước đại minh vương đem quan tự tại bồ tát giao cho nhân vương hướng lâm viên hỏi quan tự tại ta trộm được các ngươi bên kia tình huống như thế nào nhân vương nhận lấy quan tự tại bồ tát đắc ý dương dương nói ngươi mắt đến một cái chúng ta nơi đó liền lợi hại chúng ta trực tiếp đem hắc liên xứ giả một lưới bắt hết không chừa một ngống một bên quan tự tại bồ tát nghe được bọn họ đối thoại trên mặt lộ ra khinh bị biểu tình tức giận nói các ngươi không muốn ở trước mặt ta đóng kịch như vậy vụng về trò lừa bịp ta sẽ không mắc lừa ta muốn nói chuyện tự nhiên sẽ nói cho các ngươi nghe ta không muốn nói các ngươi dùng cái gì thủ đoạn cũng là vô dụng theo quan tự tại bồ tát lâm viên bọn họ này chính là đang cho hắn diễn xuất cho hắn làm áp lực để cho hắn lấy vì tất cả hắc liên xứ giả cũng bị bắt như vậy thứ nhất mới phải đối với hắn xui khiến xương tội ngay một chút quan tự tại bồ tát lời nói này nhân vương nhất thời khâm phục nhân vương trong đầu nghĩ lao tử nói thật ngươi làm t r a i cho ngươi chọc cười từ đây ngươi nghĩ rằng ta gạt ngươi chứ nhân vương nhìn về phía quan tự tại bồ tát hỏi quan tự tại bồ tát mắt đối mắt nhân vương người lạnh nói chẳng nhẽ không phải sao chỉ bằng các ngươi cũng có thể đem hắc liên xứ giả một lưới bắt hết đừng hỏi ta có tin hay không ngươi liền nói lời này chính ngươi có tin hay không bắt hắc liên xứ giả bắt mấy ngàn năm rồi phải có một lưới bắt hết bản lĩnh cần gì phải chờ tới bây giờ đây ngươi cũng không sợ thổi phá ra châu băng ngươi vẻ mặt hữu t đường đường nhân vương khoác lát thành cánh thật là mặt cũng không cần nhân vương bị quan tự tại bồ tát coi thường Tâm lý có thể thì càng thêm không thực ra họ địa điểm có phải hay không là p h ư ờ n g thị quan tự tại bồ tắc cũng không rõ ràng bọn họ đi họp địa điểm đều là do trong linh đài hát liên chỉ dẫn bọn họ đi trước quan tự tại bồ t á t đi theo trong linh đài hát liên chỉ dẫn đi hắn chỉ là có thể cảm giác đến nhanh quan tự tại bồ tắc chỉ biết rõ bọn họ họp địa điểm cách hắn quay đầu địa phương không xa cụ thể có phải hay không là phương thị hắn không rõ ràng l ệ n h bạo lực vật này ai có thể chịu được ca coi như là nhân vương cũng không chịu nổi l ệ n h bạo lực thấy quan tự tại bồ tát không để ý chính mình nhân vương thắng bại muốn trong nháy mắt đi lên quan tự tại bồ tát cho là hắn là ở thổi ngưỡng bức hắn thế nào cũng phải chứng minh một chút chính mình không phải thổi ngưỡng bức không được thiên đế người đem chúng ta bắt hắc liên sứ giả còn có cái kia phường thị lấy ra để cho người này nhìn một chút ngược lại ta muốn nhìn một chút nay cái trứng rùa có thể con vịt chết mạnh miệng tới khi nào ta phải nói trực tiếp giết hắn được hắn không muốn công khai có là hắc liên sứ giả vui lòng công khai nhân vương hướng thiên đế nói thiên đế không ly tới nhân vương chuyện này nhân vương nói đúng vậy đoán bản tôn có thể hay không lấy ra để cho hắn nhìn một chút thiên đế nhìn về phía lâm n g uyên trưng cầu lâm n g uyên ý kiến vừa mới bắt những hắc liên đó sứ giả cùng với phương thị có thể hay không để cho quan tự tại bồ tát nhìn cái này cần do lâm n g uyên định đoạt tóm lại là không thể bởi vì nhân vương cùng quan tự tại bồ tát đ ấ u khí đem mình lá bài tẩy bộc lộ ra đi Buồn bắt đầu. trưng trưng Phân phối nhiệm Trưng hết, tra phối hỏi vụ, có nhường hay không quan tự tại bồ tát nhìn bắt những hắc liên đó sứ giả cùng với phương thị lâm viên lâm vào trầm tư cẩn thận cân nhắc suy nghĩ một phen sau đó lâm viên cảm thấy có thể để cho hắn nhìn một chút để cho quan tự tại bồ tát thấy còn lại hắc liên sứ giả bị bắt chuyện này với hắn tâm linh đúng là một lần có lực đ ặ kích chỉ có quan tự tại bồ tát sinh ra sợ hãi tâm lý mới có thể tốt hơn công phá hắn tâm lý phòng tuyến lâm viên gật đầu một cái đối thiên đế phân phó nói chết đã đến nơi rồi để cho hắn nhìn một chút cũng không sao lâm viên nếu đồng ý như vậy thiên đế cũng không có cái gì tốt do dự hắn vung tay lên liền đem mấy cái bị bắt hắc liên sứ giả v ớ t xuống trước mặt quan tự tại bồ tát ngay sau đó thiên đế đưa tay tòa kia phường thị cũng ra hiện trong tay hắn thấy một màn như vậy trong lòng quan tự tại bồ tát rất là khiếp sợ h ắ c liên sứ giả linh đài chính giữa đều có h ắ c liên tồn tại từ nơi sâu xa h ắ c liên giữa hai phe đều có cảm ứng quan tự tại bồ tát rõ ràng nhận ra được bị bắt mấy người này giống như hắn chính là h ắ c liên sứ giả thiên đế lòng bàn tay chính giữa tòa kia trong phường thị cũng có rất nhiều h ắ c liên sứ giả số lượng tương đối quan tự tại bồ tát cùng mấy cái hát liên sứ giả mắt đối mắt giữa ngay trong ánh mắt tất cả đều là tuyệt vọng bị bắt t nhân vương nói bọn họ đem sở hữu hắc liên s ứ giả một l ư ỡ i bắt hết quan tự tại bồ t á t còn tưởng rằng hắn là đang k h á t lác nhưng bây giờ sự thật sắp xếp ở trước mắt rồi quan tự tại bồ t á t thật sự vô lực cãi lại như thế nào đây ngươi còn có cái gì không dám nhân vương dùng khinh miệt ánh mắt nhìn về phía quan tự tại bồ tát có cái gì tốt nói quan tự tại bồ t á t đúng là không có gì để nói rồi bất đắc dĩ quan tự tại bồ t á t chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục không trả lời nhân vương bất quá lúc này về mặt khí thế mà nói quan tự tại bồ tắt đã không có sức lực sở hữu hắc liên xứ giả hẳn cũng ở tòa này trong phố trợ đi lâm u y ê n nhìn về phía quan tự tại b ồ tát lạnh lùng nói ta chỉ cần mười ngày là có thể đưa bọn họ chung ẩ n nút h ắ c liên sứ giả toàn bộ sàng lọc chọn lựa tới ta khuyên các ngươi làm cái gì hay lại là đàng hoàng giao phó nếu như các ngươi vui lòng đúng sự thật giao phó ta có thể giúp các ngươi b ạ t trừ trong linh đài h ắ c liên không truy cứu nữa các ngươi tội lỗi cái gọi là b ạ t trừ h ắ c liên dĩ nhiên là tàn gấu lâm u y ê n đã thử qua kia h ắ c liên không thể b ạ t trừ rút ra một cái liền bạo nổ sở dĩ nói như vậy mục đích chân chính là vì sư ý k i ế n xưng tội lâm liên chỉ là muốn từ bọn họ trong miệng lựa gạt ra mình muốn tình báo mà thôi căn cứ lần trước cha hỏi cái kia hắc liên xứ giả kinh nghiệm lâm liên biết rõ chỉ cần không đụng chạm bọn họ trong đầu hắc liên bọn họ cũng sẽ không tự sát đối với bọn họ tra hỏi bọn họ sẽ tiết lộ bọn họ muốn nói hoặc có lẽ là là hắc liên muốn nói tin tức những tin tức này thường thường là nửa thật nửa giả thậm chí là bảy phần nghỉ ba phần thật hơn nữa thật những thứ kia cũng cơ bản đều là vô dụng tin tức lâm liên đối với mấy cái này hắc liên xứ giả tra hỏi chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung kia chính là phân bên trong nóc kim sở dĩ đối quan tự tại bồ tát sử dụng công tâm chiến không phải là muốn để cho hắn kéo nhiều một chút nếu là phân bên trong đ á y vàng như vậy muốn đạt được đủ vàng tiền đề chính là phân đủ nhiều đừng mơ tưởng chúng ta lấy thân là hắc liên sứ giả làm linh chúng ta là sẽ không để cho ngươi bạt trừ hắc liên nghe được lâm liên muốn giúp bọn hắn bạt trừ hắc liên bên cạnh mấy cái hắc liên sứ giả kêu là rồi ngược lại thì quan tự tại bồ tát lúc này vẫn là không nói một lời bất kể là từ thực lực cá nhân hay là từ bị bắt sau đó tỉnh táo trình độ quan tự tại bồ tát đều hơn xa bên cạnh mấy cái này hắc liên sứ giả như vậy có thể thấy ở hắc liên sứ giả chính giữa quan tự tại bồ tát địa vị cũng là hơn xa người bên cạnh nếu là phân bên trong đái vàng từ r a hỏi những thứ này hắc h liên giả, này t sứ phương thị ngoại bắt mấy cái hắc liên sứ giả, giả rõ ràng tâm lý tư chất khắp mọi mặt cũng không tính là quá mạnh mẽ âm thiên tử dẫn bọn hắn đến tầng mười tám địa ngục hưởng thụ một phen sau đó hẳn là có thể công phá bọn họ tâm lý phòng tuyến tâm lý phòng tuyến bị công phá sau đó bọn họ sẽ vô tình hay cố ý tiết lộ ra càng nhiều càng tin tức hữu dụng được ta đây phải đi thẩm vấn âm thiên tử gật đầu kê ơ ngay sau đó lâm viên rồi hướng thiên đế phân phó nói đem phường thị cho ta ta tới sàng lọc hắc liên sứ giả người phụ trách t r a hỏi quan tự tại bồ tát về phần thế nào thẩm vấn chính ngươi định đoạt ta chỉ muốn kết quả đối đãi mỗi người t r a hỏi phương thức là không giống nhau quan tự tại bồ tát đã từng là lâm viên chiến hưu lâm viên đối với hắn có thể quá hiểu quan tự tại bồ tát lực ý chí cực mạnh thực lực cũng cường nếu là hắn không muốn nói chuyện coi như là đem hắn vứt xuống tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục đi hắn cũng cái gì cũng sẽ không nói cho nên đối phó quan tự tại bồ tát thì phải công tâm là thượng sách rồi từ cùng quan tự tại bồ tát nói chuyện với nhau việc nhỏ không đáng kể chính giữa tìm tin tức hữu dụng thiên đế tâm tư cẩn thận để cho hắn đi làm chuyện này cũng rất thỏa đáng biết rõ thiên đế biết rõ lâm n g u y ê n ý tứ gật đầu một cái đáp ứng lúc này lâm n g u y ê n vừa nhìn về phía khổng tức đại minh vương hướng hắn phân phò nói nhạc phụ ngươi cũng lưu lại trợ giúp thiên đế đi ngươi và quan tự tại bồ tát là bạn tốt thật tốt khuyên hắn một chút khổng tước đại minh vương thật sâu nhìn quan tự tại bồ t á t lên mắt trong đôi mắt lộ ra vẻ bất nhẫn rốt cuộc là bạn tốt tốt huynh đệ nếu như ở không trái với nguyên tắc dưới tình huống có thể giúp đỡ khổng tước đại minh vương còn thì nguyện ý b ă n g vào giờ phút này khổng tước đại minh vương duy nhất có thể giúp quan tự tại bồ tát chính là thật tốt khuyến hắn thật sớm đem lâm viên muốn biết do nói hết ra được ta sẽ thật tốt khuyến hắn khổng tước đại minh vương、đề. nghe được khổng tước đại minh vương lời này quan tự tại bồ tắt liền tức lên lâm viên đối phó hắn quan tự tại bồ tắc không lời nói nhưng là khổng tước đại minh vương nhưng là hắn tốt huynh chính là cái này tốt h i n h đệ tự tay đưa hắn bắt được khổng tước đại minh vương ngươi đ ừ n g giả mù sa mưa lão tử không cần n g ư ơ i khuyên như không phải ngươi lão tử sớm liền chạy quan tự tại bồ tát hướng về phía khổng tước đại minh vương tức miệng mắng to lâm yên lời nghe quan tự tại bồ tát chửi mắng phất phất tay thiên đế mang theo quan tự tại bồ tát rời đi trước khi rời đi thiên đ ị a đem phường thị giao cho lâm yên lâm yên nhận lấy phường thị sau đó một bên nhân vương hỏi rõ tất cả mọi người có chuyện ta làm gì nhân vương suy nghĩ thế nào cũng phân phối nhiệm vụ theo ta không có bị phân phối nhiệm vụ giết người mà nói nhân vương là h à n gia tra hỏi mà nói nhân vương sẽ không quá được rồi lâm viên nói với nhân vương người đương nhiên có nhiệm vụ ta phụ trách đem trong phường thị h ắ c liên sứ giả sàng lọc chọn lựa đến sàng lọc sau khi đi ra do người đem các loại h ắ c các sứ giả phân biệt đưa cho thiên đế hoặc là âm thiên tử tra hỏi bổn trước hết trưng một nghìn một mươi cá lọc lưới lần nữa kiểm soát c h ư n g một nghìn một mươi cá lọc lưới lần nữa kiểm soát hai nghìn hai mươi b ố tháng một mươi năm h a n g bảy lâm viên đem trong phường thị ẩn núp h ắ c liên sứ giả từng cái một sàng lọc chọn lựa tới sau đó đem các loại người phân biệt giao cho âm thiên tử cùng thiên đế thẩm vấn tầng mười tám địa mục cái địa phương này tuyệt đối kết h ô quả là phân biệt những tin tình báo này tự là một phần phân bên trong đái vàng công việc từ lượng lớn cất đái bên trong chất lọc ra vàng lượng công việc này cũng không nhẹ a bất quá hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân ở trải qua từng cái một trá hỏi si t r a tình báo sau đó lâm viên cuối cùng nắm giữ một ít tin tức trọng yếu thiên đ ỉ n h trên đại điện lâm viên ngồi ngay ngắn ở chủ vị âm thiên tử cùng thiên đế hai người phân biệt hướng lâm viên bẩm báo chính mình t r a hỏi ra tình báo trọng yếu bẩm báo hết tình báo sau đó âm thiên tử cùng thiên đế hai người hai mắt nhìn nhau một cái rồi sau đó do âm thiên tử nghiêm túc nói bản tôn lần này có cá lọt lưới a từ bọn họ tình báo chính giữa trục vừa phân tích nghiên phán sau đó chắc chắn hắc liên sứ giả chính giữa có hai cái cực kỳ trọng yếu một là nói lên phá giới đinh kế hoạch nữ tính hắc liên sứ giả một người khác chính là cái kiêng ngưng tụ ra hơn bảy mươi mai phá giới đinh mạnh nhất hắc liên sứ giả nếu như ta đoán không nói b ậ y quan tự tại bồ tát chính là cái kiêng ngưng tụ hơn bảy mươi mai phá giới đinh mạnh nhất hắc liên sứ giả cũng nói đúng là nói lên phá giới đinh kế hoạch nữ tính hắc liên sứ giả vẫn không có xa lưới âm thiên tử sau khi nói xong thiên đế lập tức bổ sung nói nói lên phá giới đinh kế hoạch nữ tính hắc liên sứ giả còn đang lẩn trốn ngoài ra bọn họ đinh hạ phá giới đinh vị trí đến bây giờ không có thể hỏi ra mỗi lần hỏi phá giới đinh vị trí lúc hắc liên sẽ tiếp quản thân thể bọ ngậm miệm không nói âm thiên tử cùng thiên đế trước sau sau khi nói xong lâm liên suy nghĩ chốc lát trầm giọng nói chuyện này không dễ làm à. vạn nhất đang lẩn trốn cái tia nữ tính hắc liên xứ giả trước thời hạn thao túng phá giới đinh đưa tới hồn n ộ i khí nhất định sẽ đánh chúng ta một trở tay không kịp việc cần k i ế p trước mắt là đưa cái này cá lọt lưới bắt trở lại sau đó lại xử lý phá giới đinh chuyện nhân vương cũng liền vội tiếp t r a nói vậy còn chờ gì chúng ta mau sớm đem cái tia nữ tính hắc liên xứ giả bắt lại à. nhân vương cái này mãng p u mà nói trực tiếp bị lâm liên không thấy lâm liên nhìn về phía thiên đế cùng âm thiên tử hỏi do liên quan tới làm sao bắt bắt lấy cái này đang lẩn trốn nữ tính hắc liên sứ giả hai người các ngươi là thế nào nhìn nghe được lâm viên cái vấn đề này ấm thiên tử cùng thiên đế hai mắt nhìn nhau một cái sau đó đồng loạt thiên lặng không nói nhìn bọn họ hai người bộ dáng rõ ràng cho thấy có ý tưởng nhưng là tựa hồ có điều kiện kỵ gì từ đó không dám nói ra lâm viên tự nhiên nhìn thấu hai người bọn họ ý tưởng lúc này nói không muốn có bất kỳ cố kỵ gì lúc này tam giới an nguy là đại bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì cũng không sánh bằng được tam giới an u y các ngươi có ý kiến gì đều có thể nói thẳng coi như nói sai rồi ta cũng sẽ không trách các ngươi lâm liên cũng đem nói đến mức này rồi âm thiên tử cùng nếu như thiên đế nhăn nhăn nhó nhó không nói vậy thì hiện cho bọn họ quá vết mực âm thiên tử cùng thiên đế lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái lần này do thiên đế dẫn đầu mở miệng trước nói thực ra muốn tìm ra cái này cá lọt lưới cũng cũng không phải việc gì khó khăn đầu tiên có thể xác định cái này hắc liên sứ giả là một cái nữ tính hơn nữa thực lực mạnh từ những hắc liên đó sứ giả công khai có thể suy đoán là người cấp một cường giả lại là một phụ nữ cấp một nữ tính cái phạm vi này cũng không lớn b ạ n t ô n hoàn toàn có thể trực tiếp điều tra cấp một nữ tính cường giả trong linh n à i có hay không có hắc liên tồn tại dõi mắt tam giới cấp một cường giả số lượng vốn là có giới hạn nữ tính cấp một cường giả vậy thì càng thiếu lần này sàng lọc đối với lâm v i ê n mà nói cực kỳ đơn giản thậm chí so với từ trong phường thị sàng lọc chọn lựa những hắc liên đó sứ giả còn đơn giản hơn đã như vậy đơn giản tại sao thiên đế cùng âm thiên tử một bộ muốn nói lại thôi dáng về đây bởi vì nữ tính cấp một cường giả gần như đều cùng lâm liên có quan hệ tỷ như thanh k â u sơn đại trưởng lão chính là cấp một cường giả nàng coi như là lâm viên mẹ vợ lại thì như hoa hoàng cùng đầu người thân rắn nữ ma thần c h u y ể n thế sinh đôi t ỷ m ộ i các nàng cũng là cấp một các nàng là lâm viên nữ nhân phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ trong tam giới nữ tính cấp một cường giả không nói tám mươi chín thành cùng lâm viên có quan hệ ít nhất cũng có sáu mươi bảy thành cùng lâm viên có quan hệ thậm chí trong này có lâm viên nữ nhân a nếu là cha t ô i cha lui cha ra lâm viên một cái nữ nhân nào đó là h ắ c liên sứ giả chuyện này coi như không tốt thu c h ẳ n g thấy lâm viên yên lặng không nói âm thiên tử cho là lâm viên là tương đối l à khó cho nên hắn chủ động mở miệng nói bản tôn bên cạnh ngươi những người đó cũng phải cha nếu muốn cha vậy thì cha đi cùng tất cả mọi người đều không thể bỏ qua âm thiên tử trực tiếp vật rõ cũng coi là thay lâm viên làm ra quyết định miễn để cho lâm viên quân q u y ế t vì tam giới an nguy âm thiên tử căn nguyện làm cái này người xấu cha người một nhà lâm viên là đánh trong tưởng tượng không muốn nếu như cha ra bản thân nữ nhân thật là hắc liên sứ giả mà nói như vậy hắn lại nên làm như thế nào sắc các nàng sao cho dù trong lòng mọi thứ không muốn vì tam giới an nguy lâm viên cũng phải nhất định cha rõ ràng cái gì nhẹ cái gì nặng lâm viên vẫn có thể ước lượng thanh một khi hắn không quả quyết rất có thể nhân là một cái người hại chết người sở hữu lâm viên biểu tình càng phát ra kiên định như linh chém s á t nói cha chuyện này phải cha rõ ràng vì cha rõ ràng cái kia cá lọc lưới lâm viên cũng coi là làm gương tốt rồi hắn trước từ chính mình nữ nhân bắt đầu cha được cha xong bên cạnh mình nữ nhân lâm viên không khỏi t h ở phào nhẹ nhõm bên cạnh hắn nữ nhân linh đài chính giữa g ô n g t u y ế t cũng không có hát liên tồn tại ngay sau đó lâm viên muốn cha đó là thanh khâu sơn đại trưởng lão lâm viên tìm tới thanh khâu sơn đại trưởng lão nói rõ lợi hại ở c ộ n thêm lâm viên là làm gương tốt trước từ bên cạnh mình nữ nhân cha được thanh khâu sơn đại trưởng lão cũng sảng khoái đáp ứng trải qua một phen điều tra sau đó thanh khâu sơn đại trưởng lão linh đài chính giữa cũng không có phát hiện hắc liên tồn tại sàng lọc hắc liên sứ giả phương thức đơn giản trực tiếp linh đài chính giữa có hắc liên chính là hắc liên sứ giả trong đầu không có hắc liên liền không phải hắc liên sứ giả bên cạnh lâm viên nữ nhân cùng với cùng hắn dính người mang cố nữ nhân đều sàng lọc qua sau còn lại mục tiêu thì càng nhỏ cấp một cường giả vốn là phượng mao lân giác nữ tính cấp một cường giả càng là phượng mao lân giác lâm viên một đạo mệnh lệnh đem còn lại sở hữu nữ tính cấp một cường giả toàn bộ cho đòi đến đại đế tới chờ đến người sở hữu đến đông đủ sau đó Ánh một cổ cường đại uy áp bao phủ các nàng ở uy áp mạnh mẽ bên dưới các nàng trên trán hiện đầy dày đặc giọt mồ hôi vô duyên vô cớ gọi tới lại bị cổ uy áp này bao phủ những thứ này nữ tính cấp một cường giả trong nháy mắt có chút hốt hoảng đương nhiên trong lòng cũng rất là không giải thích được các nàng cảm giác mình cũng không mắc phải sai lầm gì không nên chịu được lâm u y ê n này vô vọng l ử a giận bất quá đối mặt lâm u y ê n các nàng cũng không dám hỏi nhiều chỉ có thể yên lặng chờ lâm u y ê n mở miệng cho các nàng tới rồi một hạ mã huy sau đó lâm u y ê n chậm rãi lên tiếng các ngươi đã thật tò mò ta nói với ngươi muốn tới không biết có chuyện gì chứ chúng ta không biết có chuyện xin cứ việc phân phó chúng ta vào nơi giàu sôi lừa bỏng không chối từ đông đảo nữ tính hắc liên xứ giả chắp tay lia l i ệ nói lâm n g u y ê n qua nét mặt của các nàng bên trên cũng không có nhìn ra đầu mối gì vì vậy chủ động mở miệng hỏi g ò hắc liên s ứ giả chuyện các ngươi hẳn cũng biết chưa lâm n g u y ê n nhưng là ở nam thiên môn ngay trước mọi người chém một nhóm hắc liên s ứ giả hơn nữa trước phường thị sự tình cũng truyền ra ngoài hắc liên s ứ giả đối với tam giới tu sĩ mà nói cũng không phải gì đó bí mật chúng ta biết do hắc liên s ứ giả đám kia chứng giữa muốn hủy diệt tam giới như bị chúng ta phát hiện chúng ta tuyệt đối không tha cho bọn hắn tại chỗ nữ tính hắc liên xứ giả rối rít tỏ thái độ nói cửa hàng tới đây lâm viên cũng sẽ không vòng vo vò, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói trong các ngươi liền cất giấu một cái h ắ c liên sứ giả là ai tốt nhất vẫn là tự đứng ra chứ người ứng nên biết rõ ta nếu có thể từ phường thị nhiều người như vậy chính giữa tinh chuẩn làm ra từng cái h ắ c liên sứ giả ngươi ở trước mặt ta liền nhất định là không giấu được khát lãng phí thời gian chủ động đứng ra chúng ta thật tốt nói một chút lâm viên nói lời nói này mục đích chính là vì về mặt khí thế áp đảo cái này h ắ c liên sứ giả lấy thuận lợi ở sau đó t r a hỏi chúng hỏi nhiều ra một ít gì đó dù sao sở h ư u h ắ c liên sứ giả đều bị lâm viên chụp được chỉ còn lại có nàng một cái cá lọt lưới lúc này nàng nhất định cực kỳ khẩn trương cũng biết rõ mình tám phần m ộ ư ơ i là không giấu được cũng không phải không có tự đứng ra hy vọng nhưng mà lâm viên một p h é n hỏi hao hết miệng lưới vẫn không có người tự đứng ra thấy một màn như vậy lâm viên cũng có chút c ă m tức tốt nói khuyên giải không nghe cho mặt không muốn a nếu không muốn chính mình đi ra vậy cũng chỉ có thể do lâm viên bắt hắn cho bắt đi ra lâm viên nhìn về phía mọi người mà tâm trầm nói nếu không có ai chính mình thừa nhận tốt lắm ta cũng chỉ có thể thi triển chính mình thủ đoạn dứt lời lâm viên bắt đầu từng cái một điều tra các nàng linh đài một cái hai cái ba cái nữ tính cấp một cường giả số lượng không nhiều lâm viên điều tra đứng lên cũng rất nhanh này lâm viên lăng lăng nhìn trước mắt mấy nữ nhân tính cấp một cường giả trên mặt lộ ra không thể tin biểu tình không có nghĩ sai rồi những người này chính giữa người sở hữu linh đài chính giữa đều là dốc t u y ế t trong sạch cũng nói đúng là các nàng cũng không phải hát liên sứ giả lâm viên con người co giúp lại lâm vào trầm tư hắn biết rõ nhất định là chỗ đó có vấn đề rồi xảy ra vấn đề địa phương tám phần mười liền k h u cung làm cho các nàng đi thôi lâm viên hướng thiên đế phân p h ó nói thiên đế nhìn lâm viên tâm tình không vui liền tranh thủ những thứ này nữ tính cấp một cường giả đổi u đi đem những n à y người đổi u đi sau đó nhân vương ông thiên tử thiên đế đồng loạt nhìn về phía lâm viên lâm viên lạnh mặt nói không đúng sở hữu nữ tính cấp một cường giả cũng điều tra không có bất cứ vấn đề gì các nàng trong đầu cũng không có hát liên n g h e xong lâm viên lời nói này ông thiên tử sắc mặt cũng khó nhìn hắn nghĩ mãi mà không ra hỏi chẳng lẽ chúng ta bắt những hát liên đó sứ giả thông đồng địa đặt lời cung rồi hả không thể nào a bọn họ căn bản không có thông đồng địa đặt lời cung cơ hội hơn nữa những tin tình báo này là trải qua cẩn thận nghiên phán cũng đều là chính xác mới đúng ngay tại tất cả mọi người không muốn biết do thời điểm thiên đế đưa ra một cái ý nghĩ có khả năng hay không chúng ta t r a hỏi những hắc liên đó sứ giả nói là thật cái kia nữ tính hắc liên sứ giả chân thực tồn tại có thể nàng chưa chắc liền thật là cấp một có lẽ nàng có một loại đặc thù nào đó thủ đoạn có thể thả ra cấp một khí t ứ c để cho những người khác lầm tưởng nàng là cấp một hắc liên sứ giả giữa dù sao không có lẫn nhau đặc t h ủ chiến đấu qua chỉ là ở có nội bộ mâu thuẫn thời điểm tình cơ tiết lộ khí t ứ c bị với nhau phát hiện cái gọi là cấp một cường giả âm thiên tử không không trầm mặt nói t cấp một nữ tính không nhiều nhưng là cấp hai nữ tính có thể quá nhiều cấp một cùng cấp hai là khác biệt trợi vực cấp hai thực lực ở tam giới giống như sàng sông chi cá chép lâm viên suy nghĩ một chút giọng nghiêm túc nói khó khăn điều tra cũng phải tra bất quá hai bên phải đồng thời tiến triển âm thiên tử phụ trách tiếp tục tra hỏi tranh thủ hỏi ra một bộ phận phá giới đinh địa điểm chúng ta mấy cái t r a những thứ kia cấp hai thực lực nữ tính coi như là mỏ kim đáy biển cũng phải đem cái kia cá lọt lưới cho vớt đi ra lúc này thiên đế cẩn thận tự định giá hồi lâu sau thương lượng với lâm viên nói như là đã chắc chắn còn lại cái này cá lọt lưới là nữ tính như vậy thiên đình người có phải hay không là có thể dùng rồi để cho tư pháp đại thiên thần dẫn người cùng nhau truy xét sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian nhiều người sức mạnh lớn chỉ dựa vào lâm viên mấy người bọn hắn liền coi như bọn họ như thế nào đi nữa thần thông còn lại hiệu suất làm việc vẫn có giới hạn lâm viên cẩn thận châm trước thiên đế đề nghị sau đó gật đầu một cái ờ có thể vậy h a y để cho tư pháp đại thiên thần dẫn người cùng nhau chuyện này do ngươi tự mình chỉ huy nhưng phàm là có một chút xíu hiểm nghi cũng mang đến do ta tự mình si cha lâm viên ra lệnh một tiếng nay đợt thứ hai đại si cha lại bắt đầu không thể không nói lần này hắc liên xứ giả xác thực khó giải quyết tiên tiến hậu hậu đã cùng thiên đình dây dưa mấy ngàn năm rồi đến bây giờ như cũng không có thể đem hoàn toàn diện trừ ở thiên đế dưới sự chỉ huy bọn họ giống như là mỏ kim đáy biển như thế tìm cái kia cá l ậ lưới trong n h y mắt ba tháng trôi qua rồi lâm viên tự mình si cha rồi hơn mười ngàn cái nữ tính cấp hai có thể như c ũ không có tìm được hắc liên sứ giả nghèo còn gặp cái eo thiên đế bên kia không có gì tiến triển không nói âm thiên tử bên này cũng giống như vậy có thể dùng thủ đoạn đều dùng nhưng phàm là hỏi liên quan tới phá giới đinh địa điểm thời điểm những thứ này hắc liên sứ giả toàn bộ đều l é p cái kia cá lọt lưới rốt cuộc là ai những phá giới đinh đó rốt cuộc ở nơi nào bây giờ lâm viên có thể nói là bể đầu sức chán trong lòng của hắn dự cảm bất tường là càng ngày càng nặng lâm viên có một loại dự cảm nếu như lại không tìm được cái kia cá lọt lưới không tìm được phá giới đinh địa điểm t a m giới là nhất định xảy ra đại sự b u ồ n chương hết chương một nghìn không trăm mười hai từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi chương một nghìn không trăm mười hai từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi hai nghìn hai mươi bốn một nghìn tám ba nhân vương t r ợ n vỗ bàn một cái hùng hùng hổ hổ nói không tìm nay tờ mợ làm sao tìm được coi như là m ò kim đáy biển bây giờ cũng hẳn vớt sạch sẽ chứ tại sao không tìm được chẳng lẽ nữ nhân còn có thể biến thành nam nhân hay sao khổng tước đại minh vương đúng lúc là cùng nhân vương một tổ tìm cái kia cá lập lưới nghe được nhân vương lời nói này sau đó khổng tước đại minh vương không khỏi giật mình một cái Chờ một chút. cái cũng Hán Nhân Nhân Nhân một mới vội vàng nói. Nhân vương, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Nhân vương. Nhân vương cũng ngây ngẩn, vừa lại gì? không khổng tước đại minh vương điên cuồng lắc đầu không phải câu này không phải câu này nhân vương hơi nghi hoặc một chút mở miệng lần nữa nói ta nói mỏ kim đáy biển khổng tước đại minh vương lần nữa lắc đầu nói cũng không phải câu này một câu cuối cùng một câu cuối cùng nhân vương suy nghĩ một chút nghiêm túc ngược lại hỏi nữ nhân còn có thể thay đổi nam nhân hay sao đúng chính là chỗ này một câu khổng tước đại minh vương manh vô đổi u nói nhân vương nhân vương một t vót người d a đen g i ấ u hỏi trong đ ầ u nghĩ khổng tước đại minh vương đây là đang phát bệnh điên gì chẳng lẽ tìm người tìm điên rồi ngươi chẳng nhẽ ngươi là ý nói chúng ta tìm cái kia cá lập lưới từ nữ nhân biến thành đàn ông khổng tước đại minh vương lắc đầu một cái vẻ mặt thành thật nói không không phải phụ nữ thay đổi nam nhân là nam nhân thay đổi nữ nhân chúng ta thử vừa mới bắt đầu thì p ư ơ n g hướng đã sai lầm rồi ta và ngươi nói không biết rõ chúng ta đi về trước nhanh trở về tìm lâm nguyên đem thiên đế cùng âm thiên tử cũng gọi bên trên nhìn khổng tức đại minh vương biểu tình không giống như là đùa nhân vương liền vội vàng với hắn cùng nhau trở về tìm lâm uyên đồng thời còn thông báo thiên đế cùng âm thiên tử cũng trở về đi thiên đình đại điện chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền tìm nhầm phương hướng nếu như ta đoán không nói b ậ y chúng ta muốn tìm cái kia cá lập lưới không phải nữ mà là cái nam nói tới chỗ này khổng tức đại minh vương thập phần chắc c h ắ c nói phái nam cấp một cừng giả cái gì làm sao có thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhân vương âm thiên tử thiên đế ba người vẻ mặt kinh hãi đồng loạt nhìn về phía khổng tước đại minh vương âm thiên tử nhữ mày một cái nụ cười hài lòng vẻ không hiểu chúng ta t r a hỏi cho ra tình báo cái k i a cá lọt lưới quả thật hẳn là một nữ tính cấp một cường giả hạ sở hữu h ắ c liên xứ giả t r a hỏi đều là kết quả như thế coi như là bọn họ thông đồng địa đặt lời cung cũng không thể thông đồng địa đặt lời cung hoàn mỹ như vậy khổng tước đại minh vương lắc đầu một cái tiếp tục nói bọn họ không có thông đồng địa đặt lời cung bọn họ nói là thật thông đồng địa đặt lời cung là lời nói dối chỉ cần là lời nói dối liền nhất định sẽ có chỗ sơ hở chỉ có nói thật mới có thể gạt chúng ta lâu như vậy nhân vương âm thiên tử thiên đế lâm viên bây giờ đừng nói nhân vương âm thiên tử thiên đế ba người bọn hắn rồi ngay cả lâm viên cũng đầu vóc mơ hồ hắn nói trước cái tiêu cá lọt lưới là phái nam cấp một cường giả còn nói bị bắt những hắc liên đó sứ giả c u n g khai đều là nói thật khổng tước đại minh vương suy đoán rõ ràng trước sau mâu thuẫn a rốt cuộc là chuyện gì xảy ra khắc thừa nước đục thả câu nhân vương là người n n g tính sai bước vọt tới trước mặt khổng tước đại minh vương hỏi khổng tước đại minh vương chính là mạch lạc rõ ràng nói những hắc liên đó sứ giả không có nói láo là chúng ta hiểu sai từ vừa mới bắt đầu những hắc liên đó sứ giả c u n g khai chính là bọn hắn người cầm đầu là cái kia nữ tính hắc liên sứ giả cùng ngưng tụ hơn bảy mươi mai phá giới đinh phái nam hắc liên sứ giả là chúng ta hiểu sai chúng ta cho tới nay cũng coi quan tự tại bồ t á t là thành ngưng tụ hơn bảy mươi mai phá giới đinh phái nam hắc liên sứ giả nhân vương trợn tròn một đôi mắt to không hiểu hỏi ngươi này nói chuyện gì quan tự tại bồ t á t không phải cái kia mạnh nhất phái nam hắc liên sứ giả hắn còn có thể là cái kia nữ tính hắc liên sứ giả hay sao nhân vương vừa dứt lời khổng tước đại minh vương thập phần chắc chắc nói không sai quan tự tại bồ tắc chính là cái kia nữ tính hắc liên sứ giả n g ư ơ i này không phải tán g ố u sao nam nữ ta còn là có thể phân rõ ràng nhân vương lộ ra một bộ ta ít đọc sách ngươi đừng gạt ta biểu tình thấy mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình khổng tước đại minh vương nói ta cùng quan tự tại bồ tát là hảo hữu trí giao đối với hắn ta thập phân h i ể u quan tự tại bồ tát có một chiêu gọi là âm dương chuyển đổi p h á p m ô n có thể mang chính mình biến thành nữ tướng ta đoán quan tự tại bồ tát đang cùng còn lại hắc liên sứ giả gặp nhau thời điểm đó là nữ tướng gặp người nếu như là ta suy đoán như vậy cái kia cá lập lưới liền không phải nữ tính hắc liên sứ giả mà là mạnh nhất phái nam hắc liên sứ giả không thể không nói khổng tước đại minh vương suy đoán rất to gần a nhưng là h ắ n cái này lớn gan suy đoán cũng không phải không có khả năng ngược lại có khả năng rất lớn bởi vì cấp một nữ tính c ư ờ n giả g lâm viên đã sàng lọc qua một lần rồi cũng không có tìm được trong linh đài có hắc liên hắc liên sứ giả thậm chí cấp hai nữ tính c ư ờ n giả g lâm viên cũng sàng lọc một nhóm lớn hơn rồi n h ư cũng không có tìm được trong linh đài có hắc liên hắc liên sứ giả nhìn như vậy mà nói xác thực có rất lớn khả năng là bởi vì lâm viên bọn họ tìm lộn giới tính từ vừa mới bắt đầu cái t i ê cá lọt lưới liền không phải nữ mà là nam lâm viên nhìn về phía âm thiên tử thiên đế nhân vương hỏi do khổng tước đại minh vương suy đoán các ngươi cảm thấy có đạo lý hay không âm thiên tử dẫn đầu gật đầu trầm giọng nói có vài phần đạo lý có thể cha một chút nhìn một chút thiên đế cũng gật đầu phụ họa nếu cha nữ tính hắc liên xứ giả cái góc độ này cha không xảy ra vấn đề đổi một góc độ tới cha có lẽ cũng có tiến triển thấy âm thiên tử cùng thiên đế cũng bày tỏ thái độ rồi nhân vương cũng đổi vội mở miệng tỏ thái độ ta đây cũng giống vậy lâm viên trợn mắt nhìn nhân vương liếc mắt không nói gì cân nhắc chỉ chốc lát sau lâm liên bắt đầu phát hiệu lệnh nhạc phụ người đi đem quan tự tại bồ tắc mang tới ta muốn đích thân hỏi hắn một chút phải ta lập tức đi làm khổng tước đại minh vương tê ơ ngay sau đó lâm liên tiếp tục hướng âm thiên tử thiên đế nhân vương phát hiệu lệnh ba người các ngươi lập tức lên đường đem tam giới bên trong sở hữu phái nam cấp một cường giả cũng mang cho ta tới nơi này một cái cũng không thể lâu ngược lại ta muốn nhìn một chút cái này cá lọt lưới rốt cuộc là ai âm thiên tử trầm ngâm chốc lát hỏi dò nếu như gặp phải phản kháng đây gặp phải phản kháng dưới tình huống này nhưng phàm là gặp phải phản kháng đây cũng là chân tướng rõ ràng rồi ai dám phản kháng không nghi ngờ chút nào ai chính là cái kia cá lọc lưới nhưng phạm là có người phản kháng bất kể là ai có thể bắt đã bắt bắt không được liền giết chết không bị tội lâm viên như đinh chém s á t nói có nhân vương âm thiên tử thiên đế ba người đồng loạt ra tay mạnh hơn nữa cấp một cường giả cũng không khả năng chạy mất bổn u trước hết chương một nghìn một mươi ba tiếp tục điều tra mục tiêu thu nhỏ lại chương một nghìn một mươi ba tiếp tục điều tra mục tiêu thu nhỏ lại hai nghìn hai mươi bốn một nghìn tám đốc đốc đốc tất cả mọi người đều nhận lệnh sau khi rời khỏi lâm viên yên lặng ngồi ở chỗ đó đốt ngón tay gõ mặt bàn hắn ở lật lại chỉnh cái chuyện đã xảy ra không còn bàn không sao càng lật lại lại càng thấy được khổng tước đại minh vương suy đoán có đạo lý nếu như khổng tước đại minh vương suy đoán chính xác hôm nay hắn liền có thể tìm được cái kia cá l ọ lưới rất nhanh khổng tước đại minh vương liền đem quan tự tại bồ tát dẫn tiền ớ trước mặt tự tại Tát t Lâm Nguyên. Quan i Bồ tát tiền, tiền hậu hậu đã bị tra hỏi rất nhiều lần nhưng là từ trong miệng hắn hỏi ra t i n t ứ c nhưng cũng không đ ó n nhiều quan tự tại bồ tát bị khổng tước đại minh vương mang tới sau đó hắn nghiêng về một bên đến mắt nhìn hướng lâm nguyên tức giận hỏi g ò ngươi nói các ngươi cũng hỏi bao nhiêu lần hỏi ra điểm có dùng cái gì không có hỏi tới hỏi lui đơn giản cũng chính là những vấn đề kia lại không hỏi ra cái kết quả còn hỏi cái gì khác lãng phí thời gian rồi ta đã nói rồi ta muốn nói cho các người biết tự nhiên sẽ cho các người biết ta không muốn nói các ngươi cái gì cũng không hỏi được đối với hắn đó là m ề m m ạ i cũng tới cứng rắn cũng tới có thể hắn chính là m ề m không được cứng không xong quan tự tại bồ tát l sau khi nói xong lâm viên cùng khổng tức đại minh vương cũng không nói gì thấy lâm viên cùng khổng tức đại minh vương cũng không nói gì quan tự tại bồ tát tiếp tục hét lên Còn có hỏi hay không? Muốn hỏi hay hỏi lâm i hỏi, ề n nhanh nhẹn hỏi, không c u hỏi, hãy a ta quan hồi phòng giam, u đem xem Lâm thiền. phòng người liền hồi lại các lâm viên như cái ũ không nói gì, hắn chỉ nhìn đôi nói trận tròn một đôi con mắt, tự nhìn trọng, trọng quan gì, tại mắt, trọc là một tự tự t Bồ t nhìn. Lâm v ê n c ánh i á mắt này mang theo một loại thiên nhiên lực cắt bách còn mang theo một loại nhìn thấu hết t h ể ý tứ bị lâm viên dùng cái ánh mắt này nhìn chằm chằm quan tự tại bồ t á t không khỏi có chút trọc dạng trong lòng quan tự tại bồ t á t giật mình hắn cảm giác chính mình thật giống như bị lâm viên xem thấu như thế pha rơi đinh là người chủ ý lâm viên lạnh nhạt hỏi g i lâm viên giọng rất bình tĩnh lại giống như một cái tiếng nổ ở quan tự tại bồ tát trong đầu vang lên đây là quan tự tại bồ tát bí mật nhất hắn chính là dựa vào điều bí mật này đem lâm nguyên bọn họ đùa bỡn xoay quanh mỗi lần vừa nghĩ tới lâm nguyên bọn họ ở tốn công tốn sức đi tìm cái kia căn bản không tồn tại nữ tính hắc liên sứ giả quan tự tại bồ tát liền muốn cười nhưng bây giờ lâm nguyên lại vạch trần hết thệ các thứ này sở hữu hắc liên sứ giả c u n g khai chung phá giới đinh kế hoạch đều là nữ tính hắc liên sứ giả nói lên lâm nguyên nói phá giới đinh là hắn chủ ý không thể nghi ngờ chính là đang nói hắn chính là nữ tính hắc liên sứ giả làm sao có thể hắn là thế nào biết rõ ta lựa gạt được sở hưu không không thể hắn nào không gạt được hắn lâm Nguyên à. Rốt cuộc liên à n ơ nào ra chuyện không、may. Trong lòng quan tròn trong này n xoay xảy may. y ra óc cấp tốc, khiếp đầu u g tự tại Tát Bồ sợ, ở do hắn nghĩ một ã i lời mà Lâm m không Nguyên ra. Trả lời ta. Lâm một tiếng q u á t lên ở quan tự tại bồ tắc bên thai vang lên quan tự tại bồ tắc trong lúc nhất thời cũng phân biệt không rõ ràng lâm liên bọn họ là tìm được thiết thực chứng c ứ hay lại là chỉ là suy đoán cho nên vô luận như thế nào hắn cũng không thể thừa nhận nói bậy nói bạn lâm liên loại người như ngươi nam nữ chẳng phân biệt được kẻ hồ đồ ngươi thế nào phối thống linh t a m giới quan tự tại bồ tắc mắng to lâm liên lúc này một bên khổng tức đại minh vương lên tiếng quan tự tại chớ giả bộ ta biết rõ nhất định là ngươi â m dương nghi chuyển nam thay đổi nữ tướng ngươi lừa những hắc liên đó sứ giả lại không lừa được ta ta ngươi giữa tình cảm dối loạn tâm thần ta nếu không ta sớm nên nghĩ đến âm thiên tử thiên đế nhân vương đã lên đường không được bao lâu sở hữu cấp một cường giả đều sẽ tới nơi này cuối cùng cái kia hắc liên sứ giả không giấu được xem ở huynh đệ một trận mút đó ta khuyên ngươi đừng v ù n g ấy đúng sự thật giao phó ta sẽ cầu lâm viên tha cho ngươi một mạng làm tốt huynh đệ bạn tốt khổng tức đại minh vương hiểu rất rõ quan tự tại bồ t á rồi giữa bọn họ có thể nói không có gì bí mật không nghi ngờ chút nào lâm viên có thể phát hiện hắn này cái đại bí mật chính là khổng tức đại minh vương nhắc nhở giờ phút này quan tự tại bồ t á t tâm rốt cuộc rối loạn quan tự tại bồ t á t là bị khổng tức đại minh vương cái này bạn tốt nhất t r ụ m tới cũng là hắn cái này bạn tốt nhất vạch trần bí mật của hắn có thể nói quan tự tại bồ t á t hết thẻ mưu đồ cũng vì ở khổng tức đại minh vương trong tay giao tình ngươi còn có mặt mũi cùng ta nói giao tình là ngươi chính là ngươi hư rồi ta khổ tâm mưu đồ quan tự tại bồ tắt bắt cổ khổ khổng tức đại minh vương cùng lo hết khổng tức đại minh vương ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi Ta thành quỷ cũng quỷ sự ẽ không người. bỏ qua s tính phát triển tới đây khổng tước đại minh vương phỏng đoán đã được chứng minh quan tự tại bồ tát chính là cái kia nữ tính hắc liên sứ giả cái kia cá l ò c lưới chính là mạnh nhất phái nam hắc liên sứ giả quan tự tại bồ tát khổ như vậy tâm sở hữu hắn nhất định là có mục đích chỉ cần bắt được cái kia cá l ò c lưới liền phá hư quan tự tại bồ tát mục đích muốn biết do những thứ này sau đó lâm liên vung tay lên nói với khổng tước đại minh vương hắn thừa nhận hay không đã không cần quan trọng gì cả đem hắn mang về đi khổng tước đại minh vương mang theo quan tự tại bồ tát sau khi đi không bao lâu nhân vương âm thiên tử t hát i người, ê n lần đế đã đem ba lượt p h i nam m cấp ộ cường giả mang giả theo trở l ạ i Bởi vì phái n a m một cấp cường giả sứ ố phối lượng người người không bọn cũng phân mang Cũng những họ chỉ thể h ít, tới. t ba may, có đem này phái nam n phái cấp một c ư ờ giả g tương đối phối hợp, cũng chưa lực hiện từng xuất bạo không á pháp n hành liên cũng g giả Hác vi. xứ đốc nếu như hắn bạo lực kháng pháp mà nói chẳng khác gì là chính mình đem mình bại lộ đối mặt nhân vương Ông t h i ê n tử thiên đế ba người hắn không có lực phản kháng chút nào trong khoảnh khắc cũng sẽ bị bắt đàng hoàng tới lan lộn ở trong đám người đục nước béo có còn có thể đánh cược một tay không bị phát hiện nhân vương ông tiên tử thiên đế ba người tiếp tục đi mang còn lại phái nam cấp một cường giả tới lâm viên là là chuẩn bị điều tra bọn họ linh đài trong các ngươi rất có thể ẩn nút một cái h ắ c liên s ứ giả cho nên ta phải muốn t r a xem các ngươi linh đài nơi có hay không đại biểu h ắ c liên s ứ giả dấu hiệu hy vọng các ngươi không cần có kháng cự tâm lý bắt đầu điều tra trước lâm viên mở miệng nói với mọi người lâm viên vừa dứt lời liền gặp được dương cảnh đi ra hắn hướng mọi người nói quân tử b ằ n g thẳng không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ gó cửa ta dương cảnh tự tin chính mình không thành vấn đề ta cho mọi người đánh dạng trước điều tra ta nói xong dương cảnh phóng khai tâm thần mặc cho lâm viên điều tra dương cảnh đây là tốt minh đệ a vĩnh viên ủng hộ lâm viên cái này tốt minh đệ lâm viên đối dương cảnh tiến hành điều tra sau đó quả nhiên hắn cũng không có vấn đề gì có dương cảnh dẫn đầu những người khác cũng không có kháng cự tâm lý mọi người lần lượt tiếp nhận lâm viên điều tra rất nhanh nay một lớp người liền bị lâm viên điều tra xong rồi cũng không có phát hiện h ắ c liên sứ giả theo điều tra tiếp tục càng ngày càng nhiều người bị loại bỏ hiểm nghi Buồn Không một, một i bên khổng tước đại minh vương nhìn thấu lâm viên hưu sầu mở miệng khuyên nhủ những người này bị loại bỏ hiểm nghi là chuyện tốt nay bất chính hảo nói rõ cuối cùng cái kia hát liên xứ giả liền giấu ở không có tới trong những người kia sao không người đến không nhiều lắm hạn rất nhanh liền có thể tìm được hắn chạy không thoát bị khổng tức đại minh vương như vậy một khuyên lâm u y ê n tâm tình cũng thư thái một ít khổng tức đại minh vương nói cũng rất có đạo lý những người này bị loại bỏ hiểm nghi không nếm không phải một chuyện tốt vừa lúc đó âm thiên tử cùng nhân vương phân biệt mang theo mấy cái cấp một cường giả đi vào chỉ chút này sao lâm u y ê n hướng âm thiên tử hỏi do âm thiên tử suy nghĩ một chút trả lời ngoại trừ tư pháp đại thiên thần bên ngoài còn lại đều ở nơi này thiên đế đi tìm tư pháp đại thiên thần rồi h ẳ n lập t ứ t tới ngay n g h e được âm thiên tử nhắc lên tư pháp đại thiên thần trong lòng liên đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tưởng không phải là hạn chứ tư pháp thiên thần、điện. tư pháp đại thiên thần vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi vào hắn thuộc quan hỏi dò, đại thiên thần sở hữu cấp một cường giả đều bị cho đòi đi đại điện ngài không đi không tin tức này tư pháp đại thiên thần dĩ nhiên là biết rõ hắn chi sở dĩ như vậy hốt hoảng cũng là bởi vì tin tức này tư pháp đại thiên thần hung á c trợn mắt nhìn thuộc quan liếc mắt máng lắm mồm đồ vật chuyện này ngươi còn phải nhắc nhở ta tới gần đột phá trước mắt nếu như có người tới tìm ta thì nói ta ở nội điện tu hành để cho hắn chờ một chút bị tư pháp đại thiên thần một hồi giầy sau đó nay thuộc quan cũng là không dám lắm mồm phải thuộc hạ biết thuộc quan ngượng tư pháp đại thiên thần phân phó xong thuộc quan sau đó vội vã đi trước nội đ i ệ n làm sao bây giờ lâm viên thủ đoạn kinh người nếu như vậy kiểm tra ta là không giấu được p h á giới đinh hẳn không được bao lâu sẽ tạo tác dụng đến thời điểm hắn nhất định bể đầu sức chán không để ý tới ta nhưng là ở p h á giới đinh tạo tác dụng trước ta hẳn giấu ở nơi nào đây tam giới lớn sợ là không có ta chỗ ẩn thân a tư pháp đại thiên thần sắc mặt khó coi trong lúc nhất thời không biết rõ làm như thế nào những p h á giới đinh đó đinh hạ đã hơn mấy tháng rồi cụ thể lúc nào sẽ tạo tác dụng tư pháp đại thiên thần cũng không biết rõ nhưng là hắn đánh giá một chút thời gian hẳn không được bao lâu rồi có thể là ba ngày cũng có thể là m ộ ư ơ i ngày coi như d ầ u gì trong vòng một tháng cũng nhất định là có pha giới đinh sẽ bùng nổ đưa tới đại cổ hồn đột khí ngồi xếp bằng ngồi ở trên bộ đoàn chấm tư hồi lâu sau tư pháp đại thiên thần nghĩ tới một cái chỗ đi ba tư pháp đại thiên thần manh vô l ù i một bộ bừng tỉnh đại nộ g dáng vẻ càng địa phương nguy hiểm chính là càng an toàn địa phương bành thành bành thành là lâm viên đại bản doanh ta giấu ở bành thành hắn khẳng định không biết rõ thời khắc m ấ chốt ta cũng có thể bắt giữ lâm viên gia quyến dùng cái này cầu sinh nghĩ tới đây sau đó tư pháp đại thiên thần không nói hai câu lập tức lặng lẽ rời đi thiên đ ỉ n h đi phạm trần tư pháp đại thiên thần vào lúc này chạy không thể nghi ngờ cái tia dấu sâu nhất hắc liên xứ giả chính là hắn tư pháp đại thiên thần sau khi rời khỏi không bao lâu thiên đế liền đi tới tư pháp thiên thần điện đối với tư pháp đại thiên thần thiên đế thực ra cũng không có quá nhiều hoài nghi dù sao thiên đế coi như là tư pháp đại thiên thần trực thuộc lãnh đạo bình thường bọn họ tiếp xúc rất nhiều ở bình thường tiếp xúc chính giữa thiên đế cũng không có nhận ra được tư pháp đại thiên thần có gì thường gì chỗ hắn đến tìm tư pháp đại thiên thần càng nhiều cũng là ở làm việc công theo thông lệ mà thôi gặp qua thiên đế gặp qua thiên đế gặp qua thiên đế nhìn một cái thiên đế tới tư pháp đại thiên thần những thứ kia thuộc quan không dám thờ ơ liền vội vàng không người thi lễ biểu hiện một mực cung k í n h thiên đế nhìn về phía tư pháp đại thiên thần thuộc quan giọng bình thản hỏi giỏ tư pháp đại thiên thần ở chỗ nào nghe được thiên đế câu hỏi thuộc quan vội vàng trả lời hồi bẩm thiên đế tư pháp đại thiên thần chính tu hành đến nguy cấp cố ý phân phó nếu là có người đến tìm liền chờ c h ố c lát h ắ n lợi một hồi sẽ tới nghe được cái này lần trả lời thiên đế cũng không có hoài nghi ngồi ở đại điện chính giữa chờ tư pháp đại thiên thần những thứ này thuộc quan cũng không dám lười biếng liền vội vàng châm trà rót nước châm trà rót nước bên trên mâm trái cây bên trên mâm trái cây uống hai bình trà sau đó thiên đế tỉnh táo lại rồi có cái gì không đúng a tư pháp đại thiên thần thế nào hết lần này tới lần khác lúc này tu luyện đến thời khắc mấu chốt hơn nữa hắn thế nào biết rõ sẽ có người tới tìm hắn thiên đế là càng nghĩ càng thấy tư pháp đại thiên thần là đang kéo dài thời gian nghĩ tới đây ánh mắt của thiên đế lấp lánh trận mắt nhìn tư pháp đại thiên thần thuộc quan hỏi d õ tư pháp đại thiên thần là lúc nào trở lại lúc trở về là biểu tình gì thấy thiên đế đột nhiên biến sắc mặt tư pháp đại thiên thần những thứ này thuộc quan hù dọa rồi giật mình một、cái. không bao lâu đại khái là một giờ trước tư pháp đại thiên thần thuộc quan run run dày dày trả lời tư pháp đại thiên thần lúc trở về hoang mang dối loạn tâm tình tự a hồ thật không tốt ta hỏi thêm mấy câu hắn còn dày ta một hồi n g h e xong tư pháp đại thiên thần thuộc quan trả lời thiên đế con ngươi đột nhiên co giúp lại sự tình cho tới bây giờ tự a hồ khoảng cách chân tướng rõ ràng đã không xa thiên đế cũng ý thức được sợ rằng tư pháp đại thiên thần chính là cái kia g i ấ u đến cuối cùng h ắ c liên sứ giả một giờ trước đúng lúc là bọn họ bắt đầu mang cấp một cường giả đi đại điện thời gian tư pháp đại thiên thần lúc trở về hoang mang dối loạn tâm tình không tốt rất rõ ràng là tâm lý có、quỷ. sợ hãi bị phát hiện à? nghĩ thông suốt trong này hết thảy sau đó thiên đế liền vội vàng hướng tư pháp đại thiên thần thuộc quan quất hỏi hắn ở đâu tư pháp đại thiên thần ở nơi nào thiên đế đột nhiên nổi giận trực tiếp đem tư pháp đại thiên thần thuộc quan hù dọa phúc thông một tiếng quỳ trên đất âm thanh r u n r à y nói ở, ở, ở hậu điện liền ở hậu điện biết được tư pháp đại thiên thần ở hậu điện sau đó thiên đế thẳng hướng hậu điện chạy đi nhưng mà chờ đến thiên đế đi tới hậu điện thời điểm tư pháp đại thiên thần cũng sớm đã chạy mất dạng chạy lại là hắn không nghĩ tới lại là hắn thấy tư pháp đại thiên thần người đi lầu không thời điểm thiên đế liền có thể đánh nhịp đinh đinh cái này cá lọt lưới chính là tư pháp đại thiên thần muốn biết rõ tư pháp đại thiên thần ở thiên đình có thể nói là chức vụ rất cao hắn là phụ trách quản lý thiên đình pháp luật và kỷ luật đại thần a thiên đình chung bất kể bất luận k ẻ nào phạm pháp kỷ cũng phải thuộc về hắn quản lý thậm chí nói là thiên đế bên dưới trên vạn người cũng không quá đáng nếu như không phải sự tình phát triển đến bây giờ bước này ai có thể nghĩ tới tư pháp đại thiên thần sẽ là hắc liên xứ già đây thiên đế càng lớn sắc mặt càng phát ra xanh mét hắn thế nào cũng không nghĩ ra cái này cá lọt lưới một mực ở bên cạnh hắn Buồn bùng chương hết, chương 1015, chỗ thứ nhất đinh nổ. Chương nhất đinh bùng nổ, 1015, chỗ thứ nhất phá giới đinh bùng nổ Thiên chỗ chỗ có tìm được hết, thứ phá thứ phá không pháp thiên tư giới giới đế tìm thần, thể 1015, 1015, 2024-109. đại không trở về cho lâm v y ê n phục mệnh. Lâm Yên Lâm thấy sau khi thiên đế trở về không đợi thiên đế mở miệng trực tiếp hỏi g i là tư pháp đại thiên thần chứ lâm viên tại sao như vậy chắc chắc tư pháp đại thiên thần chính là cái kia cá lọt lưới đây bởi vì sở hữu cấp một cường giả lâm viên cũng điều tra qua rồi bọn họ linh đài chính giữa cũng không có hát liên nếu bọn họ cũng không có như vậy duy nhất khả năng chỉ còn sót không có điều tra tư pháp đại thiên thần rồi thiên đế gật đầu một cái thành thật trả lời nhất định là hắn ta đi thời điểm hắn đã chạy nghe được lâm liên cùng tiên h đế đối thoại sau đó dương cảnh sắc mặt hết sức khó coi dương cảnh b ạ n b ạ n không nghĩ tới chính mình ác thi lại là hắc liên sứ giả theo lý thuyết tam thi là bị bản thể k h ô n g chế nhưng hắn ác thi trở thành hắc liên sứ giả dương cảnh lại một chút xíu không có cảm giác được dương cảnh trong mày trầm giọng nói này hắc liên cứ nhiên như thế quỳ dị nó khống chế ta ác thi đem biến chuyển thành hắc liên sứ giả ta bản thể lại không có chút nào phát hiện dương cảnh cảm thấy rất kinh ngạc lâm viên lại cảm thấy chẳng có gì lạ kia hắc liên thần dị chỗ chỉ sợ không chỉ có những chuyện này lần trước lâm viên vừa mới định điều tra hắc liên hắc liên liền ngay sau đó tự bạo vẹn vẹn là từ một điểm này lâm viên thì biết hắc liên không đơn giản lâm viên có một loại cảm giác này hắc liên chỉ sợ là đến từ cái kia thế giới thần bí p h á p môn a và lại nói đến ban đầu vô năng thắng hát thi cũng phản bội bản thể phàm c h â n p h á p môn cũng có thể làm được sự t ì n h đối với cái kia đẳng cấp cao hơn thế giới p h á p môn mà nói không thể nghi ngờ là một đĩa đồ ăn lâm viên cân nhắc hồi lâu dọn g có chút ngưng trọng nói kia hắc liên nhưng là lợi hại rất có thể giúp hắn che giấu ta cảm giác gói chưa tính là vô dụng để cho hắn chạy muốn tìm được lời nói của hắn sợ rằng không đơn giản như vậy thấy lâm viên vẻ mặt buồn thiu dáng vẻ dương cảnh chủ động đứng dậy hắn nói nếu là ta ác thì liền giao cho để ta giải quyết đi lâm viên nhìn một chút dương cảnh thấp giọng nói dương cảnh cũng không phải là ta không tin tưởng ngươi mà là người này khó tìm à. bị hắn chạy này chính là mò kim đáy biển à. dương cảnh lời thề son sát nói coi như là mò kim đáy biển ta cũng có thể đem hắn vứt đi ra ở giả thuyết đến hắn chính là ta ta chính là hắn ta đem mình quá nhập vai đến hắn nhân vật suy nghĩ một chút nếu như là ta rơi vào tình cảnh như vậy ta sẽ trốn tới chỗ nào nhiều hơn thử mấy lần nhất định có thể tìm được hắn lâm viên suy nghĩ một chút cảm thấy dương cảnh nói cũng có vài phần đạo lý từ tình huống trước mắt đến xem xác thực do dương cảnh đi tìm hắn ác thi đây không thể nghi ngờ là nắm chặt lớn nhất nhưng mà đang lúc này ẩm một tiếng vang thật lớn toàn bộ thiên đ ỉ n h cũng l ắ c l ắ c ba cái lung lay tam thoáng qua xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì trong lúc nhất thời trên đại điện loạn tung tùng theo mọi người trố mắt nhìn nhau đều tại hô to hỏi xảy ra chuyện gì bọn họ không biết rõ xảy ra chuyện gì lâm viên nhưng l à biết rõ hắc hổ giàn hở ra một vết thương t h ư ợ n h ư cùng núi lửa bùng nổ bất quá phun trào ra không phải nham tương mà là hỗn độn chi khí hỗn độn chi khí là một loại cực kỳ đáng sợ đồ vật nó sẽ ăn mòn trúng quanh hết thảy đem chạm được hết thảy cũng chuyển đổi thành hỗn độn chi khí lâm viên mặt tâm trầm cũng không có trước tiên phát tác bây giờ hắn coi như, như thế nào đi nữa nổi giận cũng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì lâm viên hướng thiên đế phân phò nói nếu xác định bọn họ cũng không có vấn đề để cho bọn họ tất cả giải tán đi lâm nguyên ra lệnh một tiếng thiên đế đem trên đại điện cấp một cường giả rối rít xô tan rồi sau đó lâm nguyên ngưng mắt nhìn dương cảnh phân phó nói bắt tư pháp đại thiên thần sự t ì n h liền giao cho ngươi ta để cho khổng tức đại minh vương phối hợp ngươi yên tâm ta ác thi chọc xẻ ra chuyện ta tới bắt lấy hắn dương cảnh lần nữa bảo đảm nói dương cảnh cùng khổng tức đại minh vương trước đi bắt tư pháp đại thiên thần sau đó trên đại điện cũng chỉ còn lại lâm nguyên nhân vương thiên đế âm thiên tử mấy người rồi thiên đế có chút biến sắc có chút khẩn trương nói chỗ thứ nhất phá giới đinh bùng phát tiếp đó nhất định sẽ có càng nhiều phá giới đinh bùng nổ chúng ta phải mau sớm nghĩ ra cách đối phó nếu không tam giới sợ rằng thật muốn toàn bộ trở thành hỗn độn cách đối phó hiện ở nơi nào có cái gì tốt cách đối phó lâm liên cố gắng hết mức giữ được tinh táo trầm giọng nói kế trước mắt chỉ có t r ư ớ c luyện chế một ít tiểu hình già thiên tre giữ sẵn chỗ đó có vấn đề chúng ta liền đánh cược nơi nào phát hiện một nơi đánh cược một nơi chỉ sợ đánh cuộc nhất thời đánh cược không được một đ ờ i a một khi đạt đến đến c ự c hạng già thiên tre cũng không ngăn được âm thiên tử lên tiếng nhắc nhở âm thiên tử ý tứ lâm liên tự nhiên biết rõ chức già thiên tre có thể bảo vệ thế giới thiên đình thanh lũy đó là bởi vì thế giới thiên đ ỉ n h thành lũy chỉ là có chút rất nhiều kẽ hở cũng chưa hoàn toàn phá vỡ nhưng bây giờ phá giới đinh bùng nổ vị trí là đã phá vỡ dưới tình huống này dùng g i ả thiên tre tạm thời ngăn tre biện pháp t i ể u giống với la đắp bờ bá ngăn hồng thủy chỉ có thể tạm thời ngăn trở thời gian dài đê đập nhất định sẽ bị giải khai chính là muốn tạm thời ngăn trở tranh thủ thời gian chỉ có tranh thủ được đủ thời gian chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp lâm viên bất đắc dĩ nói đáng tiếc có tư pháp đại thiên thần cái này cá lập lưới đem hết thẻ đều làm chế mãi bây giờ đã có phá giới đinh bộc phát cũng chỉ có thể mất dê mới sửa chuồng lúc này nhân vương ông thiên tử thiên đế cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý ý tưởng của lâm n g uyên vậy trước tiên quyết định như vậy đi được mau sớm chặn lại hát hổ giả lỗ nếu không thời gian trễ lại càng lâu tổn thất cũng lại càng lớn thiên đế vội vàng thúc giục p h á giới đinh thứ nhất bùng nổ địa phương lại là xuất hiện ở thiên đ ỉ n h làm thiên đ ỉ n h c h i chủ thiên đế dĩ nhiên là thập phần cuốn cuồng ông thiên tử ngươi lập tức phái người đi đào hát diệu tinh thiết nhân vương ngươi phụ trách vận chuyển thiên đế ngươi tiếp tục luyện chế giả thiên tre luận chế xong rồi giả thiên tre sau đó lập tức giao cho ta nơi nào gây ra rủi ro ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất lấp kín lâm viên phân phò nói lâm viên một phen phát hiệu lệnh sau đó mọi người lập tức mỗi người quản lý chức vụ của mình bây giờ nhưng là tam giới sống còn thời gian làm ai cũng không dám chế mãi lơ là một bên khác tư pháp đại thiên thần lặng lẽ rời đi thiên đình chạy thẳng tới p h ò n g trần trước khi đến bành thành trên đường tư pháp đại thiên thần nghe được vê anh một tiếng tiếng chấn động sau đó hắn bén nhảy phát rác hỗn độn chi khí khí tức phá giới đinh chính là bọn hắn đặt vào hắn tự nhiên biết rõ cái thanh em này đại biểu cái gì nghe được cái này thanh âm tư pháp đại thiên thần trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình tại hắn nghe tới cái thanh âm này thật là so với thế gian bất kỳ âm nhạc cũng tuyệt vời chỗ thứ nhất phá giới đinh bộ phát hỗn độn chi khí bị đưa tới ha ha ha ha ha, trời cũng giúp ta trời cũng giúp ta tư pháp đại thiên thần vạn phân đắc ý không nhịn được nửa mặt lên trời cười to bây giờ lâm n g u y ê n tự lo không xong sợ rằng căn bản không có thời gian tới tìm hắn cái này kẻ cầm đầu bùn trước hết chương một nghìn lẻ mười sáu dương cảnh ngươi một nick mông ít ta liền biết rõ ngươi nghĩ phong cái gì phân chương một nghìn lẻo dương、cảnh. ngươi một nhích mông đ ít ta liền biết rõ ngươi nghị phỏng cái gì phân hai nghìn hai mươi b ố một nghìn không trăm mười tư pháp đại thiên thần từ bại lộ thân phận sau đó hắn lo lắng nhất sự tình chính là lâm viên tới bắt hắn dù sao tam giới tuy lớn nhưng là lâm viên địa bàn hắn coi như như thế nào đi nữa có thể trốn cũng chậm sớm có bị lâm viên bắt ngày ấy nhưng bây giờ chỗ thứ nhất p h á giới đinh bộc phát đó cũng không giống nhau chỗ thứ nhất p h á giới đinh bùng nổ sau đó còn sẽ có thứ như nơi nơi thứ ba thậm chí còn sở hữu p h á giới đinh cũng sẽ bùng nổ đến thời điểm vẹn vẹn là pha giới đinh bùng nổ một chuyện sẽ để cho lâm viên bận rộn bể đầu sức chán tư pháp đại thiên thần tin tưởng lâm viên có thể ước lượng biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng hắn sinh tử cùng phá giới đinh bùng nổ so sánh không đáng giá nhắc tới vung lòng tinh thần sau đó tư pháp đại thiên thần chạy thẳng tới bành thành mà tới địa phương nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất địa phương hắn chỉ cần ở bành thành trốn tam giới tàn biến đến lúc đó h ắ c liên sẽ tự đưa hắn tiếp đón được cái tiêu chí cao thế giới tư pháp đại thiên thần lặng lẽ l ẻ n vào đến bành thành sau đó hắn đi tới dương cảnh q u á n thịt chó chính giữa tự mình nấu trước nhất nồi thịt chó rót ngỡ bên trên một ly rượu hắn đáp ý ăn phá giới đinh bùng nổ tam giới hủy diện sắp tới bây giờ dương cảnh khẳng định cũng bị điều đ ộ n g rồi ta chính dễ dàng ở lại trong n à y mấy ngày ai có thể nghĩ tới ta không phải dương cảnh đây tư pháp đại thiên thần bộ dáng chậm dãi biên hóa biến thành dương cảnh bộ dáng thiên đình dương cảnh cùng khổng tức đại minh vương rời đi đại điện sau đó bắt đầu bắt tay tìm tư pháp đại thiên thần khổng tức đại minh vương thập phần khách khí nói với dương cảnh nếu lâm nguyên để cho ta phụ tá dương huynh tìm tư pháp đại thiên thần ta đây liền nghe theo dương h u n h chỉ huy dương h u n h chúng ta từ đâu tìm được từ đâu tìm được nghe được khổng tức đại minh vương cái vấn đề sau dương cảnh lâm vào trầm tư t h đâu tìm được đây chính là cái vấn đề khó khăn không nhỏ nếu như mỏ kim đáy biển t h ứ c t ì m đừng nói hai người bọn họ chính là cho hắn thêm môn mười vạn thiên binh thiên tướng cũng không thể tìm tới tư pháp đại thiên thần sắc mặt ta suy nghĩ sắc mặt ta suy nghĩ dương cảnh sau khi nói xong lâm vào trầm tư hắn lầm bầm lầu bầu nói nếu như là ta ta sẽ giấu ở nơi nào đây bây giờ thiên đình phá g i ớ i đinh bùng nổ lung tung dị thường giấu ở thiên đình cũng không an toàn nếu như là ta ta nhất định sẽ giấu ở phạm trần đúng chính là phạm trần một phen lầm bầm lầu bầu sau đó dương cảnh thập phần chắc chắc nói với khổng tước đại minh vương p h ạ m trần chúng ta đi p h ạ m trần tìm ta giang khẳng định hắn nhất định giấu ở p h ạ m trần p h ạ m trần khổng tước đại minh vương suy nghĩ một chút tiếp tục hỏi p h ạ m trần cũng rất lớn a chúng ta đến p h ạ m trần sau đó từ chỗ nào tìm được lần này dương cảnh thậm chí không có suy nghĩ trực tiếp như đinh chém s ắ t nói b à n h thành hắn khẳng định giấu ở bành thành tư pháp đại thiên thần là ta ác thi ta đưa hắn chém ra sau đó hắn chỉ ở bành thành đợi qua một đoạn thời gian liền bị thiên đế cho đòi đến tiên đình tiểu hai từ ở bên ngoài gây họa phản ứng đầu tiên nhất định là về nhà tránh thai phàm trần những địa phương khác hắn đều không đi qua cho nên và lại nói đến ác thi bản chính là dương cảnh chém ra đến coi như là hắn một bộ phận cái này kêu là làm biết người biết ta mới có thể bách chiến bạch thắng nghe được dương cảnh nói tư pháp đại thiên thần rất có thể giấu ở bành thành sau đó khổng tước đại minh vương lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu tình địa phương nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất địa phương cái này tư pháp đại thiên thần ngược lại là rất biết tần n ư ớ a khổng tước đại minh vương trầm giọng nói lúc này khổng tước đại minh vương tự hồ nghĩ tới điều gì ngự trọng tâm trường nói nếu tư pháp đại thiên thần giấu ở bành thành chúng ta bắt hắn thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút rồi tuyệt đối không thể để cho hắn tổn thương tới bành thành người bình thường khổng tước đại minh vương sau khi nói xong dương cảnh cũng gật đầu bổ sung nói lâm viên biệt thự muốn trọng điểm phòng ngự ta ác thi ta thập phần rõ ràng bước đến biệt lộ thời điểm hắn nhất định sẽ lựa chọn tiến vào lâm viên biệt thự bắt giữ con tin Khổng tư c cùng minh vương cùng Dương Cảnh một pháp e n thương nghị, thương định xong bắt tư h p đại thiên thần chi tiết sau đó hai người không chút do dự nào chạy thẳng tới bành thành đi bành thành dương cảnh quán thịt chó tư pháp đại thiên thần vừa ăn thịt chó vừa uống tiểu tiểu lẩm bẩm l ầ u bầu nói dương cảnh a dương cảnh ngươi nói ngươi tại sao hết lần này tới lần khác quyết một lòng cho lâm viên làm cầu đây lâm viên người này vì tư lợi có cái gì tốt hắn không muốn vào vào cái thế giới kia nhất định phải chật đường không cho người khác tiến vào ngươi nếu là thức thời một ít đi theo ta cùng nhau tiến vào trí cao thế giới mới là đúng lia bây giờ chỉ cần chờ tam giới tàn biến ta liền có thể tiến vào cái k i a t r í cao thế giới tư pháp đại thiên thần l ắ c l ắ c ly rượu một bộ thoải mái nhản nhã dáng vẻ vừa nói đột nhiên hắn con người đột nhiên co giúp lại thân thể dung một cái bởi vì giờ phút này bị hắn rêu cợt dương cảnh cứ như vậy trong veo xuất hiện ở trước mặt hắn tư pháp đại thiên thần thanh âm hơi ngừng ánh mắt của dương cảnh lấp lánh đe dọa nhìn hắn lạnh lùng nói nói à tại sao không nói nói tiếp à nói cái gì hắn chỉ dám phía sau lẩm bẩm dương cảnh đôi câu nào dám ngay trước mặt hắn rêu cợt ta tư pháp bây giờ đại thiên thần chỉ muốn chạy trốn hắn cpu đều nhanh làm đốt cũng không muốn biết rõ tại sao dương cảnh có thể nhanh như vậy tìm tới hắn muốn biết rõ hắn chính là chân chức vừa tới dương cảnh quán thịt chó một nồi thịt chó còn chưa ăn xong rồi kết quả chân sau dương cảnh liền đã tìm tới cửa làm sao có thể ngươi làm sao có thể nhanh như vậy tìm tới ta ngươi có phải hay không là ở trên người của ta để lại cái gì thủ đoạn tư pháp đại thiên thần một bộ không thể tin d á n g vẻ tư pháp đại thiên thần nghĩ mãi mà không ra theo lý thuyết hắn trở thành hắc liên xứ giả thời điểm hắc liên liền cắt đứt dương cảnh đối với hắn hạn chế hắc liên là cái tiêu chí cao thế giới sản vật theo lý thuyết dương cảnh nếu như ở trong cơ thể hắn để lại cái gì thủ đoạn không thể nào giấu giếm được hắc liên dương cảnh khinh bị nhìn tư pháp đại thiên thần lạnh lùng nói thủ đoạn ta cần gì phải ở trên thân thể của ngươi lưu thủ đoạn ngươi vậy đơn giản nào đ ư n g về ngươi sẽ trốn hướng nơi nào ta ha có thể không đoán được tư pháp đại thiên thần là dương cảnh ác thi hắn xuất từ dương cảnh dương cảnh h i ể u tư pháp đại thiên thần giống như là h i ể u chính mình như thế hắc liên có thể chặt đứt dương cảnh đối tư pháp đại thiên thần giang buộc nhưng là hắn không sửa đổi được tư pháp đại thiên thần bản tính cùng phương thức suy nghĩ mọi người đều biết một người phải cải biến là thật khó thần cũng giống như vậy dùng thông tục lời nói kia chính là tư pháp đại thiên thần một ních c á i mông dương cảnh liền biết do hắn sẽ phong cái dạng gì phân tư pháp đại thiên thần luôn c uống hắn vạn lần không ngờ chính mình n ẽ lâm n g uyên lại không tránh được dương cảnh tới dọn dẹp môn hộ b u ồ n c h ư ớ n g hết chương một nghìn không trăm mười bảy dương cảnh dọn dẹp môn hộ chương một nghìn không trăm mười bảy dương cảnh dọn dẹp môn hộ hai nghìn hai mươi b ố một nghìn không trăm mười tư pháp đại thiên thần cái chán toát ra dậy đặc đậu đại hắn dọn hắn luôn c uống làm sao bây giờ làm sao bây giờ đánh đánh là không có khả năng đánh bởi vì căn bản không đánh lại ác thi là không có khả năng đánh bản tôn bởi vì ác thi sẽ bản tôn đều biết ác thi sẽ không bản tôn cũng sẽ ở bản tôn không có được cái gì nghiêm trọng thương thế giới tình huống ác thi cùng bản tôn chiến đấu tuyệt đối sẽ thảm bại nếu không thể đánh như vậy cũng chỉ có thể chạy làm ra sau khi quyết định tư pháp đại thiên thần giống như chuột gặp mèo như thế xoay người chạy nhưng mà vừa mới xoay người sau đó tư pháp đại thiên thần liền mặt lộ tuyệt vọng bởi vì hắn thấy được ra hiện sau lưng hắn khổng tức đại minh vương tới bắt hắn không chỉ là dương cảnh lại còn có khổng tức đại minh vương mặc dù khổng tức đại minh vương chưa từng c h ặ n thi nhưng cũng là thật cấp một cường giả đàn đà độc đấu mà nói tư pháp đại thiên thần cũng không phải khổng tức đại minh vương đối thủ một cái dương cảnh tư pháp đại thiên thần liền không phải là đối thủ rồi bây giờ lại thêm một người khổng tức đại minh vương không có đường sống lần này hoàn toàn không có đường sống trong lòng dương cảnh tuyệt vọng thậm chí đều muốn thúc thủ chịu trói rồi hắn biết rõ dương cảnh liên thủ với khổng tức đại minh vương không cần biết hắn thế nào phản kháng đều là phí công tóm lại vẫn là không có chạy mất sao tóm lại hay lại là không trốn thoát sao tư pháp trong lòng đại thiên thần dâng lên nồng nặc không cam lỏng vừa lúc đó tư pháp đại thiên thần trong linh đài hát liên bắt đầu kịch liệt xoay tròn theo trong linh đài hắc liên xoay tròn tư pháp đỉnh đầu của đại thiên thần bên trên thậm chí xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy năng lượng nước xoáy ẩm một cổ không thể diễn tả khí tức từ năng lượng nước xoáy t r u n g tán phát ra tựa như cùng núi lửa bùng nổ như thế ngay sau đó một đ o ạ thật lớn hắc liên chống rông xuất hiện hắc liên xoay tròn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, độ hóa hình trở thành một người khác tư pháp đại thiên thần hắc liên hóa thành tư pháp đại thiên thần xuất thế sau đó không nói hai câu liền hướng bốn phía tiến hành không khác biệt công kích không nghi ngờ chút nào n à y hắc liên hóa thành tư pháp đại thiên thần là muốn làm đục nước để cho tư pháp đại thiên thần chạy đi dương cảnh cùng khổng tức đại minh vương hai mắt nhìn nhau một cái hai người cũng không nói gì lại hết sức ăn ý làm phép che ở bành thành dân chúng bình thường tư pháp đại thiên thần cũng là quỷ máy nào kép thừa dịp hắc liên hóa thân k i ể m chế dương cảnh cùng khổng tức đại minh vương hắn hơi lắc người hóa thành một đạo hồng quang chạy trốn ngã một lần k h ô n hơn một chút tư pháp đại thiên thần ăn một lần thua thiệt sau đó lần này cần là lại để cho hắn chạy lại muốn tìm hắn có thể không dễ dàng như vậy rồi t h ấ vậy khổng tức đại minh vương liền vội vàng hướng dương cảnh Hồ, dương minh. ta đi đối phó này hắc liên hóa thân ngươi nhanh đi đuổi theo hắn tư pháp đại thiên thần hắc liên hóa thân thực ra cũng không tính quá mạnh so với khổng tước đại minh vương cũng còn kém hơn rất nhiều chớ nói chi là cùng dương cảnh so sánh với hắn mặc dù có thể kềm chế dương cảnh cùng khổng tước đại minh vương là bởi vì hắn lạnh nhạt không khác biệt công kích khổng tước đại minh vương cùng dương cảnh không muốn để cho hắn tổn thương tới bành thành dân chúng bây giờ có phòng bị sau đó khổng tước đại minh vương đủ đối phó hắn tốt lắm ngươi cẩn thận một chút dương cảnh lưu lại một lạy nói sau đó người đã biến mất không thấy gì nữa hướng tư pháp đại thiên thần phương hướng đuổi theo khổng t trực tiếp sử dụng ngũ sắc thần quang đem dương cảnh quán thịt chó cho ngăn cách hắn và hắc liên phân thân ở quán thịt chó bên trong không cần biết đánh như thế nào đi nữa kịch liệt cũng sẽ không dính dấp đến quán thịt chó v à n g ngoài quán thịt chó bên trong khổng tước đại minh vương cùng tư pháp đại thiên thần hắc liên hóa thân chiến đấu thập phần kịch liệt một bên khác dương cảnh cũng sắp đổi kịp tư pháp đại thiên thần bản tôn cùng ác thi chiến đấu cũng sắp bắt đầu hô hô hô tư pháp đại thiên thần một đường chạy trốn hắn tự mình cũng không biết rõ chạy tới nơi nào hắn chạy trốn tới một nơi rừng sâu núi t h ẳ n chính giữa mệt mọi thở hồng hộp dương dương cảnh, A. Dương cảnh. ngược lại ta muốn nhìn một chút lần này ngươi làm sao còn tìm ta lần này ngươi tuyệt đối không tìm được ta tư pháp đại thiên thần không thở được nói còn không có cho phép hắn đắc ý mới vừa ngẩm đầu một cái liền thấy cách đó không xa đứng một bóng người người này không phải người bên cạnh chính là dương cảnh tư pháp đại thiên thần mới đầu cũng lấy là mình nhìn lầm rồi hắn dùng sức rủi r ủ i mắt phát hiện người kia lại còn ở dương cảnh n g ư ơ i bám d a i như địa đ ú n g không ta bản xuất thân từ ngươi ta là ngươi á t thi chúng ta là một nhóm ngươi tại sao phải giúp cái kia lâm lên ta ngươi cùng nhau làm cái này hát liên sứ giả đợi đến tam giới tàn biến cùng nhau tư i ế n v pháp đại thiên thần tự mình bắt kêu p h á nửa ngày trời sau thấy dương cảnh không để ý tới hắn tự nhiên cũng sẽ không tê h tư pháp đại thiên thần im miệng sau đó dương cảnh lúc này mới lên tiếng nói chuyện ngươi nói xong chứ nói xong ta muốn dọn dẹp môn hộ dương cảnh giọng cực kỳ bình thản lại để cho tư pháp đại thiên thần sống lưng lạnh cả người tư pháp đại thiên thần hai mắt trận tròn tâm đến tốt ngơi ư một cái dương cảnh nhất định phải làm cho ta cùng tử địch dương cảnh n g ư ơ i đi chết đi tư pháp đại thiên thần vung tay lên cho gọi ra quần quận lôi đình hướng dương cảnh bổ tới đối mặt đánh tới quần quận lôi đình dương cảnh phải không hoảng cũng không cần phải tam tiêm lưỡng nhận đao nơi tay dương cảnh một đao hướng lôi đình bổ tới trong khoảnh khắc quần quận lôi đình ở tam tiêm lưỡng nhận đao bên dưới trôn vùi vô ảnh vô tung dương cảnh đang nhìn hướng tư pháp đại thiên thần thời điểm hắn đã biến mất rồi. tư pháp đại thiên thần căn bản không có chiến đấu ý hắn l ư ợ n quẩn q u ẩ n lôi đình che chở trực tiếp liền chạy trốn rồi muốn chạy người chạy không thoát dương cảnh cảm giác được tư pháp đại thiên thần vị trí nhanh chóng đuổi theo tư pháp mặc dù đại thiên thần là trước chạy nhưng là dương cảnh nhưng là ra sau tới trước đ ổ i kịp tư pháp đại thiên thần sau đó dương cảnh không nói hai câu một đ a o hướng hắn b ổ tới tư pháp đại thiên thần thực lực so với dương cảnh là kém xa tít tắp dương cảnh lạnh nhạt xuất hiện một đau bộ tới tư pháp đại thiên thần căn bản tới không kịp trốn tránh kết kết thật thật bị một đau này ẩm tạm tiêm lưỡng nhận đau bổ vào tư pháp trên người đại thiên thần đem trên người hắn áo giáp chém nát tư pháp đại thiên thần cả người cũng hành bay ra ngoài máu tươi rối rít chiếu xuống tư pháp đại thiên thần sau lưng từ bả vai đến eo hết xuất hiện một đạo dữ t ậ n kinh khủng vết đao trong m i ệ n g hắn cũng không ngừng hướng ra ngoài gì ra máu tươi dương cảnh ngươi thật là ác độc tâm a ta mà là ngươi á thi ngươi coi là thật muốn giết ta hay sao tư pháp đại thiên thần giọng ngũ và nói dương cảnh cầm đao mà đứng từ tốn nói một đao này là để cho ngươi biết ta vừa có thể chém ra ác thi cũng có thể chém chết ác thi ta muốn giết ngươi tùy thời có thể hôm nay ta không giết ngươi không phải không giết được ngươi mà là phải đem ngươi giao cho lâm n g uyên xét xử b u ồ n c h ư ớ g hết chương một nghìn không trăm mười tám ba ngày sau không lưu người sống chương một nghìn không trăm mười tám ba ngày sau không lưu người sống hai nghìn hai mươi bốn một nghìn một mươi một không ta không muốn n g ư ơ i đem ta giao cho lâm n g uyên ta sẽ chết ta nhất định sẽ chết tha ta van cầu ngươi tha ta tư pháp đại thiên thần không ngừng cầu xin tha thứ có thể dương cảnh nhưng thủy trung tờ ơ không động lòng trong hoảng loạn tư pháp đại thiên thần chỉ có thể lảo đảo thương hoàng chạy trốn toàn thắng dưới trạng thái h ắ n đều không cách nào từ dương cảnh trong tay chạy thoát húng chi là trạng thái trọng thương hạ hắn hắn căn bản là không chỗ có thể trốn dương cảnh cũng không có vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp ý tứ hắn nhanh chóng tiến lên đem tư pháp đại thiên thần k h ô n g chế được phong ấn không cho hắn thêm chạy trốn cơ hội dương cảnh áp giải tư pháp đại thiên thần đi tới bành thành thời điểm khổng tước đại minh vương cũng giải quyết hết tư pháp đại thiên thần hắc liên hóa thân đội bành còn một cái a n b ì n h dương minh lợi hạ a nhanh như vậy liền đem hắn bắt trở lại rồi khổng tước đại minh vương thấy dương cảnh đã hoàn thành nhiệm vụ không nhịn được tán dương đối mặt khổng tản hắn dương dương cảnh chẳng những không có cảm thấy cao hứng ngược lại thì vẻ mặt xấu hổ đại minh vương khen nhầm rồi đều là ta sơ sót mới để cho này ác thi mang đến như vậy đại nguy cơ dương cảnh có chút tay náy hắc liên sứ giả phá giới đinh kế hoạch coi như là thoát đến tam giới mệnh muốn rồi chờ đến những phá giới đinh đó toàn bộ bùng nổ tam giới có thể tự là một cái cục diện rối rắm rồi đến thời điểm cái này cục diện rối rắm thế nào thu thập còn là một đại vấn đề dương cảnh lời nói này nói xong khổng tước đại minh vương cũng là vẻ mặt xấu hổ dương cảnh ác thi là hắc liên sứ giả cho tam giới mang đến cực lớn nguy cơ khổng tước đại minh vương tốt minh đệ quan tự tại bồ tát cũng là hát liên sứ giả cũng cho tam giới mang đến cực lớn nguy cơ phá giới đinh kế hoạch chính là quan tự tại bồ tát n g h ị kê không nói hắn còn lợi dụng khổng tước đại minh vương ai khổng tước đại minh vương nặng nề thở dài cũng không biết rõ là đang an ủi mình hay lại là an ủi dương cảnh nói hát liên sứ giả nhiều như vậy không phải ngươi ác thi cũng sẽ có còn lại hát liên sứ giả khó lòng phòng bị a mất dê mới sửa chuồng là lúc không mượn bây giờ việc cần kiếp trước mắt hay lại là nhìn một chút nghị như thế nào biện pháp bổ tốc đi dương cảnh gật đầu một cái biểu thị công nhận khổng tước đại minh vương mà nói h ắ lại lại. Theo, theo chỗ thứ nhất phá giới đinh bùng nổ càng ngày càng nhiều phá giới đinh bắt đầu bùng nổ ở trong thời gian ngắn tổng cộng có ba mươi sáu nơi phá giới đinh bùng phát trên đại điện thiên đế hướng lâm viên nói bây giờ tổng cộng có ba mươi sáu nơi phá giới đinh bùng nổ bất quá cũng may chúng ta phản ứng nhanh chóng ở phá giới đinh vừa mới lúc bộc phát sau khi liền đem lỗ hổng dùng g i ả thiên tre chặn lại bản tôn chặn lại nhất thời không chặn nổi một đời a ngàn năm khoảng đó tối đa cũng chính là ngàn năm khoảng đó thời gian lỗ hổng nhất định sẽ bị xông phá đến thời điểm đó là đê sập thủy tiết lại cũng khó mà chặn lại ánh mắt của lâm viên ngưng trầm cân nhắc c h ố c l á t nói ngươi nói những thứ này ta cũng biết rõ ta sẽ mau sớm nghĩ đến sách lược và toàn giờ phút này nhất định phải trước đem lỗ hổng chặn lại cho ta tranh thủ thời gian chặn lại lỗ hồng chuyện không cho mã gan bàn tay này ba mươi sáu nơi phá giới đinh bùng nổ chẳng qua chỉ là bữa ăn trước điểm tâm nhỏ mà thôi chân chính món chính còn ở phía sau đây ngươi cũng đừng quên chỉ một tư pháp đại thiên thần một người liền ước chừng ngưng tụ hơn bảy mươi mai phá giới đinh ta phòng chừng phá giới đinh số lượng số ít ở mấy trăm mai thậm chí hơn ngàn mai cũng không thể không khả năng nghe được lâm n g u y ê n lời nói này thiên đế không khỏi hít một hơi lanh khí bất quá thiên đế lo lắng cũng không phải là bây giờ mà là đem tới a ước chừng ngàn nơi phá giới đinh bây giờ chặn lại không khó nhưng là ngàn năm sau đó một khi giả thiên tre bị xông phá kia phải là bực nào t h i nạn à? ngàn năm sau đó nên xử trí như thế nào à? thiên đế cân nhắc sâu xa lo lắng nói giờ phút này thiên đế thật có chút bận tâm hắn lo lắng coi như tranh thủ tới ngàn năm đến lúc đó cũng khó mà thu thập này cục diện rồi dám đừng nghĩ ngàn năm sau trước chiếu cố đến trước mắt giả thiên tre đều chuẩn bị xong chưa những địa phương khác phá giới đinh lúc nào cũng có thể bùng nổ ngươi phải trước tiên chặn lại bùng nổ lỗ hổng lâm viên hướng thiên đế nói thanh âm không nghi ngờ gì nữa thiên đế vội vàng trả lời loại này tiểu hình giả thiên tre luyện chế rất là đơn giản bây giờ đã luyện chế được hơn ba trăm cái trong vòng ba ngày có thể luyện chế một ngàn cái trở lên già thiên tre đều chuẩn bị xong phàm là có phá giới đinh bùng nổ ta nhất định có thể trước tiên trả lại từ trước mắt phá giới đinh bùng nổ tần số đến xem đã luyện chế xong ba trăm cái già thiên tre đủ ứng đối cục thế trước mắt rồi phá giới đinh toàn bộ bùng nổ nói ít cũng t a m g hai tháng báo dương cảnh cùng khổng tức đại minh vương áp giải tư pháp đại thiên thần trở lại lúc này ngoài cửa có thiên tướng tới bà báo người trước mau lên lâm liên hướng thiên đế phân phó một tiếng sau đó rồi sau đó lại hướng thiên tướng phân phó nói để cho bọn họ vào đi thiên đế rời đi bật điệu đi làm đội viên cứu hỏa ở mức lỗ hổng cùng lúc đó dương cảnh cùng khổng tức đại minh vương áp giải tư pháp đại thiên thần tiến vào ta ngửi thấy hỗn độn chi khí mùi vị chúng ta chôn phá giới đinh hẳn bộ phát không ít chứ không được bao lâu không được bao lâu tam giới đều sẽ bị hỗn độn chi khí hóa thành hư vô đều phải chết các ngươi tất cả mọi người đều phải chết chỉ có chúng ta chỉ có chúng ta hắc liên sứ giả có thể còn sống sót chúng ta hắc liên sứ giả sẽ tiến vào cái kia trí cường thế giới bây giờ các ngươi chẳng qua chỉ là ta bắt đầu mà thôi Các n g ư ơ i cũng không qua là từ không gặp qua mặt trời hết ngồi đáy giếng mà thôi tư pháp đại thiên thần một đến đại điện liền chỉ lâm n g u y ê n một trận d i ễ u c ậ n lâm n g u y ê n ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ vị trên hán đồng tử giãn quá một tia hà n quang tam giới có lẽ thật sẽ bị hỗn độn chi khi ăn mòn trở thành một vùng phế tích nhưng là ta bảo đảm ngươi nhất định xem không đến ngày đó có ta ở đây tam giới ít nhất còn có thể tồn tại ngàn năm liền coi như chúng ta không tìm được phá c u ộ c biện pháp cũng có ít nhất ngàn năm việc làm tốt mà ngươi ba ngày ngươi chỉ còn lại ba ngày ta đã quyết định ba ngày sau liền sẽ đem tất cả hắc liên sứ giả sử tử cho các ngươi hồn phi yên liên d i ệ t lâm viên d ọ n g lạnh giá ẩn chứa trong đó vô cùng sát ý tư pháp đại thiên thần nghe được lâm viên lời nói này tư pháp đại thiên thần bối rối tư pháp đại thiên thần biết rõ lâm viên trước bắt hắc liên sứ giả đều không s á ta trước hắn không phải một mực ở thẩm vấn những hắc liên đó sứ giả sao thế nào hắn bị bắt sau đó nhưng phải đưa bọn họ giết tất cả b u ồ n trước hết chương một n g h i ế t hắc liên sứ giả chương 1019, g i ế t hắc liên sứ giả hai nghìn tư pháp đại thiên thần chi sở dĩ như vậy ngô cường cũng là bởi vì hắn biết do trước lâm viên bắt những hắc liên đó sứ giả đều không sát tư pháp đại thiên thần trong đầu nghĩ nếu trước hắc liên sứ giả đều không sát kia đã định cũng không thể giết hắn à. lâm viên giữ lại những hắc liên đó sứ giả câu hỏi hắn biết rõ càng nhiều kia theo lý thuyết cũng hẳn giữ lại hắn câu hỏi à. chỉ cần lâm viên giữ lại hắn câu hỏi vậy hắn thì có ứng đối biện pháp chỉ cần hắn không nói như vậy hắn liền vĩnh viễn có giá trị đến thời điểm lâm viên tất nhiên sẽ không giết hắn nhưng là tư pháp đại thiên thần tính sai bây giờ lâm viên không hỏi trực tiếp ván đại đóng muốn ba ngày sau đưa bọn họ g i ế t cứ như vậy tư pháp đại thiên thần liền bối rối lâm viên không dựa theo lẽ thường xuất bài này làm sao còn chơi đ ù a mắt thấy hẳn phải chết tư pháp đại thiên thần hoàng hồn hắn dò xét tính hướng lâm viên hỏi ngươi ngươi coi là thật không hỏi một câu rồi không nếu là ngươi câu hỏi có lẽ có thể hỏi cái gì tư pháp đại thiên thần còn kém không nói rõ chỉ cần ngươi hỏi ta vì giữ được ta mạng chó ta khẳng định cho ngươi tiết lộ một ít tin tức hắn thật là không muốn chết ta mắt nhìn thấy tam giới tan biến sắp tới hắn sắp bị tiếp đón được cái kia trí cường thế giới chính giữa nếu là hắn bây giờ chết làm hết thảy cũng làm không công a không biết sao đối với lâm viên mà nói tư pháp đại thiên thần lúc này muốn bảo vệ tánh mạng đã m u ộ n ba ngày sau h á c liên sứ giả phải bị giết ai tới cũng không giữ được bọn họ lâm viên nói không có cần thiết người đâu đưa hắn mang cho ta đi xuống lâm viên vung tay lên lập tức có mấy cái thiên tướng vào tới ra vẻ liền muốn đem tư pháp đại thiên thần mang đi chức lâm viên sở dĩ không có giết những h á c liên đó sứ giả mà là kiên nhận thẩm vấn mục đích chính là dẫn đầu làm ra phá giới đinh tránh cho phá giới đinh bùng nổ cho tam giới mang đến tai nạn bây giờ phá giới đinh đã bộc phát đã như vậy lâm liên thì không cần lại lưu của bọn hắn rồi hồn đ ộ i khí xâm phạm tam giới đã là kết cục đã định không cách nào thay đổi cho dù những thứ này hắc liên sứ giả tuần tự không có bất kỳ dấu g i ế m cung khai cũng khó mà thay đổi bất kỳ vật gì đã như vậy h ỏ i cùng không hỏi không khác nhau gì cả ở quả thứ nhất phá giới đinh lúc buộc phát sau khi sở hữu hắc liên sứ giả vận mệnh liền đã định trước rồi thấy thiên tướng tiến lên muốn đem mình đặt lúc đi tư pháp đại thiên thần biết rõ lâm liên đây là quyết tâm rồi không hề thẩm vấn ba ngày sau giết có thể không phải hù dọa hắn mà là tới thật và một chút tư pháp đại thiên thần mồ hôi lạnh liền chạy xuống lâm n g uyên ta biết lỗi rồi ta biết lỗi rồi người tha cho ta đi dương cảnh n g ư ơ i mau giúp ta văn mải văn mải a tư pháp đại thiên thần khàn cả giọng ê ơ hắn bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ hừ lâm n g uyên lạnh rên một tiếng phất phất tay vẻ mặt ghét bỏ nói ngươi không phải biết lỗi rồi ngươi là biết rõ sợ tư pháp đại thiên thần bị kéo sau khi đi bên trong đại điện cũng khôi phục căn t ĩ n h dương cảnh ba ngày sau ta đem tư pháp đại thiên thần giết ngươi có thể có ý kiến lâm uyên hướng dương cảnh hỏi g ò tư pháp đại thiên thần dù sao cũng là dương cảnh khổ tâm chém ra thi giết hắn dù sao liên quan đến dương cảnh lâm nguyên hay lại là hỏi thăm một phen nguy hại tam giới chính là thiên đao và quả cũng không quá đáng dương cảnh như đinh chém sắt nói dương cảnh bản liền không phải bao che người húng chi tư pháp đại thiên thần mắc phải sai lầm thật sự là quá lớn lâm nguyên yên lặng gật đầu nói các ngươi không có ý kiến vậy thì không thể tốt hơn nữa theo lâm nguyên hát liên xứ giả phải g i ế t bởi vì hắn phải cho tam giới chúng sinh một câu trả lời theo càng ngày càng nhiều phá giới đinh bùng nổ thiên đình chính giữa đã bắt đầu xuất hiện hỗn loạn thậm chí không ít người đã cầm bi quan thái độ lúc này thì nhất định phải có người muốn đứng ra gánh chịu trách nhiệm bây giờ lâm viên làm việc chính là đem tam giới chúng sinh phẫn nộ chuyển tới hắc liên trên người sứ giả chỉ có mọi người cùng chung mối thủ mới có thể dẹp loạn tam giới chúng sinh c ấ t giận để cho mọi người đồng tâm hiệp lực vượt qua nguy cơ lần này lâm viên làm quyết định tự nhiên không có bất kỳ người nào sẽ phản đối rất nhanh ba ngày sau đem ở nam thiên môn giết sở hữu hắc liên sứ giả tin tức liền chuyển khắp thiên đ ỉ n h liền trước mắt mới chỉ bùng nổ ba mươi sáu nơi phá giới đinh vị trí cũng ở thiên đình bởi vì phá giới đinh bùng nổ đột nhiên Cũng không trong h i ư ờ i n h ô n độn h i khi ăn mắt ò n n m thời gian ba ngày đã đến rói mắt toàn bộ nam thiên môn b ô n phía đó là dày đặc biển người gần như thiên đình bên trên tất cả mọi người đều đến mọi người muốn tận mắt thấy những thứ này hát liên xứ giả bị giết bị i ấ t chết rất nhanh hát liên xứ giả liền đều bị áp giải tới bọn họ ở nam thiên môn trước quỳ thành một mảnh h ắ c liên xứ giả đáng chết h hắc liên xứ giả đáng chết giết chết bọn họ giết chết bọn họ tại chỗ tất cả mọi người đều ở vùng cánh tay hô to hô to muốn giết chết sở hữu hắc liên sứ giả ở mọi người tiếng gieo họ c h u n g lâm liên tự mình ra sân a muốn biết rõ thiên đình vẫn luôn là do thiên đế quản lý loại trang diện này cũng vẫn luôn là do thiên đế ra sân lâm liên tự mình ra sân cũng thì đồng nghĩa với là nói cho mọi người chuyện này thật không đơn giản lâm liên đi tới nam thiên môn sau đó có chút giơ tay lên một cái vừa mới còn vùng cánh tay hô to mọi người toàn bộ ngưng kêu gào trong lúc nhất thời toàn bộ nam thiên môn yên lặng như tờ cây kim rơi cũng nghe tiếng thật xin lỗi để cho tam giới đối mặt một trận tiêu diệt nguy cơ l ờ i mở đầu đi qua lâm liên bắt đầu chậm rãi tự thuật phá giới đinh nguy hại loại này phá giới đinh đem hỗn độn chi khí đưa tới sau đó hỗn độn chi khí sẽ ăn mòn chạm được hết thảy lỗ hổng chỉ có thể càng ngày càng lớn cho đến tam giới toàn bộ t ạ n biến mặc dù chúng ta dùng già thiên tre chặn lại lỗ hổng nhưng là đây đều là tạm thời già thiên tre tối đa chỉ có thể ngăn trở ngàn năm ngàn năm sau đó đó là đê sập thủy tiết cục diện đến thời điểm tam giới át sẽ tạm biến trong vòng ngàn năm chúng ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tự cứu đến lúc đó còn mời mọi người phối hợp lâm viên sau khi nói xong liền nghe được phía dưới tất cả mọi người đều là v u n g cánh tay hô to chúng ta nhất định phối hợp nhất định toàn lực phối hợp nhìn đến mọi người cùng chung mối thủ tinh thần dâng cao lâm viên không khỏi thở phào nhẹ nhõm chuyện này lâm viên đều có chút bể đầu sức chán thực ra bọn họ cũng không giúp được gì không giúp được gì lâm viên sợ chính là bọn hắn thêm phiền một khi tinh thần thấp rất có thể xảy ra sự cố dưới tình huống này phải đem hết toàn lực tăng lên bọn họ tinh thần mới có thể ổn định trước mặt thế cục bây giờ tinh thần mặc dù dâng cao nhưng là còn không có đạt đến tới đình phong muốn để cho tinh thần đạt đến tới đ ỉ n h phong thực ra cũng rất đơn giản Kìa chính là ngay trước mọi người đem sở hữu hắc liên s ứ giả giết p h á giới đinh là hắc liên s ứ giả trôn hôm nay bọn họ sẽ vì mình làm ra sự t ì n h trả giá thật lớn b u ồ n trước hết chương một nghìn hai mươi hắc liên nữ tử chương một nghìn hai mươi hắc liên nữ tử hai nghìn hai mươi b ố một nghìn một mươi hai lâm liên quét nhìn quỷ xuống nam thiên môn hắc liên s ứ giả trầm giọng nói là thời điểm nên đưa các ngươi lên đường chúng ta sai lầm rồi thà chúng ta đi đừng có giết chúng ta chúng ta biết lỗi rồi giờ phút này quỳ xuống nam thiên môn hắc liên sứ giả hoàng hồn từng cái d ụ n g hết toàn lực kêu khóc cầu xin tha thứ tiếng cầu xin tha thứ t r ậ n t r ậ n bên hai không dứt đối diện với mấy cái này hắc liên sứ giả cầu xin tha thứ lâm viên thờ ơ không động lòng ở quả thứ nhất phá giới đinh lúc buộc phát sau khi liền đã định t r ư ớ c rồi bọn họ tử vong mời lôi hỏa chi hình ánh mắt của lâm viên lạnh giá chậm rãi mở miệng nói sau một khắc liền nghe vê anh ẩm không ngừng bên hai kinh lôi xẹt qua bầu trời hỏa vũ rối rít hạ xuống lâm viên chỉ một cái quỳ dưới đất hắc liên sứ giả quắt to hành hình. hành hình hai chữ vừa ra khỏi miệm vô số đạo hỏa lôi hướng quỷ thành một hàng hắc liên s ứ giả bổ tới ẩm tiếng thứ nhất hỏa lôi hạ xuống bổ chúng quỷ thành một hàng hắc liên s ứ giả hỏa lôi tản đi sau đó hắc liên s ứ giả ít đi ba thành khoảng đó ít đi này ba thành hắc liên s ứ giả là những thứ này hắc liên s ứ giả chính giữa thực lực yếu nhất một đạo hỏa lôi là có thể đưa bọn họ chém thành cho tàn bọn họ ước chừng chỉ có tam giai khoảng đó thực lực những thứ này hắc liên s ứ giả bị phách thành cho tàn tại chỗ chỉ để lại từng viên đen nhánh lệnh bài này đen nhánh lệnh bài chính diện trạm trộ màu đen hoa sen phía sau chính là một cái dòng bay phượng múa chữ viết cái chữ này thích lâm viên bọn họ cũng không nhận、ra. loại này lệnh bài lâm n g u y ê n cũng không phải là thấy lần đầu tiên trước hắn dò xét hắc liên thời điểm bị hắc liên nổ hắc liên sứ giả đã lưu lại rồi giống vậy lệnh bài loại này lệnh bài cụ thể có ích lợi gì lâm n g u y ê n không biết rõ bất quá hắn có thể khẳng định loại này lệnh bài hẳn đến từ hắc liên sứ giả trong miệng cái k i a t h ế giới trí cao vô thượng những thứ này lệnh bài giữ lại khả năng có ích nghĩ tới đây sau đó lâm n g u y ê n vung tay lên đem sở hữu lệnh bài thu vào ngay sau đó lâm liên giang xuống đạo thứ hai lôi hỏa ẩm một tiếng đạo thứ hai lôi hỏa hạ xuống lần này lại có ba thành khoảng đó hắc liên sứ giả bị đánh thành cho bụi cùng trước như thế những thứ này hắc liên sứ giả cũng gần chỉ còn xuất lại một nhóm hắc liên lệnh bài có thể chống nổi lưỡng đạo lôi hỏa ít nhất cũng có cấp hai thực lực bàn tay nhẹ nhàng vung lên trên đất hắc liên lệnh bài lần nữa rơi vào lâm v i ê n trong tay ngay sau đó lâm v i ê n giáng xuống đạo thứ ba lôi hỏa ùng ùng đạo thứ ba lôi hỏa hạ xuống ngay cả phổ thông cấp một cường giả cũng không nhịn được cái này lôi hỏa hạ xuống sau đó còn quy xuống nam thiên môn cũng chỉ còn lại có hai cái một là tư pháp đại thiên m h ỉ n một người khác chính là ư p i t h i c chỉ c ò là quân tự tại bồ tát quan tự tại bồ tát lăn lộn thân bị p h á c nám đen trạng thái rõ ràng không tốt nhìn ra đây đã là quan tự tại bồ t á t cực h ạ n hạ một đạo l ô i h ỏ a hạ xuống hắn nhất định sẽ bị p h á t chết nếu so sánh lại tư pháp đại thiên thần trạng thái tốt hơn một ít đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là tốt hơn một ít mà thôi hắn nhiều nhất còn có thể chống nổi lưỡng đạo l ô i h ỏ a việc đã đến nước này tư pháp đại thiên rất hợp quan tự tại bồ t á t cũng biết cầu xin tha thứ là vô dụng lâm n g u y ê n quyết tâm muốn giết bọn hắn khỏi q u ả n bọn hắn thế nào cầu xin tha thứ cuối cùng đều là một con đường chết nếu cầu xin tha thứ vô dụng vậy thì vỏ đã mẹ lại sứt đi lâm nguyên người cái trứng rủa sắc chúng ta các ngươi cũng không sống được bao lâu tư a m sớm m giới u pháp đại thiên thần cùng quan tự tại bồ tắc h n chết n chắc ai cũng cứu bọn họ không được lâm liên cũng không có nóng lòng giết bọn hắn mà là đi tới bọn họ phụ cận vẻ mặt khinh bị lắc đầu một cái hai cái ngu xuẩn con trùng đáng thương mà thôi các ngươi là kia cái gọi là hắc liên làm nhiều chuyện như vậy có thể kết quả cuối cùng nhưng là một con đường chết các ngươi thật cho là chờ đến tam giới tàn biến sẽ có người tới tiếp dẫn các ngươi tiến vào k i a t r í cao thế giới sao không không thể nào cái k i a t r í cao thế giới phía sau màn hát thủ chẳng qua chỉ là đang lợi dụng các ngươi mà thôi hắn nếu thật vui lòng tiếp dẫn các ngươi tiến vào cái k i a t r í cao thế giới tại sao bây giờ không ra tay cứu các ngươi đây lâm viên mà nói giống như ký trọng truy hung hăng nện ở quan tự tại bồ t á t cùng tư pháp đại thiên thần trong lòng đúng vậy bọn họ đều phải chết cái tiêu c í cao thế giới vô thượng tồn tại tại sao không ra tay cứu bọn họ đây bọn họ làm công việc bề b ộ như vậy bọn họ rõ ràng đ muốn muốn khát vọng tiến vào cái kia trí cao thế giới có thể bây giờ nhìn lại hết thể đều là bọn hắn ý nghĩ ngu ngốc mà thôi liền coi như bọn họ chờ đến tam giới tàm biến quy về hỗn độn lâm liên là chỉ một cái quỳ xuống nam thiên môn quan tự tại bồ tát cùng khổng tức đại minh vương đạo thứ tư hỏa lôi tại thiên khung trợi hiện hướng hai người bổ tới bầu trời trên ánh lửa hiện lên lôi quan sáng khắc này đạo thứ tư hỏa lôi đặc biệt vai hữu thị bắp dữ tợn quan tự tại bồ tát ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong lòng vô cùng tuyệt vọng hắn biết rõ một khi cái này hỏa lôi hạ xuống Hắn chắc chắn phải chết chết thì chết đi ngược lại cũng không khả năng tiến vào cái kia thế giới trí cao vô thượng giờ phút này bất tử đợi đến tam giới tạm biến uy về hôn đ ộ n thời điểm cũng sẽ chết trong lòng quan tự tại bồ tát nghĩ như vậy đến chậm rãi nhắm lại con mắt giờ phút này quan tự tại bồ tát là người sắp chết trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có thêm vài phần hối hận đáng tiếc trên đời này không có bán thuốc hối hận giờ phút này hối hận đã muộn nhưng mà nói thì chậm khi đó thì nhanh ngay tại cái này hỏa lôi sắc bổ vào trên người quan tự tại bồ tát thời điểm một đó thật lớn nước sơn hắc liên hoa chống rông xuất hiện chắn quan tự tại bồ t á t cùng tư pháp đỉnh đầu của đại thiên thần đạo kêu hỏa lôi rơi vào hắc liên trên hắc liên lại đem cái này hỏa lôi hấp thu hắc liên xoay c h ậ m chậm trong chốc lát lại biến thành một cái yêu k i ề u t h ứ c tha lùa đen che mặt nữ nhân thấy nữ nhân này lúc nguyên bổn đã tâm tử tuyệt vọng tư pháp đại thiên thần cùng quan tự tại bồ tát trong đôi mắt tiêu đốt ra rừng rực hy vọng lửa thuộc hạ bài kiến chủ thượng thuộc hạ bài kiến chủ thượng quan tự tại bồ tắc cùng tư pháp đại thiên thần làm đầu giảm xuống đất hình dáng trong miệm phát ra thành kính kêu lên hai người bọn họ từ không gặp qua này cái nữ tử nhưng trong lòng lại này chính là bọn h ắ n chủ nhân b u ồ n trước hết t r ư ớ c 1021, t h ư ợ n g giới người vừa tới t r ư ớ c 1021, t h ư ợ n g giới người vừa tới 2 a i 4 1 0 1 2 a i chẳng lẽ là tới từ cái tiêu chí cao thế giới người lâm viên nhướng mày một cái sắc mặt hơi đổi một chút bất quá rất nhanh thì lâm viên phát hiện đây cũng không phải là một người mà là một đạo pháp thân hình chiếu không nghi ngờ chút nào nữ nhân này chính là sử dụng hắc liên khống chế hắc liên sứ giả phải đem tam giới hóa thành hồn đ ộ i người ngươi không để cho ta sát ta sẽ không sát ngươi là ai hơn nữa nữ nhân này muốn muốn hủy diệt tam giới nàng chính là lâm viên cựu địch lâm viên há sẽ tha cho hắn lâm viên cố nén lựa giận cũng không bùng nổ mà là g i ọ a g lạnh giá hỏi giỏ ngươi là người phương nào họ quá mức danh ai ngươi chẳng qua chỉ là chính là hạ giới thổ dân không xứng biết rõ bản tôn tục danh vốn là lâm viên còn có thể chế trụ l ử a g i ậ n trong lòng bây giờ hắn l ử a g i ậ n trong lòng nhưng là lại cũng không áp chế được lâm viên trong đầu nghĩ bây giờ lao tử không chỉ muốn biết rõ ngươi tục danh còn phải thử một chút ngươi sâu cạn đây là thiên đình không phải là các ngươi cái thế giới kia ngươi muốn bọn họ sống ta hết lần này tới lần khác liền để cho bọn họ chết ngươi có thể làm khó dễ được ta tiếng nói là thôi quan tự tại bồ tát cùng tư pháp đại thiên thần bốn phía gian một trận bằng mẹo thư không sinh ra vô tận l ô i hỏa đem bọn họ hai người bao phủ hoàn toàn trụ thượng cứu mạng trụ thượng cứu không đợi quan t ử tại bồ tát cùng tư pháp đại thiên thần đem lời nói xong bọn họ hai người ngay tại vô tận lôi hỏa chính giữa hoàn toàn hóa thành cho b ụ i thấy một màn như vậy hắc liên nữ tử vẻ mặt kinh ngạc nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là một cái hạ giới thổ dân lại dám công khai vi phạm nàng mệnh lệnh đê tiện thổ dân ngươi là tại tìm chết hắc liên nữ tử đôi mắt xinh đẹp nhỏ t r ừ n g tức giận mắng lâm liên nhưng là hồn nhiên không sợ hài hước đánh giá hắc liên nữ tử nói ta muốn biết rõ ngươi này là pháp thân gặp gỡ sự tình một cái thế giới khác bản thể có thể hay không cảm động lây dưới tình huống bình thường bản thể là có thể cùng chung pháp thân tầm mắt thậm chí, có thể cùng chung pháp thân ngũ cảm h á c liên nữ tử h á c liên nữ tử rõ ràng s ư ứ n g sở nàng cũng không biết rõ lâm viên ý tứ n g ư ơ i h á c liên nữ tử nghi ngờ hỏi g i lâm viên mắt lộ ra h à n g quang một chữ một cái nói ta phải bắt được ngươi này là pháp thân sau đó ném vào thanh lâu để cho ngàn người c ư ớ i vạn người vợ ư n g h e được lâm viên lời nói này h á c liên nữ tử nhất thời nổi giận ngay cả là ở các nàng cái k i a thế giới trí cao vô thượng thân phận nàng cũng là cực kỳ tốt quý chính là một cái hạ giới người k ù n g khổ lại dám như thế làm đ ư c nàng người tại tìm chết hát liên nữ tử rất tiếng nói chỉ thấy mấy chục đoá hắc liên ở bên cạnh lâm viên n ở rộ vành. vành vành vành hắc liên nổ tung hôn độn chi khí từ trong tiết lộ hôn độn chi khí ăn mòn lâm viên tựa hồ là muốn đem lâm viên đồng hóa chỉ thấy hôn độn chi khí chính giữa lâm viên toàn thân cao thấp tản ra gánh màu trắng qua n mang mặc cho hôn độn chi khí như thế nào đi nữa l a n lộn cũng không cách nào ăn mòn hắn phân hảo hôn độn chi khí có thể ăn mòn thế giới thành lũy lại ăn mòn không được lâm viên như vậy có thể thấy bây giờ lâm viên thực lực mạnh đến cảnh giới cỡ nào ngay sau đó liền thấy lâm viên đưa tay trộn một cái bốn phía hôn đồn chi khí đều bị lâm viên nắm trong tay ngưng tụ thành một quả tròn xoay hạt châu lâm viên cầm tam giới bên ngoài kia gần như vô cùng vô tận hỗn độn chi khí không có biện pháp này số ít hỗn độn chi khí hắn muốn xử lý cũng không khó nói thật cái này hắc liên nữ tử thực lực lâm viên có chút thất vọng vốn là lâm viên còn tưởng rằng n à y đến từ cái kia trí cao thế giới nhiều nữ nhân c ư ờ n g đây bây giờ nhìn lại cũng không gì hơn cái này a đối với cái này cái muốn muốn hủy diệt tam giới kẻ cầm đầu lâm viên hạ thủ cũng sẽ không chút nào lưu t ì n h chỉ thấy lâm viên hướng hắc liên nữ tử hư không chỉ một cái h ư không lấy cực cao tần số chấn động mấy cây xiềng xuyên phá hư không hát liên, liên nữ tử nổ lâm yên nhìn về phía liên, liên nữ tử nhổ lâm yên một cái nội giận mắng nếu không phải thế giới khác biệt bản tôn không cách nào hạ xuống ta rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển há có thể cho phép ngươi ngưng cuồng ngươi lại chờ đợi đến tam giới tạm biến quy về hỗn độn mỗi thù hôm nay bản tôn nhất định gấp mười lần gấp trăm lần trả lại. từ r trả ă m lần lại. t hắc liên nữ tử trong miệng lâm viên lấy được rất nhiều có ích tin tức đầu tiên có thể xác định cái kia trí cao thế giới người thì không cách nào tùy tiện đi xuống khó lường cũng chính là hạ tới một hình chiếu pháp thân đây cũng là tại sao bọn họ sẽ chọn dùng hắc liên không chế tư pháp đại thiên thần quan tự tại bồ t ắ t đám người nguyên nhân nếu bọn họ cái thế giới kia người không cách nào đi xuống kia lâm viên có thể an tâm nghĩ tới đây lâm viên tiếp tục hỏi d õ các ngươi tại sao phải hủy diệt tầm giới đem tam giới quy về hỗn độn chuyện này với các ngươi mà nói có ích lợi gì sao đối mặt lâm viên hỏi hắc liên nữ tử nhẹ dọn cười nói người muốn biết rõ ta hết lần này tới lần khác không nói cho n g ư ơ i n g ư ơ i không nên mơ mộng rồi ta không thể nào nói cho n g ư ơ i biết chết đã đến nơi rồi vẫn còn ở nơi này con v ị chết mạnh miệng đây lâm viên đã sớm nhìn ra n à y hắc liên nữ tử thực ra cũng chính là phổ thông cấp một thực lực nàng trước chính là muốn ỉ vào đến từ cái kia trí cao thế giới thân phận hù dọa lâm viên đáng tiếc lâm viên không ăn nàng một bộ này ở trước mặt lâm viên sung mãn lưu manh nàng còn non một chút nàng không nói lâm viên còn liền thật không hỏi người đâu mang nàng tới phẳng ném vào thanh lâu đi lâm viên vung tay lên gọi đến hai cái thiên binh thiên tướng phân phó nói thấy một màn như vậy hát liên nữ tử nhất thời hoàng hồn nàng n ổ i giận mắng ngươi dám ngươi dám ngươi một cái hạ giới người cùng khổ ngươi dám đối đại với ta như thế bản tôn nhất định sẽ giết ngươi lâm viên trong đầu nghĩ ngươi đều muốn hủy diện t a m giới để cho tam giới quy về hôn đồn rồi ta còn quản ngươi cái này cùng lúc đó cái k i a thế giới trí cao vô thượng một nơi trong cung điện ngồi xếp bằng ngồi ở trên đài sen nữ tử cảm giác được pháp thân gặp được hết thảy đáng chết hạ giới người cùng khổ hát liên bên trên nữ tử trong con ngươi lộ ra uy nghiêm s á c ý rồi sau đó nàng trực tiếp k h ố chế vị này pháp thân tự bạo nàng là thân phận bực nào há có thể ngồi nhìn pháp thân chịu đ ủ thiên đình nam thiên môn và ảnh một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên bị treo ở nam thiên môn bên trên hắc liên nữ tử trực tiếp nổ tung trong phút chốc toàn bộ thiên đình đều là một trận đất rung núi chuyển nam thiên môn bản lòng trụ đều bị rung sụp rồi tận mấy cái hắc liên nữ tử muốn nổ tung lên sau đó cũng không giống như còn lại hắc liên sứ giả như thế lưu lại một mai màu đen lệ bài nàng lưu lại là chín miếng nước sơn hắc liên tử hạ sen đây là vì cái gì đồ vật nhân vương âm thiên tử thiên đế đám người thấy vậy sau đó rồi rít xúm lại đi lên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi dò Buồn màu đen chức hết, 1022, lâm i thai. liên thai 2022, màu đen liên ê n đen nữ tử giải quyết Chức sau 1022, 2024-1013 màu đem đó, l hắc giải viên tại chỗ người sở hữu cam kết, bất kể tam giới hướng nào nguy chỗ hữu thế gặp gỡ kết, bất tam ta cam cơ, sở kể liên â m này h định nguy nan cứu tam giới tại nguy nan chính giữa. Lâm viên lời thề son sắc hứa hẹn cũng để cho thiên đình mọi người khôi phục một ít lòng tin xử tử sở hữu hắc liên sứ giả còn tiện thể tiêu diệt thượng giới hắc liên nữ tử pháp thân sau đó ở nam thiên môn đám người vây xem cũng dần dần tàn đi tam giới mặc dù gặp phải cực lớn nguy cơ lại cũng không phải là ngay lập tức sẽ tàn biến quy về hồn đ ộ n không cần biết nói thế nào tam giới chống đỡ thêm cái ngàn năm hay lại là không có vấn đề gì đối với tam giới chúng sinh mà nói trong thời gian ngắn hay lại là không có nguy hiểm tính mạng phá giới đinh nguy cơ cũng rất tốt tương đối nơi đó phá giới đinh bộc phát bọn họ tạm thời tránh k i ê n nơi đó là được nam thiên môn mọi người vây xem tàn đi sau đó lâm n g uyên âm thiên tử nhân vương thiên đế đám người cũng trở về thiên đình đại điện lâm uyên âm thiên tử thiên đế nhân vương bốn người ngồi ở trước bàn hội nghị trên bàn để một đống lớn màu đen lệnh bài ở lệnh bài trung gian để là hắc liên nữ tử tự bạo sao lưu lại chín miếng hạt sen lâm n g u y ê n âm thiên tử thiên đế ba người ở thương nghị cứu vãn tam giới biện pháp nhân vương đánh nhau có thể n g h ị biện pháp nhưng là không có được kết quả là hắn chỉ có thể chán đến chết tay máy những thứ kia màu đen lệ h bài nói chuyện à? ngươi đây là đang làm gì thiên đế dùng tùi trò rộng sử nhân vương tức giận nói nhân vương tiếp tục tay máy những hắc liên đó lệ h bài huệ hỏi nói các ngươi nói làm gì ta thì làm như thế đó biện pháp ta là thật không nghĩ tới lâm liên cùng lúc này âm thiên tử cũng nhìn về phía nhân vương chỉ thấy hắn thật giống h n như đen nghĩ tới những thứ này hắc liên lệnh bài là cái gì lâm viên trong lúc bất chợt vẻ mặt nghiêm túc đem nhân vương âm thiên tử thiên đế ba người chuẩn bị vẻ mặt linh một ước nhân vương nắm hắc liên lệnh bài đang chuẩn bị đi lên chất đống đâu rồi bây giờ là đi lên thả cũng không phải không thả cũng không phải giao lâm viên đem nhân vương dùng hắc liên lệnh bài chất đống siêu siêu vẹo vẹo nhà ở đ ậ y ngã sau đó hướng nhân vương âm thiên tử thiên đế chào hỏi tới nhân vương âm thiên tử thiên đế nhân vương âm thiên tử thiên đế ba người bọn họ là đầu góc mơ hồ không biết rõ lâm viên rốt cuộc muốn làm gì đang lúc này lâm viên cầm lên từng viên hắc liên lệnh bài bắt đầu ở trên b à n chất đống chắp ghép xếp gỗ lâm viên lại cũng học nhân vương dáng vẻ bắt đầu chắp và lên xếp gỗ tới nhân vương trên mặt lộ ra một bộ rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu biểu tình nhân vương trong đ ầ u nghĩ nhìn ta liền nói những thứ này hắc liên lệnh bài là chơi như vậy chứ âm thiên tử cùng tiên đế chính là vẻ mặt không nói gì hai người bọn họ trong đ ầ u nghĩ nhân vương buồn chán lâm viên ngươi cũng không trò chuyện sao đồng dạng là c h ắ p ghép xếp gỗ c h ắ p ghép xếp gỗ cùng c h ắ p ghép xếp gỗ cũng là không giống nhau nhân vương c h ắ p vá đi ra là một tòa siêu siêu vẹo vẹo phá nhà ở mà lâm viên c h ắ p vá đi ra chính là một đoá màu đen hóa sen những thứ kêu màu đen lệnh bài c h í n h là một quả mai tầng tầng thay phiên thay phiên liên hoa hoa muối ở lâm nguyên c h ấ p và ra hắc liên hoa sen trung tâm vị trí là chín giống nhau như lúc lỗ thủng nhìn đến đây thiên đế cùng âm thiên tử lộ ra bừng tỉnh đại nộ vẻ mặt bọn họ cuối cùng là nhìn biết lâm nguyên c h ấ p và những thứ này màu đen lệnh bài có thể không phải là vì chơi lừa mà là hắn phát hiện những thứ này màu đen lệnh bài, chỗ dùng. Những thứ này màu đen lệnh bài chính là liên hoa hoa muối ta biết nhân vương một bộ bừng tỉnh đại nộ biểu tình chật vô bắt bùi nói nghe được nhân vương hô to lâm nguyên âm thiên tử thiên đế ba người đồng loạt hướng nhân vương nhìn trang miệng một lời hỏi ngươi biết rõ cái gì lâm nguyên âm thiên tử thiên đế ba người cho là nhân vương là phát hiện cái gì đại bí mật dù sao có một cái thành ngữ gọi là đại trí giả ngu không đúng thật là có cái gì bọn họ sơ s u ấ t chi tiết bị nhân vương phát hiện nhân vương chỉ lâm nguyên chóc vá ra màu đen liên thai nói ta biết rõ kêu hắc liên nữ tử tự bạo s a u lưu lại chín miếng hạt sen là thả ở tòa này liên thai chính giữa lâm nguyên âm thiên tử thiên đế ba người đồng loạt dành cho nhân vương một cái liếp mắt quả nhiên hay lại là đánh giá cao hắn hạt sen là đặt ở trong đài sen n à y còn cần hắn phát hiện a phàm là không phải người ngu đều có thể nhìn đi ra người i miệng m đi thiên đế tức giận nói nhân vương căn bản liền không hề phát hiện thứ gì màu đen liên thai tác dụng vẫn phải là hy vọng nào lâm viên tới phân tích suy đoán lâm viên suy nghĩ chốc lát chỉ vừa mới chắc vá ra màu đen liên thai đối nhân vương âm thiên tử thiên đế ba người nói những thứ này màu đen hoa sen lệ n h bài là những hắc liên đó sứ giả sau khi chết lưu lại chín miếng màu đen lợi chế chính là cái thế giới kia hắc liên nữ tử tự bạo sau lưu lại hắc liên nữ tử là chủ hắc liên sứ giả là người hầu vừa vận ứng trên đài sen cánh sen bảo vệ hạ t sen hình ảnh lâm viên sau khi nói xong thiên đế cùng âm thiên tử gật đầu liên tục biểu thị công nhận lâm viên nói nhân vương nhìn một cái âm thiên tử cùng thiên đế đều gật đầu rồi nếu là hắn không gật đầu mà nói lộ ra quá không thích sống chung rồi vì vậy nhân vương cũng như gà con mổ thóc một loại gật đầu lâm viên b u ố t b u ố t chín miếng hạ t sen nhẹ nhàng nói có lẽ bí mật ngay tại chín miếng hạ t sen trên nay chín miếng hạ t sen lún vào liên thai sau đó có lẽ sẽ phát sinh chút gì lâm viên vừa dứt lời âm thiên tử liền hướng lâm viên hỏi có muốn hay không đem chín miếng hạ sen bỏ vào nhìn một chút sẽ phát sinh cái gì dĩ nhiên muốn bắn lâm viên thập phần chắc chắn nói ngay vừa mới rồi lâm viên đem tòa này liên thai chấp vá đi ra thời điểm trong lòng của hắn thì có một loại cảm giác kia chính là n à y chín miếng hạ t sen có thể đưa đến họa long điểm tinh tác dụng chỉ cần đem chín miếng hạ t sen bỏ vào liên thai liên thai là có thể xuất hiện thần dị biến hóa bất kể chín miếng hạ t sen lún vào liên thai sau đó sẽ đưa tới kết quả gì lâm viên cũng tự tin có thể ứng đối vậy nhanh lên một chút đi ta cũng muốn nhìn một chút hạ sen lún vào liên thai sau đó sẽ phát sinh cái gì nhân vương ở bên cạnh xoa xoa tay thúc giục một bộ không kịp chờ đợi dáng vẻ nói làm liền làm lâm nguyên bắt đầu đem hạ sen lún vào liên thai một quả hai quả ba miếng làm chín miếng hạ sen lún vào liên thai sau đó chỉ nghe hô v ù v ù tiếng gió văng lên phong thanh gầm t h é t t r u n g nước sơn hắc liên đài xoay c h ầ m c h ầ m đứng lên trong khoảnh khắc toàn bộ thiên đình này đều thay đổi do bạch biến thành đen thiểm điện nổi lên m ộ n phía này nước sơn hắc liên đài giờ phút này lại đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất lâm n g ê n nhân vương âm thiên tử thiên đế phân làm tư phương trông coi tòa này liên thai một khi liên thai có chút di động bọn họ ngay lập tức sẽ có thể xuất thủ đem c h â n áp b u ồ n c h ư ớ g hết chương 1023. thực lực kinh khủng một cái thế giới khác chương 1023, thực lực kinh khủng một cái thế giới khác 2 a i nghìn t h e o hắc liên xoay c h ậ m chậm toàn bộ thiên đình cũng bị ảnh hưởng cùng phong gào t h é t đồng thời thậm chí có nước sơn hát tuyết hoa nở mới bay xuống thấy một màn như vậy thiên đế hơi có chút rất nhiều khẩn trương thiên địa dị tướng nay một cái nhỏ bé liên thai lại đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất、Xe、sẽ không khiến cho cái gì khó có thể tưởng tượng tai nạn chúng ta có muốn hay không đem h ạ n sen móc đi ra thiên đế hướng lâm viên hỏi dò làm thiên đình c h i chủ thiên đế đối với thiên đình an nguy vẫn là rất để ý dưới mắt này liên thai đưa tới động tĩnh đúng là hơi lớn lâm viên giơ tay lên một cái chận lại có chút kích động thiên đế nhẹ nhàng nói bình tĩnh chớ nóng liên thai đưa tới động tĩnh thật không nhỏ bất quá cho tới bây giờ lâm viên như c ũ chưa từng nhận ra được khí tức nguy hiểm không có khí tức nguy hiểm lâm viên dĩ nhiên là không hoảng hốt không đoạn theo thời gian đưa đầy màu đen liên thai tốc độ xoay tròn càng ngày càng chậm dần dần một bức tranh mặt như cùng điện ảnh một dạng bị đầu xạ đến trên đại điện hát liên đầu xạ ra hình ảnh không cần muốn cũng biết rõ nhất định là cái tiết thế giới trí cao vô thượng hình ảnh thấy hát liên hình chiếu ra hình ảnh lâm uyên âm thiên tử nhân vương thiên đế bốn người đều là vẻ mặt kinh ngạc mặc dù vẹn vẹn chỉ là hình chiếu hình ảnh nhưng là chỉ dựa vào những thứ này hình chiếu hình ảnh liền có thể đoán được trong hình xuất hiện nhân vật thực lực hâm mộ chính giữa phụ trách khai thác thạch quán g nô lệ đều là cấp hai tàm dài thực lực những giày đặc đó toàn bộ vũ trang binh lính bọn chúng đều là cấp một cường giả về phần ngồi cao cung điện đế vương như vậy nhân vật cùng với cuối cùng xuất hiện hung t h ú á c điệu thực lực càng là sâu không lường được coi như là lâm n g uyên cùng với la hầu cũng không phải đám thú giữ này đối thủ quá kinh khủng cái thế giới này thực lực thật quá kinh khủng thiên đế không khỏi cảm t h ắ n nói cấp một thực lực ở nơi này bọn họ đó là đứng sau lâm uyên mạnh nhất một cấp bậc nhưng là ở cái thế giới kia lại chỉ có thể là một m một binh lính bình thường cấp hai tam giai càng là chỉ có thể ở hầm mỏ khai thác mỏ làm nô đãi nhưng mà lâm liên lại vẫn là nhữ mày cái thế giới kia thực lực so với tam giới mạnh đây là nằm trong dự liệu sự tình ngược lại chỉ cần tam giới không hoàn toàn tàn biến trở thành hôn đội thế giới thành lũy như cũ tồn tại dưới tình huống cái thế giới kia người mạnh hơn nữa cũng không cách nào hạ xuống để cho lâm liên lo lắng cũng không phải cái thế giới kia thực lực mạnh bao nhiêu mà là hắc liên nữ tử phải đem tam giới hóa thành quy khư mục đích là cái gì hắc liên hình chiếu đầu bắn ra cái thế giới kia hình ảnh nhưng là đây đối với lâm viên mà nói biết rõ hay không ý nghĩa không lớn mau nhìn lúc này liền nghe âm thiên tử một tiếng kêu lên hắc liên bắt đầu tiếp tục đầu xả mới hình ảnh chỉ thấy một đám thân mặc màu đen mang theo liên hoa văn đường áo giáp binh lính đi sâu vào đến một mảnh hỗn độn chính giữa những binh lính này đều là cấp một thực lực bản thân liền rất mạnh hơn nữa trên người màu đen hoa sen áo giáp thả ra lãnh đạm lãnh đạm v ầ g sáng màu đen trợ giúp bọn họ chặn lại hỗn độn chi lực ăn mòn nhìn những binh lính này khôi giáp hẳn là cùng cái kia hắc liên nữ tử là một nhà thiên đế trầm giọng nói lâm viên gật đầu một cái biểu thị công nhận màu đen hoa sen nay hẳn chính là bọn hắn cái k i a thế lực ký hiệu nhân vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi g ò bọn họ tiến vào hỗn độn chính giữa làm gì nhìn tiếp thì biết lâm viên hướng mọi người nói mọi người không nói thêm gì nữa yên lặng nhìn màu đen liên thai đầu xạ ra hình ảnh trong bức tranh những thứ này thân mặc màu đen hoa sen áo giáp binh lính không ngừng ở hỗn độn chính giữa t i ệ m rất nhanh một người lính tìm được một khối ô、OH、hát tinh thể đây là hỗn độn chi lực kết tinh hỗn độn chi lực kết tinh đồ chơi này lâm viên sắp đặt ra thiên tre thời điểm gặp qua bất quá vật này đối với lâm viên mà nói thuộc về lâm viên n lượng, căn có có sau khi nói g c xong âm thiên tử cùng thiên đế dối dích gật đầu biểu thị công nhận lâm viên quan điểm nhân vương gãi đầu một cái Tựa hồ v ẫ nhân vương không muốn biết rõ nhưng là âm thiên tử cùng thiên đế đều là người biết hai người bọn họ ngay lập tức sẽ muốn biết trong đó mấu chốt âm thiên tử nhìn về phía nhân vương giải thích nhà ngươi chỉ có hai mẫu đất nhưng là ngươi cần càng nhiều lương thực ngươi phải làm gì nhân vương suy nghĩ một chút vẻ mặt thành thật trả lời hàng xóm độ lương ta độ lương hàng xóm chính là ta kho lương thực ta nhất định là cướp hàng xóm a dứt khoát ta hai mẫu đất cũng không trồng cần bao nhiêu lương thực trực tiếp cung cấp hàng xóm được âm thiên tử âm thiên tử vẻ mặt không nói gì trong đầu nghĩ ai cùng ngươi làm hàng xóm mà nói cũng là gặp vận đen tám đời rồi thiên đế trừng mắt một cái nhân vương giải thích hỗn độn kết tinh là lương thực hỗn độn chi k h í lan tràn địa phương chính là điện một phiến hỗn độn chi k h í chung có thể sản xuất hỗn độn kết tinh là có giới hạn bọn họ cần càng nhiều hỗn độn kết tinh liền cần hỗn độn chi k h í ăn mòn càng thế giới nhiều đem càng thế giới nhiều hóa thành hỗn độn thiên đế cùng âm thiên tử như vậy một phen sau khi giải thích nhân vương cuối cùng là biết này nguyên do trong đó mãi mai mai thế giới nào người hư hỏng như vậy vì lấy được càng nhiều hỗn độn kết tinh căn bản không cố tam giới chúng sinh sinh tự a thật là là nhìn chúng sinh giống như con kiến hôi nhân vương biết nguyên do trong đó sau đó hùng hùng hổ hổ nói thiên đế một điểm này nói vẫn thật là không sai cái thế giới kêu người vẫn thật là coi chúng sinh giống như con kiến hôi ở trong mắt bọn hắn tam giới chúng sinh yếu đuối giống như là con kiến như thế bọn họ nhìn tam giới chúng sinh giống như là người nhìn con kiến như thế có chút tiểu hài chơi đùa thời điểm cố ý hướng ổ kiến đi tiểu đi tiểu là có thể chết chìm vô số con kiến chơi của chung nhân loại đều có thể để cho vô số con kiến bỏ mạng húng chi bọn họ tan biến tam giới để cho tam giới quy về hỗn độn có thể có được cần hỗn độn kết tinh đây chính là thật lợi ích nói cho cùng hay lại là tam giới quá yếu a nếu như tam giới đủ mạnh có cùng cái thế giới kia nói chuyện ngang hàng thực lực thậm chí có phản công cái thế giới kia thực lực chắc hẳn bọn họ nhất định không dám đối đãi như vậy tam giới Buồn thuật. thuật chứng chứng chiến Chứng chiến hết, 1024. 1024, 2024-10 Đổi đổi ra ra trong nháy mắt đã qua trăm năm rồi h á c liên s ứ giả trôn phá giới đinh đã toàn bộ bùng nổ phá giới đinh bùng nổ địa phương cũng tạm thời bị bọn họ dùng tiểu hình giả thiên che chặn lại nhưng mà theo thời gian đưa đẩy lâm nguyên trên mặt vẻ lo lắng nhưng là càng ngày càng sâu rồi đã qua trăm năm rồi khoảng cách hồn đ ộ n khí bùng nổ tam giới quy về hỗn độn chỉ còn lại cuối cùng chín trăm năm thời hạn chín trăm năm thời hạn nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngăn lắm lâm nguyên sở dĩ nóng nảy như vậy là bởi vì thời gian trăm năm vội vã mà qua cho tới bây giờ trong bất chi bất giác lại qua rồi một mươi năm ở nơi này trong m t mươi năm lâm viên rốt cuộc nghĩ tới một cái biện pháp chỉ bất quá hắn cái biện pháp này thập phần bảo hiểm một cái không tốt rất có thể để cho tam giới chúng sinh hoàn toàn tiêu diệt vì vậy lâm viên quyết định h ọ i bản có hay không chấp hành cái biện pháp này lần này tham gia hội nghị ngoại trừ thiền đế âm thiên tử nhân vương bên ngoài còn có dương cảnh khổng tước đại minh vương bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lão tam giới cao tầng thiên đình đại điện sở hữu tham gia hội nghị người lần lượt đi tới lâm viên thấy người sở hữu đến đông đủ sau đó lúc này tỏ rõ chính mình kêu mọi người ý đồ nghĩ ta nghĩ tới rồi một cái cứu tam giới biện pháp lần này đem các ngươi gọi tới chính là thương nghị một chút có hay không chấp hành cái biện pháp này để lại cho tam giới thời gian đã không nhiều lắm lâm viên r ú t t i ế n g nói nhân vương dẫn đầu mở miệng trước nếu để lại cho tam giới thời gian đã không nhiều lắm vậy còn thương nghị cái gì t h n g n g h nói làm sao bây giờ chúng ta liền làm thế đó được ngược lại mọi người cũng không có biện pháp gì tốt nhân vương lời nói này đó là mà nói thô lý không thô bây giờ bọn họ đã là tuyệt lộ ngoại trừ lâm nguyên những người khác là biện pháp gì cũng không có vô kế khả thi không cần biết lâm nguyên biện pháp là biện pháp tốt hay lại là chủ ý c u i bắp bây giờ bọn họ cũng không có còn lại lựa chọn cùng với ngồi chờ chết chờ chết chẳng làm chút gì nhân vương tỏ thái độ sau đó thiên đế cùng âm thiên tử cũng nói tiếp ngươi là tam giới c h i chủ trực tiếp hạ mệnh lệnh là được nói chuyện gì thương nghị lâm nguyên chúng ta đều là ngươi bình chợt phải đánh thế nào ngươi tự xem làm thì phải lâm nguyên chúng ta tin tưởng ngươi từ đi theo ngươi sau đó ngươi có thể chưa bao giờ dẫn chúng ta đi nhầm qua đường chúng ta tin tưởng ngươi lâm nguyên hạ mệnh lệnh đi nhân vương thiên đế âm thiên tử này trừ đi lâm nguyên bên ngoài mạnh nhất ba cái đều là như vậy ý kiến bạch lao đ á m người càng là không có lời khác rồi rít biểu thị ủng hộ lâm nguyên n g h e mọi người mà nói trong lòng lâm nguyên rất là cảm động này chính là tín nhiệm a nhưng là loại này tín nhiệm đối lâm nguyên mà nói cũng là một loại áp lực bọn họ càng tín nhiệm lâm nguyên lâm nguyên lại càng muốn đối với bọn họ phụ trách lâm nguyên chuyển thân đứng lên quét mắt một vòng mọi người sau đó ngự trọng tâm trường nói ta lần này biện pháp thập phần mạo hiểm một cái không tốt rất có thể sẽ đưa đến tam giới tiêu diệt trước thời hạn vì vậy hành động trước mới chịu cố ý thương lượng với các ngươi xuống thấy lâm n g u y ê n nghi ngờ muốn cùng mọi người thương nghị mọi người tại đây cũng không tiện nói thêm nữa âm thiên tử chủ động đứng dậy nói với lâm n g u y ê n tốt lắm lâm n g u y ê n ngươi nói đi chúng ta đều nghe lắm lâm n g u y ê n bình tĩnh mở miệng hướng tại chỗ người sở hữu nói ta chuẩn bị cùng đối phương đổi ra nếu tam giới nhất định phải hoàn toàn tàn biến quy về hỗn độn tốt lắm chúng ta ngay tại tam giới quy về hỗn độn trước mang theo tam giới tiến vào cái tia thế giới trí cao vô thượng âm thiên tử nhân vương thiên đế mọi người còn lại nghe được lâm viên nói xong chính mình đổi ra chiến thuật tại chỗ tất cả mọi người đều là trận mắt hốc mồm vẻ mặt không tưởng tượng đổi thực ra lâm viên cái này chiến thuật bọn họ là không tin tưởng dưới cái nhìn của bọn họ lâm viên cái này đổi ra chiến thuật thấy thế nào đều có điểm ý nghĩ hao huyền âm thiên tử nhữ mày một cái trầm giọng nói tam giới toàn thể tiến vào cái kia thế giới trí cao vô thượng này có phải hay không là có chút quá ý nghĩ hao huyền rồi hả năm đó la hầu thực lực mạnh như vậy chính hắn tiến vào cái kia thế giới trí cao vô thượng đều như vậy khó khăn ngươi thế nào mang theo tam giới cùng nhau tiến vào cái kia thế giới trí cao vô thượng âm thiên tử lời nói này nói rất có đạo lý năm đó la hầu mạnh như vậy thực lực một môn tâm tư tưởng siêu thoát vì thế thậm chí còn hy sinh quý khư cho dù như vậy hắn cuối cùng vẫn là lạc một cái thân tử đạo tiêu kết cục bây giờ lâm viên thực lực đúng là so với năm đó la hầu cường nếu như lâm viên vứt bỏ tam giới trung sinh chính mình siêu thoát chạy trốn tới cái kia thế giới trí cao vô thượng âm thiên tử tin tưởng lâm viên có thể làm được nhưng là lâm viên lần này không chỉ có riêng là mình tiến vào cái kia thế giới trí cao vô thượng cũng không phải mang theo ba người năm người mười người t ắ n người tiến vào cái kia thế giới trí cao vô thượng hắn là phải dẫn tam giới mang theo tam giới chúng sinh cùng nhau tiến vào cái kia thế giới trí cao vô thượng lâm thiên tử sau khi nói xong tại chỗ tất cả mọi người đều đưa mắt chuyển qua trên người lâm u y ê n bọn họ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu cũng không phải là là không tin tưởng lâm u y ê n thực lực chủ yếu là lâm u y ê n cái ý nghĩ này thật sự có chút nói mơ giữa ban ngày lâm u y ê n cái ý nghĩ này đúng là có chút cấp tiến nhưng là hắn nếu mở miệng nói tự nhiên là có niềm tin chắc chắn như là không có khả năng áp dụng kế hoạch lâm viên cũng tuyệt đối sẽ không nói lâm viên nhìn về phía mọi người chậm rãi mở miệng giải thích la hầu năm đó sở dĩ không có siêu thoát là bởi vì ban đầu hỗn độn như cũ tồn tại lúc ấy hắn muốn siêu thoát thì phải càng quá một thế giới cho nên mới sẽ gian nan như vậy tình huống bây giờ bất đồng rồi bây giờ hỗn độn cái thế giới này không có chỉ còn lại một phiến hỗn độn chi khí như vậy cũng tốt so với trước muốn muốn đi trước cái kia thế giới chi cao vô thượng cần vượt qua liên miên đại sơn mà bây giờ ngọn núi lớn này biến mất lâm viên nói tới chỗ này âm thiên tử thiên đế khẽ gật đầu hiển nhiên là công nhận lâm viên cái ý nghĩ này âm thiên tử cân nhắc chốc lát tiếp tục mở miệng hỏi coi như là đi cái kia thế giới chi cao vô thượng độ khó thấp xuống nhưng là ngươi không phải một người đi à. ngươi là phải dẫn tam giới chúng sinh cùng nhau đi tam giới chính giữa sinh linh đâu chỉ ước vạn ước vạn sinh linh chỉ có mấy trăm cấp một c ư n g giả coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa cũng khó mà bảo hộ bọn họ vượt qua hỗn độn chi khi à hỗn độn cái thế giới này không có đi cái kia thế giới trí cao vô thượng độ khó thấp xuống nhưng là lâm yên phải dẫn tam giới chúng sinh cùng nhau đi cái này độ khó trong nháy mắt lại nghìn lần vạn lần nhất thăng lên theo âm thiên tử lâm yên bây giờ phải dẫn tam giới chúng sinh cùng nhau đi cái thế giới kia độ khó ít nhất là la hầu năm đó một mình siêu thoát gấp trăm lần trở lên b u ồ n trước hết chương 1.025. t ì m được chương 1.025, t ì m được 2 a i nghìn h a m n g lâm uyên bình tĩnh mở miệng nói còn nhớ chúng ta thấy liên thai hình chiếu hình ả n h sao cái thế giới kia những thứ kia thân mặc màu đen hoa sen áo giáp tiến vào hồn độn khí trung sĩ binh bọn họ số lượng cũng không phải số ít ta chuẩn bị đi hỗn độn chi khí chính giữa nhìn một chút bọn họ là làm sao tới bọn họ là làm sao tới chúng ta liền thế nào đi lâm uyên cảm thấy chỉ cần thấy được những thứ kia người mặc h ắ c liên áo giáp binh lính là thế nào tới hắn thì có thể lấy được dẫn dắt từ đó mang tam giới chúng sinh đi cái kia trí cao thế giới lâm viên vừa nói như thế thiên đế âm thiên tử hai người lại cảm thấy lâm viên thật giống như cũng có vài phần khả thi âm thiên tử sau khi hỏi xong thiên đế lại lên tiếng coi như ngươi có thể mang tam giới chúng sinh đi cái thế giới kia cái thế giới kia cường đại như thế tam giới chúng sinh tiến vào cái thế giới kia sau đó như thế nào sinh tồn ngươi có nghĩ qua sao chuyện này lâm viên dĩ nhiên muốn quá thậm chí lâm viên còn trải qua lúc trước lâm viên còn nhỏ yếu thời điểm địa cầu cùng kỳ dị thế giới rung hợp lúc đó Quỷ dị như ế g vậy sẽ xuất hiện năm đó địa cầu cùng quỷ dị thế giới rung hợp tình huống tam giới thế giới thành lũy sẽ cho tam giới chúng sinh cung cấp nhất định bảo vệ thế giới thành lũy chúng ta phải nhất định đem tam giới toàn bộ dẫn vào cái k i a trí cao vô thượng thế giới mà không phải vẹn vẹn chỉ đem đến tam giới chúng sinh tiến vào chỉ cần thế giới thành lũy tồn tại tam giới chúng sinh gần đó là gặp phải nhất định nguy hiểm cũng là ở trong phạm vi k h ô n g chế lâm viên thập phần chắc chắn nói làm lâm viên đem mình kế hoạch nói thẳng ra thời điểm mọi người ngay lập tức sẽ lâm viên kế hoạch tiến hành chi tiết thảo luận cuối cùng lấy được một cái thống nhất câu trả lời kia chính là được bọn họ nếu là ngồi chờ chết mà nói kia đến cuối cùng khả năng chính là ngoại trừ cấp một cường giả bên ngoài tam giới chúng sinh cùng tam giới cũng sẽ bị hỗn độn chi khi ăn mòn hoàn toàn hóa thành hỗn độn cấp một cường giả một khi không nhà để về cuối cùng không tránh được vẫn phải là chết ở hỗn độn chi khí chính giữa đã như vậy chẳng dựa theo lâm viên nói toàn thể tiến vào cái kia thế giới chi cao vô thượng đến thời điểm cho dù chết đó cũng là tử vành vành liệt liệt bàn sau khi kết thúc lâm viên hướng âm thiên tử thiên đế nhân vương ba người nói ta phải mau sớm đi hỗn độn chi khí chung chuyến này không biết rõ lúc nào có thể trở lại ta không có ở đây thời điểm các ngươi nhất định phải coi trọng tam giới nghe lâm viên nghiêm túc dặn dò sau đó âm thiên tử thiên đế nhân vương ba người đồng loạt gật đầu lợi thế son sắt cam kết ngươi cứ yên tâm đi chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ bảo vệ tam giới ra không là cái gì cha tử lâm viên nhưng là một cái thật có tài phái hắn là nói đi thì đi không có mảy may do dự ngày đó lâm viên liền rời đi tạm giới đi hôn độn chi khí tìm những thứ kia thân mặc màu đen liên hoa văn đường áo giáp binh lính nhưng mà tiến vào hôn độn chi khí chính giữa đơn giản muốn tìm được những thứ kia thân mặc màu đen liên hoa văn áo giáp binh lính nhưng là khó lại càng khó hơn bây giờ này mênh mông c u ộ n cuộn gần như vô cùng vô tận hôn độn chi khí nhưng là một cái thế giới diễn hóa mà tới nói là vô biên vô hạn cũng không quá đáng chỉ dựa vào lâm viên sức một mình muốn ở gần như vô cùng vô tận hỗn độn chi khí chúng tìm tới những thứ này thân mặc màu đen liên hoa văn áo giáp binh lính không thể nghi ngờ chính là mỏ kim đáy biển nhưng là coi như là mỏ kim đáy biển lâm viên cũng phải vớt cũng may lâm viên ý nghĩ thập phần rõ ràng nếu như đem gần như vô cùng vô tận hỗn độn chi khí so sánh là đại dương mà nói hắn và những thứ kia người mặc liên hoa văn áo giáp binh lính chẳng khác gì là phân biệt từ biển khơi hai bên lên đường những thứ kia người mặc liên hoa văn áo giáp binh lính từ biển khơi một con bắt đầu lục soát nhất định là cuối cùng tìm thấy được lâm viên này một đầu một nơi này biết rõ sau đó lâm viên trực tiếp toàn lực xuyên việt biển hơi hướng một bên khác chạy đi bọn họ tìm hôn độn kết tinh nhất định phải tìm kiếm thập phần tỉ mỉ tìm kiếm thập phần tỉ mỉ liền có nghĩa là một chút kia chính là tốc độ chậm gần đó là đã qua trăm năm rồi lâm viên cảm thấy bọn họ tối đa cũng ngay tại biển hơi trung bộ khu vực mới đúng lâm viên ở hôn độn chi khí chính giữa một tìm liền ước chừng tìm ba mươi năm hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân ba mươi năm sau ngày này lâm viên lại cùng một người mặc màu đen liên hoa văn áo giáp binh lính đối diện đụng vào nhau binh lính người mặc liên hoa văn áo giáp toàn thân đều bị áo giáp bao trùm nặng nghề mũ bảo hiểm、hạ. trong ánh mắt mang theo kinh hoàng bởi vì lâm n g u y ê n cũng không mặc khôi giáp chính là một thân quần áo thường hành t ẩ u ở hỗn độn chi khí chính giữa bọn họ có thể chống cự hỗn độn chi khí ăn mòn toàn bằng trên người áo giáp có thể không mượn áo giáp gần dựa vào bản thân lực lượng lâu dài chống cự hỗn độn chi khí ăn mòn đây tuyệt đối là kẻ khó chơi ở tại bọn hắn trong quân có thể lấy tự thân lực lâu dài ngăn cản hỗn độn chi khí ăn mòn ít nhất cũng là một tướng quân nghĩ tới đây sau đó tên lính này không nói hai câu xoay người chạy nay thân mặc màu đen liên hoa văn áo giáp bình lính đúng là cấp một cường giả không giả nhưng là hắn chỉ là thông thường nhất cấp một vừa mới bước vào cấp một nữ bi đừng nói lâm nguyên rồi coi như là bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lao đám người cũng có thể đánh bại dễ dàng hắn bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lao thực lực ở tại bọn hắn trong quân đại khái có thể làm cái đội trưởng ở trước mặt lâm nguyên hắn là tuyệt đối không có có thể có thể chạy thoát lâm nguyên lắp người một cái liền đuổi kịp tên lính này một tay dựng ở trên vai hắn liền để cho hắn không nhúc nhích được phân hảo ngay sau đó lâm nguyên đưa tay liền muốn tháo xuống đầu hắn khôi câu hỏi chỉ thấy mũ bảo hiểm hạ tên lính này cả mắt đều là kinh hoàng điên cuồng lắc đầu từ ánh mắt của hắn chính giữa lâm nguy không nên lấy xuống hạ bọn họ mũ bảo hiểm lâm viên cũng là người thông minh trước tiên liền biết ý hắn người binh sĩ này là vừa vào cấp một nữ bi dựa vào bản thân lực thì không cách nào chống đỡ hỗn độn chi khí ăn mòn nếu như lâm viên đem hắn mũ giáp bỏ rồi vậy hắn có thể thì x ù i xẻo lớn rồi nghĩ tới đây lâm viên vung tay lên một cái tản ra thanh đồng sáng bóng lồng năng lượng xuất hiện đem lâm viên cùng hắn hộ ở trong đó lâm viên nếu muốn hỏi hắn tự nhiên không thể nào để hắn chết rồi có lồng năng lượng bảo vệ lâm viên không cho người này cự tuyệt trực tiếp thao xuống trên đầu của hắn mang mũ bảo hiểm mũ bảo hiểm hạ là một cái ước chừng mười bảy mười tám tuổi trẻ tuổi binh lính ngươi là người nào mũ bảo hiểm bị hái xuống sau đó trẻ tuổi binh lính dẫn đầu mở miệng trước hỏi ba lâm viên không nói hai câu một cái tắt lật mồm quất vào trên mặt hắn trong n g a y mắt này trên mặt người sưng lên phồng lên ra một cái ngũ chỉ sơn dấu ấn lạnh nhạt bị lâm viên tắt một bạt hai trẻ tuổi này binh lính bộ mặt một bộ giận mà không dám nói gì dám vẽ hắn hung tợn nhìn chằm chằm lâm viên hận không được ăn lâm viên thịt uống lâm viên huyết biết rõ tại sao đánh ngươi không lâm viên lạnh lùng hỏi bùn trước hết chứng Trước 1026, lâm n tin lớn tức rất lớn tình l báo 2024-1015. viên nhưng là so với bọn hắn tướng quân cũng lợi hại hắn phàm là dám phản kháng lâm viên hai ngón tay là có thể đem hắn bóc chết hắn hung tận trợn mắt nhìn lâm viên lại từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện lâm viên trong đầu nghĩ lao tử hỏi ngươi mà nói ngươi không để ý lao tử là chứ cái này thật đúng là là lão hổ không phát u y ngươi coi lão tử là thành mờ bệnh kết quả là lâm viên ra vẻ liền muốn giơ tay lên đánh lại thấy một màn như vậy trẻ tuổi binh lính vội và nói g n trách ta trách ta không phân rõ chủ thứ hẳn ngươi hỏi ta ta không nên hỏi ngươi n g h e xong trẻ tuổi binh lính mà nói lâm viên không khỏi gật đầu một cái tựa hồ là cảm thấy hắn nói rất có đạo lý ba sau đó lâm viên xoay tròn rồi cánh tay lại vừa làm ộ t cái bạt hai mạnh tử quất vào trên mặt hắn ngay sau đó trẻ tuổi binh lính ngoài ra nửa bên mặt bên trên cũng trong nháy mắt sưng lên nhiều hơn một cái ngũ chỉ sơn lớn lâm viên vẫy vẫy tay nói với hắn ngươi nói có đạo lý không phân rõ lớn nhỏ vương quả thật hẳn bị đánh lâm viên à y lạnh c rên một tiếng b i tức giận bất bình nói bên trên một cái tắt đánh ngươi là bởi vì lao tử ước trừng tìm các ngươi ba mươi năm trứng rủa các ngươi xem như xuất hiện trẻ tuổi binh lính n g h e xong lâm liên giải thích trẻ tuổi binh lính là vẻ mặt t u ổ i thân hắn trong đầu nghĩ đây là cái gì c h ó má vô dụng lý do a ngươi này rõ ràng chính là muốn đánh thì đánh được ta cũng đừng hỏi tại sao ngươi đánh ta bây giờ có thể sống liền rất tốt trẻ tuổi này binh lính tuy có cấp một thực lực nhưng là lâm liên liếc mắt là có thể nhìn ra hắn kinh nghiệm không sâu rất rõ ràng chính là trẻ con miệng còn hôi sữa cái kia thế giới chi cao vô thượng cấp bậc thực lực rất mạnh cấp một đoán c h ừ n g chỉ có thể coi là trung tâm thực lực trẻ tuổi này binh lính tám phần mười là mới vừa tiến vào trong quân cũng không có quá nhiều kinh nghiệm dạy dỗ hắn một phen sau đó lâm viên trầm giọng hỏi các ngươi là thế nào đi tới nơi này hỏi xảy ra vấn đề sau đó lâm viên trợn mắt nhìn một đôi con mắt nồng đậm sát ý bao phủ người này nghĩ xong trả lời nữa nếu như ngươi dám gạt ta mà nói ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất thảm lâm viên đoán không sai trẻ tuổi này binh lính đúng là vừa mới đầu quân không giả vì vậy h ắ n tự nhiên cũng không có cái gì trung thành có thể nói chỉ cần có thể còn sống lâm viên hỏi cái gì hắn liền nói cái gì ngồi t h ê n tới chúng ta là ngồi trong quân chiến h ạ n tới trẻ tuổi binh lính thành thật trả lời màu đen liên thai đầu xạ ra hình ảnh lâm viên chỉ có thấy được nhóm lớn binh lính tiến vào hỗn độn chi khí chính giữa cũng không thấy cái gọi là chiến hạm chiến hạm bọn họ chiến hạm chẳng lẽ có thể thế giới xuyên việt hay sao lâm viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi các ngươi chiến hạm ở nơi nào bọn họ lại có thể ngồi chiến hạm ở hỗn độn chi khí c h u n g đi lâm viên muốn xem một chút bọn họ chiến hạm rốt cuộc bộ dạng dài ngắn thế nào như vậy lâm viên bọn họ cũng có thể ngồi chiến hạm đi thế giới bọn họ nghe được lâm viên hỏi bọn hắn chiến hạm ở nơi nào trẻ tuổi binh lính nhất thời có chút do dự bất quá chợt h ấ y lâm viên mắt lộ ra h ô n g chỉ nhìn hắn trẻ tuổi binh lính vội vàng tr chúng ta lần này một cùng điều động rồi ba mươi chiếc chiến hạm mỗi chiếc chiến hạm có ngũ thiên giáp sĩ mỗi chiếc chiến hạm phụ trách tìm kiếm trăm ngàn dặm phạm vi lần này đều không đợi lâm viên hỏi trẻ tuổi binh lính dẫn đầu mở miệng trước c ư ớ p đáp trẻ tuổi này binh lính cũng coi là nhìn biết không trả lời lâm viên vấn đề hắn hôm nay là chắc chắn phải chết ngược lại cũng phải trả lời hắn chủ động c ư ớ p đáp còn lộ ra chân thành một ít n g h e xong trẻ tuổi binh lính một phen lâm viên yên lặng gật đầu ta ta thật không có lửa ngươi chúng ta chính là p h ụ mệnh tới hỗn độn chi khí chúng tìm hỗn độn kết tinh chúng ta ngày xưa không đoán ngày nay không thủ đại ca ngươi không cần phải g i ế t t a g i ế t t a chính là cùng hát thủy thành kết thủ trẻ tuổi binh lính vẻ mặt thành thật nói không thủ không oán lâm viên trong đầu nghĩ chó ma không thủ không oán các ngươi một môn tâm tư muốn hủy diện tam giới chúng ta thủ cũng lớn đi bất quá nghĩ tới tên này chỉ là một tầng dưới c h ó t nhất binh lính bình thường lâm viên cũng lời cùng hắn giải thích nhiều như vậy hát thủy thành đừng nói nhảm muốn sống liền cho láo tử đàng hoàng lâm viên tiếp tục hỏi d o vừa mới ngươi nói hát thủy thành hát thủy thành chính là các ngươi thuộc về thế lực trẻ tuổi binh lính giống như gà con mổ thóc một loại gật đầu trả lời hát thủy thành là một mươi ba tọa phụ không thành một trong chúng ta thành chủ đ n g binh triệu thống trị trăm triệu g i ả m cương vực lính đánh t h u ê triệu nghe thấy con số này để cho lâm n g u y ê n không khỏi thân thể dung một cái muốn biết rõ cái tiêu chí cao thế giới binh lính bình thường ít nhất đều là cấp một thực lực cũng nói đúng là cái này hát thủy thành thành chủ dưới quyền chừng một triệu cấp một cường giả đây vẫn chỉ là m ộ ư ơ i ba cái phụ không thành một trong muốn biết rõ lâm n g u y ê n toàn bộ tam giới cấp một cường giả cộng lại cũng bất quá mấy trăm hát liên là cái gì tại sao các người háo giáp trên đều có hát liên đồ án lâm viên chỉ hắn trên khôi giáp màu đen hoa xét hỏi trẻ tuổi binh lính thành thật trả lời đồ đẳng a mỗi một phù không thành đều có chính mình dành riêng đồ đẳng đồ đẳng chính là chúng ta lực lượng n g u ồ n đây là chúng ta đồ đẳng hỗn độn h ắ c liên h ắ c thủy thành hỗn độn h ắ c liên có thể ở hỗn độn chi khí trung tự do đi chiến hạm lần này bắt sống này người trẻ tuổi binh lính cho lâm viên mang đến lượng tin tức rất lớn a lâm viên lại hỏi thăm một ít những vấn đề khác sau đó trẻ tuổi này binh lính câu trả lời đối lâm viên mà nói chỗ dùng cũng không lớn rồi hắn biết rõ tin tức hữu dụng trên căn bản bị lâm viên ép không sai biệt lắm đại đại ca thật không có cái gì có thể nói người thả ta đi Ta bảo đảm, hôm như a y gặp p ả i sự tình n của g ơ i ai cũng sẽ không nói cũng cho. không sẽ vậy ì con sống, n trẻ tuổi người h lính c là nhọc lòng. l â m n ta r n nói, nói đi t xem các ngươi một chút chiến hạm để cho ta khai mở nhàn giới còn không chờ lâm viên nói hết lời trẻ tuổi binh lính liền điên cùng lắc đầu cự tuyệt không được tuyệt đối không được nếu như ta mang ngươi tới bị tướng quân thấy ta sẽ chết không chỉ ta sẽ chết ngươi cũng nhất định sẽ chết mặc dù ngươi lợi hại nhưng là tướng quân của chúng ta tuyệt không kém ngươi huống chi chúng ta trên thuyền còn có ngũ thiên g i á p sĩ không phải ta không mang theo ngươi trở về ta mang ngươi trở về mà nói hai chúng ta đều phải chết ta bổn trước hết chương một n a i m ư ơ lan lộn bên trên chiến hạm chương một n a i m ư ơ lan lộn bên trên chiến hạm 2 0 2 4 g 0 1 5 liên quan đến sinh tử dưới tình huống trẻ tuổi binh lính vẫn là rất cẩn thận hẳn là tuyệt đối không thể nào mạo hiểm mang lâm viên hồi chiến hạm bây giờ chết ở lâm n g u y ê n trong tay là chết mang lâm n g u y ê n hồi chiến hạm bị phát hiện cũng chết dù sao đều phải chết vì vậy trẻ tuổi sĩ thái độ của binh thập phần kiên quyết lâm n g u y ê n thấy cái này túng hóa lần này thái độ dị thường kiên quyết liền biết rõ n à y tám phần mười chính là hắn là danh dưới mắt loại tình huống này mạnh bạo nhất định là không được nếu mạnh bạo không được lâm n g u y ê n cũng chỉ có thể tới mềm lún dùng hống dùng lừa gạt phương thức đến mức vội vã trẻ tuổi binh lính đi vào khuôn khổ cháu trai hắn lao nhân ra nói qua binh bất tiếm tra đối phó những địch nhân này cũng đừng trách lâm viên không nói vo đứt rồi trong lòng có chú ý sau đó lâm viên lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười đố i trẻ tuổi binh lính nói ngươi xem ngươi chớ khẩn trương thế nào động một chút là sinh a thử a đối cho các ngươi mà nói chúng ta cái thế giới này người không chính là thổ dân sao ta đây cái d â n h ú i chính là muốn nhìn một chút khai mở nhãn giới ta cũng không nói muốn với ngươi lên thuyền a hơn nữa các ngươi xuyên trên thuyền sao nhiều người ngươi chính là muốn cho ta lên thuyền ta cũng không dám lên thuyền à n g ư ơ i mang ta tới ta liền xa xa x e m một chút khai mở nhãn giới là được lâm viên lời nói này tựa hồ là thuyết phục trẻ tuổi binh lính trẻ tuổi binh lính có lay động do xét tính hướng lâm viên hỏi người nói đều là thật chắc chắn chỉ là xa xa xem một chút liền đi thấy trẻ tuổi binh lính có đáp ứng dấu hiệu lâm viên liền vội vàng lời thề son sắt bảo đảm thật đương nhiên là thật ta bảo đảm ta chỉ xa xa liếc mắt nhìn nhìn sau khi xong ta lập tức liền đi người đem ta mang tới chỗ ta lập tức sẽ tha cho người nghe được lâm viên lời nói này sau đó trẻ tuổi binh lính mí mắt chấp chấp con mắt hắn cảm thấy nếu như chỉ là xa xa xem một chút mà nói ngược lại là có thể mang lâm viên đi qua tốt lắm người đi theo ta đi trẻ tuổi binh lính đáp ứng năm nghìn dặm khoảng cách nói gần thì không cần nói xa cũng không xa trẻ tuổi binh lính dẫn đường lâm viên nắm hắn thi c h i ế n pháp thuật nhanh chóng xuyên qua nặng nề hồn đột khí xa xa lâm viên thấy một chiếc thật lớn chiến hạm chiến hạm giống như một tòa thành như thế trôi lơ lửng ở h ồ n độn chi khí bên trên v ù n trên treo màu đen liên hoa kỳ xí tiêu chính là chúng ta chiến hạm bây giờ ngươi có thể thả ta rồi ngươi nhanh lên một chút thả ta ta phải tiếp tục tìm h ồ n độn kết tinh chưa hoàn thành nhiệm vụ chúng ta là phải bị trừng phạt trẻ tuổi binh lính hướng lâm viên p h ú g i c h ư a xong nhiệm vụ còn phải bị trừng phạt lâm viên không nghĩ tới a những thế giới khác lại cũng có cờ ý chỉ tiêu xem ra bất kể ở cái thế giới kia ngươi nhưng phẳng là nghĩ ra đầu ngươi cũng phải cuốn lại à ánh mắt của lâm n g u y ê n lấp lánh nhìn về phía trẻ tuổi binh lính ngự trọng tâm t r ư ừ n g nói không ngươi không cần lo lắng bị trừng phạt trẻ tuổi binh lính ngươi ngươi trẻ tuổi binh lính xứng sở h i ệ n nhiên là không biết rõ lâm n g u y ê n ý tứ lâm n g u y ê n cười ha h à nói n g ư ơ i chết là sẽ không thụ đến trừng phạt n g ư ơ i chết là sẽ không thụ đến trừng phạt nghe được câu này trẻ tuổi binh lính nhất thời kịp phản ứng hắn hoang mang dối lo nói ngươi ngươi muốn giết ta ngươi nói không giữ lời sau khi nói xong trẻ tuổi binh lính không nói hai câu nghiêng đầu mà chạy nhưng mà hắn là không có khả năng chạy ra lâm n g u y ê n lòng bàn tay lâm n g u y ê n bắt lại cổ của hắn là cũng không cho hắn chạy trốn cơ hội cũng không cho hắn kêu cứu cơ hội lâm n g u y ê n hạ thủ tàn nhẫn vô tình rất nhanh khôi giáp bên trong trẻ tuổi binh lính bắt đầu mất đi hóa thành hư vô đối đại địch nhân làm sao có thể là nói không giữ lời đây cái này ở chúng ta nơi đó gọi là binh bất kiếm trá lâm n g u y ê n nhìn từng khúc hóa thành hư vô trẻ tuổi binh lính nói trẻ tuổi binh lính tan thành mây khói chỉ tại chỗ để lại một bộ hắc liên áo giáp nhìn trẻ tuổi binh lính lưu lại cái này hắc liên áo giáp lâm viên nhất thời kế thượng tâm đầu mặc vào cái này áo giáp sau đó chỉ còn lại một đôi con mắt lộ ở bên ngoài theo lý thuyết trên thuyền binh lính không thể nào bằng vào một đôi con mắt phân biệt ra được người là ai chứ cũng nói đúng là trên thuyền binh lính đại khái s u ấ t là nhận thức giáp không nhận người tới đều tới lâm nguyên nhất định phải lên thuyền nhìn lên nhìn nghĩ tới đây sau đó lâm nguyên nhanh chóng mặc vào cái này hắc liên áo giáp hướng chiến hạm bay đi giống như một thành phố như vậy thật lớn chiến hạm lại cũng chỉ có mấy chục thủ vệ trong chừng không đúng tiểu tử kia không phải nói nay trước trên chiến hạm có ngũ thiên giáp sĩ sao thế nào liền mấy người này lâm nguyên vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc t i ngay h tế suy n h ĩ s u đó, l từ đầu thấy trên chiến hạm thủ vệ ít như vậy lâm đến viên còn từng rằng nơi này có cái gì cặp bẫy mai phục tới muốn biết do hết thệ các thứ này sau đó lâm viên không do dự nữa trực tiếp lên thuyền lên thuyền sau đó không đợi lâm viên nói chuyện canh giữ ở trên bông hai người lính gác trực tiếp vây lại hướng lâm viên nói Hôn tinh độn kết lâm viên vội vàng từ áo giáp chính giữa đem hai quả kia hỗn độn kết tinh lấy ra thả vào túi chính giữa thấy lâm viên chỉ lấy ra hai khối rất tiểu hỗn độn kết tinh hai người lính gác khinh thường dễ cận nói tên lính mới chính là tên lính mới tiếp tế một lần liền tìm được này hai quả nhỏ bé hỗn độn kết tinh một phen dễ cận lâm viên sau đó hai người lính gác tức giận nói mau cốt hồi chính mình bừng nghỉ n ơ i đi t ố i đa chỉ có thể nghỉ ngơi ba ngày trong vòng ba ngày phải rời đi chiến thuyền tiếp tục tìm hôn đ ộ n kết tinh lâm viên gật đầu liên tục biết rõ biết rõ thoát khỏi hai người lính gác sau đó lâm viên không nói hai lời nhanh chóng chui vào trong khoang thuyền chiếc thuyền này dán g rất lớn bên trong khoang thuyền bộ cũng hết sức phức tạp dày đặc buôn một tầng một tầng tựa như cùng là tổ hong lâm viên đi ở trong khoang thuyền nhưng thật ra là có chút khẩn trương bởi vì hắn căn bản không biết rõ bị hắn giết chết cái tia trẻ tuổi bình lính buồng ở nơi nào vì vậy lâm viên chỉ có thể ở bên trong khoang thuyền bộ không ngừng hành tàu hơn nữa nhân cơ hội thả ra tinh thần lực cảm giác còn lại buồn tình huống trải qua lâm viên tinh thần lực cảm giác hắn có thể xác định một chuyện kia chính là này trước trên chiến hạm lưu thủ người không nhiều chín thành buồng đều là chống không những người này rõ ràng cho thấy đi ra ngoài tìm hỗn độn kết tinh vẫn chưa về chắc chắn tuyệt đại đa số buồng là không sau đó lâm viên gia tăng dò xét cường độ hắn muốn chỉ có thể là dò rõ này trước chiến hạm tình huống buồn trước hết đ vùng vỡ lớn chỉ huy. Một cái cao huy. Một bạm không i ô t r á nghi n n g ồ i ở trên c h ủ vị. đ ộ t nào h hắn mảnh thuyền i ê Trên n trận con lẫn mắt. mở v tới một c o n k i ế n u y n lệnh xuống, giết hắn cho giết ta. khôi ngô tráng hắn hạ mệnh lệnh không nghi ngờ chút nào cái này khôi ngô tráng hắn chính là bị lâm viên giết chết trẻ tuổi trong miệng binh lính tướng quân lâm viên mặc vào trẻ tuổi binh lính khôi giáp xâm nhập vào chiến hạm chính giữa không sai trên chiến hạm những binh lính khác xác thực không nhìn ra hắn đầu mối không giả nhưng là hắn nhưng không giấu dếm được chiến hạm thượng tướng quân chiến hạm là bị tướng quân tế l ệ c quá nay trước chiến hạm chính là vị tướng quân này phát bảo chiến hạm cùng vị này đem quân tâm thần tướng liền ngay từ đầu lâm viên đang bên trên chiến hạm thời điểm vị tướng quân này không có hoài nghi tự nhiên cũng không có điều tra lâm viên làm lâm viên bắt đầu thả ra tinh thần lực điều tra bên trong khoang thuyền tình huống lúc vị tướng quân này trước tiên cảm ứng được ngay sau đó hắn theo thả ra tinh thần lực tìm được lâm viên hắn một phen điều tra sau đó liền phát hiện lâm viên cũng không phải là thủ hạ của h ắ n binh lâm viên cũng không biết rõ mình đã bị phát hiện hắn như cũ thả ra tinh thần lực đang cha dò còn lại khoang thuyền tình huống n ộ t nhiên lâm viên sắc mặt không khỏi biến đổi bởi vì ở lâm viên tinh thần lực trong cảm giác hắn lối đi phía trước bên trong xuất hiện giày đặc binh lính điều tra được lần này tình huống sau đó lâm u y ê n gần như không chút do dự nào nghiêng đầu liền chuẩn bị lui về phía sau đi chỉ là vừa mới xoay người sau đó lâm u y ê n lại dừng bước bởi vì hắn tinh thần lực cảm giác được sau lưng hắn cũng xuất hiện giày đặc binh lính hô lâm u y ê n nặng nề thở ra một hơi hắn biết rõ thân phận của mình bị phát hiện như là đã bị phát hiện t i ê u t i ể u không khả năng lại len lén dò xét đã nhẹ không được vậy cũng chỉ có thể mạnh b ạ o rồi thật là lợi hại cảm giác thủ đoạn xem ra tên tia nói bọn họ tướng quân thực lực không thua chi ta không phải khoác、lác. lâm viên không khỏi cảm thán nói trước sau đều là địch nhân lâm viên dứt khoát cũng sẽ không dự định chạy như là đã bị phát hiện lại đang người ta địa bàn hắn tuyệt đối là không chỗ có thể chạy nghĩ tới đây sau đó lâm viên dứt khoát đứng tại chỗ chờ địch nhân đưa hắn bao vây rất nhanh trước sau hai mặt địch nhân đem lâm viên ngăn ở giữa rút đao giết hắn đi theo một người hạ mệnh lệnh liền nghe được sáng loang lăng sáng loang lăng rút đao âm thanh bên thai không rước những binh lính này rút đao sau đó nồng đậm sát y ở khoang thuyền lối đi lan tràn có thể nhìn ra những thứ này lưu thủ ở trên chiến h ạ binh lính cũng không giống như lâm viên trước giết chết cái kia trẻ tuổi binh lính giống nhau là cái tên lính mới những thứ này lưu thủ ở trên chiến hạm binh lính tuyệt đối đều là đã trải qua xa trường lao binh đối mặt dày đặc liếc mắt không thấy được cuối cấp một lao binh coi như mạnh như lâm viên cũng phải cẩn thận đ ư n g đối bốn phía xung quanh địch nhân n g ồ lên xông lên phía trước nhất binh lính không nói hai câu nhấc đao liền hướng lâm viên nó chém tới đao này ở cái kia thế giới trí cao vô thượng mặc dù chỉ là rất phổ thông chế tức h vũ khí nhưng là nếu như đặt ở tam giới mà nói tuyệt đối là thần binh lợi khí lâm viên có thể cảm nhận được trên lưới đao phát ra phong mang mắt nhìn thấy lơi đao liền muốn ch lâm viên không nói hai câu trực tiếp tới một cái tay không tiếp d a o găm ngay sau đó lâm viên còn lại một cái tay nắm quyền hướng phía trước nhất người kia đập tới vảnh một tiếng vang chấm thấp quả đấm nện ở sông lên phía trước nhất kia trên người một cổ mất đi hết thẻ khí tức thông qua quả đấm chuyển đến này trên người sau đó liền thấy này người toàn thân cao thấp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ độ hóa làm bụi bậm một quyền lực sẽ để cho một cái cấp một lão binh hư không tiêu thất thấy một màn như vậy những binh lính khác khó tránh khỏi là vẻ mặt kinh ngạc bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng sông bên trên chiến h ạ người này thực lực cứ nhiên như thế mạnh k i ế những t ứ c l â u binh lính này tình nguyện tử cũng không nguyện ý bị xử theo quân pháp đối mặt tiền hậu giáp kích xông lên binh lính lâm viên là không có chút nào hoàng hắn tránh thoát hai cây đao sau đó là một đường đi phía trước chém lưới đao sắp bén chém ở trước mặt cản đường sĩ trên người binh trong nháy mắt liền có thể kết quả một người lính tánh mạng cho dù những binh lính này đều là cấp một c ư ờ n giả g lâm viên như cũ có thể giống như kia thường sơn triệu t ử long một dạng giết hắn cái thất tiến thất x u ấ t vành. vành vành vành lâm viên kéo dài không ngừng cơ đao đao quấn liền lại giành được một cái tiếp tục cơ đao ở nơi này loại không gian thu hẹp bên trong đủ loại uy lực cường đại pháp thuật đều không cách nào sử dụng song p ư ơ n g này chính là ở sát người vật lộn đánh sáp la cả chính bởi vì g i n sắc còn cần tự thân cứng rắn cũng may lâm liên thực lực đủ c ư ờ n g đại hắn không ngừng cơn đao đem lần lượt binh lính đánh bay trên đất lâm liên một người xách hai cây đao một đường từ bong thuyền giết tới rồi b u ờ n g chỉ huy trước một chiếc chiến hạm phù hợp là năm binh lính bốn binh lính bị ngoại phái tìm hỗn độn kết tinh còn lại một binh lính chính là phụ trách chú đóng chiến hạm hơn nữa một ít tìm tới hỗn độn kết tinh sau đó trở lại trên thuyền tiếp tế nghỉ ngơi binh lính lúc này trên thuyền không sai biệt lắm có hai tới người còn đó tướng quân truyền đạt mệnh lệnh hơn nữa lâm liên chuẩn bị xảy ra lớn như vậy động tĩnh trong lúc nhất thời trên chiến hạm hai ngàn binh lính hầu như đều tham dự chiến đấu lâm liên dọc đường trôi đi qua t ẻ xuống đất tất cả đều là trên thuyền thi thể binh lính khoang thuyền bên trong lối đi cũng là một mảnh hỗn độn máu tươi thậm chí có thể không hơn người bàn chân rồi chiến đấu kéo dài nửa giờ k h o ả n g đó trên thuyền hai ngàn binh lính tử còn dư lại mấy chục người lâm liên một đường sát một đường sát hắn giết chết những binh lính này đa số đều là sơ nhập cấp một thỉnh thoảng có một ít bách phu trưởng thiên phu trưởng có thể có cấp một chùm kỳ thực lực những người này số lượng tuy nhiều lại không có một da g á n g cường giả đừng nói là có thể cùng hắn địch nổi rồi ngay cả giống như khổng tức đại minh vương loại này cấp một chính giữa c ư ờ n giả g cũng còn chưa từng xuất hiện cái k i a cái gọi là tướng quân ngược lại là rất có thể chống nội t ứ c lâm viên tóc mày trầm giọng nói sắp đến bây giờ ngăn ở trước mặt lâm viên binh lính chỉ còn lại lác đác mấy chục người rồi bất quá giờ phút này lâm viên tựa hồ cũng giết đến cuối lối đi lúc này những thứ kia ngăn cản ở trước mặt hắn binh lính phía sau chính là một cánh cửa cánh cửa này phía sau chính là chiến hạm phòng chỉ huy bên trong phòng chỉ huy kia cao lớn vạm vỡ khôi n ô tướng quân nhưng là vẫn không n ú c ních vẫn là ngồi ở trên đế nhắm mắt minh thần rất rõ ràng hắn căn bản cũng không quan tâm này hai ngàn binh lính sống hay chết b u ồ n t r ư ớ g hết trước một nghìn hai mươi chín sát sạch sẽ trước một nghìn hai mươi chín sát sạch sẽ hai nghìn hai mươi bốn một nghìn một mươi sáu từ ngực từ ngực từ ngực trong lối đi thập phân yên lặng cây kim rơi cũng nghe tiếng chỉ có từng tiếng âm thanh nuốt nước miếng âm thanh vang lên hắn hắn quá bén hại chúng ta không phải đối thủ của hắn nhanh đi nhanh xin đem quân còn sót lại mấy chục trong binh lính duy nhất một bách phu trưởng hạ mệnh lệnh một người lính lập tức vội vội vàng vàng nghiêng đầu trở về chạy mở ra cuối lối đi cánh cửa kia nhanh chóng chui vào bên trong phòng chỉ huy cao lớn và vỡ vóc người khôi ngô tướng quân như cũng ồ i ở ra hổ trên ghế dựa lớn nhắm mắt dưỡng thần lúc này liền thấy máu me khắp người binh lính vội vã chạy vào hắn quỳ một chân trên đất dọn dồn dập bẩm bạt tin tàn sát đồ tướng quân các minh đệ không chịu nổi liền chỉ còn lại mấy chục người rồi người kia người kia giết tới rồi đồ tướng quân mở hai mắt ra mắt hổ chính giữa tràn đầy đều là sát ý trong lúc nhất thời sát ý tràn ngập toàn bộ phòng chỉ huy phế vật Tất cả đồ ề u là phế vật.、Đồ、tướng quân nói g nghị mắng, suốt người, không giết được một người. Không những không giết được không ít, nửa giờ, bị người giết còn giữ lại mấy người. Chính là con heo, một người nửa cái tiểu thời điểm sát không xong chứ. Đồ tướng h chục Chính heo, thời chứ. i lại cái tiểu điểm ê m một mấy một nửa còn con nửa quân n bị suốt sát ít, được được Đồ là chưa dứt lời hắn là càng nói càng t ứ c vung mạnh tay lên một đạo cường rộng rãi máy hướng trước tới báo tin binh lính bao phủ l i ê n nghe rác rác rác âm thanh văng lên trước tới báo tin binh lính ở đồ tướng quân khí cơ áp bắt giới trực tiếp biến thành một nhóm thịt nát ngay sau đó tàn sát đem quân binh ánh mắt nhìn về phía cùng hắn cùng ở trong phòng chỉ huy hai cái dáng vẻ tướng quân ăn mặc người này hai người là hắn khoảng đó phó tướng biết được bên ngoài người kia băng vào lực một người ở ngắn ngủi trong vòng nửa giờ giết đến gần hai ngàn binh lính đồ tướng quân khoảng đó phó tướng trong lòng cũng rõ ràng chỉ dựa vào bọn họ hai người tám phần m ộ ư ơ i không phải bên ngoài người kia đối thủ nhưng là đối mặt đồ tướng quân mệnh lệnh bọn họ cũng không dám vi phạm trên đất kia than thịt nát có thể còn ở đây vừa mới trước tới báo tin binh lính chính là bọn hắn gương xe trước bây giờ hai người bọn họ nhưng p h là dám vi phạm đồ tướng quân mệnh lệnh trên đất ngay lập tức sẽ nhiều hơn hai than thịt nát tới ở đồ tướng quân bức bách bên dưới hai người bọn họ là bên trên cũng phải bên trên không được cũng phải bên trên bất đắc dĩ hai cái này phó tướng chỉ có thể kiên trì đến cùng gia nhập chiến trường bảo vệ đến hai cái tướng quân ăn m ặ t người lâm n g u y ê n lập tức thả ra tinh thần lực không có kiên kỵ gì cả điều tra thực lực của hai người bọn họ thực lực của hai người bọn họ cùng khổng tức đại minh vương không sai biệt lắm ở chú ý tới hai người này thực lực sau đó lâm n g u y ê n lập tức ý thức được hai người bọn họ cũng không phải chính chủ a xem ra vị tướng quân kia còn tại đằng kia cánh cửa phía sau chưa ra người ngươi là người nào người có thể biết rõ tự tiện xông vào hát thủy thành chiến hạm chu diệt hát thủy thành binh lính là tội lớn b ừ c nào một cái phó tướng chỉ lâm u y ê n quát hỏi cái này phó tướng cũng là tự biết mình hắn biết rõ đón đánh nhất định là không đánh lại lâm u y ê n vì vậy hy vọng dùng hát thủy thành danh tiếng tới quát lui lâm u y ê n đáng tiếc hắn cũng không biết rõ lâm u y ê n là một cái tới tự trong mắt bọn họ hạ giới d i ấ y núi lâm u y ê n đối hát thủy thành giải biết rất ít cũng từ không gặp qua hát thủy thành đã đến hát thủy thành tự nhiên hát thủy thành cũng dọa không được lâm liên lâm liên không nói hai câu trực tiếp kén đao chém liền hắn nếu biết rõ vừa mới đi ra này hai người không phải chính chủ tự n hai i ê n cũng sẽ không cùng bọn n sẽ họ nói nhảm. cái h chính n này h cửa kia sau trên người n muốn đó phó tướng áo giáp ở lâm viên đao chè bên dưới thay đổi rách rách dưới dưới máu tươi từ rách nát trong khe hở chạy ra hai cái này thiên tướng bước chân phủ phiếm hiển nhiên là thường không nhẹ nhìn hai người bọn họ biểu tình rõ ràng cho thấy bị lâm viên thực lực sợ ngây người bây giờ bọn họ là cưới h ổ khó xuống xông về phía trước không đánh lại lâm viên lui về phía sau chính là vi phạm quân kỷ cũng là đường chết một cái h ắ c thủy thành quân kỷ nghiêm minh tựa hồ là nghĩ tới vi phạm quân kỷ hậu quả hai người hai mắt nhìn nhau một cái cắn răng đồng loạt cơ đao hướng lâm viên đánh tới nếu hai người này còn hướng đi tìm cái chết lâm viên liền có thể người làm tới cùng tắc thành cho bọn hắn hai cái nên đưa hai người các ngươi lên đường Dứt tiếng nói chỉ thấy lâm n g u y ê n trực tiếp cầm trong tay hai cây đã mẻ lưỡi rồi đào ném ra vèo vèo hai tiếng tiếng xe gió vang lên bay ra hai cây đ a o trực tiếp xuyên thủng hai cái phó tướng lồng ngực đưa bọn họ đóng vào trên mặt tường từ ư ngực n g từ ư ngực n g từ ư ngực n g hai cái phó tướng trong miệng không ngừng s ô n g ra máu tươi thân thể giống như run rẩy một loại run rẩy ba năm giây sau đó hai cái phó tướng nghiêng đầu một cái hoàn toàn không có khí t ứ c giờ phút này chỉnh chiếc trên chiến hạm ngoại trừ lâm viên cùng cái kia một mực không lộ diện tướng quân bên ngoài đã lại cũng không có bất kỳ một cái nào người sống chết toàn bộ đều chết sạch nhìn bên trong lối đi máu chạy thành sông thi thể khắp nơi lâm viên lắc đầu một cái có chút không nói gì lâm viên trong đầu nghĩ lao tử vốn là dự định lăn lộn nhìn lên nhìn không có ý định cùng các ngươi chính diện liều mạng thật tốt ngươi nói các ngươi t r e o chọc lao tử làm gì lâm viên con ngươi t r ợ to tự nhìn chòng chọc, chọc cánh cửa kia chỉ chốc lát sau thướng cánh cửa kia sau hồ bằng h ư u nên đi ra rồi hả bên trong phòng chỉ huy đồ tướng quân trận mở con mắt chậm rãi từ bạch hổ trên ghế dựa lớn đứng lên h ư ớ n g đi ra bên ngoài cuối lối đi cánh cửa kia mở ra đồ tướng quân chậm bước ra ngoài trong tay hắn x ế c một cái quỷ đầu đại đao lâm nguyên nhìn từ trên xuống dưới đồ tướng quân vẻ mặt lúc này có chút thất vọng người này hơi yếu không sai thực lực của hắn so với lâm nguyên tưởng tượng phải yếu hơn rất nhiều dựa theo mới bắt đầu bị giết người kia từng nói bọn họ tướng quân thực lực không kém hơn lâm nguyên có thể người trước mắt này thực lực mà nói mạnh hơn dương cảnh trước nhất nhiều chút thậm chí còn không bằng nhân vương âm thiên tử thiên đế thực lực so với lâm nguyên càng là phải kém bên trên rất nhiều chỉ còn lại người lâm nguyên nghi ngờ hỏi tại hạ đồ tiên bên trong hát thủy thành thứ ba hạm đội chấn tinh hào chấn hạm tướng quân dựa theo quy củ trong biển hỗn độn hết thẻ vật liệu cũng là chúng ta hát thủy thành còn lại phụ không thành không thể nhúng tay n g ư ơ i là kia tọa phụ không thành chẳng lẽ là muốn khơi mạo phụ không thành giữa chiến tranh sao đồ thiên bên trong nghiêm nghị q u á t hỏi n g h e xong đồ thiên bên trong mà nói lâm viên ý thức được người này đem mình làm còn lại phụ không thành người cho là mình là tới cùng bọn họ hát thủy thành tranh đoạt vật liệu lâm viên ngược lại là muốn giả mạo còn lại phụ không thành người vấn đề là lâm viên chỉ biết rõ cái kia thế giới trí cao vô thượng có mười ba tọa phụ không thành còn lại phụ không thành là tên gì lâm viên hoàn toàn không biết hắn cũng liền biết rõ một cái hát thủy thành mà thôi bốn u trước hết t r ư ớ c 1030, còn có sát chiêu t r ư ớ c 1030, còn có sát chiêu 2024-1017. lâm viên nhìn chằm chằm đồ thiên lâm nhìn một hồi trong lòng suy nghĩ nói là người tướng quân ứng nên biết không thiếu tình báo nếu lời như vậy người này liền có thể trước không giết mang về tam giới cặn kẽ thẩm vấn một phen nghĩ tới đây sau đó lâm viên căn bản không trần c h ờ chút nào trực tiếp liền đối đ ầ thiên bên trong động thủ đồ thiên bên trong thực lực vốn là so với lâm viên tưởng tượng yếu đã như vậy còn nói nhảm gì đó trước đem người này bắt lại nói lâm viên tốc độ nhanh vô cùng hai tay làm ưng trảo hình hướng đ ổ thiên bên trong cổ bắt đi muốn đem đ ổ thiên bên trong bắt đ ổ thiên bên trong cũng không phải là cái gì hiền lành thấy lâm viên không những không đáp lời ngược lại thì ngang nhiên động thủ với hắn rồi đ ổ thiên bên trong cũng lên tính khí đối mặt lâm viên chộp tới tay đ ổ thiên bên trong không nói hai câu quăng lên quỷ đầu đại đao chém liền quỷ đầu đại đao bên trên tản r a quỷ dị màu đen mũi nhọn lâm viên có một loại cảm giác này quỷ đầu đại đao cực kỳ sắp bén không đúng vẫn thật là có thể thương tồn được hắn lâm viên khẽ to mày nhanh chóng thay đổi trảo l ạ quyền quả đấm nắm chặt lâm viên cũng sẽ không là chụt vào đồ thiên bên trong cổ mà là vung quyền đ lâm viên toàn lực v u n g quyền bàng bạc năng lượng tại hắn trên nắm tay hội tụ giờ phút này lâm viên quả đấm cùng với nói là quả đấm chẳng nói là một cái tản ra sáng quất quan g mang tiểu thái dương lâm viên một q u y ề n nện ở trên sống đao tản ra dâng trào năng lượng quả đấm phản phất như là đuổi hết t h ể hắc cám d i ệ u nhật quỷ đầu đại đao bên trên quỷ dị k i ê màu đen quan g mang trong nháy mắt liền bị lâm viên quả đấm x ô tan làm quả đấm cùng quỷ đầu đại đao sau khi tiếp xúc vang lên sắt thép và chạm tiếng va chạm sau một khắc h anh một tiếng đít hai nhức góc g m thanh vang lên liền thấy đồ thiên bên trong cả người lẫn đao bay ra ngoài đập ầm ầm ở cuối lối đi cánh cửa kêu bên trên đồ thiên bên trong từ trên cửa chậm rãi chạy xuống sau đó phốc suy một tiếng phun một ngụm máu tươi đi ra hắn xử đến quỷ đầu đại đao chuyển thân đứng lên dùng ngón tay cái lau khỏe miệng máu tươi tàn hắn dương lợi hại quả nhiên lợi hại ta thật là càng phát ra hiếu k ỷ người rốt cuộc là ai thuộc hạ lại dám cùng chúng ta hát thủy thành đối n ị c h lâm viên vẫn là không nói một lời thẳng hướng đồ thiên đi vào trong đi bây giờ lâm viên cũng không phải giả bộ lạnh lẽo c ố quạnh mà là không dám nói lời nào có câu nói được nói càng nhiều sai càng nhiều hắn không nói lời nào cũng sẽ không nói nhầm đồ thiên bên trong người này, sẽ đồ l ạ i l ầ m tưởng hắn liên à còn l ạ hát thủy thành người. Đây là không thể tốt hơn tốt đây là người, nữa. Lâm、Yên、muốn lợi dụng tin tức này kém tới làm hết sức nhiều từ đồ thiên bên trong trong miệng c á c h sáo lâm liên từng bước một hướng đồ thiên đi vào trong đi đồ thiên bên trong lại không chút nào hoảng theo lý thuyết hắn vừa mới bị lâm liên một quyền đánh bay tự biết không phải lâm liên đối thủ dưới tình huống hắn hẳn biểu hiện rất hốt hoảng mới đúng a bây giờ đồ thiên bên trong biểu tình không chút nào hoảng chẳng lẽ hắn còn cất dấu đòn sát thủ gì hay sao ha ha ha ha ha ha ha quả nhiên vừa lúc đó đồ thiên bên trong đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn một phen cười to sau đó đồ thiên bên trong dùng không chút nào sợ hai ánh mắt nhìn về phía lâm nguyên một chữ một cái hỏi ngươi biết rõ ta tại sao phải chờ bọn hắn đều chết sạch mới ra tay sao đồ thiên bên trong hỏi ra cái vấn đề này lâm nguyên lập tức ý thức được trong đó vấn đề xác thực này xác thực có cái gì rất không đúng đồ thiên bên trong thực lực nếu là không kém lâm nguyên mà nói hắn lựa chọn người sở hữu chết sạch sau đó sẽ cùng lâm nguyên tiến hành một t r ọ i một giấc đấu đây là có thể thông cảm được nhưng là ở thực lực của hắn kém xa lâm nguyên dưới tình huống lại phải cứ cùng lâm nguyên đan đ đà ạ độc đấu này rõ ràng cho thấy không hợp lý lấy đồ thiên bên trong thực lực để phán đoán hắn hẳn lựa chọn ở những binh lính khác còn sống thời điểm cùng nhau vây công lâm viên mới đúng à. đồ thiên bên trong là quân nhân lại là một vị tướng quân theo lý thuyết hắn không thể nào làm chuyện ngu xuẩn như vậy mới đúng nhưng là hắn hết lần này tới lần khác hạ như vậy mệnh lệnh này đã nói lên hắn nhất định còn có hậu thủ không đợi lâm viên hỏi đồ thiên bên trong liền sử dụng chính mình chuẩn bị ở sau bởi vì chỉ có bọn họ đều chết sạch thực lực của ta mới có thể đạt đến tới đ ỉ n h phong sau khi nói xong liền thấy trong tay hắn quỷ đầu đào tản mát ra đen túi qua mang sau một khắc trong lối đi thi thể thuyết dịch toàn bộ hóa thành hưởng quang không có vào đến quỷ đầu đại đao sau đó thời gian ngắn ngủi đ ồ thiên bên trong trong tay quỷ đầu đại đao đã biến thành đỏ như màu máu rồi đ ồ thiên bên trong trong tay quỷ đầu đại đao hắn hai tròng mắt cũng thay đổi đỏ bừng hắn toàn thân cao thấp cũng tản ra sắt khí nhìn rắn dấp khoảng cách mất lý trí đã không xa thấy đ ồ thiên bên trong cái bộ dáng này lâm viên nhất thời sáng tỏ này đ ồ thiên bên trong luyện là nào đó công pháp t à môn thực lực của hắn nhìn không mạnh nhưng là một khi trong tay quỷ đầu đao hấp thu đủ huyết khí sau đó thực lực sẽ tăng lên trên diện r ộ quỷ đầu đao hấp thu huyết khí càng nhiều đ ầ thiên bên trong thực lực cũng liền càng mạnh đồ thiên bên trong thực lực tối đa cũng chính là dương cảnh như vậy đang hấp thu rồi bên trong khoang thuyền huyết khí sau đó đồ thiên bên trong thực lực đã nhảy lên tới cùng nhân vương một loại độ cao lâm viên thậm chí cảm thấy cũng chính là bên trong khoang thuyền huyết khí không đủ nếu không thực lực của hắn tuyệt đối có thể tăng lên tới không thua kém chi mình đương nhiên đồ thiên bên trong loại này công pháp tả môn cũng là có chính mình tệ đoan này thứ nhất tệ đoan chính là công pháp tăng thực lực lên là duy nhất chờ đến chứa đựng ở quỷ đầu đao bên trong huyết khí tiêu hao hết tất đồ thiên bên trong thực lực liền lại trở lại như trước hơn nữa theo đồ thiên bên trong hấp thu huyết khí tăng nhiều hắn sẽ dần dần đánh mất lý trí t hắn lý trí mất trình độ cũng liền càng lợi hại cũng tỉ như bây giờ đồ thiên bên trong ánh mắt cũng đã trực câu câu nhìn về phía lâm n g u y ê n rõ ràng ý thức đã bắt đầu biết rõ rồi đồ thiên bên trong thực lực tăng lên lâm n g u y ê n ngược lại không để ý thực lực của hắn tăng lên mo hơn nữa lâm n g u y ê n cũng sẽ không sợ hắn bây giờ lâm n g u y ê n lo lắng duy nhất chính là hắn có thể ngàn vạn lần chớ cho váng lâm n g u y ê n chuẩn bị đem người tướng quân này ấy ư kiếm về đi hỏi kỹ rồi nếu là hắn hết lần này tới lần khác vào lúc này cho váng lâm viên chính là đem hắn mang về cũng không tiện câu hỏi rồi rất nhanh sự thật chứng minh lâm viên quá lo lắng đồ thiên bên trong mặc dù từ vốn là lắm lời thay đổi đ ầ n đ ộ n tàn bạo nhưng là lâm viên có thể xác định hắn vẫn có ý thức bởi vì hắn cầm trong tay quỷ đầu đại đao lần nữa hướng lâm viên vào tới lần này đồ thiên bên trong trên người khí thức cùng trước đã hoàn toàn khác nhau cả người hắn đâm máu tay cầm quỷ đầu đại đao quỷ đầu đại đao cấp trên tản ra u u h u y ế t hồng sắc quang mang đồ thiên bên trong giờ phút này trên người khí thức đã tiêu thăng đến giống như nhân vương thực lực hơn nữa trong tay hắn còn có trôi này tả môn bảo đao vì vậy cho dù trước giỏ xét ra thủ lâm viên đã đánh bại quá hắn một lần lần này lâm viên như cụ không thể khinh thường lâm viên hướng đổ thiên bên trong gạt gạt chính mình m à t l ú t dùng cực kỳ khinh miệt giọng nói ngươi không phải luôn muốn biết rõ ta đến từ kia tọa phủ không thành sao chúng ta đánh cuộc như thế nào liền đánh cược hôm nay là ngươi chết hay là ta chết nếu là ngươi tử trước khi chết ta sẽ nói cho ngươi biết ta đến từ nơi nào bốn u chương hết c h ư n g 1031. t h u y ề n cùng người đều mang đi c h ư n g 1031, t h u y ề n cùng người đều mang đi 2 a i 4 g 0 1 8 lâm viên cố ý dùng khinh miệt giọng mà nói lời nói này chính là cố ý đang chọc giận hắn bây giờ đồ thiên bên trong trên người lệ khí rất nặng sắp đánh mất lý trí bây giờ hắn thậm chí không thể nói là người ngự đau rồi mà là đau ngự người lâm viên chọc giận hắn có thể để cho hắn lộ ra càng nhiều sơ hở từ đó nhanh chóng đánh bại hắn đều c h ế t cầu còn biết có một thí dụ ta đổ thiên bên trong sẽ không thua cũng sẽ không chết đánh điều đánh cực chờ ta quỷ đầu đau gác ở cầu ngươi bên trên thời điểm ngươi sẽ nói cho ta biết khi đó ngươi nếu là còn mạnh miệng không nói ta sẽ một đau đổ ngươi đồ thiên bên trong ổ mồ nói hắn giọng c h í giữa mang theo không ai sánh bằng sát ý dứt lời đồ thiên bên trong kén đau liền chém Không lâm liên nói, cùng đ ấ u tiên bên trong đụng vào nhau hai người thân hình lần lượt thay nhau tràn trọc xê dịch không ngừng va chạm lâm liên hai quả đấm như truy không ngừng rơi vào quỷ đầu đại đao bên trên sắt thép va chạm âm thanh không ngừng còn giống như sấm rền ở trong rừng núi vang vọng hấp thu bên trong khoang thuyền huyết khí sau đó đầu tiên bên trong thực lực xác thực lấy được tăng cường không giả nhưng là hắn muốn cùng lâm viên chắc ghép lại vẫn kém hơn rất nhiều cùng lâm viên chắc ghép hắn đổ thiên bên trong không thực lực này hai người thân hình không ngừng lần lượt thay nhau đ ổ thiên bên trong bị lâm viên đánh liên tục bại lui đổ thiên bên trong mỗi lần cơ đao cũng sẽ tiêu hao hết quỷ đầu đại đao chúng chứa đ ự n g huyết khí lực bốn phía lại không có tân huyết tức bổ sung điều này đưa đến đ ổ thiên bên trong thực lực là càng đánh càng yếu này kéo dài căn cứ chiến trường thuyết tương đối mà nói đ ổ thiên bên trong càng đánh càng yếu thì đồng nghĩa với lâm viên càng đánh càng mạnh mẹ từ ngươi hay là quá ít nếu là trên thuyền năm nghìn tướng sĩ chết hết bọn họ huyết khí phải làm có thể gi đồ thiên bên trong mắt thấy không địch lại lâm n g uyên trong lòng t h ầ m lũ nhưng mà lúc này nói cái gì đã trễ rồi từ tình huống bây giờ nhìn nhiều nhất chưa tới hai ba chục cái hiệp đồ thiên bên trong sẽ chiến bại theo quỷ đầu đao bên trong huyết khí không ngừng tiêu hao đồ thiên bên trong cũng dần dần khôi phục tinh thần không được lại đánh như vậy đi xuống ta liền chiến bại ba mươi s á u kế tẩu vi thượng sách ta trước chạy khỏi nơi này sau đó lại mời còn lại chiến hạm thượng tướng quân cùng nhau vây bắt người này đồ thiên bên trong rất nhanh thì có chủ ý huyết mắt chém đồ thiên bên trong gầm lên giận dữ cơ đao chém tới một chiêu này b ộ c phát ra cực kỳ cường l ự c nói có thể nhìn ra đây là hắn sát chiêu nhưng mà xuất hiện ở rồi một chiêu này sau đó đồ thiên bên trong nhưng là không nói hai câu xoay người chạy đồ thiên bên trong tốc độ rất nhanh hắn hóa thành một đạo hồng quang trong c h ư ớ c mắt liền từ khoang thuyền chạy trốn tới trên bong mắt thấy muốn trốn khỏi nơi đây đồ thiên bên trong không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhưng mà đồ thiên bên trong còn chưa kịp cao hứng hắn ngẩng đầu nhìn lên phát hiện lâm n g u y ê n đã chăn trước mặt hắn thấy một màn như vậy đồ thiên bên trong hù dọa giật mình một cái tốc độ của hắn rất nhanh nhưng là lâm viên tốc độ nhanh hơn người có yêu cầu gì ta nhất định nói tới chỗ này đồ thiên bên trong chuyện đề tài mạnh cây đao đi lên vẩy một cái hướng lâm viên eo hết chém tới cái này đồ thiên bên trong cầu xin tha thứ là giả chờ cơ hội đánh lẽn mới là thật nói thì chậm khi đó thì nhanh ngay tại đ ổ thiên bên trong một đ a o này sắp chém ở lâm viên ngang hông thời điểm lâm viên đưa ra hai đầu ngón tay kẹp lấy đ ổ thiên bên trong đ a o sau đó lâm viên dùng sức một chút、Kết. một tiếng giòn vang liền thấy đ ổ thiên bên trong quỷ đầu đại đao bên trên nước ra vô số mạng n h ệ n một loại vết n ư ớ c sau đó rắc rắc một tiếng vỡ vụn thành vô số mảnh vụn đem đ ổ thiên bên trong quỷ đầu đại đao kẹp lại thành khép lại thành mảnh vụn sau đó lâm viên không nói hai câu nâng lên một cước đem đồ thiên bên trong đạp bay ra ngoài mẹ liền biết do ngươi không n ẹ n tốt、thí. lâm yên hùng hùng hổ hổ nói đồ thiên bên trong bị một cước đạp bay sau đó mặt đầy cũng đều là không tưởng tượng nổi vẻ mặt này ta đây tổ truyền bảo đao làm sao có thể bị ngươi khinh địch như vậy đánh nát đồ thiên bên trong nghĩ mãi mà không ra tùy tiện đánh nát lâm yên thật là tùy tiện đánh nát đồ thiên bên trong tổ truyền bảo đ a o sao dĩ nhiên không phải v ừ a mới lâm yên kia kẹp một cái nhìn như dễ dàng kỳ thực không một chút nào dễ dàng đồ thiên trong kia tổ truyền bảo đao xác thực không phải phàm phẩm thậm chí so với nhân vương kiếm cũng không kém bao nhiêu lâm yên mặc dù có thể đánh nát quỷ đầu đại đao thực ra là lâm viên trước cùng đồ thiên bên trong giao thủ chính giữa hai quả đấm không ngừng nện ở quỷ đầu đại đao bên trên thời điểm ở quỷ đầu đao bên trên để lại ám kỉnh hắn ám kỉnh đã cho quỷ đầu đại đao để lại rất nhiều ám thương vừa mới kia cuối cùng kẹp một cái thuộc về là ép vỡ lạc đà cuối cùng một ngọn cỏ rồi lâm viên cũng không có sát đồ thiên bên trong còn phải lưu hắn đi về hỏi mà nói không lâm viên không chỉ phải đem đồ thiên bên trong mang về câu hỏi hắn còn chuẩn bị đem này trước chiến hạm mang về lái thuyền đi ta cho ngươi hướng nơi nào mở ngươi liền hướng nơi nào mở lâm viên hướng đồ thiên bên trong truyền đạt mệnh lệnh đồ thiên bên trong không mở được đồ thiên bên trong cắn răng nói nghe được cái này trả lời lâm viên trong đầu nghĩ cái này đồ thiên bên trong còn rất có loại à. cũng lúc này hắn còn dám cùng mình ngày cương ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi hay sao không lái thuyền thì phải chết ngươi có thể muốn muốn biết lâm viên giọng lạnh giá một cổ nồng đậm sát ý trong nháy mắt bao phủ đồ thiên bên trong bị lâm viên sát ý bao phủ đồ thiên bên trong bá một chút mồ hôi lạnh liền nô ra hắn trên trán dày đặc phủ đầy đ ầ u đại h ắ xuống chết tử tế không bằng ỉ lại còn sống đồ thiên bên trong nếu là thật có loại cũng không phải vừa mới chạy trốn lúc này như vậy đại một chiếc trên chiến hạm liền lâm viên cùng đồ thiên bên trong hai cái người sống tự hồ rất sợ lâm viên không tin đồ thiên lý thuyết nói nếu không chúng ta chờ một chút chờ có tướng sĩ trở lại quyên góp đủ nhân thủ chúng ta mở lại thuyền không mượn chờ một hồi đồ thiên lý thuyết phải đợi lâm viên liền tuyệt đối sẽ không đợi ai biết rõ n à y cái trứng rùa ở, ở tính toán gì chỉ sợ đợi không được lái thuyền binh lính trở lại chờ được còn lại chiến hạm nếu như một lần mang đến mười chiếc bắt chiếc chiến hạm đi lên mười tám cái tướng quân lâm yên cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn b u ồ n trước hết trưng trăm tháng Rời năm, đi lâm ợ lợi i rời đi trở Trưng trăm tháng lợi trở về. 1032, rời đi năm, tháng lợi trở về năm, l yên nhìn về phía đồ thiên bên trong trong lúc nhất thời thực ra hắn cũng không phân biệt ra được đồ thiên lý thuyết là thật hay giả dù sao lớn như vậy một chiếc chiến hạm bảo là muốn nhiều người thao tác cũng đúng là hợp tình hợp lý n à y chiến c c h i ế hạm không mở đi chờ đợi thêm nữa có thể sẽ đợi tới phiền thoái nhưng là cứ như vậy bông u tha này c h i ế c chiến hạm lâm viên sẽ không có c a m lòng mẹ không có trương đ ồ phu còn thì phải ăn với con heo không bằng lâm viên hùng hùng hổ hổ nói n à y chiến hạm không mở đi đúng không tốt lắm nếu không mở đi vậy thì vắt đi nghĩ tới đây sau đó lâm viên trực tiếp thi triển pháp thuật đem trọng thương đổ thiên bên trong phong ấn đổ thiên bên trong bị phong ấn lại một thân pháp lực sau đó lâm viên một quyền đưa hắn đánh mất đi ngay sau đó lâm viên một mình đi tới phía sau chiến hạm hắn đem toàn thân pháp lực hội tụ ở trong tay dùng sức thúc đẩy chiến hạm thật đúng là đừng nói lâm viên như vậy dùng sức đẩy một cái vẫn thật là thúc đẩy này chiếc chiến hạm chỉ thấy n à y chiến hạm thuận lợi đến lâm viên dùng sức phương hướng bắt đầu di động thấy chính mình lại thật có thể đẩy này chiếc chiến hạm lâm viên không chút do dự nào trực tiếp xử suất toàn lực đẩy mà bắt đầu ở lâm viên toàn lực dưới sự thôi thúc chiến hạm nhanh chóng di động hôn đột khí chính giữa lâm viên cũng không phân biệt ra được cặn kẽ đường tắt bất quá làm tam giới chi chủ hắn có thể đủ cảm ứng được tam giới đại khái vị trí dọc theo tam giới vị trí một đường về phía trước tự nhiên có thể trở lại tam giới chính giữa. nhưng mà đi tới nửa đường thời điểm phát sinh ngoài ý muốn mới bắt đầu bị lâm viên giết chết cái tia trẻ tuổi binh lính đã từng nói bọn họ là mỗi chiếc chiến hạm phụ trách một khu vực lâm viên đẩy chiến hạm đi cũng không có cặn kẽ đường đi hãn tự hồ l ầ m vào đến còn lại chiến hạm phụ trách khu vực ngay giữa xa xa lâm viên thấy góc đông bắc cũng có một chiếc giống nhau như lúc chiến hạm h á t thủy thành những thứ này chiến hạm đều là chế thức chiến hạm vì sao kêu chế thức chiến hạm kia chính là t h trong ra ngoài cũng giống nhau như lúc chiến hạm nếu những thứ này chiến hạm đều là giống nhau như lúc như vậy lâm viên muốn một chiếc cũng là đủ rồi lúc này đánh còn lại chiến hạm chủ ý thuần túy là gây thêm r a c rối hơn nữa thật đem này chiếc chiến hạm cũng đoạt lại lâm viên cũng không mang được ca đẩy một chiếc chiến hạm đã quá phí sức luôn không khả năng hai tay mỗi người đẩy một chiếc chiến hạm chứ nghĩ tới đây lâm viên tự nhiên cũng liền bỏ đi đối này chiếc chiến hạm xuất thủ chủ ý vì vậy lâm viên liền vội vàng đẩy chiến hạm tấn nhanh rời đi lâm viên thấy được kia chiếc chiến hạm kia chiếc chiến hạm tự nhiên cũng nhìn thấy lâm viên không đúng hắn hẳn không thấy được lâm viên lâm viên ở lái thuyền đầy hắn giáng cùng chiến hạm so sánh thật sự là khác xa thật lớn bình thường mà nói đối diện kia chiếc chiến hạm thượng nhân hẳn sẽ đem sự chú ý đặt ở thật lớn trên chiến hạm không nên chú ý tới chiến hạm phía sau hắn đẩy chiến hạm lúc rời đi sau khi lâm viên thực ra cũng làm xong chuẩn bị tâm tư hắn là muốn tránh miệng gây thêm rắc rối mau sớm đẩy chiến hạm rời đi nơi này nhưng là đối diện nếu như chiến hạm đuổi theo tìm hắn để gây sự vậy cũng chớ trách hắn xuất thủ t à n n h ẫ n vô tình cách vách trên chiến hạm trên bong mấy người lính gác xuất phát hiện trước lâm viên đẩy này trước chiến hạm mau nhìn nơi đó làm sao tới một cái chết chiến hạm cũng không biết rõ này là vị tướng q u nào thế nào như vậy không hiểu quy củ đây chính là chúng ta phụ trách khu vực khóa khu khu vực tìm hỗn độn kết tinh đây là m u ố n cướp chúng ta thực tám phần mười là vị tướng quân kia phụ trách khu vực không hàng sợ đóng không được kém cho nên này mới tới chúng ta khu vực loại chuyện này được thông báo tướng quân trên bông mấy người lính gác châu đầu ghé thai rối rít vừa nói ý nghĩ của mình sau đó vừa lúc đó lại thấy kia chiếc chiến hạm rời đi bọn họ phụ trách khu vực đi kia chiếc chiến hạm đi các ngươi nhìn kia chiến hạm phía sau thật giống như có người ở đẩy chiến hạm đi phóng rắm chiến hạm lớn như vậy ai thúc đẩy coi như là chúng ta tướng quân cũng không đẩy được gần đây làm không ít tay nghề xuống chứ thân thể quá hư cũng hoa mắt lời kia vừa thoát ra chung quanh đồng bạn rối rít dễu cận cứ như vậy phát hiện chiến hạm sau có người thủ vệ cũng có chút hoài nghi là mình nhìn lầm rồi hắn xoa xoa con mắt lần nữa nhìn thời điểm k i a chiếc chiến hạm đã biến mất rồi bất quá dù sao có chiến hạm đi ngang qua bọn họ hay lại là hướng tướng quân bầm báo nghe nói k i a chiếc chiến hạm chỉ là đi ngang qua cũng không có tiến vào bọn họ phụ trách khu vực tướng quân này cũng không có để ý lâm viên đẩy chiến hạm hữu kinh vô hiểm rời đi khu vực này tiếp tục hướng tam giới chạy tới làm lâm n g u y ê n đi sâu vào đến hỗn độn chi khí sâu bên trong càng ngày càng đến gần tam giới sau đó liền lại cũng không có gặp phải còn lại chiến hạm còn lại chiến hạm còn cũng không có vào sâu như vậy bọn họ cũng đều đang đến gần biên giới khu vực khoảng cách tam giới càng gần lâm n g u y ê n cảm giác cũng liền càng rõ ràng hoàng tiên h không phụ hữu tâm nhân lại qua ước chừng hai mươi năm hắn mới trở lại thế giới thiên đình thành lũy nơi chuyến này lâm n g u y ê n tiền tiền hậu hậu rời đi gần một trăm năm tam giới chính giữa nhân vương âm thiên tử thiên đế đám người đợi là lòng như lửa đốt thiên đình Một chẳng i ế c thật l lẽ bọn họ đánh tới ở này chiếc chiến hạm xuất hiện đồng thời nhân vương âm thiên tử mấy người cũng chạy tới nhân vương âm thiên tử thiên đế khổng tước đại minh vương dương cảnh v v thiên đình có thể đủ số đến cao thủ đều tụ tập ở nơi này đem chiếc này không rõ lai lịch chiến hạm bao bọc vây quanh bọn họ cảnh giác quan sát này c h i ế c chiến hạm tuy thời làm xong động thủ chuẩn bị bên trong người đi ra n g ư ờ i đã bị bao vây thiên đế hướng trong chiến hạm đầu hô đầu hàng này c h i ế c chiến hạm là dùng cái kia thế giới trí cao vô thượng tài liệu chế tạo lấy nhân vương âm thiên tử thiên đế thực lực căn bản là không có cách theo dõi đến bên trong từ một điểm này bên trên cũng có thể nhìn ra lâm viên thực lực đúng là muốn so với ba người bọn hắn mạnh hơn chức lâm viên có thể là có thể không có kiên kỵ gì cả điều tra bên trong khoang thuyền tình huống chính khi bọn hắn nghi ngờ thời điểm lâm viên sách đang hôn mê đ ổ thiên bên trong đi ra đ ổ thiên bên trong bị lâm viên làm pháp thuật đã hôn mê hai mươi năm rồi trừ phi lâm viên giải trừ pháp thuật nếu không hắn vẫn chưa tỉnh lại bản tôn ngươi trở lại n à y c h i ế c chiến hạm là ngươi lấy được đây là cái kia thế giới chi cao vô thượng chiến hạm trong tay ngươi đây là người nào xem ra lần này thu hoạch rất lớn à thấy là lâm viên sau đó nhân vương âm thiên tử thiên đế đ á m người rối rít xuống tới một năm miệng mười hướng lâm viên hỏi giờ phút này bọn họ khẩn cấp biết rõ lâm viên rời đi này gần trăm năm thời gian xảy ra chuyện gì muốn, muốn biết rõ nay trước chiến hạm là thế nào đến còn nữa lâm nguyên trong tay tên kia lai lịch bổn chương hết chương m ộ 3 n b ị nhìn xuyên rồi chương m ộ 3 n b ị nhìn xuyên rồi 2 a i nghìn h t n đoạn này trước chiến hạm cũng không dễ dàng lao t ử một đường từ lái thuyền r ế t tới mũi thuyền ước chừng r ế t hơn mấy ngàn người con mắt không làm cũng không c h á t về phần trong tay của ta người này hắn là chiếc thuyền này thượng tướng quân ở hát thủy thành chắc coi là một trung t ầ n g sĩ quan ta suy nghĩ hắn ứng nên biết rõ một ít chuyện ta đưa hắn chộp tới hỏi một chút lâm nguyên chậm rãi mở miệu giải thích nhưng mà lâm nguyên phen này giải thích lại đưa tới càng hỏi nhiều đề bởi vì hắn nhắc tới hát thủy thành hát thủy thành là địa phương nào mọi người chăm miệng một lời hỏi lâm liên lâm liên vẻ mặt hát tuyến trong đầu nghĩ đám người này nhanh chóng thành một trăm ngàn cái tại sao không kịp giải thích quá nhiều đ ê m này chiếc chiến hạm trông coi tốt ngoài ra chuẩn bị cho ta một cái địa phương an tĩnh ta phải thật tốt thẩm vấn hỏi một chút trong tay người này lâm liên xách một cái trong tay đồ thiên lý nói thấy lâm liên nóng lòng thẩm vấn con tin mọi người cũng liền không hỏi thêm nữa rất nhanh một nơi đặc chế phòng giam liền chuẩn bị xong lâm liên chuẩn bị giả mạo một chút còn lại phụ không thành người cho nên lần này tra hỏi ngoại trừ nhân vương âm thiên tử thiên đế bên ngoài ngay tại lại cũng có những người khác nhân vương âm thiên tử thiên đế lần này hữu tình xuất diễn bọn họ xuất diễn nhân vật chính là còn lại phụ không thành tướng quân chuẩn bị xong sau đó lâm viên giải trừ thi triển ở trên người đồ thiên lý pháp thuật thời gian ngắn ngủi đồ thiên lý chấm dãi tỉnh lại là ngươi cậu tử n g ư ơ i rốt cuộc muốn làm cái gì đồ thiên lý sau khi tỉnh lại lập tức dùng rằng la to ưu ám ánh đến chiếu vào lâm viên trên mặt để cho lâm viên khí thế lộ ra càng đáng sợ được rồi khắc ê tiếp đó ta hỏi cái gì n g ư ơ i liền nói cái gì nếu không ta cho n g ư ơ i muốn sống không được muốn chết không xong lâm liên đối đ ồ thiên lý phát ra uy hiếp đồ thiên lý như cũ dây giụa la to nói lao tử là hát thủy thành người n g ư ơ i dám động lao tử có gan nói cho lao tử các n g ư ơ i rốt cuộc là người nào lâm viên thâm trầm cười nói muốn biết rõ chúng ta là người nào n g ư ơ i đoán một cái đột nhiên đồ thiên lý tựa hồ phát giác cái gì hắn v ẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn vòng quanh b ộ n phía rồi sau đó trong miệng nói liên tu có cái gì không đúng có cái gì không đúng ta biết rõ các ngươi là người như thế nào ta biết rõ các ngươi là người như thế nào hạ giới nơi này là hạ giới a các ngươi căn bản không phải mười ba tọa p h ủ không thành người chính là hạ giới người c h ù n g khổ cũng dám ra tay với lao tử các ngươi trở nên đón hát thủy thành lôi đ ỉ n h c h i n ộ sao các ngươi cả thế giới cũng sẽ bị hát thủy thành hủy diện lâm viên âm thiên tử thiên đế nhân vương âm thiên tử thiên đế nhân vương đồng loạt nhìn về phía lâm viên ý là nói xong rồi diễn xuất người này thế nào không dựa theo kịch bản lại hả có người không dựa theo kịch bản lại này làm sao còn diễn xuất thực ra lúc này lâm viên cũng bối rối hắn chẳng thể nghĩ tới đồ thiên lý lại sẽ phát hiện đổi mối hơn nữa còn có thể nói cho đúng ra nơi này bọn họ là hạ giới bất quá nếu bị đồ thiên lý phát hiện bọn họ cũng, cũng không cần phải diễn t h ê m nữa vốn là là chuẩn bị diễn xuất làm hết sức l ừ a gạt đồ thiên lý lợi dụng hắn không biết rõ mình thân phận chân thật tin tức này kém tới hỏi ra một ít tình báo bây giờ bị đoán được cũng chỉ có thể mạnh bạo rồi bất quá lâm n g u y ê n còn là rất hiếu kỳ đồ thiên lý người này là thế nào phát hiện đầu mối người thế nào biết rõ nơi này cũng không phải là mười ba tọa phụ không thành một trong ánh mắt của lâm viên trung mang theo nghi ngờ cùng tò mò ừ đồ thiên lý lạnh d ê n một tiếng tức giận nói ta ở hát thủy thành trong quân phục dịch hơn ba ngàn chợ tham dự tan biến hạ giới chiến dịch bảy mươi hai chàng hạ giới hay lại là thượng giới ta vừa nghe liền biết các ngươi bày dế nhũi này không đi qua thượng giới căn bản không h i ể u thượng giới thượng giới mỗi một chiếc không khí đều là tản ra hương thơm nơi này các ngươi từ trong r a ngoài tản ra làm người ta nôn mửa hồi tối nhất là ba người bọn hắn đơn giản là tam tham thị tối giữa từ đồ thiên lý trong miệng lâm viên đại khái biết rõ là chuyện gì xảy ra khí tức không đúng hoặc có lẽ là, là năng lượng không đúng bọn họ cái thế giới kia năng lượng cùng tam giới có thể lượng hoàn toàn bất đồng đồ thiên lý sau khi tỉnh lại hơi phát hiện liền có thể phát phát hiện điều này một bên nhân vương nhưng là cái bạo tinh khí nghe được đồ thiên lý mắng bọn hắn là tam than thị thối giữa nhân vương có thể nhịn không được cái nhân vương không nói hai câu đi lên xoay tròn rồi cánh tay chính là một cái bạt thai mạnh q u ấ tiếng vào đồ t h ê trên n Đinh như mạnh lý mặt. bạt thai t i hay có vang lên sau đó nhân vương hùng hùng hổ hổ nói đều được tù nhân rồi còn tờ mờ mạnh gần đây có tin hay không ta giết chết ngươi lâm yên liền vội vàng trận lại nhân vương nói bây giờ nhìn không thể để cho ngươi đem hắn giết chết ta còn không có hỏi đây nghe được lâm viên không để cho giết chết nhân vương v ẹ mặt như đưa đám ngay sau đó lâm viên lại lên tiếng mặc dù không có thể giết chết bất quá đánh một trận tắt tắt tước vẫn là có thể lâm viên bên này vừa dứt lời nhân vương là không nói hai câu đi lên đánh liền nước chừng đánh nửa giờ đồ thiên lý bị nhân vương đánh xưng mặt xưng m ũ i hai cái mắt gấu mẹo xưng là có thể thấy một cái hở phi đồ thiên lý nổ miệng huyết mạnh miệng nói hạ giới người cùng khổ các ngươi chờ chết đi chờ hát t h ủ thành tìm tới thời điểm các ngươi đều phải chết đều phải chết đối với đồ thiên lý mà nói lâm viên khịt mũi coi thường. Bởi vì, không cần cũng o i t h ư lời giải thích đồ thiên lý rồi hắn bay thẳng đến âm thiên tử phân phó nói người này người mang đi đi ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn dùng tốc độ nhanh nhất đem trong bụng hắn biết rõ đồ vật cho hết ta móc ra cha hỏi loại chuyện này âm thiên tử am hiểu nhất rồi lúc này nhân vương tiến lên vỗ một cái đồ thiên lý mặt cười trên nỗi đau của người khác nói tập trung đến lúc địa phương ngươi nhất định sẽ kêu khóc xin nói chúc ngươi nhiều may mắn thấy nhân vương bộ dáng này đồ thiên lý ý thức được chính mình muốn ngược lại xui xẻo hắn dậy rủa hô to các ngươi phải đem ta mang đi đâu ta không đi ta không đi âm thiên tử mang theo đồ thiên lý sau khi đi thiên đế hướng lâm viên hỏi hắn lại nói sao không đợi lâm viên mở miệng nhân vương dẫn đầu nói hắn nhất định sẽ nói ta nhìn ra người này là một cái mềm xương thiên đế có muốn hay không đánh cuộc tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục hắn có thể quá ba tầng liền coi như ta thua b u ồ n c h ư ớ g hết chương một nghìn ba mươi b ố miệng cọp gan thọ đồ thiên lý chương một nghìn ba mươi b ố miệng cọp gan thọ đồ thiên lý hai nghìn hai mươi bốn một nghìn một mươi chín nghe được nhân vương muốn cùng mình đánh cuộc thiên đế có chút k h ô n g phục thiên đế không cam lòng nói người ta giàu gì cũng là cái tướng quân bao nhiêu cũng có điểm cốt k h í chứ n g ư ơ i đã muốn đánh cuộc ta liền cùng ngươi đánh cược ta liền đánh cược hắn có thể chống nổi ba tầng địa ngục thấy thiên đế muốn cùng mình đánh cược nhân vương có thể là sướng đến phát rồi rồi hắn hét lên ta như thắng liền muốn ngươi món bảo vật đó lôi chỉ hộ tâm kính n g ư ơ i đánh ta kia lôi chỉ hộ tâm kính chủ ý rất lâu rồi chứ ngươi có thể thắng liền cho ngươi bất quá nếu như ta thắng ngươi cho ta liền như vậy ngươi thiếu ta một chuyện liền như vậy thiên đế chỉ chỉ nhân vương nhân vương trong tay ngược lại là không có gì hắn muốn nhân vương lòng tin mười phần nói khỏi phải nghĩ đến rồi ngươi không thắng được thiên đế lúc này phản bác người mới vừa bị mang đi n g ư ờ i dựa vào cái gì nói ta thắng không được thiên đế đã đáp ứng đánh cuộc nhân vương cũng liền không thừa nước đục thả câu nữa có câu nói được cắn người không gọi là chó thiên t i ê u bị bắt đi thời điểm một mực la to hắn la to đã nói lên hắn sợ đang dùng la to để che giấu chính mình hốt hoảng ngươi suy nghĩ kỹ một chút nếu là ngươi bị bắt ngươi sẽ như vậy theo sao ngược lại nếu là ta bị bắt ta nhất định là không nói một lời lười lãng phí miệng lưỡi nhân vương sau khi nói xong nhìn về phía thiên đế một bộ ta nói rất có đạo lý đi biểu tình thiên đế muốn cãi lại nhưng là cẩn thận cân nhắc sau đó lại cảm giác mình không có biện pháp cãi lại không khỏi không thừa nhận nhân vương nói có vài phần đạo lý ngược lại ta không tin người này coi như là lại kinh sợ chống nổi ba tầng địa ngục vẫn là không có vấn đề thiên đế cũng sẽ không nhận thua tiếp tục con vị chết mạnh miệng nói hh ắ c ắ c nhân vương cười một tiếng nói ngược lại ngươi nhất định phải thua thiên đế không phục tìm lâm viên phân xử nói bản tôn ngươi nói hai chúng ta ai sẽ thắng lâm viên nhìn về phía thiên đế cùng nhân vương chậm rãi mở miệng nói ngươi biết rõ ta rất ít ủng hộ nhân vương vất quá lần này ngược lại ta cảm thấy hắn sẽ thắng lâm viên cùng đồ thiên lý đã giao thủ đối người này giải so với nhân vương thiên đế phải sâu lâm viên sớm liền phát hiện cái này đồ thiên lý miệng cọc cân thỏ nhìn từ bề ngoài là cái n g o n nhân trên thực tế người này là một cái thật thùng hóa người xem bản tôn đều nói ta sẽ thắng thiên đế lần này n g ư ơ i nhất định phải thua nhân vương lấy được lâm viên công nhận cười ha hả nói bên này đang đánh đánh từ đây â m thiên tử bên kia đã đem đồ thiên lý dẫn tới âm tàu địa phủ đến âm tàu địa phủ sau đó còn chưa có đi tầng mười tám địa ngục đồ thiên lý không khỏi run dậy một chút âm tạo địa phủ so với thiên đình hoàn cảnh có thể k é m xa nơi này khắp nơi đều là âm x â m x â m để cho người ta không rét mà run mới vừa tới đây đồ thiên lý liền dự cảm đến chính mình tám phần mười muốn t a o tội ngươi đây là nơi nào ngươi muốn làm gì đồ thiên lý cắn răng nói loại vấn đề này không cần âm thiên tử trả lời bên cạnh áp giải đồ thiên lý tiểu quỷ liền trực tiếp c tức áp đây là âm tạo địa phủ chúng ta phải dẫn ngươi đến tầng mười tám địa ngục thật tốt hưởng thụ một chút ngươi yên tâm chúng ta m ư i ca nhất định tốt dễ phục vụ ngươi đồ thiên lý cũng không phải người ngu vẹn vẹn là nghe tầng mười tám địa ngục liền biết rõ không phải là cái gì đứng đắn thích hợp địa phương n à y cái gọi là phục vụ khẳng định không phải là cái chuyện tốt gì lúc này một bên lạnh lẽo cô q u ả n g âm thiên tử cũng lên tiếng ngươi là thượng giới khách tới nếu là khách nhân chúng ta cũng không thể mất lễ phép ta trước mang ngươi đến tầng mười tám địa ngục thăm một chút đợi một hồi đi tầng nào địa ngục ta để cho chính ngươi chọn như thế nào nói xong âm thiên tử mang theo đồ thiên lý bắt đầu đi thăm tầng mười tám địa ngục trước nhất đi tới là bạn thiệt địa ngục nơi này là bạn thiệt địa ngục ngươi xem những người này đầu lưỡi âm thiên tử cho đồ thiên lý làm địa phủ lạ hưu bắt đầu giới thiệu bà thiệt địa ngục đi thăm xong rồi bà thiệt địa ngục nhìn những thứ kia bị rút ra m á u c h ả y đầm địa đầu lưỡi đồ thiên lý không t ừ một cái xì toa mặc dù tâm lý có chút sợ hãi hắn lại như cũng mạnh miệng nói ta khi cắp ngươi có cái gì thủ đoạn đây liên điểm này thấp hèn thủ đoạn cũng muốn đối phó ngươi đổ ra ra đừng nói tuốt đầu lưới rồi chính là rút ra cây nhi lão tử cũng không sợ nghe được đồ thiên lý lần này hào khí làm trời cao mà nói âm thiên tử tán thưởng gật đầu một cái sau đó hướng bên người tiểu quỷ phân phó nói ghi nhớ hắn những lời này đợi một hồi hắn tới liền cây nhi cùng nhau rút đồ thiên lý đồ thiên lý vẻ mặt m ộ t b ư ớ c hắn trong đ ầ u nghĩ ta liền nói hai câu lời g ắ t ngươi làm sao có thể coi là thật đây nay tờ m ờ thật đúng là họa là từ ở miệng mà ra、A. ta vừa mới nói câu nói kia còn không có ba phút còn có thể rút về không âm thiên tử không nói hai câu trực tiếp kéo đồ thiên lý đi thăm nổi lên còn lại địa ngục nơi này là thiết thụ địa ngục thiết thụ không ngừng lan lộn một khi ngươi chạy chậm cũng sẽ bị ép thành thịt nát lao tử cương cân thiết q u ố t chỉ các ngươi này phá thiết thụ cũng có thể ép động lao tử, lao tử đứng ở chỗ này bất động các ngươi cũng ép bất động nơi này là c h à o dầu địa ngục tiến vào bên trong chỉ cần trong nháy mắt c h à o dầu chó má c h à o dầu đem lão tử bỏ vào lao tử chính là tắm nước nóng mà thôi nơi này là lồng hấp địa ngục sau khi đi vào lồng hấp địa ngục lồng hấp địa ngục ga trào dầu địa ngục sau khi tắm xong lồng hấp địa ngục trưng cái snà các ngươi muốn còn rất chu đáo a đây là cối đá địa ngục chính là cối đá không đang nói đến lao tử có thể đem các ngươi cối đá cho vỡ nát âm thiên tử mang theo đồ thiên lý đem tầng m ư ơ i tám địa ngục đi thăm một lần lại không nói cái này đồ thiên lý xương có cứng hay không vẹn, vẹn là nói hắn cái này miệng là thực sự cứng rắn a không cần biết âm thiên tử thế nào giới thiệu tầng mười tám địa ngục hắn đều là một bộ lao tử không sợ dáng vẻ bất quá từ cái k i a run dày chân để phán đoán người này x ư ơ n g thật giống như cũng không có mạnh miệng thật không sợ âm thiên tử đánh giá đồ thiên lý nói đồ thiên lý thân thể k h e run cắn răng nói không sợ có bản lách gì cũng làm đi ra đi lao tử phàm là nháy mắt một chút mắt lao tử không đợi đồ thiên lý thả hết lời nói hùng hồn âm thiên tử cắt đứt hắn nói nếu không sợ vậy thì tự chọn một cái đi chọn một giờ phút này đồ thiên lý đều nhanh sợ mất m ặ rồi h đồ, đồ, đồ thiên lý vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía âm thiên tử trong đầu nghĩ ngươi nghe một chút ngươi nói là tiếng người sao còn tâm thiện ngươi và tâm thiện có một mao tiền quan hệ sao âm thiên tử nhưng là không hề lý tới đồ thiên lý hướng bên người tiểu quỷ phân phó nói mang xuống lần lượt địa ngục đi một chuyến đi đây là ngoại lai khách n g ư ờ i nhất định phải tốt dễ phục vụ để cho bọn họ cảm thụ một chút chúng ta âm tạo địa phủ nhiệt tình Buồn bản bạt bài, quân. Chứng 1035, mềm mại cơm tướng quân Mấy tên tiểu quỷ, Nếu chuyến. tiểu quỷ, Đồ chứng chứng tướng Chứng tướng tên căn bản cũng không do Đồ Thiên Lý giải thích, lôi kéo hắn liền hướng bạt thiệt địa ngục đi. Nếu cấp trên ăn tầng ngục, tầng ngục Này nhiên cũng sẽ không lơ là. Rất nhanh,、Đồ、Thiên cơm cơm thích, cấp chút hết, thiệt giải một một một tự Rất mềm mại mềm mại Mấy lôi đi. đi lơ kéo do địa địa địa Đồ Lý lạ. sẽ mang theo một cái máu chạy đầm địa gọng kìm lớn đi tới thấy một màn như vậy đồ thiên lý chân cũng mềm đun ô ô ô đồ thiên lý gắt gao ngầm m i ệ n g ba không để cho này chút tiểu quỷ rút ra hắn đầu lưới mặc dù đồ thiên lý bị phong ấn một thân thực lực nhưng là dầu gì còn dư lại nhiều chút lực lượng thân thể hắn chết sống không há m ộ m mấy cái này tiểu quỷ vẫn thật là chuẩn bị không mở miệng hắn mấy tên tiểu quỷ mất cựu mưu nhị hổ chi lực mệt m ỏ i thở hồng hộp dĩ nhiên cầm đồ thiên lý một chút xíu biện pháp cũng không có lúc này một cái tiểu quỷ linh máy động một cái đối cạnh b ê n tiểu quỷ nói người này không phải nói có bản lãnh rút ra hắn k h ô n nhi sao miệng hắn nhắm k h ô n nhi luôn không khả năng lùi về đi tiểu quỷ này vừa mở miệng đem dư tiểu quỷ nhất thời bừng tỉnh đại nộ g kết quả là một đ á m tiểu quỷ thay đổi mục tiêu mấy tên tiểu quỷ phân biệt đệ lại hai tay đồ thiên lý hai trần một tên tiểu quỷ nắm máu chạy đầm địa gọng kìm lớn hướng làm cái kìm đến gần sau đó đồ thiên lý trực tiếp dọa đáy ra hắn khóc lớn tiếng hô chiêu tạ toàn bộ chiêu toàn bộ chiêu nhân vương cùng thiên đế đánh cuộc đánh cược đồ thiên lý có thể hay không chống nổi ba tầng địa ngục bây giờ nhìn lại bọn họ hay lại là quá đ ể cao người này đổ thiên lý căn bản ngay cả một tầng địa ngục không chịu đựng được liền hù dọa một chút hắn trực tiếp liền túng vui lòng c u n g khai dĩ nhiên là không cần cử động nữa phạt rồi đổ thiên lý bị mang về trước mặt âm thiên tử âm thiên tử vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn nói ngươi gọi đổ thiên lý danh tự này đi theo ngươi thật là hủy khuất đồ thiên lý giải thích thực ra ta nhập ngũ trước kêu đồ thiên cá chép là thành chủ phủ đầu bếp đặc biệt cho thành chủ làm g ấ m đường cá chép ý là chu diện một ngàn nhành cá chép lang binh sau đó vì lộ ra cảng bá khí một ít ta mới đổi tên kêu đồ thiên lý âm thiên tử đồ thiên lý đồ thiên cá chép đồ biết tướng quân đồ thiên cá chép đổi tên đồ thiên lý như vậy vừa c ở i thích ngược lại là cũng rất hợp lý nhưng là một cái như vậy tùng hóa đ ồ biết hắn là thế nào làm thượng tướng quân âm thiên tử nổi lên lòng hiếu kỳ hỏi rõ không điểm bản lĩnh thật sự ngươi là thế nào làm thượng tướng quân nhắc tới cái này tùng hóa đồ thiên lý không phục hắn có lý chẳng sợ cãi lại nói lời này của ngươi nói không đúng bây giờ đầu năm nay có bản l ĩ n h mới làm không thượng tướng quân đây doi mắt h t h ủ y thành đông đảo tướng quân có người nào dám nói mình là bằng bản lĩnh thật sự lên làm linh n g ọ quan hệ bám váy đàn bà Bỏ t i ề nghe mua quan, i ố n n g ư người như được. sang sông đa ngay nơi nơi. Chân chính có bản lĩnh những cũng Cũng chính là dùng bọn họ làm việc, nếu không, bọn họ ngay cả một phó trước cũng làm không n g thôi. chi cá chép, có coi cái chức, việc, cả chức phó họ họ phó tối đó, là làm làm đầy tớ một mà xong đồ thiên lý mà nói âm thiên tử lâm vào yên lặng không nghĩ tới bọn họ cái kia cái gọi là thế giới chi cao vô thượng nói cũng là đối nhân xử thế a vì càng nhiều dọ thám biết cái thế giới kia âm thiên tử tiếp tục hỏi n g ư ơ i thì sao ngươi là đi định đoạn quan hệ bám v á y đàn bà hay lại là bỏ tiền múa quan nghe được âm thiên tử như thế chê bai chính mình đồ thiên lý nóng nảy n g ư ơ i làm sao có thể như vậy đều xấu ta ư ta chính là một cái phổ thông đâu b ế p nơi nào có tiền múa quan càng không có gì quan hệ bám v á y đàn bà ta miệng lưỡi vụ về cũng sẽ không định luật ta có thể làm thượng tướng quân hoàn toàn là bởi vì ta có thể được đồ thiên lý có lý chẳng sợ nói có thể làm đồ thiên lý người này rõ ràng là cái túng hóa thực lực mặc dù có tám phần mười cũng là làm tướng quân sau đó dùng lượng lớn tài nguyên tích tụ ra tới hắn thấy thế nào cũng không giống là có thể là người có thể làm lời này chính n g ư ơ i tin sao ngươi như dám g a ta t nay tầng mười tám địa ngục ngươi nhất định là không tránh được âm thiên tử lên tiếng uy hiếp nhắc tới tầng mười tám địa ngục đồ thiên lý trong nháy mắt liền đàng hoàng hh hắn dùng một loại nam nhân đều hiểu ánh mắt hướng âm thiên tử cười nói ta nói có thể làm cùng ngươi hiểu có thể làm hắn không phải một cái có thể làm Thành trù tỷ, mất một một nhất thích ta làm đường cá chép. Thỉnh thoảng tìm ta hay chồng, mình chép. nàng là nàng này, là làm năm vẫn sống người. ăn đường đại giấm xưa vợ Các cá có cảm tình sau đó nàng liền sắp xếp ta đến trong quân một đường lăn lộn đến bây giờ c h ứ c vị như vậy vừa cởi thích âm thiên tử nhất thời biết cảm tình đồ thiên lý người này là một cái ăn bám ăn bám xem thường những t h ứ kia định luận đi quan hệ bám váy đàn bà mua quan cũng là có thể thông cảm được dù sao ăn bám so với những người này mà nói đó là một cái kỹ thuật làm việc có thể một đường từ đ â u biết đến tướng quân nói rõ người này đem mềm mại cơm ăn biết đầu năm nay ăn bám không ít người có thể đem mềm mại cơm ăn người biết cũng không nhiều à hỏi xong những thứ này chuyện bắt quái sau đó âm thiên tử liền bắt đầu hỏi chuyện chính từ đâu hỏi tới đây âm thiên tử là không rõ chi tiết phạm là liên quan tới cái thế giới kia liên quan tới hát thủy thành sự t ì n h hắn đều muốn hỏi cái một lần âm thiên tử lần này câu hỏi có thể không phải hỏi cái ba ngày hai ngày để hỏi cho mười ngày tám ngày hắn ước chừng hỏi ba năm nay thời gian ba năm âm thiên tử đã đem đồ thiên lý biết rõ đồ vật toàn bộ cho móc g i ố n g hơn nữa hỏi càng nhiều đồ thiên lý lại càng không biết nói láo bởi vì suy luận tính nói một cái nói dối l i ề n muốn dùng vô số nói dối đi viên đồ thiên lý mỗi lần vừa định nói dối cũng sẽ bị âm thiên tử phát hiện sau đó hơi chút gõ một chút âm thiên tử trước khi đi hướng đồ thiên lý giao phó nói đồ thiên lý vốn là chính là một tham sống sợ chết mặt hàng nghe được âm thiên tử mà nói gật đầu liên tục bảo đảm ta bảo đảm ta tuyệt đối không lặn chạy âm thiên tử xoay người sau khi rời đi một đám tiểu quỷ liền đem đồ thiên lý cho bao bọc vây quân rồi thấy một màn như vậy đồ thiên lý hù dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh n g ư ơ i các ngươi muốn làm gì nhìn em chính mình đoàn đoàn bao vây tiểu quỷ đồ thiên lý hoang mang dối loạn nói ngay tại đồ thiên lý cho là n à y chút tiểu quỷ muốn gây bất lợi cho hắn thời điểm l i ê n thấy phúc thông phúc thông phúc thông n à y chút tiểu quỷ giống như hạ sủi cảo một loại quỷ dưới đất hướng đồ thiên lý hồ đại sư mở lớp đi chúng ta quỷ nghe chỉ cần ngươi đem ăn bám bản lĩnh dạy cho chúng ta ngoại trừ không thể thả ngươi đi còn lại yêu cầu chúng ta cũng có thể thỏa mãn đồ thiên lý trong đầu nghĩ nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi không bằng tìm một ít chuyện làm vì vậy hắn hiện trường mở khóa giáo thụ này chút tiểu q u ỷ ăn bám đại pháp b u ồ n chương hết chương 1036. t h ư ợ n g giới thế cục chương 1036, t h ư ợ n g giới thế cục 2 0 2 4 1 h ì n đem đồ thiên lý trong bụng đồ vật móc sạch sẽ sau đó âm thiên tử là một khắc không có chế mãi chạy thẳng tới thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h lâm nguyên nhân vương thiên đế ba người đang ở nghị sự thấy âm thiên tử tới không chờ hắn mở miệng lâm nguyên dẫn đầu mở lời hỏi âm thiên tử lần này thu hoạch rất phong phú đi âm thiên tử thẩm vấn thời điểm lâm nguyên lại không ở bên cạnh hắn lâm nguyên là thế nào biết rõ âm thiên tử thu hoạch rất phong phú Lâm nghe y được lâm viên hỏi sau đó âm thiên tử gật đầu cười tờ bản tôn đoán không tệ đúng là thẩm vấn hỏi ra rất nhiều thứ cái này thân phận của đồ thiên lý đặc biệt biết rõ sự tình không ít trong này rất nhiều tin tức đối với chúng ta cũng có tác dụng lớn h á c thủy thành chủ nhưng là cái thế giới k i u c h í cường giả h á c thủy thành chủ tỷ tỷ thân phận cao quý tự nhiên có thể biết rõ rất nhiều bí mật đồ thiên lý là h á c thủy thành chủ tỷ tỷ quan hệ rất tốt đồ thiên lý cùng h á c thủy thành chủ tỷ tỷ, tỷ tỷ tối ngủ thời điểm hắn không thể nào là chỉ làm chính sự không nói c h u y ệ n tiếm trên giường tán g ố u gian dĩ nhiên là để cho đồ thiên lý cũng biết rất nhiều bí mật lâm viên cũng là vận khí tốt bắt được đồ thiên lý nếu là hắn bắt hát thủy thành những tướng quân khác tuyệt đối không hỏi ra nhiều như vậy bí mật nhân vương cùng thiên đế nghe được âm thiên tử nói hỏi ra rất nhiều bí mật của nhiều thời điểm hai người bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái t r ư ớ c đồ thiên lý bị âm thiên tử mang lúc đi hai người bọn họ coi như đánh một trận đánh cược bọn họ đánh cược đồ thiên lý có thể hay không chống nổi ba tầng địa ngục bây giờ âm thiên tử trở lại tự nhiên cũng đã đến công bố câu trả lời lúc kết quả là nhân vương liền vội vàng hướng âm thiên tử hỏi âm thiên tử cái kia đồ thiên lý chống nổi ngươi mấy tầng địa ngục cả có hay không ba tầng nhân vương sau khi hỏi xong thiên đế cũng theo sát đội theo hỏi hắn khẳng định chống giữ không chỉ ba tầng địa ngục có đúng hay không dầu gì là thượng giới tướng quân ít nhiều gì vẫn phải là có chút c ố t khí âm thiên tử âm thiên tử vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc tức giận hỏi giò hai người các ngươi hỏi cái này làm gì q u ả n hắn chống giữ mấy tầng địa ngục làm sao nên hỏi đồ vật hỏi lên không phải rồi lâm viên cười một tiếng thay nhân vương cùng thiên đ ế hướng âm thiên tử giải thích ngươi đi sau đó hai người bọn họ đánh một cái đánh cược đánh cược chính là đồ thiên lý có thể hay không chống nổi ba tầng địa ngục ngươi liền nói cho bọn hắn biết hai cái chứ ha ha ha ha ha ngay xong lâm liền sau khi giải thích âm thiên tử không nhịn được n ư ờ i lớn nhân vương dùng tùy trỏ r ộ n g sử âm thiên tử tức giận nói ngươi cười cái gì nói mau a một phen cười to sau đó âm thiên tử giải thích cái kia đổ thiên lý hắn liền một tầng địa ngục tội cũng không được trực tiếp liền chiêu tên h i kia là một cái thật túng hóa miệng cọc cắn thỏ ta trước dẫn hắn đến tầng mười tám địa ngục nhìn một chút sau khi xem xong bặt thiệt địa ngục gọng kìm lớn còn không có đụng phải hắn thời điểm chính hắn liền túng kêu khóc muốn mời cung nhìn không nhìn liền túng nay ở thượng giới nhưng là một cái đường đường tướng quân a ha ha ha ha ha ha ha ngay xong âm thiên tử mà nói nhân vương cũng đắc ý cười lớn hắn nhìn về phía thiên đế đắc ý dương dương nói thiên đế ngươi tính sai chứ lần này ta thắng nhanh lên một chút đem ngươi lôi chỉ hộ tâm kính cho ta thiên đế cũng là nguyện thuộc cuộc đem lôi đình hộ tâm kính giao cho nhân vương mẹ thượng giới đem quân đều là như vậy m ặ t hàng chúng ta còn sợ liên quan đến hắn à trực tiếp đi giết đem bọn họ cái thế giới kia đoạt coi xong nhân vương nắm thắng được hộ tâm kính đắc ý dương dương nói một bên ẩm thiên tử giải thích cái này đổ thiên lý tình huống tương đối đặc biệt hắn là hát thủy thành chủ tỷ quan hệ rất tốt dựa vào ăn bám làm thượng tướng quân thực lực mặc dù không yếu nhưng là ý chí chiến đấu cũng không phải rất mạnh ngoài ra đồ thiên lý cũng nói bọn họ hát thủy thành trong quân không chỉ hắn là đi quan hệ lên t r ư ớ c gần như sở hữu đem quân đều là đi quan hệ bám váy đàn bà mua bán quan chức c h u ẩ n tu t r ụ lập tức vị từ ta cùng hắn nói chuyện với nhau chính giữa ta có thể nhận ra được hát thủy thành cao tầng đã mục nát ông thiên tử đơn giản đưa hắn từ đồ thiên lý kia được đến liên quan tới hát thủy thành cao tầng sự t ì n h từng cái tự thuật một lần nghe xong những thứ này sau đó lâm viên sợ cả một cái cẩn thận chấm trước t thường thường lâm viên nghiêm túc nói ra ra có bản kinh có niệm nhìn như vậy đến cái thế giới kia cũng không phải hoàn toàn kìm kẽ lâm viên cảm thấy chờ đến bọn họ tiến vào cái thế giới kia thời điểm có thể lợi dụng một mươi ba tọa phụ không thành mâu thuẫn trong kẽ hở cầu sinh tồn có lẽ bọn họ có thể trở thành thứ mười bốn tọa phủ không thành lâm nguyên nhìn về phía âm thiên tử chậm rãi mở miệng nói nói tiếp một ít không trọng yếu có thể sơ lược ngươi nhận thức làm trọng yếu lại chú trọng nói tỉ mỉ âm thiên tử trầm ngâm chốc lát hắn nghĩ tới rồi một món thập phần chuyện trọng yếu đồ thiên lý nói mười ba tọa phủ không thành mỗi lần phát hiện những thế giới khác thời điểm cũng sẽ đi chinh phục cướp đoạt tài nguyên hắc thủy thành thực ra sớm nhìn chằm chằm hỗn độn cái thế giới này bất quá bọn họ để mắt tới hỗn độn thời điểm hỗn độn đã tiến vào thời kỳ cuối rồi bọn họ nguyên vốn là muốn chờ đến hỗn độn tiêu tan mất hết hai tay b b ọ không ọ l i phải còn thật không phải căn cứ đồ thiên lý từng nói bọn họ chống nổi mệnh lệnh là muốn đem hỗn độn chi khí trung sở hữu tại nguyên cấp đoạt không chút tạp chất sau đó mới có thể đối tam giới động thủ đồ thiên lý phòng t r ư ờ n g là h á c thủy trong thành một cái thế lực lớn thừa dịp h á c thủy thành quan phương sự chú ý đều bị hỗn độn chi k h í hấp dẫn cấp trước một b ư ớ c đối chúng ta động thủ Âm thiên tử đưa hắn cùng đồ thiên lý phân tích nói ra bốn u trước hết c h ư n g 1037, m i ế n g ngọc tầm đá c h ư n g 1037, m i ế n g ngọc tầm đá 2 0 2 4 1 h ì n đồ thiên lý đàn bà là h á c thủy thành thành chủ tỷ tỷ như vậy nàng tin tức này mượn theo lý thuyết chính là rất đáng tin hát thủy thành quan p ư ơ n g cũng không có đối tam giới động thủ đối tam giới động thủ là hát thủy bên trong thành mỗ cái thế lực cái thế lực này đối tam giới động thủ mục đích là vì cướp đoạt tài nguyên như vậy bọn họ cướp đoạt tài nguyên mục đích lại là vì cái gì âm thiên tử nhắc tới tin tức này nhưng là khá quan trọng điều này nói rõ ở cái kia thế giới chi cao vô thượng không chỉ là mười ba tọa p h ủ không thành giữa có mâu thuẫn ngay cả hát thủy bên trong thành bộ cũng là có cực lớn mâu thuẫn đem điều này tin tức trọng yếu ghi nhớ sau đó lâm u y ê n tỏ ý âm thiên tử nói tiếp sắc mặt của âm thiên tử ngưng trầm hắn ở tinh tế suy nghĩ đồ thiên lý nói những chuyện kia chính giữa rốt cuộc cái nào tương đối trọng yếu thượng giới người tiến vào hạ giới là sẽ phải chịu thế giới thành l ũ bài x í dưới tình huống bình thường bởi vì thế giới thành lũy bại xích bọn họ căn bản là không có cách tiến vào hạ giới gần đó là sử dụng bí pháp gì cưỡng ép tiến vào hạ giới thực lực bản thân cũng sẽ giảm bớt nhiều mạnh nhất cũng không khả năng hướng q u a cái thế giới kia cực hạn gần đó là lấy hát thủy thành thực lực tiến vào một cái thế giới xa lạ bị thế giới thành lũy thấp xuống thực lực sau đó cũng không đánh lại liên tục không ngừng người địa phương hát thủy thành tấn công những thế giới khác thời điểm tụ tập trung khắp thành lực đánh trước phá cái thế giới kia thế giới thành l ũ bởi vì thế giới tan biến sau đó thế giới thành l ũ sẽ biến mất vậy được phiến hồn đột khí ở tại bọn hắn cái thế giới kia gọi là hôn đ ộ n h ả i h ắ c thủy thành sở dĩ muốn phải chờ tới hôn đ ộ n biến thành hôn đ ộ n h ả i sau đó lại cướp đoạt tài nguyên một mặt cũng là bởi vì nguyên nhân này âm thiên tử tiếp tục nói thực lực sẽ bị áp chế một điểm này ở trên người đồ thiên lý là xác nhận đồ thiên lý bị lâm viên cưỡng ép mang vào tam giới sau đó làm tam giới c h i chủ lâm viên là có thể cảm giác hắn bị thế giới c h i lực áp chế cái thế giới kia sở dĩ lợi hại cũng là bởi vì bọn họ thực lực tổng hợp cường cấp một cưng giả ở tam giới là lợi hại nhất một nhóm nhưng là đến bọn họ cái thế giới kia lại chỉ có thể làm tiểu binh nếu như bọn họ tiến vào tam giới tác chiến thực lực bản thân bị áp chế ưu thế cũng chưa có cho nên hát thủy thành nếu muốn đánh tam giới nhất định là đại quân đánh ra mê ngông quần quận công kích đâm thầm trôn phá giới đinh loại này thấp hèn thủ đoạn liền không phải hát thủy thành thủ đoạn lâm viên suy nghĩ một chút chủ động hỏi do, đồ thiên lý có không có nói qua quan cho bọn hắn kia c h i ế c chiến hạm sự tỉnh nói thí dụ như bọn họ kia c h i ế c chiến hạm là thế nào luyện chế được lâm viên muốn phải dẫn tam giới mang theo tam giới chú sinh tiến vào cái kia thế giới trí cao vô thượng nhất vấn đề khó khăn không nhỏ chính là như thế nào vượt qua hỗn độn hải lấy bây giờ lâm viên thực lực chính mình vượt qua hôn đ ộ n h ả i khẳng định không có vấn đề nhưng là chính mình vượt qua hôn đ ộ n h ả i cùng mang theo tam giới mang theo tam giới chúng sinh vượt qua hôn đ ộ n h ả i đây hoàn toàn là hai khái niệm nghe được lâm viên chủ động hỏi âm thiên tử vội vàng trả lời chiến hạm phương pháp l u y ệ n chế ta chú trọng hỏi hắn đồ thiên lý nói hát thủy thành chế thức vũ khí là do thành chủ khống chế luyện khí tông môn thống nhất l u y ệ n chế luyện khí loại chuyện này đồ thiên lý sẽ không cũng không xen tay vào được bất quá đồ thiên lý cũng nói loại này chiến hạm phương pháp luật chế mười ba tọa phụ không thành đều là giống nhau nghe nói năm đó một vị luyện khí sư chế loại này chiến hạm phương pháp l u y ệ n chế sau đó đem phương pháp l u y ệ n chế ghi lại ở một khối miếng ngọc trên một ư ơ i ba tọa phụ không thành l u y ệ n chế chiến hạm phương pháp đều là viết p h ỏ n g theo khối ngọc kia bản bất quá khối ngọc kia bản ở chuyện rất lâu trước kia cũng đã bị mất miếng ngọc dài ba thước ba tấc rộng một thước cửu độ dày dừng lại dừng lại không đợi âm thiên tử đem miếng ngọc bộ dáng giới thiệu xong thiên đế liền ngắt lời hắn nói âm thiên tử ngươi không việc gì giới thiệu ngọc này bạn làm gì ngọc này bạn coi như là mất rồi cũng là ném ở tại bọn hắn cái thế giới kia chúng ta còn có thể tìm được hay、sao? nói điểm chính trọng điểm âm thiên tử lúng túng cười một tiếng nói cũng đúng nhiều năm như vậy mười ba tọa phụ không thành cũng không tìm được chúng ta liền cái thế giới kia đều không đi qua càng không thể nào gặp được được ta nói tiếp trọng điểm lúc này nhân vương nói đùa ai nói theo ta xem mười ba tọa phụ không thành người nhiều năm như vậy cũng không tìm được hết lần này tới lần khác đã nói lên khối ngọc kia bản căn bản là không có ở tại bọn hắn cái thế giới kia muốn thật ở tại bọn hắn cái thế giới kia bọn họ tại sao không tìm được có lẽ bọn họ tìm phiên t i ê n không tìm được miếng ngọc liền giấu ở chúng ta cái thế giới này đây đều nói người ngốc có người ngốc phúc không đúng khối ngọc này bạn có thể làm cho ta tìm tới đây một bên thiên đế trợn mắt nhìn nhân vương lên mắt tức giận nói người ngốc có người ngốc phúc không giả nhưng là ngủ ngốc không có n g ư ơ i ta xem ngươi chính là lần trước đánh cuộc thua cho ta ngươi không phục ngươi làm thân thể con người công kích nhân vương chỉ thiên đế tức giận bất bình nói lâm viên nghe được â m thiên tử nói khối ngọc này bạn nhỏ bé thời điểm không khỏi lâm vào trầm tư khối ngọc này bản lâm viên có chút quen thuộc hắn thế nào cảm giác chính mình thật giống như gặp qua khối ngọc này bản nhưng là lại thích giống như không có gặp qua hai người các ngươi im miệng lâm viên để cho nhân vương cùng thiên đế dừng lại cãi vã sau đó hướng âm thiên tử nói ngươi lần nữa nói một lần k i a miếng ngọc nhỏ bé là g i n g gì âm thiên tử vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không biết rõ lâm viên tại sao như vậy quan tâm miếng ngọc nhỏ bé mặt ngoài chẳng nhẽ lâm viên thật tin tưởng nhân vương nói nhân vương mà nói âm thiên tử cũng không tin hắn cảm thấy k i a chính là nhân vương đồ dỡn miếng ngọc dài ba thước tam rộng một tấc cử độ dày là một tấc cử toàn thân sáng bóng có giày đặc chữ nhỏ âm thiên tử lập lại lần nữa một lần ngay xong âm thiên tử giới thiệu sau đó lâm viên đầu ông xuống sáng tỏ thông suốt hắn nghĩ tới rồi chính mình ở nơi nào gặp qua khối ngọc này bàn rồi dài ba thước ba tấc rộng một tấc h k i ể u dày một tấc k i ể u lâm viên không ngừng lặp lại đến mạnh vô đ ù i nói từng thấy khối này nhỏ bé ta gặp qua ba người tất cả dùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình nhìn về phía lâm viên sau đó trang miệng một lời hỏi ngươi thật từng thấy ở nơi nào thấy lâm viên quét nhìn ba người một chữ một cái nói không chỉ ta từng thấy thực ra các ngươi cũng, cũng gặp qua âm thiên tử thiên đế nhân vương lâm viên này vừa nói ba người bọn hắn càng bối rối tất cả đều là vẻ mặt dấu hỏi bọn họ thấy không từng thấy chính bọn hắn còn không biết không bọn họ nhất định là không từng thấy cái này nhỏ bé miếng ngọc à. nhìn ba người biểu tình lâm viên nhắc nhở nhỏ bé cùng này giống nhau như lúc nhưng là không phải miếng ngọc mà là một khối tầm đá dài ba thước tam rộng một tấc cựu độ dày là một tấc cựu tầm đá ba người cẩn thận nhớ lại chỉ chốc lát sau đồng loạt chừng lớn con mắt trước nhất phản ứng kịp là âm tiên tử hắn liền vội vàng truy hỏi người nói là bùn t r ư hết c h ư n một nghìn ba mươi tám nghiệm chứng miếng ngọc c h ư một nghìn ba mươi tám nghiệm chứng miếng ngọc hai nghìn hai mươi b ố một nghìn hai mươi một ngươi nói là chúng ta đánh bại la hầu thời điểm lấy được khối đá cơ bản âm thiên tử d o xét tính hướng lâm viên hỏi âm thiên tử dứt lời thiên đế cũng theo sát tiếp trả nói ta cũng nghĩ tới chúng ta từ la hầu kia được đến tầm đá nhỏ bé không sai biệt lắm chính là cái này nhỏ bé thiên đế nhìn một chút âm thiên tử lại nhìn một chút thiên đế gãi đầu một cái hơi nghi hoặc một chút nói tầm đá miếng ngọc hai người các ngươi cũng phân không biết không nhỏ bé không sai biệt lắm có cái gì dùng người ta nói là miếng ngọc chúng ta là tầm đá lâm viên không có giải thích tranh cãi ba người trực tiếp mở miệng nói lấy ra khối đá cơ bản nhìn kỹ hắn nói la hầu bởi vì này khối trên tấm đá ghi lại siêu thoát phương pháp hại chết quy khư ba n g h n mã thần làm hại quy khư trở thành một vùng phế tích vì để tránh cho có người giống như ban đầu la hầu như thế nổi lên khó mà ức chế tham nghiệm vì để tránh cho tam giới bước quy khư vết xe đổ đang đánh bại la hầu sau đó lâm viên đem khối này tấm đá phong ấn vốn là dựa theo lâm viên dự định hắn là vĩnh viễn sẽ không mở ra khối này tấm đá phong ấn nhưng bây giờ bởi vì hắc liên xứ giả làm chuyện xấu tam giới tan biến sắp tới một khi tam giới tàn biến hoàn toàn trở thành một phiến hỗn độn chi khí như vậy tam giới chín mươi chín sinh linh đều phải chết khối này trên tấm đá rất có thể ghi lại cứu tam giới chúng sinh biện pháp vì tam giới chúng sinh lâm liên cũng chỉ có thể mở ra khối này tấm đá phong ấn phong ấn mở ra lâm liên đem khối này bị mọi người giao phó cho mọi người nhìn tấm đá lấy ra vừa nhìn thấy khối này tấm đá nhân vương liền đi tới trước chỉ tấm đá nói ngươi xem khối này tấm đá màu xám chít chít ngươi xem phía trên này còn có vải kết đồ chơi này cùng ngọc căn bản không liên quan a thiên đế đem mất hứng âm thiên tử lôi qua một bên nói với âm thiên tử nhanh lên đối chiếu một chút nhỏ bé âm thiên tử tiến lên so sánh nhỏ bé nhưng mà so sánh đi qua âm thiên tử trên mặt nhưng là lộ ra vẻ mặt đánh bại âm thiên tử gắt đầu một cái hướng ba người nói không đúng nhỏ bé không đúng mặc dù sai số không lớn nhưng là chiều dài chiều rộng độ dày toàn bộ cũng hơi lớn hơn một vòng lâm viên chỉ khối này tầm đá hướng ba người hỏi dò các ngươi tử quan sát kỹ khối này tầm đá có cái gì không phát hiện thiên đế tử quan sát kỹ đến tầm đá nói phát hiện phát hiện gì ta liền phát hiện tấm đá này trên đều là tự dày đặc xem ta mắt đều nhanh tốn lâm viên trừng mắt một cái nhân vương tức giận nói ngươi im miệng nhân vương im miệng sau đó âm thiên tử cùng thiên đế hai người cũng bắt đầu nghiêm túc tường tận khối này tầm đá cẩn thận chú đáo rồi rất lâu âm thiên tử cùng thiên đế trang miệng một lời nói có chút có bạch quang lộ ra đúng chính là bạch quang lâm viên thập phần chắc chắc gật đầu một cái nói nếu là tầm đá tại sao có thể có bạch quang lộ ra đây ta cảm thấy tầm đá này bên trong rất có thể cất giấu một khối miếng ngọc nhỏ bé có t r i n h lệch có chút lớn hơn một vòng vậy đúng rồi ta hoài nghi miếng ngọc bên ngoài có một lớp da xác đổ thạch các ngươi cũng biết chưa hôm nay ta liền muốn đánh cuộc như vậy một lần lâm viên sau khi nói xong một trưởng hướng tấm đá vô tới ảnh một tiếng vang thật lớn nhặt lên trận trận cho bụi đá vụn không thể không nói tấm đá này quá cứng a lấy bây giờ lâm viên thực lực chính là ban đầu la hầu tới một trưởng cũng có thể đem hắn chụp hộp máu nhưng là vỗ vào khối này trên tấm đá tấm đá vẹn vẹn chỉ là văng lên cho bụi người tốt cứng như thế nhân vương vẹn mặt biểu tình kinh ngạc một trưởng không có thay vào đó khối tấm đá phân hảo lâm viên nhưng là không những không giận mà còn cười ta càng phát ra chắc chắc ta đó rồi ta có chín mươi chắc chắn khối ngọc k i bản liền trốn ở chỗ này đầu lâm viên lòng tin mười phần nói âm tiên h tử hơi nghi hoặc một chút hỏi không nói tấm đá liền nói trên đời này nhỏ bé không sai biệt l ắ m miếng ngọc khẳng định cũng không nói ít người là sao như thế chắc chắc lâm viên cười ha hả trả lời lấy thực lực của ta tam giới không thể nào có tấm đá k ề bên ta một trưởng chỉ là xuống điểm cho bụi c ắ p bã ta có thể chắc chắc khối này tấm đá đến từ cái k i a t r í cao thế giới nếu như khối này tấm đá đến từ cái k i a t r í cao thế giới mà nói đầy đủ mọi thứ không phải cũng đối mặt sao nói xong lâm viên tiếp tục nhắc trưởng xử suất toàn lực hướng tấm đá vô tới lâm viên cũng không lo lắng sẽ đem tấm đá trộm không tốt nếu như vật này đến từ cái kia thế giới trí cao vô thượng lại thật là bọn hắn muốn tìm miếng ngọc như vậy tự không khả năng bị trộm không tốt nếu là bị vỗ hư đã nói lên bọn họ tìm lột v à n h v à n h v à n h lâm viên một t r ư ờ n g tiếp lấy một trường liên tiếp không ngừng v ô vào trên tấm đá ở cự đại trường lực dưới tác dụng s á t đá cặn bã xuống càng ngày càng nhiều rất nhanh trên tấm đá xuất hiện dày đặc giống như mạng nhện như thế mảnh nhỏ cái khe nhỏ vảnh thấy vậy lâm viên giơ tay lên lại vừa làm ộ t trưởng đây đã là thứ thật t r ư rồi tấm đá năng lực chịu đựng đã đạt đến cực hạ nay thứ thập trưởng hạ xuống sau đó mảng lớn sắc đá bắt đầu r ụ n g lộ ra bên trong trắng tinh giống như mỡ dê một loại ngọc chất ngọc bên trên có thể rõ ràng thấy dày đặc cực nhỏ chữ nhỏ tự có chữ viết nhân vương chỉ lộ ra bộ phận nhất kinh nhất x ả n ó i không dùng nhân vương nói mọi người cũng đều thấy được lâm viên cẩn thận từng ly từng tí phía trên c ò n sót lại sắc đá bóc ra khối ngọc này bản cũng lộ ra bộ mặt thật dài ba thước ba tấc rộng một thước chín tấc dày một tấc cựu giống nhau như lúc cùng đồ thiên lý nói giống nhau như lúc lâm hướng âm thiên tử phân phò nói ngươi lập tức đi tìm đồ thiên lý để cho hắn tới phân biệt xuống rất nhanh đồ thiên lý liền bị mang đi qua thấy lâm viên sau đó đồ thiên lý không khỏi run dậy một chút lại có chuyện gì ta biết rõ nói hết rồi đồ thiên lý rất sợ lâm viên ra tay với hắn lâm viên chỉ miếng ngọc hướng đồ thiên lý hỏi ngươi nói miếng ngọc có phải hay không là khối này đồ thiên lý vẻ mặt là khó trả lời ta nói hết rồi ta chỉ là nghe nói nghe nói mà thôi ta ra đời trước khối ngọc kêu bản liền bị mất ta ngay cả thắc bản cũng không từng thấy húng chi là miếng ngọc vừa nói vừa nói đồ thiên lý ý thức được một cái vấn đề không nhận ra miếng ngọc hắn liền vô dụng không dùng người là kết quả gì đồ thiên lý nhất quá là rõ ràng rồi kết quả là đồ thiên lý liền bận rộn đổi lời nói chuyện mặc dù ta không gặp qua tháp bản càng không gặp qua chân chính miếng ngọc nhưng là ta tử ta cái kia quan hệ rất tốt trong miệng đã nghe qua một ít trên miếng ngọc giải rác đoạn phim nếu như các ngươi khối ngọc này trên nền có ta biết rõ những t h ứ kia đoạn phim đã nói lên khối ngọc này b ả n là thực sự đồ thiên lý lời còn chưa nói hết liền nghe ba một tiếng nhân vương một cái đại bức vỏng vô vào hắn chí nó vậy ngươi mau nhìn a vội vàng giống như một cô nàng như thế ngươi có thể trận to ngươi mắt chó nhìn cho、kỹ. nếu như nhìn lầm rồi ta đem đầu ngươi cho ngươi vặn đi xuống làm đá quả bóng b u ồ n trước hết chương một n g m n lâm v ê n kế hoạch chương một n g m n lâm v ê n kế hoạch 2 0 2 4 g 0 2 1 vô duyên vô cớ bị nhân vương rút ra một cái đại bức vòng đồ thiên lý dưới cơn nóng giận nổi giận xuống n g ư ơ i ở dưới mái hiên không túi đầu không được ca dưới mắt loại tình huống này đồ thiên lý có thể bảo vệ tánh mạng cũng là không tệ rồi đồ thiên lý cầm lên miếng ngọc cẩn thận chu đáo đến trong miệng còn một mực nói lẩm bẩm hã từng cái vừa niệm tụng trên miếng ngọc chữ viết một bên nhớ lại trong đầu đoạn phim rất nhanh ánh mắt của hắn chính giữa lộ ra kinh h ỉ vẻ mặt đối mặt cũng đối mặt hắn trong đầu đoạn phim cùng khối ngọc này trên nền một bộ phận đối mặt chống lại bộ phận này giống nhau như lúc không kém chút nào phát phát hiện điểm này sau đó đồ thiên lý liền vội vàng hô đứng ta nói chính là chỗ này khối ngọc bản mặc dù không biết rõ khối ngọc này bản vì sao lại trong tay các ngươi nhưng là khối ngọc này trên nền một ít nội dung cùng ta biết rõ đoạn phim là ăn khớp tám chín phần một mươi tám chín phần m ộ ư ơ i a lấy được đồ thiên lý khẳng định câu trả lời sau đó tại chỗ tất cả mọi người đều làm mừng rỡ như điên thực ra bọn họ ai cũng không biết rõ khối ngọc này trên nền nội dung có thể hay không cứu tam giới tại nguy nan chính giữa nhưng là đây cũng là bọn họ là số không nhiều hy vọng một trong xác nhận khối ngọc này bản chính là đồ thiên lý nói khối kia sau đó bọn họ thì có triển vọng có mục tiêu kinh hỷ đi qua nhân vương không có hảo ý nhìn một cái đồ thiên lý nói với lâm nguyên bản tôn người này bây giờ vô dụng người nói chúng ta có muốn hay không đem hắn rút ầ n l u ậ n ra điểm thiên đàng chúng ta tam giới sở dĩ luân lạc tới hiện ở mức này đều là bị cái thế giới kia người hại người này cũng là cái thế giới kia người t r ư ớ l o y hay l o y h a y hắn phát tiết một chút l ử a g i ậ n trong lòng đạo đạo đạo đồ thiên lý nghe được nhân vương những lời này sau đó hù dọa lảo đảo lui về phía sau hết mấy bước đặt mông ngồi trên mặt đất đồ thiên lý trong đầu nghĩ cái thế giới này không một người tốt ta mặc dù luận thực lực không có bọn họ cái thế giới k á i mạnh nhưng là cái đỉnh cái hung tàn tàn nhẫn ta ta nhưng là từ đầu tới cuối cũng hoàn toàn phối hợp các ngươi không giấu dếm chút nào các ngươi không thể giết ta không thể giết ta à nếu như các ngươi giết ta các ngươi chính là nói không giữ lời đồ thiên lý liên tiếp cầu xin tha thứ một bên ô n thiên tử khuyên nhủ bản tôn, ta cảm thấy được người này vẫn không thể sát mặc dù chúng ta có đóng thuyền phương pháp cũng có một chiếc thuyền làm thành bản mẫu bắt trước dù sao chúng ta thuyền còn không có tạo được người này không đúng còn hữu dụng âm thiên tử tỏ thái độ sau khi xong thiên đế cũng tỏ thái độ nói mặc dù hắn là một cái v õ tướng dù sao khống chế lâu như vậy chiến h ạ n g khẳng định so với chúng ta giải ta đồng ý ý tưởng của âm thiên tử người này có lẽ còn hữu dụng âm thiên tử cùng thiên đế liên tiếp tỏ thái độ sau đó nhân vương tức giận bất bình nói hai người các ngươi cố ý cho ta đối nghịch đúng không ta nói sát các ngươi không phải là nói không giết thấy đám người này tại sao không giết chính mình mà tranh chấp Ta, ta còn hữu dùng A. đúng ồ t h i sợ. i hắn n là ố rồi các h người đóng thuyền đi chúng ta cái thế giới kia là bởi vì thế giới các ngươi bị phá hư sắp hủy diệt đúng không vậy các ngươi càng được giữ lại ta Ta có thể biết, tương toàn. tiến thế ta, an vừa ngay có cho các các chúng nói không, người biết, nơi nào tương đối an toàn. Nếu không, các người đối giới vào lâm ậ p tức t sẽ bị r liên thực ra cũng không có sát đ ổ thiên lý dự định người này thân phận đặc biệt biết rõ tin tức tương đối nhiều mấu chốt nhất là hắn sợ chết đ ổ thiên lý tương đối khá k h ô n g chế giết hắn đi lâm liên có nhu cầu thời điểm còn phải lần nữa đi bắt người lãng phí thời gian không nói bắt người cũng chưa chắc biết rõ so với đ ổ thiên lý nhiều càng chưa chắc có thể so sánh đ ổ thiên lý tốt khống chế yên tâm ngoan ngoan nghe lời thật tốt phối hợp ta sẽ không giết người lâm viên v ũ đồ thiên lý b ả vai nói ta ở thiên đình an bài cho ngươi một cái chỗ ở đừng nghĩ chạy trốn đồ thiên lý liền vội vàng giống như gà con mổ thóc như vậy gật đầu đều, ta bảo đảm không chạy tuyệt đối không chạy ngay sau đó đồ thiên lý lại thử do tính hỏi có thể hay không không ở thiên đình ta muốn hồi âm tàu địa phủ hồi âm tàu địa phủ muốn biết rõ thiên đình hoàn cảnh có thể so với âm tàu địa phủ rất nhiều a cùng thiên đình so sánh âm tàu địa phủ chính là quê nghèo át h ủ y thế nào cái này đồ thiên lý chẳng lẽ liền thích không khổ miễn thức ăn ngươi tại sao muốn đi âm tàu địa phủ lâm viên hơi nghi hoặc một chút hỏi do đồ thiên lý có chút lúng túng trả lời ta cảm thấy âm tàu địa phủ tiểu quỷ hay lại là thật có ý tứ đồ thiên lý sở dĩ muốn hồi âm tàu địa phủ là bởi vì từ hắn khai ban truyền thụ h n bám đại pháp sau đó âm tàu địa phủ tiểu quỷ đối với hắn cũng thập phần cung k í n h đưa hắn coi làm nhân sinh đạo sư âm tàu địa phủ hoàn cảnh mặc dù kém nhưng là lại có thể cho hắn cung cấp tâm t ì n h giá trị thiên đình điều kiện mặc dù tốt nhưng là hắn luôn là được khi dễ nhất là nhân vương nhàn rỗi không chuyện gì liền cho hắn tới hai bàn tay đồ thiên lý phải đi âm tàu địa phủ lâm viên cũng không phản đối bây giờ, t cái cái đưa đưa lần này bọn họ đi thẳng tới lâm viên thu được kia chiếc trên chiến hạm đem chiến hạm trong trong ngoài ngoài nhìn toàn bộ sau đó thiên đế trầm giọng nói loại thuyền này mặc dù có thể vượt qua hôn đột hải nhưng là đôi chúng ta mà nói cũng không thực dụng dù loại thuyền này tới vận chuyển tam giới trung sinh chúng ta phải chế tạo ra ngàn vạn con thuyền thời gian căn bản không kịp a chỉ sợ tạo không được bao nhiêu chiếc tam giới liền tăng vỡ âm thiên tử cân nhắc chốc lát do xét tính nói bọn chúng ta tỷ lệ mở rộng làm hết sức làm ra lớn hơn thuyền bè mang đi nhiều người hơn nếu như thời gian thật không kịp cũng chỉ có thể là có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu rồi nghe hai người mà nói lâm n g u y ê n vô cùng trịnh trọng nói ta nói rồi phải dẫn tam giới chúng sinh cùng đi thật trình tề một cái cũng không thể hạ xuống ta cũng đã nói ta muốn mang là cả tam giới cũng không phải chỉ đem đi tam giới sinh linh chúng ta cần tam giới thế giới thành lũy tới là tam giới chúng sinh cung cấp lúc đầu bảo vệ. cho nên kế hoạch của ta cho tới bây giờ không phải tạo bao nhiêu chiếc như vậy thuyền kế hoạch của ta là chuẩn bị rõ ràng đóng thuyền lý luận sau đó đem tam giới cải tạo thành một chiếc thật lớn có thể hoành độ hôn đột hải đến cái k i ê u chí cao thế giới thuyền nếu như ta không chế toàn bộ tam giới hoành độ hôn đột hải Buồn chưng hết, chưng hết, cách phá lâm viên phải dùng này còn sót lại mấy trăm năm đem tam giới tế luyện thành một chiếc trước đó chưa từng có chiến hạm n g h e xong lâm viên kế hoạch sau đó nhân vương âm thiên tử thiên đế toàn bộ rơi vào trở mặc không khỏi không thừa nhận lâm viên cái biện pháp này trên lý thuyết mà nói xác thực có thể được kế hoạch độ khó rất lớn bất quá chúng ta không có lựa chọn nào khác muốn mang đi tam giới trung sinh chỉ có một cái như vậy biện pháp âm thiên tử lên tiếng phụ hòa nói không đem tam giới tế luyện thành thuyền mà nói bọn họ chính là làm ra lớn hơn nữa thuyền cũng không khả năng mang đi người sở hữu dưới tình huống đó nhất định sẽ có người bị bưng tha mà làm tam giới người lãnh đạo bọn họ không nguyện ý nhất chính là b ư n g tha thiên đế cũng lên tiếng tỏ thái độ nói ta đồng ý nhân vương theo sát phía sau ta đây cũng giống vậy lâm viên gật đầu một cái đánh nhịp đinh đinh nói nếu mọi người cũng không có ý kiến kia liền quyết định như vậy chúng ta kế hoạch lần này thự i kêu là lưu lạc tam giới kế hoạch lâm viên bọn họ cũng đều là thật có tài phái làm ra sau khi quyết định lập tức bắt đầu hành động lâm viên thu được kia chiếc chiến hạm bị bọn họ toàn bộ mở ra xem nhỏ vẽ hổ tiến hành sửa đổi tam giới thành lũy đủ vững chắc coi như là cấp một cơn giả cũng không thể tùy tiện phá vỡ tam giới thành lũy hơn nữa tam giới thành lũy còn có tự mình tu bộ chức năng một đòn không cách nào đánh tan tam giới thành lũy tam giới thành lũy rất nhanh thì có thể tự mình tu bộ xong trừ phi là phá giới đinh loại này chuyên môn dùng để phá hư tam giới thành lũy lại được từ trong ra ngoài áp dụng mới có thể đối tam giới thành lũy tạo thành phá hư nhìn từ điểm này tam giới thành lũy chính là hoàn mỹ nhất thân thuyền ở lâm liên hiệu triệu b ê n giới tam giới chúng sinh cũng gia nhập vào tràng này đối tam giới sửa đổi chính giữa trong nháy mắt đi qua suốt năm trăm n ă m hoàng tiên không phụ hữu tâm nhân ở tam giới chúng sinh toàn lực ứng phó sửa đổi hạ tam giới đã xuất hiện rõ ràng biên hóa tam giới toàn thể sửa đổi mỗi một phù không thành thuyền bè cung cấp nhiên liệu cũng không giống nhau chúng ta h ấ t thủy thành dùng là hỗn độn kết tinh còn lại phù không thành có vừa giận chi kết tinh âm dương nhị khí tóm lại bất kể là kia tọa phù không thành sử dụng năng lượng nguyên cũng thập phần chân quý ta mỗi chiếc chiến hạm lại xuất phát trước đều chỉ sẽ phân phát vừa vặn hỗn độn kết tinh các ngươi cho là chỉ các ngươi thông minh có thể nghĩ tới cái này biện pháp các ngươi đem cái thế giới này cải tạo thành thuyền đơn giản khó là nhiên liệu các ngươi nơi nào đến nhiên liệu đẩy cả thế giới vượt qua h ô n đ ộ t hải đồ thiên lý nói ra ý nghĩ của mình sau đó thấp giọng hướng lâm n g u y ê n đám người nói các ngươi con đường đi n h ầ m bây giờ muốn đổi cũng không kịp rồi các ngươi cứ mang theo chính mình bằng hữu thân thích ngồi thu được ta chiếc thuyền kia chính mình chạy chính mình chạy nếu như lâm n g u y ê n vui lòng chính mình chạy hắn có một trăm loại chính mình chạy phương pháp hắn biết rõ mang theo tam giới mang theo chúng sinh cùng đi rất khó nhưng là không độ khó mới lên khó khăn cũng phải bên trên ba ba ba nhân vương giơ tay lên vỗ vào đồ thiên lý trên nót ứ c miệng m ắ n g to chạy cả ngày liền biết rõ chạy ở tam giới đợi mấy trăm năm đồ thiên lý cùng lâm n g u y ê n bọn họ cũng rất quen thuộc nhiều cũng biết rõ lâm n g u y ê n sẽ không dễ dàng giết bọn hắn mặc dù đồ thiên lý không dám trả đũa nhưng là hắn vẫn có gan chạy đồ thiên lý ô m đầu chạy ở phía trước nhân vương ở phía sau đuổi theo hàn đánh ta làm u ố n tốt cho các ngươi ngươi người này thế nào không biết rõ rầu gì a đồ thiên lý vừa chạy một bên hô to lâm liên trợn mắt nhìn nhân vương l i ế c mắt mắng bây giờ là đùa dỡ n thời điểm sao thiên đế trầm ngâm chốc lát đưa ra một cái đề nghị chúng ta có phải hay không là cũng có thể dùng hỗn độn kết tinh làm thành động lực hẳn còn có chút thời gian chúng ta cũng có thể đi gom một ít hỗn độn kết tinh chưa đủ hỗn độn kết tinh nơi nào có tốt như vậy gom ta đoán chừng hát thủy thành nhiều năm như vậy từ này phiến hỗn độn hải bên trong gom hỗn độn kết tinh miễn cưỡng có thể các ngươi trải qua một phần ba hỗn độn hải đồ thiên lý trực tiếp mở miệng bắt bỏ nghe được đồ thiên lý những lời này nhân vương mạnh vô đùi nói dứt khoát chúng ta trực tiếp cướp hát thủy thành hỗn độn kết tinh đi ha ha, ha. đồ thiên lý cười lạnh một tiếng không chút lưu tình đã kết nói này cũng mấy trăm năm rồi hát thủy thành hạm đội gom hỗn độn kết tinh phòng chừng đã đưa trở về t r ư ờ n g mấy gọi trên thuyền còn lại một ít hỗn độn kết tinh căn bản không đủ các ngươi dùng hơn nữa ngươi muốn cấp những hỗn độn kết tinh đó sẽ lâm vào vây công trong thời gian ngắn không thể đạt thành mục đích hát thủy thành tiếp viện nhất định sẽ đến các ngươi tránh ở nơi này quy tam giới thành lũy chính giữa hát thủy thành bắt các ngươi không có cách nào một khi đi ra ngoài các ngươi không thể nào là hát thủy thành đối thủ đồ thiên lý vốn là muốn nói vò dua Thấy n h â n vương d ơ tay lên muốn đánh hắn liền vội vàng đổi lời nói đồ thiên lý làm mà nói thô lý không thô cấp hát thủy thành hàm đội khẳng định không thực tế lâm viên làm việc chết bỏ n à y mới giết chết một chiếc thuyền cấp hát thủy thành hàm đội phải đối mặt mấy chục con thuyền công kích còn có hát thủy thành tiếp viện liền coi như bọn họ l i ề u mạng cấp hát thủy thành hàm đội cấp được hỗn độn kết tinh cũng không đủ bọn họ vượt qua hỗn độn hải đối với vấn đề nhiên liệu trên thực tế lâm viên đã có ý nghĩ bất quá hắn gái ý nghĩ này thập phần mạo hiểm lâm viên quét mắt một vòng mọi người vẻ mặt nghiêm túc nói nếu hỗn độn, độn chi khí ngưng tụ mà thành như vậy, hỗn độn kết tinh có thể làm làm nhiên liệu hỗn độn chi khí cũng có thể coi là nhiên liệu kế hoạch của ta là thẳng tiếp dẫn vào hỗn độn chi khí làm vượt qua hỗn độn hải nhiên liệu phá giới đinh lưu lại lỗ thủng trực tiếp liên thông rồi hỗn độn chi khí chỉ cần chúng ta đem giả thiên tre lấy xuống sẽ có liên tục không ngừng hỗn độn chi khí tràn vào chúng ta liền mượn những thứ này hỗn độn chi khí làm là năng nguyên chúng ta hoành độ hỗn độn hải toàn bộ hỗn độn hải liền đều là chúng ta nhiên liệu lâm viên sau khi nói xong đồ thiên lý có chút biến sắc hướng lâm viên nói không giống nhau khác nhau hoàn toàn hỗn độn kết tinh cùng hỗn độn chi khí, căn bản cũng không như thế. hỗn độn kết tinh là ổn định không chỉ có thể bị đương thành nhiên liệu thậm chí còn có thể dùng để tu luyện hỗn độn chi khí là dính vào x é chết đụng phải liền mất thực lực yếu m ộ t ít đụng phải cũng sẽ bị đồng hóa là hỗn độn chi khí coi như là cơn ư giả g cũng không thể đợi lâu ở hỗn độn chi khí chính giữa người dẫn hỗn độn chi khí làm nhiên liệu hoành độ hỗn độn hải thì đồng nghĩa với trong ngoài cũng sẽ phải chịu hỗn độn chi khí ăn mòn rất có thể còn không có vượt qua hỗn độn hải các ngươi cái thế giới này liền bị đồng hóa thành hỗn độn chi khí rồi bùn trước hết t r ư ớ c 1041, kế hoạch thành công bắt đầu lên đường 2 a i nghìn h t h i đồ thiên lý sau khi nói xong tất cả mọi người đều đưa mắt rơi vào trên người lâm n g u y ê n tất cả mọi người biết rõ đồ thiên lý lời nói này cũng không phải là vô tối tha hắn nói những thứ này đều là thật thật tại tại có thể sẽ chuyện phát sinh lâm n g u y ê n quét nhìn mọi người ánh mắt vô cùng kiên định hắn một chữ một cái nói trừ lần đó ra chúng ta còn có lựa chọn khác không nghe xong lâm n g u y ê n mà nói tất cả mọi người đều rơi vào t r ầ m mặc xác thực bọn họ đã không có lựa chọn nào khác thấy mọi người tại đây biểu tình sau đó lâm viên biểu hiện trên mặt hòa hoãn mấy phần sau đó hướng mọi người nói cùng với chờ đến phá giới đinh t h i ề n thoái hoàn toàn bùng nổ đã xảy ra là không thể ngăn cản chẳng mượn phá giới đinh lực cho chúng ta sử dụng ta đã có ý nghĩ đem chọn cái thiên đình biến thành tam giới động lực trang bị chủ động gỡ xuống già thiên tre đem hồn đột khí dẫn nhập thiên đình lâm viên cái ý nghĩ này không thể bảo là không lớn mật nhưng là h ắ n cái này ý tưởng lớn mật vẫn thật là thuyết phục người sở hữu bởi vì cái biện pháp này mặc dù lớn gan nhưng là có thể được cứ làm như vậy người chết đ ề u h ư ơ t i ê n bất tử vạn năm Nhân vương theo ứ nhất h la đồ thiên lý đem hỗn độn chi khí tiến cử đến chính là đang tự tìm được chết lâm viên bọn họ muốn chết đồ thiên lý cũng không muốn tự a hết lần này tới lần khác bây giờ đồ thiên lý ăn nhờ ở đậu căn bản không có quyền phát biểu dựa theo ý tưởng của lâm uyên đôi thiên đình sửa đổi bắt đầu lần này chỉ dùng hơn bảy mươi năm thiên đình liền bị cải tạo thành tam giới động lực hệ thống sửa đổi sau khi kết thúc mọi người cùng tụ thiên đình thiên đế hướng lâm uyên hỏi bản tôn hết thệ đều chuẩn bị ổn thỏa rồi chúng ta lúc nào lên đường lâm uyên hơi trầm lông chốc lát quyết định thật nhanh nói cải lương không bằng bạo lực chúng ta hôm nay thì xuất phát ở trong mắt người bình thường tam giới không có thay đổi gì thậm chí liền liên tầm thường cấp một cờ giả cũng không nhìn ra tam giới biến hóa nhưng là lâm uyên khác nhau làm tam giới tri chủ tam giới thật chính thống trước người Tam giới biến hóa, giới không người biến với h so lúc này g rõ mỗi một chỗ phá giới đinh địa điểm đều bị lâm viên dùng pháp khí liên tiếp những pháp khí này chính là dùng hắc rượu thiết tinh luyện chế đường ống hát diệu thiết tinh vác đồng hóa năng lực rất mạnh có thể mang hỗn độn chi khí đưa vào đã định vị trí nếu như đem thiên đình so sánh động cơ mà nói như vậy hát diệu thiết tinh luyện chế pháp khí chính là ống dẫn dầu hỗn độn chi khí chính là xăng vén lên một nơi giả thiên tre lâm viên ra lệnh một tiếng thiên đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút khống chế một cái giả thiên tre vén lên sau một khắc đã sớm thích góp hồi lâu hỗn độn chi khí toàn bộ tràn vào theo số lớn hỗn độn chi khí tràn vào lâm viên có thể rõ ràng nhận ra được tam giới đang k h e run bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là run dậy mà thôi Tam giới cổ ũ n thứ hai hỗn độn chi khí trần vào tam giới run dày lên hồi bất quá như cụ vấn không có di động tiếp tục lâm viên hạ lệnh thiên đế chấp hành còn chưa đủ tiếp tục chưa đủ ở lâm viên từng tiếng mệnh lệnh bên dưới thiên đế ước trừng vạch trần ba mươi nơi giả thiên tre tam giới mới bắt đầu chậm rãi di động hoành độ hôn đột hải thành công chúng ta thành công ha ha ha tam giới được cứu rồi từ n g tiếng mừng rỡ như điên kêu tiếng vang lên tại chỗ tất cả mọi người đều vô cùng kích động đồ thiên lý đồ thiên lý vẻ mặt khiếp sợ nhìn những người này hắn là vạn vạn không nghĩ tới lại thật để cho này bảy kẻ điên thành công bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới một cái vấn đề đây chính là một bảy kẻ điên a nếu như để cho này bảy kẻ điên tiến vào thế giới bọn họ chỉ sợ mười ba tọa phụ không thành người phải gặp t a i hương cái thế giới này người mặc dù thực lực không bằng mười ba tọa phụ không thành bất kỳ một cái nào nhưng là cái thế giới này người nhưng là người đều kẻ điên hơn nữa cực kỳ đoàn kết bất quá đồ thiên lý thay đổi ý nghĩ lại nghĩ trời sập xuống có người cao đỡ lấy hắn chính là hát thủy thành một cái nhỏ bé tướng quân n à y bày kẻ điên tới quan hắn đánh rắm chân chính dầu gì phải là những thứ kia bình thường thật cao ở thượng đại nhân vật có ý tứ thật là rất có ý tứ rồi nghĩ tới đây đồ thiên lý thậm chí còn cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i chỉ chốc lát sau trên người đồ thiên lý lông tơ đều dựng lên hắn nghĩ tới rồi một cái có thể lo sự tình bây giờ lâm liên kế hoạch đã thành công hắn thật giống như liền vô dụng không dùng người là kết quả gì hắn có thể rất rõ ràng rồi mọi người giải tán mỗi người phụ trách mỗi người khu vực rõ xét một khi phát hiện vấn đề gì nhất định trước tiên phải bờ báo không thể ra bất kỳ sai lầm nào lâm viên hướng tại chỗ người sở hữu phân phó nói phải chúng ta biết rõ mọi người tại đây rồi d í c h đê năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều ở tam giới hành độ hỗn độn h ả i thời điểm tam giới những cao thủ này cũng không thể nhàn rỗi bọn họ phải thời gian chú ý tam giới hết thể chiều hướng bảo đảm không xuất hiện sơ xuất lúc này liền liền âm thiên tử thiên đế nhân vương đều bị lâm viên phái đi ra ngoài rồi t r ư ớ một giây còn s á người phun trào hiện trường một giây kế tiếp chỉ còn lại lâm viên cùng đồ thiên lý rồi vốn là đồ thiên lý liền sợ hãi lo lắng lâm viên sẽ giết hắn lại thấy lâm viên đem tất cả mọi người đều phái đi ra ngoài chỉ còn lại chính hắn hắn trong lòng đốc định lâm viên đây là muốn xuống tay với hắn rồi n g ư ơ i n g ư ơ i không nên giết ta a các ngươi kế hoạch có thể thành công may m à tình báo ta a ngoại trừ tình báo ta cũng giúp các ngươi không ít ngươi không thể tá ma giết lựa a đồ thiên lý quỷ dưới đất cầu khẩn nói lâm viên tiến lên cũng không có xuống tay với đồ thiên lý mà là đưa hắn đỡ dậy ta không nói muốn giết ngươi Ngươi sợ cái gì? cái sợ Ta l à có t ì m n g ư ơ i m ư ợ n một v ậ t đồ thiên lý bùn g r ư ớ c hết chương h n một nghìn bốn u có t h ể đáp ứng. liên â m v trong đầu n g h ĩ ta l ạ i k h ô n g p h ả i tàu thừa t ư ớ n g ta m ư ngươi ợ n hạng t h ư ợ n g n h â n đầu làm g ì Ta m u ố n mươi ợ n thân phận n của g ư dùng một c h ú t Đơn g i ả n đ i ể m t ô i n ó i chờ đ ế n c h ú n g ta t i ế n v à o cái giới kia thế sau đó, n g ư ơ i c ò n p h ả i lại ở chỗ n à y t a muốn g i ả mươi bạo n g l ẫ n vào một h nghìn hai mươi với Thiên ba hôn độn biển nhưng là một cái thế giới tan biến biến thành đem phạm vi có thể nói là rộng lớn vô ngần tam giới muốn hành o đ ộ hôn độn hải đi đến cái kia thế giới trí cao vô thượng lâm viên không sai biệt lắm đánh giá một chút ít nhất cũng cần trên trăm năm cũng may tam giới hành o độ hôn độn hải chuyện này đối với tuyệt đại đa số tam giới sinh linh mà nói là không có bất kỳ ảnh hưởng thậm chí bọn họ cũng không phát hiện được chính mình sinh tồn tam giới phát sinh biến hóa thời gian q u á rất nhanh trong nháy mắt đi qua vài chục năm lâm viên đánh giá một chút vị trí tam giới đại khái hành độ đến trong biển hôn nội bộ lúc này lâm viên cũng gặp phải hát thủy thành tìm kiếm hôn độn kết tinh hạm đội Đó là lũy? là thành cái giới Kia gì? hình Thế như một khi cùng tam giới thế giới đ thành h lũy đụng phải hát thủy thành những thứ này chiến hạm cũng chỉ có một kết quả kia chính là bị đổi đi nghiền nát liền cạn bã cũng sẽ không còn lại hát thủy thành chiến hạm kinh hoàng thất thố chạy trốn dù vậy vẫn có rất nhiều chiến hạm bởi vì né tránh không kịp lúc ở tam giới nghiền ép hạ biến thành bụi bậm liền cặn bát đều không còn lại cho đến tam giới hoàn toàn lái qua khu vực này sau đó hát thủy thành còn thừa lại hạm đội lúc này mới có phản ứng này đây rốt cuộc là chuyện gì là ai lại có thể thao túng một thế giới ở hỗn độn hải di động chờ một chút bọn họ phương hướng đi tới hình như là mỗi chiếc trên chiến hạm cũng chuyển tới người may mắn còn sống sót trâu đầu ghé thai thanh â m một thế giới hành o đ ộ hỗn độn hải này vượt ra khỏi bọn họ nhận thức vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng bất quá những thứ này chiến hạm thượng nhân cũng không phải toàn bộ đều là đồ thiên lý như vậy phế vật Rất nhanh đã có n gom ư được, ờ i cái giới giới đi. ý thức được, cái thế giới này là chạy đến thế chạy họ、đi. Nhanh. đến g này bọn là hốn đột kết tinh nhiệm vụ tạm ngừng hỏa tốc đi vòng mèo không ít chiến hạm thượng tướng quân hạ trở về địa điểm xuất phát mệnh lệnh hát thủy thành những thứ này chiến hạm g i a n g tiểu tốc độ cũng càng nhanh bọn họ tránh được tam giới từ tam giới hai bên vòng qua nhanh chóng trở lại mặc dù lâm n g u y ê n thân ở tam giới nhưng là mắt nhìn xung quanh hai ngay bắt phương tam giới bên ngoài tình huống hắn cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng hát thủy thành những thứ này chiến hạm trở về địa điểm xuất phát lâm liên cũng không có ngăn cản thứ nhất hắn không có ngăn cản năng lực Tam giới cho ó t ể ở t r n biển hôn độn g không đi, đã rất là d ễ k hát ô n thủy thành n h biết h ứ kia còn hàng c lại một mươi ba tọa phụ không thành biết bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tam giới tiến vào bọn họ cái thế giới kia không ngăn cản được bất cứ chuyện gì phát sinh cái này thế giới chi cao vô thượng bọn họ lực lượng mởn là đồ đằng mười ba tọa phụ không thành mỗi tọa phụ không thành đều có thuộc về mình dành riêng đồ đằng h ắ c thủy thành đồ đằng liền kia một đoá hỗn độn h ắ c liên h ắ c thủy thành hết thảy đều tràn đầy h ắ c liên nguyên tố h ắ c thủy thành trung tâm thành hoa s e n trạng thái kiến trúc tòa kiến trúc này chính là h ắ c thủy thành thành chủ p h ụ h ắ c thủy thành chủ liên vô sinh nằm ở mềm mại trên giường phía dưới đại điện quỳ một cái cả người bao phủ ở dưới h ắ c vào người t h à n h chủ hỗn độn hải bên kia tới tin tức có một thế giới đang ở định hành đ ộ hỗn độn hải hướng nơi này chúng ta tới người quần áo đen g ọ n g ư n g trọng nói nghe được tin tức này vốn là nằm ở mềm mại trên giường khi định thần nhàn liên vô sinh đ à n g một chút từ mềm mại trên giường đứng lên hắn chỉ tới bẩm báo người quần áo đen hỏi ngươi vừa mới nói cái gì lặp lại lần nữa người quần áo đen lặp lại lần nữa nói hôn đ ộ n h ả i bên kia chuyển tới tin tức có một thế giới đang ở hành o đ ộ hôn đ ộ n h ả i trước mắt đi tiếp phương hướng chính là chúng ta cái thế giới này ngay từ đầu liên không còn sống lấy làm mình nghe lầm sau khi tin tức này xác định liên vô sinh vẻ mặt khiếp sợ trong miệng n h ỉ non l ầ m b ầ m làm sao có thể làm sao có thể a hắn là làm sao làm được bọn họ rốt cuộc là làm sao làm được một cái hoàn chỉnh thế giới ở hành đỗ độ hôn đột hải Là hắc bảo nhân quỳ dưới đất không dám nói lời nào chỉ là yên lặng nhìn liên vô sinh liên vô sinh hướng hắc bảo nhân truyền đạt mệnh lệnh trước phong tỏa tin tức này không cho để cho còn lại phụ không thành người biết rõ ngoài ra cho ta phái ra tử sĩ nghĩ cách lẻn vào đến cái thế giới kia dò rõ cái thế giới kia sở hữu bí mật phải hắc bảo nhân chấp tay tê hắc bảo nhân sau khi đi liên vô sinh sờ một cái chính mình t ầ m cười ha hả nói một thế giới này nhưng là một cái hoàn chỉnh thế giới cử tộc phi thăng tiến vào đẳng cấp cao hơn thế giới tốt đại thủ của ta bất quá ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu bản lĩnh ta muốn cho ngươi làm hết thảy đều là ta liên vô sinh làm áo cưới một cái hoàn chỉnh thế giới không nghi ngờ chút nào nếu so với hắn hát thủy thành phần lớn nếu như hắn liên vô sinh có thể độc hưởng cái thế giới này như vậy hắn hát t h ủ thành nhất định có thể trở thành mười ba tọa phụ không thành bên trong cường đại nhất một cái thậm chí một lần hành động tóm thâu còn lại mười hai tòa phù không thành cũng không phải là không có khả năng liên vô sinh phong tỏa tin tức này chính là vì đọc hưởng cái thế giới này mà tranh thủ thời gian đương nhiên liên vô sinh cũng biết rõ tin tức này phong tỏa không được bao lâu hắn hạm đội ở lục soát hỗn độn kết tinh thời điểm trước thời hạn phát hiện cái thế giới này còn lại phù không thành người không cần hỗn độn kết tinh tự nhiên cũng không khả năng trước thời hạn phát hiện cái thế giới này nhưng là một khi cái thế giới này đến gần đến gần bên sau đó liền sẽ đưa tới còn lại phù không thành phát hiện đến khi đó liên vô sinh chính là muốn đẩy trời vượt biển cũng không khả năng lừa gạt đi qua vì vậy liên vô sinh phải sử dụng tốt thời gian này kém ở cái thế giới này đến hết khí độc hưởng cái thế giới này cho dù không thể độc hưởng cái thế giới này liên vô sinh dự định xấu nhất cũng phải cần chức chiếm cứ nhất định tiên cơ liên vô sinh tính toán đánh rất vang chỉ là rất đáng tiếc đối thủ của hắn là lâm n g uyên luận thực lực lâm n g uyên so với hát thủy thành chủ liên hoa sinh dĩ nhiên là kém trăm lẻ tám ngàn dặm nhưng là nếu như ngươi bại binh bố trận chơi xấu chiêu mà nói lâm n g uyên tự tin không thể so với liên vô sinh kém lâm uyên sẽ để cho liên vô sinh biết rõ cái gì gọi là chỉ có tới chớ không có về bất kể liên vô sinh phái ra bao nhiêu tử sĩ lâm viên cũng có thể để cho bọn họ tới không đi được tự nhiên bất cứ tin tức gì cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài bốn u trước hết chương một n tử sĩ tới tử sĩ bị bắt chương một n tử sĩ tới tử sĩ bị bắt 2 a i nghìn h á t thủy thành làm cho này cái thế giới chi cao vô thượng mười ba tọa phụ không thành một trong thực lực của bọn hắn là không cần đưa nghi ngờ hát thủy thành chủ liên vô sinh truyền đạt mệnh lệnh sau đó rất nhanh một nhánh tam mười người khoảng đó tử sĩ đi tới tam giới chung q u n h những thứ này tử sĩ thực lực mạnh đã đạt đến cấp một đ ỉ n h phòng thực lực so với đồ thiên lý loại này chiến hạm tướng quân phải mạnh hơn gấp mấy lần có dư bọn họ ẩn nút trong bóng tối mới đầu cũng không có tùy tiện đến gần tam giới tử sĩ đầu lĩnh đem sở h ư u tử sĩ cũng triệu tập đến bên cạnh mình thấp giọng nói cái thế giới này có thế giới thành lũy này đã nói lên cái thế giới này thực lực tổng hợp không mạnh ta đánh giá một chút chúng ta tiến vào cái thế giới này sau đó thực lực sẽ bị áp chế đến mới vừa vừa bước vào cấp một mức độ cái thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu cường giả tạm thời còn không thể nào biết được mọi người lẻn vào đến cái thế giới này sau đó nhất định phải cố gắng hết mức che giấu mình thân phận không phải vạn bất đắc dĩ m u ô ngàn n lần không thể bại lộ phải biết rõ tử sĩ đầu l í n h sau khi nói xong còn lại tử sĩ dối rít gật đầu đáp lại bọn họ những thứ này làm tử sĩ nơi nào còn có thể không hiểu được trong n à y quy củ che giấu mình này thuộc cho nên bọn họ kỹ năng cơ bản thấy thủ hạ tử sĩ dối rít cho ra đáp lại sau đó tử sĩ đầu l í n h vung tay lên truyền đạt mệnh lệnh mọi người tảng ra tách ra lẹn vào tam giới lớn như vậy bọn họ gần đó là muốn lẹn vào trong đó cũng không khả năng từ một cái cứ điểm lẹn vào nhiều như vậy tử sĩ từ một cái cứ điểm lẹn vào mà nói động tinh thật sự là quá lớn hơn nữa vạn nhất lẹn vào trong quá trình kinh động đối phương rất có thể sẽ bị một lưới bắt hết chia nhau lẹn vào cho dù một cái tử sĩ kinh động đối phương bị bắt cũng sẽ không ảnh hưởng đến còn lại tử sĩ những thứ này tử sĩ tản ra sau đó phân biệt từ khác nhau vị trí đến gần tam giới thành lũy đến gần tam giới thành lũy sau đó bọn họ r ố i rít lấy ra do hôn độn kết tinh đ i ề u k h ắ c m à thành ngọc phủ này ngọc phủ tên là chui giới phủ có thể giút bọn hắn trốn vào những thế giới khác chính giữa loại này chui giới phủ cũng không tính trân quý bất quá cũng rất ít bị sử dụng bởi vì tiến vào những thế giới khác thực lực là sẽ bị cực lớn áp chế nói như vậy một người một ngựa tùy tiện tiến vào những thế giới khác thường thường đều là một con đường chết đây cũng là tại sao hát thủy thành chủ liên vô sinh phái tử sĩ tới chấp hành nhiệm vụ nguyên nhân nếu là tử sĩ vốn là h ẳ n chấp hành cựu tử nhất sinh nhiệm vụ thiên đ ỉ n h bản tôn bây giờ đã có bảy mươi tám nơi g i ả thiên tre bị lấy xuống hát diệu tinh thiết chế tạo đường ống đã sắp đ ạ t đến đến cực h ạ n thiên đế hướng lâm viên bẩm bản tin lâm viên gật đầu một cái nói với thiên đế chúng ta khoảng cách cái thế giới kia đã không xa chỉ lấy trước mắt tốc độ thì tới không gỡ xuống còn lại giả thiên che phủ phải t a đây đi làm ngay thiên đế gật đầu tê ơ không được có con rồi đột nhiên lâm viên đột nhiên kinh hô thành tiếng sẽ ở đó nhiều chút tử sĩ sử dụng chui giới phủ tiến vào tam giới trong nháy mắt lâm viên cũng đã phát giác bọn họ tồn tại bây giờ tam giới có thể ở trong biển hôn đ ộ i đi ngoài mặt đến xem tựa hồ rất vui bức ngay cả hát thủy thành thành chủ liên vô sinh cũng hơi khiếp sợ trên thực tế bây giờ tam giới thập phần yếu ớt nhất là thiên đình làm tam giới động lực trung tâm nơi này không cho phép bất kỳ phá hư một khi bị phá hư tam giới thì sẽ mất đi động lực hoàn toàn mắc cạn ở hỗn độn hải chính giữa đến khi đó tam giới cũng sẽ bị hỗn độn chi khí ăn mòn tam giới chúng sinh cũng khó trốn tiêu diệt vận mệnh thấy lâm n g u y ê n vẻ mặt khẩn trương như vậy thiên đế liền vội vàng hỏi dò xảy ra chuyện gì lâm n g u y ê n lạnh mặt nói có người ngoài tiến vào hẳn là hát thủy thành người hát thủy thành chủ liên vô sinh đối với có thể hoành độ hỗn độn hải tam giới rất coi trọng hắn lần này phái ra đều là thâm niên tử sĩ hoàn thành quá vô số lần nhiệm vụ sử dụng c h u giới phủ lẹn vào những thế giới khác hỏi dò tình báo loại nhiệm vụ này mặc dù cựu từ nhất sinh nhưng là những thứ này tử sĩ cũng không phải lần đầu tiên làm trước hát thủy thành tấn công những thế giới khác thời điểm chính là bọn hắn đánh trận đầu lẻn vào những thế giới khác hỏi g i ỏ tin tức có chính xác tình báo sau đó hát thủy thành đại bộ đội ở trên cao mặc dù bọn họ kinh nghiệm phong phú lại đánh giá thấp lâm nguyên lâm nguyên làm tam giới tri chủ đối với tam giới năng lực quản lý vượt qua xa bọn họ trước lẻn vào thế giới những thứ kia vô năng thế giới tri chủ có thể so sánh đang lúc bọn hắn vừa mới lẻn vào tam giới trong nháy mắt lâm nguyên liền phát giác bọn họ tồn tại hát thủy thành người làm sao bây giờ thiên đế nhìn về phía lâm nguyên hỏi、gió. lâm viên trầm tư chốc lát s á t mặt nghiêm túc trả lời tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiến vào thiên đình nhất là đang ở vận hành động lực bộ phận hát diệu tinh tiết h chế tạo quan đạo bộ phận chịu đủ hỗn độn chi khí ăn mòn một khi có ngoại lực phá hư hậu quả khó mà lường được thiên đế gật đầu một cái ơ ta lập tức tăng thêm nhân thủ trọng điểm bảo vệ chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày để phòng tặc thông báo nhân vương đi đưa bọn họ cũng bắt trở lại vừa nói lâm viên đem một phần bản đồ giao cho thiên đế ở miếng bản đồ này bên trên sáng ba mươi điểm đen này ba mươi điểm đen không ngừng di động chính là mới vừa rồi lẻn vào đến tam giới hát thủy thành tự sĩ phải thiên đế nhận lấy bản đồ lập tức đi trước sắp xếp hát thủy thành tử sĩ khi tiến vào tam giới sau đó lập tức bị tam giới áp chế bọn họ vốn là cấp một đ ỉ n h phong thực lực bây giờ miễn cưỡng có thể có sơ nhập cấp một g á n g v ẻ thực lực này ở nhân vương trong tay có thể không đang chú ý lần này đi theo nhân vương cùng đi bắt những thứ này t ử sĩ người có dương cảnh khổng tước đại minh vương cầm ký thác v â n v â những n thứ này ở tam giới cũng đều là phần tử h i ế u chiến hơn nữa thực lực cực mạnh hơn nữa nhân vương trong tay có đánh dấu những thứ này từ sĩ vị trí bản đồ bọn họ chính là muốn chạy cũng không địa phương chạy chỉ dùng một ngày này ba mươi giải rác ở tam giới các nơi hát thủy thành t ử sĩ liền bị nhân vương gãi gãi sát sát thiên đ ỉ n h nhân vương tới cho lâm viên phục b ệ n h bản tôn lần này tổng cộng bắt sống mười bảy cái hát thủy thành người còn lại mười ba cái chưa kịp k h ô n g chế bị bắt t r ư ớ c tự sát đường về bên trên thử thẩm vấn bất quá bọn họ cũng ngậm miệng không nói không hỏi ra cái gì nếu không giao cho âm thiên tử hỏi một chút nhân vương hướng lâm viên bẩm bản tin lâm viên vừa định đáp ứng đột nhiên nghĩ tới đồ thiên lý người này cũng là hát thủy thành không bằng để cho hắn nhìn một chút tối thiểu t r ư ớ chuẩn bị rõ ràng những người này thân phận là hát thủy thành quan phước người hay lại là cái kia thần bí dân gian tổ chức người nghĩ tới đây lâm viên lập tức phái người đem đồ thiên lý kêu đi qua n g h e một chút muốn chính mình nhận thức đồ thiên lý mặt lộ vẻ khó xử ta đi nhận thức nếu như bọn họ nhận ra ta làm sao bây giờ đồ thiên lý có vẻ khó xử lâm viên nhìn đồ thiên lý l ê n mắt nói ngươi yên tâm bọn họ nhất định là không trở về được coi như nhận ra ngươi cũng không có ảnh hưởng gì ngươi ở dưới mái hiên không túi đầu không được lâm viên đem nói đến mức này rồi đồ thiên lý chỉ có thể đáp ứng không đáp ứng nữa hắn sợ mình cũng rơi vào cùng những người này một cái kết quả b u ồ n trước hết c h ư n g một n n h r ă m bốn m ư n h ấ t định phí công vô lấy được c h ư n g một n n h r ă m bốn m ư n h ấ t định phí công vô lấy được 2 a i nghìn đồ thiên lý vạn bất c ắ c dĩ chỉ có thể đi theo lâm viên đi trước nhận thức hắn chỉ là xa xa xem một chút sau đó lập tức quay đầu liền đi lâm viên kéo lại đồ thiên lý hỏi cho ngươi nhận thức ngươi làm gì nhận ra không cần coi lại đồ thiên lý thấp giọng nói lâm viên có chút kinh ngạc hỏi giò liền liếc mắt nhìn liền nhận ra đồ thiên lý lần nữa thấp giọng trả lời đúng liếc mắt liền nhận ra ta phải nói những người này các ngươi cũng không cần lại thẩm vấn bọn họ cái gì cũng sẽ không nói các ngươi cái kia tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục có thể hù dọa rồi ta tuyệt đối dọa không được bọn họ bọn họ đều là hát thủy thành chủ liên vô sinh tử sĩ trải qua nặng nề g h dày v ò tuyệt gia bất kể là trên thân thể hành hạ hay lại là về tinh thần hành hạ cũng đối với bọn họ vô dụng như thế nào đi nữa thẩm vấn cũng là lãng phí thời gian nhân vương ở bên cạnh nói không trách bắt liền tự sát nguyên lai là tử sĩ mấy cái này may là ta phản ứng nhanh trước tiên khống chế được bọn họ nếu không cũng đều tự sát nếu là tử sĩ mà nói s á c thực không có gì thẩm vấn cần thiết dù sao không phải người người đều là đồ thiên lý như vậy thứ hèn nhát giết tất cả đi s ớ m trừ hậu hoạn miễn cho bọn họ chạy sau đó cho chúng ta tạo thành tổn thất gì lâm viên hướng nhân vương phân phò nói nhân vương xoay người rời đi chuẩn bị chấp hành lâm viên mệnh lệnh n h ư n g mà lúc này một bên đồ thiên lý nhưng là một cái kéo lại hắn chờ một chút trước được giết thấy đồ thiên lý ngăn cản mình nhân vương lúc này không nhịn được hỏi đồ thiên lý ngươi rốt cuộc thẩm vấn ngươi nói thẩm vấn không hỏi ra đồ vật giết ngươi lại không để cho sát người rốt cuộc có ý gì trong này có phải hay không là có ngươi cái gì họ hàng ngươi cố ý hộ của bọn hắn đồ thiên lý trong đầu nghĩ ta oan của n a ta so với đậu nga còn oan nhân vương ngươi cũng đừng ngậm máu phương người bọn họ đều là tử sĩ hát thủy thành tử sĩ ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết bọn họ so với ngươi tưởng tượng còn lợi hại hơn không có con cái không cha không mẹ những thứ này tử sĩ không có mảy may sơ hở nếu như ngươi không tin ta ngươi liền thẩm vấn ngươi có thể thẩm vấn ra một chút xíu tình báo ta với ngươi họ đồ thiên lý tức giận bất bình nói lâm viên giàn xếp hướng đồ thiên lý hỏi tại sao không thể chết Thấy Lâm Liên đã ặ t c như vậy tràng h n lưu của bọn hắn một cái mạng nói dối liên vô sinh liên vô sinh cho là bọn họ còn đang thu thập tình báo trên thực tế bọn họ đã bị k h ô n g chế cứ như vậy chờ đến liên vô sinh phản ứng kịp không khéo ngươi môn đã tiến vào cái thế giới kia rồi đến thời điểm bọn họ chính là muốn ngăn cản cũng đã trễ rồi vừa nói đồ thiên lý giơ lên hai ngón tay chỉ thiên thể ta cũng đều là thật cho các ngươi cân nhắc một chút nói dối cũng không có lâm viên lâm vào chầm tư cẩn thận châm trước đồ thiên lý lời nói này không khỏi không thừa nhận người này nói xác thực có vài phần đạo lý hắn thật giống như cũng thật là đang vì tam giới cân nhắc lâm viên dùng mang theo chút nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía đồ thiên lý nghi ngờ hỏi g i thật là cho chúng ta cân nhắc không thể nào đâu làm phản đồ vậy thì thôi làm phản đồ khi này sao hoàn toàn đồ thiên lý vừa mới lời nói kia đúng là không thật xấu lâm viên hoài nghi là đồ thiên lý người này người này coi như là cái sợ chết mềm xương nhưng hắn dù sao còn muốn hồi hát thủy thành mình đã đáp ứng hắn sẽ bắt hắn cho thả như vậy hắn không cho mình thêm phiền cũng là đủ rồi tại sao còn chủ động cho mình nghĩ cái đây đồ thiên lý tức giận bất bình nói ta đồ thiên lý lại không phải người ngu phân rõ ràng nặng nhẹ mặc dù người đáp ứng thả ta trở về nhưng là người thả ta trở về tiền đề nhất định là các người đặt thành mục đích tiến vào chúng ta cái thế giới kia nếu như các ngươi nửa đường bị ngăn lại thậm chí các ngươi cái thế giới này nửa đường trực tiếp bị một ư ơ i ba tọa phụ không thành liên thủ kích hủy ta có phải hay không là cũng chết chắc rồi ta không muốn chết cho nên ta nhất định phải giúp các ngươi chờ ta trở lại hát thủy thành sau đó chúng ta tạm lại không nói tối thiểu ở ta trở lại hát thủy thành trước chúng ta là bằng hữu các ngươi hẳn tin tưởng ta Đồ thiên lý lời nói này, lâm thập Tam một thỏ thuyền từ phần nhận. chính hư. Nhìn lời nói viên giới, giờ cái miệng này, công gan ngo lý lâm là bây cọc bề bọn họ và bây giờ đồ thiên lý ngồi ở trên một con thuyền thuyền nếu như lật bọn họ cũng phải bị chết chìm một lời đã định đem ngươi thả lại hát thủy thành trước chúng ta là bằng h ư u với nhau tín nhiệm bằng h ư u lâm viên vừa nói hướng đồ thiên lý đưa tay ra đồ thiên lý cầm lâm v i ê n tay nói các ngươi tin ta liền có thể lâm viên hướng nhân vương phân p h ó nói đem những n à y người toàn bộ giao cho âm thiên tử trông coi nói cho hắn biết tuyệt đối không thể thả chạy những người này có thể dùng nhiều chút thủ đoạn để cho bọn họ chỉ còn một hơi thở đừng chết là được nhân vương lúc này nói chuyện này đơn giản Ta trực tiếp chết, chuẩn đem bọn họ chuẩn bị họ gần lâm ạ i giao cho âm thiên tử là được. Lâm được. viên trợn mắt nhìn nhân vương l ư ớ t mắt tức giận nói đừng giết chết rồi giết chết ta cho ngươi là hỏi nhân vương hạ thủ tàn nhẫn trực tiếp đem những thứ này t ử sĩ ngũ chi toàn bộ phế đan điền khí hải kinh mạch gậy hết chỉ còn lại một hơi thở miễn cưỡng coi như còn sống hát thủy thành những thứ này t ử sĩ bị âm thiên tử nhốt vào rồi tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục tầng dưới c h ố c nhất lấy bây giờ bọn họ trạng thái căn bản không khả năng chạy ra khỏi tầng m ư ơ i tám địa ngục chớ đừng nhắc tới đến thiên đình làm phá hư xử lý xong những thứ này từ sĩ cũng coi là giải quyết lâm viên nổi lo về sau h ắ c thủy thành h ắ c thủy thành chủ liên vô sinh nằm ở mềm mại trên giường ở trước mặt hắn trên bàn để xuất ba mươi mai khắc rõ h ắ c liên tấm bảng gỗ những thứ này tấm bảng gỗ chính là kêu ba mươi danh tử sĩ、si、nhãn hiệu nổi tiếng ba mươi tấm bảng gỗ chính giữa đại khái bể nát m ư ờ i mấy còn dư lại nửa dưới hoàn hảo không chút tổn hại liên vô sinh nhìn chằm chằm trên bàn tấm bảng gỗ tự lẩm bẩm chết m ộ ư ơ i ba cái còn dư lại m ộ ư ơ i bảy cái xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong a chỉ mong còn lại này m ộ ư ơ i bảy cái có thể mang cho ta hồi một ít tin tức hữu dụng hắn những thứ này tử sĩ、si, ở lẻn vào những thế giới khác thời điểm thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít thương vong. bất quá bọn họ lẻn vào những thế giới khác thời điểm tối đa cũng chính là một thành khoảng đó thương vong lần này thương vong ước chừng đạt tới năm năm mười chết nhiều người như vậy liên vô sinh chỉ cầu còn lại người có thể đủ mang đến có ích tin tức giúp hắn độc hưởng cái thế giới này nào ngờ hắn nhất định phải vô công mà trở về Buồn chức hết.